Trước thể thực vật, toàn có cầu cùng 138, hiện điên nguyện vọng bảo vật. Gây nên gây Cầu bảo dạ ở n bên g kia, siêu hương toàn h phàm cặn kẽ báo cho súng lục sử dụng điều kiện sau đó t i ế n sau hưng bảo vật súng lục đã bị chu hành vi chờ các loại người cẩn thận từng ly từng t í gửi đến càng thêm nghiêm mật địa phương cũng đồng thời phái người đi tìm thích hợp người sử dụng để có thể lấy nhanh nhất tốc độ trong thời gian ngắn nhất phát huy ra nó chân chính hiệu dụng tốt lắm thủy hữu nhóm hiện tại liên quan tới yến song ứng súng lục phổ cập khoa học đến nơi đây liền kết thúc vậy chúng ta bây giờ cứ tiếp tục phổ cập khoa học cuối cùng nhất kiện bảo vật ta mà lúc này k h ư ơ n g phạm cũng x â y dịch đến món đó kim sắc viên cầu bảo vật trước mặt nhanh như vậy liền kết thúc rồi hả ta còn muốn nhiều hơn nữa xem vài lần mới vừa súng lục bảo vật đâu ha ha ha trên lầu ta nhớ được ngươi trước đã từng nói yến song ứng súng lục nhìn qua bình thường không có gì lạ kia mà làm sao nhanh như vậy liền đổi khẩu phong cơ chứ không quan hệ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt biết sai có thể thay đổi vẫn là hảo hải từ ha ha ha trên a sai ồ i đối với mình mới vừa hưu nhãn vô châu cảm thấy xin lỗi, cái. giờ cái kim i ta thấy tự tắt một cái. Ba, Ta cũng hấp thụ hấn, sở dĩ, ta vừa vô v mình cảm nhìn nhãn này, cũng hấn, này hưu châu chỗ hấp bây ở sở rào sắc dĩ, cầu. Bất kể lầu à hoành nhìn lên nhìn xuống, nhìn chung quanh, hoành khán khán, đều cảm thấy không giống bình thường.、Phúc. Trên thụ thấy Phúc! l đều cảm ngươi là thật có ý tứ a các ngươi có người có thể nhìn ra là làm bằng vật liệu gì sao bên trong còn giống như có một k h o a n g ô i sao đồ án không hiểu vẫn phải là làm cho phàm ca tới giới thiệu mới được ở thủy hưu nhong trong tiếng nghị luận k ư ơ n g phàm đang ở cha xét cái này kim sắc viên cầu tin tức vạn giới bảo vật nhất tinh long châu dở dạ gồng bạn bảo vật khởi nguồn dở dạ gồng bạn thế giới bảo vật năng lực địa cầu thiên thần sở chế tạo ra dở dạ gồng bạn một trong tinh long châu làm bảy viên long châu tề tự lúc liền có thể triệu hoán thần long thực hiện triệu hoán giả một cái ở vào thần long phạm vi năng lực trong vòng nguyện vọng phương pháp sử dụng đem bảy viên long châu đặt ở cùng nhau cũng hô lên đi ra à thần long mời thực hiện nguyện vọng của ta tình hữu nghị gợi ý một thần long không cách nào phục sinh đã bị phục sinh qua một lần người tình hữu nghị gợi ý hai dở dạ gồng bạn thực hiện qua một lần nguyện vọng sau đó sẽ tự động bay ra đến các nơi trên thế giới đồng thời biến thành t n g đá thanh hóa thời gian là một năm địa cầu thiên thần chế tạo nhất tinh long châu thương phạm âm thầm suy nghĩ kỳ thực ở giờ dạ gồng bản trên thế giới liên quan tới long châu nhưng là có rất nhiều cái phiên bản ban đầu xuất hiện chính là địa cầu thiên thần chế tạo địa cầu long châu sau đó là long châu z bên trong nạ mẹ đại trưởng lao sáng tạo nạ mẹt long châu lại tới là long châu gt bên trong địa cầu thiên thần chế tạo ht tinh long châu còn có đồng dạng là long châu z trung gia sân ốc tiêu trở thành mới địa cầu thiên thần sau đó thăng cấp mới địa cầu long châu so với mới bắt đầu địa cầu long châu có thể thực hiện ba cái nguyện vọng cuối cùng chính là long châu siêu bên trong da sân từ long thần xạ là mạ sở chế tạo ra siêu cấp long châu mỗi một k h ỏ a đều có thể so với tinh cầu lớn như vậy mà hướng nguyện năng lực cũng là sở hữu trong long châu mạnh nhất thậm chí có thể khôi phục bị dẹn đ hủy diệt thế giới tuy là khương p h ạ m trước mặt chỉ là địa cầu long châu nhưng hướng nguyện năng lực vẫn là phi thường cường đại đã từng nhiều lần phục sinh quá người địa cầu hơn mười triệu thậm chí hơn một tỷ người còn có thể đem sở hữu người nà mẹt từ nà mẹt rời đi tới rời đi đi khương p h ạ m thậm chí đều đã có thể tưởng tượng ra được đợi lát nữa đại gia biết giờ dạ gồng bản năng lực lúc sẽ là như thế nào một loại điên cuồng tràn di thu hồi trước mặt tin tức ở trên ánh mắt khương phạm liền bắt đầu vì phát sóng trực tiếp gian t r u n g không g ằ n nổi nghìn vạn thủy hữu nhóm tiến hành giàn giải hiện tại các ngươi chỗ đã thấy cái này kim sắc viên cầu l à tới từ ở một cái tên là d i dạ gồng bạn thế giới d i dạ gồng bạn ngoa tạo long châu cái gì p h ạ m ca mới vừa nói cái gì ốc nhật ta vừa rồi không nghe được ca không thể nào khó viên này kim sắc viên cầu chính là long châu long châu ta nhớ được phía trước ở gặp phải hoa kỳ lân thời điểm phàm ca đã từng phổ cập khoa học quá phong vân thế giới bên trong tứ đại thần thú trong đó có long mà long long nguyên còn cụ bị không gì sánh được cường h ã n hiệu quả cái này long châu cùng long nguyên là cùng một loại đồ đạc sao ta lau trên lầu ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi cái này long nguyên tồn tại mà nhìn lấy thủy hữu nhóm các loại kinh hô cùng suy đoán thương p h ạ m cũng là lắc đầu hắn giơ tay hạ thấp xuống áp ý bảo đại gia đi đầu lãnh tĩnh đại gia trước đừng kích động cái này giờ dạ gồng bạn cùng phong vân thế giới long nguyên cũng không phải là cùng một loại đồ đạc các ngươi hiện tại nhìn thấy cái này một viên long châu thực tế là từ g i dạ gồng bạn thế giới địa cầu thiên thần sở chế tạo ra mạnh mẽ đại bảo vật nhưng hoàn chỉnh long châu tổng cộng có bảy viên hiện tại cái này nội bộ có một khoả ngôi sao chỉ là giờ dạ gừng bạn bên trong nhất tinh long châu chỉ có ở bảy viên long châu t ề tự lúc tài năng mới có thể chân chính phát huy ra năng lực của hắn còn như bảy viên long châu t ề tụ năng lực đại gia có thể đoán một cái là cái gì mà sau khi nghe xong thủy h ư u nhóm r ồ n dập sinh động lên địa cầu thiên thần thiên thần ngoa tạo thần minh cấp bậc tồn tại thì ra là thế giờ dạ gừng bạn thế giới giờ dạ gừng bạn chỉ chính là bảy viên long châu sao a lại còn có góp đủ bảy viên long châu mới có thể phát huy năng lực vậy có phải hay không liền ý nghĩa viên này nhất tinh long châu gì năng lực đều không có sao tê tụ phía sau năng lực thê ta cái này nhất thời thật đúng là không có ý tưởng gì nếu là cái gọi là thiên thần sở chế tạo ra bảo vật vậy khẳng định sở hữu phi thường cường đại lực lượng ta cảm giác có điểm giống võ hiệp tiểu thuyết bên trong những thứ kia cái gì được vật ấy giả được thiên hạ sáo lộ giống nhau nên sẽ không tụ tập bảy viên long châu sau đó là có thể thu được vô tận tại phú bằng không chính là cường đại võ học phía sau thống dưới chẳng lẽ là có thể thu được vị này địa cầu thiên thần lực lượng truyền thừa hoặc có lẽ là là biến ra một cái thần long m cái, cái, cái gì gọi là đều không có nói sai cái quỷ gì cái này bảy viên long châu đến cùng có năng lực gì ạ thực sự không nghĩ tới à bảy viên long châu cứ nhiên có thể làm được nhiều chuyện như vậy sao hoàn chương một trăm ba mươi chín triệu hoán thần long phục sinh toàn bộ tinh cầu đánh bể lại lục n g ư ơ i đem cái này gọi là có cực hạn c ầ u chờ các loại để cho ta đoán một cái ta cảm thấy à chỉ cần tụ tập bảy cái long châu là có thể thu được địa cầu thiên thần truyền thừa cùng hắn để lại vô tận t à i phú sau đó thu được thần long hữu hái cùng đi theo cứ như vậy dĩ nhiên là có thể nhất thống thiên hạ trên lầu n g ư ơ i thuyết pháp này có điểm đạo lý h ắ c thật là thế này phải không ta làm sao cảm thấy ý tưởng này có điểm không đúng lắm đâu không đoán ra được ta bỏ qua phàm ca ngươi hay là trực tiếp công bố đáp án a nhìn trung thuyết phân vân thủy hữu nhóm khương phàm cười cười quyết định công bố đáp án cuối cùng tốt lắm vẫn là để ta làm nói cho các ngươi biết đ á p á n a trên thực tế chỉ cần thể tự bảy viên long châu là có thể triệu hồi ra thần long mà thần long sẽ thực hiện triệu hoán giả một cái nguyện vọng làm lời này vừa nói ra toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt vắng vẻ bên ngoài phòng chu hành v ĩ đám người càng là biểu tình cứng đờ triệu hoán thần long thực hiện thực hiện nguyện vọng ngoạ tàu khe khe khe đây đây là thực sự giả hạ thực hiện nguyện vọng chờ các loại ta hiểu được t r á c không được phàm ca nói suy đoán của chúng ta cũng không tính là sai nguyên lai là bởi vì này dạng bởi vì bảy viên hai bốn linh long châu triệu hoán thần lòng có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng cho nên mới nói suy đoán của chúng ta đều là chính xác ta thực sự tê dại rồi a trên thế giới này cư nhiên vẫn tồn tại bảo vật như vậy dầm mà ở gian phòng ở ngoài chu hành vĩ mấy người cơ hồ là đồng thời hung hăng nuốt nước miếng một cái đồng t ử không ngừng được chấn động bọn họ nhìn lấy cái k i a kim sắc viên cầu trong lòng không biết là khiếp sợ vẫn là mừng rỡ các loại c á c dạng tâm tình đan vào ở trong lòng thu thập bảy viên long châu liền có thể triệu hoán thần lòng thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng như vậy rung động bảo vật cùng năng lực đối với mọi người mà nói cái kia cũng không thua kém khai thiên l ị c h địa kinh hãi thực hiện nguyện vọng đây là từ xưa đến nay các loại huyễn tưởng trong tác phẩm thường thường sẽ xuất hiện từ ngữ cũng là vô số người tha thiết ước mơ nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cứ nhiên sẽ có một ngày như vậy nghe được bảo vật như vậy tồn tại hơn nữa một bảo vật như vậy một phần bảy còn bị bọn họ nắm giữ lấy không chỉ là bọn họ vừa mới bởi vì hiến s o n g ư ớ n g x u ố n g lục bảo vật mà tâm tình kích động những quốc gia khác lần nữa bởi vì giờ dạ gồng bạn mà cảm thấy các loại khó có thể tin cảm thấy các loại điên cuồng nhưng mà n i ư n g tại mọi người đều rơi vào x ô i trào cùng điên cùng lúc khương phàm cũng làm mở miệng nói đại gia đừng vội vui vẻ dơ dạ gồng bạn tuy là có thể hướng nguyện nhưng kỳ thật cũng không phải gì đó đều làm được dơ dạ gồng ban cùng thần long lực lượng là có cực hạn vừa nghe nói như vậy nhi nguyên bản nằm ở núi lửa phun trào trạng thái thủy hữu nhóm giống như là tạt chậu nước lạnh cơ hồ là trong nháy mắt liền lạnh lại gì không phải bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện không phải phàm ca ngươi lần sau nói có thể hay không đừng chỉ nói phân nữa a dựa vào t a hứng hụt còn tưởng rằng triệu tập thần long sau đó trực tiếp có thể hướng nguyện để cho mình trở thành thần minh đâu ta liền biết không có đơn giản như vậy quả nhiên cái này giờ dạ gồng bạn vẫn có cực hạn nếu như nói giờ dạ gồng bạn nguyện vọng thực hiện có hạn chế lời nói vậy cụ thể có thể làm tới trình độ nào đâu ở một ít thủy hữu tiết m ố i trong tiếng khương phạm tiếp tục giải thích trước tiên các ngươi phải rõ ràng một điểm cái này giờ dạ gồng bạn là do địa cầu thiên thần chế tạo ra vì vậy gọi tới thần lòng có khả năng thực hiện nguyện vọng phạm vi liền không thể vượt qua địa cầu thiên thần phạm vi năng lực thì ra là thế phạm ca nói như vậy nói ta ngược lại có thể hiểu dù sao coi như là thần minh cũng không khả năng chế tạo vượt qua hắn phạm vi năng lực bảo vật minh bạch rồi thần không có khả năng sáng tạo ra hắn không cách nào giơ lên tảng đá là đạo lý này à. bất quá coi như như vậy thân là một vị thiên thần hắn lực lượng hẳn là cũng rất cường đại đi ta cũng hiểu được như thế nào đi nữa cũng là một vị thiên thần lực lượng kém đi nữa cũng không kém nơi nào a cho nên địa cầu thiên thần lực lượng có thể đạt đến tới trình độ nào t h ủ y h ư u nhóm ở tỏ ra là đã hiểu đồng thời vừa tò mò bắt đầu thiên thần lực lượng cực hạ đối với lần này t ư ơ n g phạm hơi chút trầm mặc một hồi ở trong lòng tổ chức một cái lời nói sau đó mới lên tiếng nếu như nói hướng nguyện sống lại nói dơ dạ gượng bạn cùng thần long có thể một lần phục sinh toàn bộ tinh cầu mọi người nhưng phải chú ý là phàm là phục sinh qua một lần người lần sau tái tử vong về sau liền không cách nào nữa đi qua long châu sống lại nói cách khác long châu phục sinh năng lực đối với mỗi cá nhân đều chỉ có thể có hiệu một lần mà nếu như nói hướng nguyện thu được lực lượng dơ dạ gượng bạn cùng thần long có thể giao phó triệu hoán giả phá hủy thành thị cùng đại lục lực lượng còn như hướng nguyện tài phú lại là có thể thu được tài sản phú khả đ í c quốc ân có lẽ còn có thể đem nửa cái tinh cầu người chuyển rời đến khắc một cái tinh cầu bên trên khi nghe hết gương phàm sở dơ ví dụ phát sóng trực tiếp gian lại xuất hiện lần nữa chốc lát vắng vẻ sau đó vô số thủy hữu lúc này mới mánh địa phản ứng kịp lúc này phát sinh các loại dích đảo ba ngoại tàu khe khe cái quỷ gì nay cũng ngoại hạng như vậy ngươi còn nói thần lòng không đủ mạnh không phải động một chút là phục sinh toàn bộ tinh cầu người ngươi quản cái này gọi là có cực hà ba toàn bộ tinh cầu ít nói mấy tỷ người a có thể trong nháy mắt phục sinh mấy tỷ người lực lượng đây đối với chúng ta mà nói đã gọi là không gì không thể n g h e một chút nếu như hướng nguyện thu được lực lượng vậy có thể thu được cung dung phá hủy thành thị cùng toàn bộ đại lục lực lượng bạo nổ lục lực lượng a cái này tờ mờ giờ còn chưa đủ như bước s a u hủy diệt đại lục lực lượng tờ mờ giờ trực tiếp trở thành phàm ca phía dưới lam tinh đệ nhị cường giả ta trầm mặc ngay ngắn một cái quốc gia tài phú đó là bao nhiêu phải biết rằng một quốc gia tài phú có thể không phải vẹn vẹn chỉ là hoàng kim kim cương một loại giống như là cái gì thổ địa t h u ộ mục sông sơn xuyên khoáng thạch những thứ này cũng tương tự thuộc về tài phú a còn có rời đi nửa cái tinh cầu người mà ơi cái này lực lượng quả thực ngoại hạng ung dung phá hư thành thị lực lượng như thế nào đi nữa cũng thuộc về gồn dạ quái thú cái k i a cấp bậc nếu như sở hữu như vậy lực lượng ta muốn làm gì không được cả đối với người nào ta đều dám nói không ăn thịt bò con bà nó ta lại bị p h ạ m ca cho lừa rồi đã hiểu về sau p h ạ m là p h ạ m ca nói không được chúng ta đều đừng thất vọng bởi vì hắn kém cỏi hắn không được hắn nói cực hạn cùng chúng ta hiểu hoàn toàn khác nhau giờ k h ắ c này toàn cầu sôi t r à o vô l u ậ n là phục sinh toàn bộ tinh cầu người vẫn là sở hữu bạo n ổ l ụ c chi lực phú khả địch quốc chi tại phú đối với mọi người mà nói đều là ngoài tầm với trình độ nhưng mà cái này dạng chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng lực lượng t à i phú cùng năng lực lại có thể đi qua tìm được bảy viên long châu tới thu được giờ này khắc này không biết có bao nhiêu người đã triệt để đến cùng thậm chí tại chỗ liền muốn muốn ra ngoài đi vào tìm kiếm giờ dạ gồng bản tung tích phục sinh toàn bộ nhân loại hủy d i ệ t đại lục phú khả đ ị c h quốc dịch truyền không gian chu hành v ĩ cùng lý nhã vân đám người t ì m đập trước nay chưa có cấp tốc hầu như đều muốn lao ra lồng ngực bọn họ nhìn cái k i a một viên kim sắc nhất tinh long châu nhãn thần trước nay chưa có sáng sủa cùng n ó n bỏng nếu là có thể thu tập được tất cả long châu cựu châu tất phải có thể trong nháy mắt nhảy vì toàn cầu đệ nhất mà xem như hiện tại cũng đã duy trì liên tục nhất tinh long châu bọn họ tiến độ đã xa xa vượt lên đầu hơn nữa coi như là những người khác những quốc gia khác hoặc là thế lực dẫn đầu thu thập xong những thứ khác long châu đang không có nhất tinh long châu điều kiện tiên quyết cũng vô pháp tiến hành bất luận cái gì triệu hoán thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng như thế một viên nhất tinh long châu chính là bọn họ giữ gốc nghĩ được như vậy chu hành vĩ đám người vô ý thức nhìn về phía khư phạm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích thanh c ự biết được lấy sở hữu bảo vật tin tức khư phạm phía trước cũng không có tuyển trạch long châu điểm này cũng đủ để lệnh c h u hành vi đám người cảm thấy vạn phần may mắn cùng kính nghệ cùng lúc đó hải đang vực nhà trắng nhanh nhanh đem sở hữu để đó không dùng nhân viên sở hữu để đó không dùng sĩ binh đều cho ta phái đi ra ngoài mọi người đều đi cho ta tìm kiếm long châu coi như không cách nào thu được toàn bộ long châu dù cho chỉ là một viên chúng ta đều phải tìm được đ ế t ử đặc biệt không có yên lòng vô số điều mệnh lệnh bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng hạ đạn thậm chí sở hữu quân đội đều cùng nhau xuất động bắt đầu ở toàn bộ quốc gia bên trong siêu tầm năm ba lấy bất luận cái gì có thể là long châu tồn tại mà thế n vậy khương phàm á p Quốc, Diều Hâu Quốc, vô số quốc gia vô số o t h không chuẩn bị lại lẳng lặng chờ thẳng thắn tiếp tục phổ cập khoa học bắt đầu dở dạ gồng bạn những tin tức khác thủy hữu nhóm lời vừa mới nói giống như dở dạ gồng bạn năng lực vậy kế tiếp hay nói một chút một cái cần thiết phải chú ý tình huống vừa nghe nói như vậy nhi nguyên bản sao động không dứt thủy hữu nhóm lúc này mừng rỡ dồn dập dừng lại trong tay động tác thụ tinh hội thần nghe khương p h ả m kế tiếp hoa viên ngoại trừ hướng nguyện phạm vi cực hạn ở ngoài giờ ra cổng bạn còn có một cái hạn chế đó chính là ở thực hiện một cái nguyện vọng sau đó bảy viên long châu sẽ riêng phần mình tản ra tán lạc tại các nơi trên thế giới hơn nữa trong vòng một năm sau đó trong thời gian để muốn rơi vào thạch hóa trạng thái không cách nào nữa sử dụng c h ư ơ n một trăm bốn mươi pháo tỷ tiền su bảo vật inu xạ thế giới yêu quái xuất hiện câu đánh thưởng ngay vậy một ít vừa rồi không tự chủ ngừng thở thủy hữu nhóm không hẹn mà cùng tùng một khẩu khí trong lòng của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ liền cái này chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng ta chỉ có thể nói là nằm trong dự liệu đây cũng là có điểm thần kỳ giờ ra gồng bạn hướng nguyện dùng xong sau đó thế mà lại còn chính mình trốn ta nghĩ nghĩ ta cảm giác đây cũng là tránh cho làm cho bảy viên long châu vẫn ở lại người nào đó trong tay à minh mạch rồi thời gian một năm thạch hóa kỳ thực thì tương đương với là làm lạnh kỳ đúng không làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì thập phần tệ đoan nghiêm trọng đâu liền thời gian một năm mà thôi so với thực hiện một cái nguyện vọng cái này căn bản cũng không tính là gì cũng đúng như thế nghịch thiên bảo vật nếu là không có đặc thù gì yêu cầu ta đều có điểm không tin đúng vậy ta cũng hiểu được có sử dụng hạn chế đây mới là bình thường nếu có thể vô hạn sử dụng hơn nữa không có bất kỳ làm lệnh cùng si đi lời nói cả thế giới phòng t r ư ờ n g phải lộn xộn đối với giờ dạ gồng bạn mỗi lần chỉ hai mươi bốn thực hiện một cái nguyện vọng sau đó biết làm lệnh một năm hạn chế cơ hội không có thủy hữu đối với lần này biểu hiện ra thất vọng nói đùa như vậy cường đại hướng nguyện năng lực chỉ cần có thể có một lần cũng đã đầy đủ đủ hài lòng sau đó thương phạm tiên sinh mà ở lúc này lý nhã vân tới gần thương phạm liên quan tới phía trước đã từng nói toàn dân bố võ chuyện nhi khả năng ở nơi này một hai ngày đến lúc đó phải làm việc n g ạ i không thành vấn đề đến lúc đó trước giờ cho ta biết liền được khương phàm gật đầu hắn cũng không ngoài ý dựa theo suy đoán của hắn khoảng cách phía trước thu hoạch trương tam phong võ học c h u y ể n thừa đã qua không ít thời gian trong khoảng thời gian này an toàn cục cùng quan phương phòng trừng cũng chuẩn bị không sai bị lắm r a đây liền đi trước các ngươi cố gắng sửa sang một chút ta tiếp lấy khương phàm liền chuẩn bị ly khai hắn hiện tại nhưng còn có lấy một viên pháo tỷ tiền su bảo vật còn không có g i n g g ả i đâu nhưng liền tại hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút diễm linh cơ cùng ý c ạ ruột ý từ lúc có người sau lưng vội vã chạy tới ở lý nhã vân bên người nói nói mấy câu sau đó lý nhã vân sắc mặt lúc này biến đổi mau đuổi theo lấy khương p h ạ m vào tới trong miệng còn gấp giọng hô khương p h ạ m tiên sinh không xong lại xuất hiện một chỉ vốn có thân bất tử quái vật bất tử c h i thân khương p h ạ m bước chân dừng lại nhìn về phía mặt lộ vẻ lo lắng lý nhã vân hắn cao mày hỏi lại là gì năng thú lý nhã vân lắc đầu cấp tốc nói ra hiện tại bạch tiểu vân cùng tần k h ô n đang cùng con quái vật kia tiến hành chiến đấu tần k h ô n đi qua địa hồ áo giáp phán đoán tính ra đó cũng không phải là một chỉ dị năng thú mà từ bọn họ truyền lại tới tin tức có thể biết được đó là một chỉ nửa người trên là nữ tính nửa người dưới vì ngô công quái vật coi như thân thể bị chém thành hai đoạn đều có thể trong nháy mắt khôi phục tái sinh mà ở lúc này phát sóng trực tiếp như cũ tiến hành tuy là màn ảnh cũng không có nhắm ngay lý nha vân nhưng thủy hưu nhóm vẫn có thể nghe được thanh âm của nàng vì vậy nghe tới cụ thể sự kiến lúc thủy hưu nhóm r ồ n r ậ p cả kinh phát sinh vô số đạn m ạ c lại xuất hiện quái vật lần này lại sẽ là quái vật gì không phải dị năm thú nhưng là vừa sở hữu bất tử tri thân t nửa bộ phận trên người nửa phần dưới là n ô công đây là yêu q u á i a cảm giác có điểm giống vương hạo vũ phát động mạnh mã tượng trái cây thời điểm nhân thú hình thai a các ngươi nói cái này sẽ, sẽ không lại là cái tia vị an động vật hệ ác ma trái cây năng lực giả cũng tỉ như ngô công trái cây gì nửa người trên nữ tính nửa người dưới ngô công mà khương phàm trong đầu vô số ký ức hiện lên cũng không có thể trực tiếp xác nhận lý nhã vân nói là thế giới nào quái vật gì vị trí ở đâu ta đi qua nhìn một chút từ lý nhã vân trong miệng biết được vị trí tọa độ phía sau khương phàm không do dự trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ mà những người khác tất cả đều theo sát phía sau bao quát diễm linh cơ cùng ỷ c ạ ruột giống như vậy vừa mới bước ra cánh cửa thần kỳ thương phạm liền thấy xa xa chiến đấu vê anh ẩm ẩm một chỉ nửa người trên nữ tính nửa người dưới ngô công khổng lồ quái vật đang ở trong thành thị cực tốc ghé qua ven đường đụng ngã lăn không ít vật kiến trúc cùng ô tô gây nên khói đặc một mảnh một màn này lệnh vô số thủy hữu đều kinh hại không thôi đây chính là cái gọi là quái vật thiên nhìn qua thật đáng sợ dầm dạp chân thấy ta buồn nôn trở các loại con quái vật này nửa người trên làm sao không mặc quần áo a không đúng nàng lại có sáu cánh tay đây là Inusa t hơn ế giới quái bách túc con phụ, thấy h tận mắt thấy con quái vật yêu này sau mà đó. ư g Phạm rất nữa h h nhớ tới thân phận của hắn cùng lai lịch. Inusa bên trong con thứ nhất ra sân 277 yêu quái. Chỉ bất quá. Cái này chỉ bách túc yêu phụ hình thể nhìn qua、so、với hắn ở trong nguyên tắc nhìn thấy muốn to lớn hơn. Hơn a của lai Inusa ra qua n cũng cùng bên trong con sân này trong nguyên muốn lớn n Cái túc tắc tới với bất to quái. yêu quá. yêu so ở cái này chỉ bách túc yêu phụ cả người đều r u n g động vô cùng mênh mông khí tức ba động khương phạm suy đoán có thể là yêu quái độc hữu yêu lực mà lúc này tâm bảo hệ thống cho ra tin tức cũng cùng hắn suy đoán nhất trí thậm chí còn còn kiểm tra đo lường đến rồi bách túc yêu phụ sở dĩ nguyên nhân như vậy cường đại vạn giới quái vật bách túc yêu phụ yêu quái quái vật lai lịch inu s ạ thế giới quái vật giới thiệu đến từ inu s ạ thế giới yêu quái bách túc yêu phụ sở hữu cường đại lực lượng khí lực vẫn có thể tự do phi hành bởi vì hiện tại bách túc yêu phụ có một khối tứ hồn chi ngọc mạnh vỡ vì vậy yêu lực cùng thực lực mức độ lớn tăng trưởng đồng thời còn có bất tử chi thân c h ắ c không được hình thể lớn như vậy yêu lực cường đại đến hầu như mắt trần có thể thấy hơn nữa còn có bất tử chi thân nguyên lai là sở hữu một khối tứ hồn chi ngọc mạnh vỡ khương phàm nhãn thần đông lại một cái inu xạ thế giới bên trong tứ hồn chi ngọc có cùng giờ dạ gồng bản tương tự hiệu quả đồng dạng cũng có thể thực hiện nguyện vọng toàn bộ in n g u y ệ ạ cố sự hầu như đều là vây quanh tứ hồn chi ngọc mà triển khai chương một trăm bốn mươi mốt sld năm vị thứ ba mì xạ cả mì cổ tỏ khoa học siêu điện t ử pháo c ầ u đánh thưởng mà đối với yêu quái mà nói tứ hồn chi ngọc thì tương đương với thịt một dạng tồn tại chỉ cần thu được dù cho một mảnh tứ hồn chi ngọc lực lượng là có thể thu được cực đại tăng cường hơn nữa quan trọng nhất là chỉ cần trong thân thể dung hợp có tứ hồn chi ngọc như vậy vô luận yêu quái chịu đến thương nặng hơn cũng có thể trong nháy mắt vô số lần tái sinh khôi phục có thể nói bất tử c h i thân Hắc, mà đang ở k hương phàm thu nạp tâm thần chuẩn bị lên tới đi vào xuất thủ lúc xa xa bách túc yêu phụ bay vọt ở một tòa cao ốc trên đỉnh một khắc kia một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước không trung nàng chỉ là thuận tay ném một cái đập vào mặt đánh tới bách túc yêu phụ lúc này gào lên một tiếng nhìn kỹ chỉ thấy bách túc yêu phụ nửa người trên nhân loại nữ tính trên thân thể thình lình nhiều hơn một viên phi tiêu khi thấy như thế một đạo quen thuộc xong đôi ngựa thân ảnh lúc hầu như sở hữu thủy hữu nhóm đều xôi trào đều nhận ra thân phận của nàng Đây là... tiểu bạch vân Giống, như, giống như, n ha ha ha, hiện ư g tại cư nhiên đều mạnh như vậy sao ồ ồ ồ ta thật là cảm động hiu hiu hiu mà ở rất nhiều thủy hữu hương phấn nghị luật chung bạch tiểu vân đưa tay ở trên đùi một vệt giữa hai tay đã cầm tốt mấy cái phi đ a o ám khí thủ đoạn lại là vùng mấy đạo ô quang đang thoát tay trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích hống đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã thật sâu cắm vào bách túc yêu phụ trong thân thể bộ phận vô số tanh hôi huyết dịch bắn t u n g toé mà ra lại là gây nên bách túc yêu phụ một trận k ê u r ê n nhưng mà mấy cái sâu tận xương tùy vết thương nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nước đ i ệ đao ngay một khắc này đã triệu hồi ra địa hồ khôi giáp tần k h ô n thừa cơ hội này triệu hồi ra nước đ i ệ đao hai chân trùng đ ư ợ đạp thả người nhảy trong tay nước địa đao mang theo lấy g à o thét tiếng xe gió mạnh địa bổ tới cũng ngay nhưng mà bách túc yêu phụ chỉ là hét lên một tiếng khổng lồ ngô công thân thể mánh địa quét ngang thần khôn lúc này đã bị hung hăng đánh bay ra ngoài bạch tiểu vân tuy là đúng lúc đi qua không gian truyền t ô n g né tránh nhưng sau khi rơi xuống đất sắc mặt lại có vẻ tái nhuận thân hình tại chỗ một trận mơ hồ nhưng không có thể thành công phát động năng lực h i ệ n nhiên thể lực tiêu hao quá lớn nhưng kỳ quá là bách túc yêu phụ lại nhìn cũng chưa từng nhìn hai người chỉ là cấp tốc quét mắt một lần chu vi cuối cùng ánh mắt gắt gao khóa được rồi một cái vị trí tìm được rồi tìm được rồi b á c h túc yêu phụ phát sinh hương phân thét trói thai nó manh điệu một đầu hướng phía phía dưới lao xuống mà đi nữ tính thân thể trên mặt viết đầy khát vọng cùng tham lam mà ở cái hướng kia một người mặc đồng phục học sinh nữ hải tử đang rửa lưng vào vách tường l ạ n h run làm đi qua màn ảnh chứng kiến như vậy một màn lúc đến ngàn vạn mà tính thủy hưu s ắ c mặt đại biến trên mặt hiện lên một tia k i n h sợ nguy rồi cô bé kia quái vật đáng chết không phải không phải sợ còn có còn có phàm ca ở đây giống như tất cả mọi người chớ khẩn trương chỉ cần phàm ca xuất thủ toàn bộ cũng không có vấn đề gì phàm ca sở hữu thiên thủ lực chỉ cần trong nháy mắt là có thể trực tiếp trao đổi quái vật cùng nữ h à i vị trí nhưng mà l i ê n tại vô số người vì thế mà khẩn trương thời gian một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt cũng l à đ bỗng nhiên quanh quẩn ở tất cả mọi người bên t h a i vô hạn thuật thức thuận c h u y ể n thương bá một cái vô số thủy hữu nhịn không được trận to hai mắt chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện ở nữ h à i trước mặt chính là khư ơ n g phạm mà đối mặt với phát sát mà đến phát sinh c h ó i t hai thét c h ó i t hai bách tốc yếu phụ hắn nâng lên một tay trong miệng lần nữa nhẹ giọng nói vô hạn thuật thức đạo n g ư khách sau một khắc một cổ vô hình ba động bắt đầu khuế tán phía trước không gian mơ hồ phát sinh rung động vay một tiếng kèm theo đít hai tiếng i í t một cổ kinh khủng trùng kích sức đẩy mánh địa đụng vào bách túc yêu phụ trên thân hình thân thể cao lớn giống như là bị một chiếc xe lửa trước mặt va chạm ầm ầm bay ngược mà ra ngoa tạo phàm ca xuất thủ h ô thật tốt quá cô bé này thiếu chút nữa thì mất mạng không hổ là phàm ca bất quá một chiêu kia mới vừa rồi dường như không phải thiên thủ l ư ợ c c ta dường như nghe được phàm ca nói câu gì không hạc gối sau đó thuật thất gì đúng, đúng đúng ta cũng nghe đến rồi vừa rồi p h ạ m ca nói vô hạn t h u ậ t thức sau đó trực tiếp liền thuấn di đến nữ hải trước mặt tiếp lấy lại nói câu gì đảo ngược gì gì đó đối diện ngâu công quái vật liền một cái bay ra ngoài chẳng lẽ là p h ạ m ca năng lực mới sao bất quá cái này cũng bình thường p h ạ m ca nhưng là một cái tràn ngập thần bí nam nhân chúng ta vĩnh viễn không rõ ràng hắn đến t ộ n cùng có thực lực như thế nào cùng bảo vật nói tóm lại người không có việc gì là tốt rồi làm sao rồi không có sao chứ ở thủy hưu nhóm thán phục thời gian thương p h ạ m q u a y đầu nhìn về phía sau lưng nữ hải tử đối phương hai mắt trực câu câu nhìn lấy hắn nhưng nghe đến hỏi sau đó vẫn là nhanh chóng gật đầu t h ế thế khương phạm yên tâm lại hắn hướng về cách đó không xa bách túc yêu phụ đi tới một bên vừa nhìn về phía màn ảnh đồng thời khương phạm còn lấy ra một viên tiền su đem trình diễn đến màn ảnh trước mặt đối với lần này thủy h ư u nhóm đều là mặt lộ vẻ nghi lý hoặc không minh bạch khương phạm tại sao muốn tại thời điểm chiến đấu xuất ra một quả như vậy tiền su mà ngay sau đó khương phạm liền tiến hành rồi nói rõ thủy h ư u nhóm ta hiện tại tay cầm này cái tiền su nhưng thật ra là nhất kiện đến từ t u ộ mạ giúp n o i nết mục lục thế giới tân bảo vật lời này vừa nói ra nghi ngờ thủy hữu lúc này chừng lớn hai mắt mua ngoa t à o tân bảo vật cái quỷ gì phạm ca làm sao vừa tìm được nhất kiện tân bảo vật rồi hả hơn nữa còn là một viên t i ề n xu chờ các loại ta mới vừa nghe được cái gì Tuấn rút this thế giới bảo vật. Tuấn rút this tiểu vân món đó bảo vật thế giới bây giờ. Ta nhớ được, ta trình thuật vượt lên đầu thế giới 30 năm trở lên thành thị siêu đầu siêu mạng no in mạng no in nói, chẳng chính vân món nhớ nhớ năng lên năm lên viện. Còn có 7 vị ở vào đô thị đỉnh phong n mục mục bạch giới giới giờ. giới bảo bảo khoa cái kia phải học phố học số lục lục được được. Có lực có là lờ bây vô vị vào vờ đó kỹ độ đô ở câu đánh thưởng không nghĩ tới lại là nhất kiện ma cầm thế giới bảo vật ta liền nghĩ tới phàm ca phía trước nói qua lờ vờ năm vị thứ nhất có tên là vẹn tỏ thao túng năng lực cái năng lực kia là thật thật là đáng sợ quả thực gọi là vô giải chẳng lẽ n à y cái tiền su chính là vẹn tỏ thao túng bảo vật ta phàm ca n à y cái tiền su bảo vật là thuộc về mấy cấp năng lực giả bảo vật ta mà ở vô số thủy hữu nhóm bức thiết trở m n g dưới thương phạm mở miệng nói n à y cái tiền su bên trong ẩn chứa là một v năm vị thứ ba mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ siêu năng lực truyền thừa làm từ k hương phảm trong miệng nghe được tiền su là lờ vờ năm vị thứ ba truyền thừa bảo vật lúc toàn bộ phát sóng trực tiếp gian giống như là bị bỏ ra một viên đạn đạo ầm ầm nổ tung lờ vờ năm vị thứ ba mị xạ ca mị cổ tỏ thiên thực sự thật là ở vào toàn bộ thành phố học viện đỉnh phong lờ vờ năm cấp siêu năng lực ra sao ngoa tạo ta mới vừa rồi còn ở đoán có phải hay không là một vị một v năm siêu năng lực không nghĩ tới cư nhiên thật là vị thứ ba ta chỉ nhớ kỹ phàm ca đã từng nói vị thứ nhất vẹn tỏ thao túng cùng với vị thứ năm trong lòng trường khống cái này vị thứ ba siêu năng lực sẽ là gì chứ nếu có thể xếp hạng thích vi siêu năng lực giả bên trong vị thứ ba năng lực chắc là cực kỳ mạnh mẽ ba trăm ba mươi ba lớn chờ các loại để cho ta suy nghĩ một chút tiền su tiền su lời nói chẳng lẽ là thao túng kim loại loại hình năng lực vô số thủy h ư u đều lâm vào cực hạn trong hưng ơ phấn mà t h ừ a dịp thủy h ư u nhóm hưng ơ phấn bách túc yêu phụ khôi phục khe hở trong thời gian Khương rút không Phạm nhìn thoáng pháo trong tiền bị gì bị gì tin、no、Vạn tiền năng giới gì gì rút tay tức. vật, tỉ bảo qua su su siêu bị bị ẩn chứa bị gì bị gì siêu điện từ pháo siêu năng lực truyền thừa siêu điện từ pháo dành riêng cho mỹ xạ ca mỹ c ổ tỏ siêu năng lực tối đa có thể phóng x u ấ t 10 ước vun điện lưu đồng thời vẫn có thể dùng mắt thường quan sát cùng thao túng điện trường từ trường cùng điện từ trường công kích chiêu thức có phóng x u ấ t ra cường đại dòng điện lôi kích chi thương cùng chân chính là lôi sáng tạo cường đại điện từ mạch sung thao túng thiết xa hình thành đao kiếm tiến hành công kích thiết xa kiếm cùng với siêu điện từ pháo phòng ngự c i ê u thức vì lợi dụng aim khuyết tán lực tràng hoặc là đem kim loại hợp thành làm lá chắn bài trừ cái đó ra siêu điện từ pháo v t hơn nữa siêu điện từ pháo năng lực này đặt ở ma cấm bên trong có lẽ không tính là tối cường nhưng tuyệt đối là nổi danh nhất năng lực nghĩ lúc đó hắn chính là không ít theo người khác ở video trên web sẽ kêu lên như vậy vài câu ngươi đầu ngón tay khiêu động địa bằng là ta cuộc đời này không đổi tín ngưỡng h n g mà ở lúc này bách túc yêu phụ đã chậm rãi bỏ lên tuy là mới vừa rồi vô hạn thuật thức hách trùng kích phía dưới cả người đều đau nhức không l ớt thế nhưng trong cơ thể tứ hồn chi ngọc sở hữu vô tận lực lượng chỉ một lát sau trong lúc đó liền khiến thân thể hắn hoàn toàn khôi phục h n g tứ hồn chi ngọc tứ hồn chi ngọc là của ta ai cũng không thể ai cũng không thể ngăn cả ta mà bách túc yêu phụ nhìn về phía khư phạm gào thét một tiếng sau đó không chút do dự mánh phát mà đến thành phố học viện lờ vờ năm vị thứ ba mỹ s ạ ca mỹ cổ tỏ nhân xưng ơ pháo t ỉ có siêu năng lực tên là bị di bị di danh hiệu siêu điện từ pháo mà siêu điện từ pháo năng lực lại là có thể tùy ý thao túng một tỷ vườn điện cao thế lưu sóng điện từ cùng tự lực vào giờ khắc này khương phàm cũng là không chút hoang mang đầu tiên là nhìn về phía màn ảnh giới thiệu một phen mỹ s ạ ca mỹ cổ tỏ có siêu điện từ pháo năng lực sau đó ngay sau đó mới chỉ có ngầm đầu nhìn về phía gần trong gang t ấ c bách tốc yếu phụ lôi kích trí thương khương phàm trầm giọng vừa quát ngạch tiền lưu hải không gió mà bay quanh thân ầm ầm nhảy ra vô số lam bạch hồ con điện kinh khủng này điện lưu toàn bộ hội tụ vào một chỗ tạo thành một bả chói mắt lam bạch sắc thương ánh sáng chỉ n g h e được q a n h một tiếng lôi kích chi thương gầm khét thẳng tắp lao ra tốc độ đạt tới chân chính tốc độ ánh sáng một chiêu này tới một mức độ nào đó cũng coi là tất chúng chiêu thức bởi vì lôi kích chi thương xạ kích tốc độ có thể đạt được tốc độ ánh sáng có thể trong nháy mắt đạt được thẳng tắp ở trên bất luận cái gì vị trí mà ở tốc độ kinh khủng như vậy lôi kích phía dưới bách túc yêu phụ căn bản là không có cách phản ứng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang l o ạ lên thân thể trực tiếp bị đánh ra một cái nhìn cái này một màn kinh người sở hữu thủy hữu đều là không tự chủ há to miệng đây chính là vị thứ ba năng lực bị gì bị gì không phải phải nói là siêu điện từ pháo đây là độc thuộc với lờ vờ năm năng lực tên gọi m ị xạ ca m ị cô tỏ pháo tỷ sao danh tự này thật sự là quá thích hợp l i ê n vừa rồi một khắc kia ta thực sự cho là có cái gì pháo điện từ vanh người phóng ra một tỷ vốn điện cao thế lưu sóng điện từ cùng tự lực không hổ là vị thứ ba năng lực như thế không thua kém một chút nào vị thứ nhất v ẹ t tỏ thao túng cùng vị thứ năm tâm linh trưởng khống ngoan ngoãn có thể tùy ý thao túng từ lực cùng sóng điện từ lời nói như vậy đặt ở hiện đại xã hội chính là trực tiếp vô địch quá xoáy rồi mới vừa phăng ca nhất định chính là lôi thần x ấ m xét lực lượng thật sự là quá kinh khủng ta xem con kiêng nô công k h á i vật trực tiếp đã bị trước sau s ò xuyên qua nhưng mà giữa lúc thủy hưu nhóm kích động không thôi lúc đối diện bách túc yêu phụ cũng là lặng yên lại khôi phục như lúc ban đầu chưa từ bỏ ý định lần nữa phát động công kích thủy hưu nhóm ta vừa rồi biểu diễn lôi kích tri thương kỳ thực chỉ là một loại đơn thuần điện lưu công kích như vậy kế tiếp ta để các ngươi nhìn pháo tỷ thành công tuyệt kỹ a kỳ danh là siêu điện từ pháo mà ở vô số người gắt gao nhìn soi mói khương phàm bỗng nhiên lần nữa cầm lấy cái viên này tiền su đồng thời thuận tay b ắ n ra tiền su quẳng đến giữa không trung vê anh sau một khắc khương phàm quanh thân bắt đầu khởi động bắt đầu cáo kỉnh khí lưu c h ư một trăm bốn mươi ba siêu điện từ pháo đánh vỡ bầu trời một kích may mắn nữ học sinh thực hiện nguyện vọng tứ hồn chi ngọc vô số l a m bạch hồ quang điện bùng lên giống như hàng ngàn hàng vạn con chim ở âm thanh kêu to ngay sau đó làm tiền su hạ lạc đến khương phàm cánh tay cao độ lúc hắn bánh địa bắn ra ngọn cái vê anh Vạn ngàn lôi đ ỉ n h toàn bộ hội tụ đầu ngón tay thôi động tiền su phảng phất pháo điện từ v ậ y ầm ẩm x ì ra một bó màu cam khủng bố chùm tia sáng phảng phất laser xé rách bầu trời chỉ là trong nháy mắt liền xuyên thùng bách túc yêu phụ toàn bộ thân hình tiếp xúc vị trí lúc này khí hóa mẫn diệt tìm không đến bất luận cái gì cho t à n thậm chí ngay cả cùng hắn đường dưới chân mặt đều cày ra một đạo thâm trường kênh rạch mà thẳng đến cái này đỏ ngầu điện từ chùm tia sáng tiêu tán sau đó đinh hay nhức c tiếng oanh minh lúc này mới bỗng nhiên nổ tung xa xa quanh quẩn ở cả tòa thành thị làm đi qua màn h n h chứng kiến cái này dạ mọi người vào thời khắc này đều mục t r ư ờ n g c ầ u nốc thật lâu không cách nào từ mới vừa siêu điện từ pháo bên trong hoàn hồn một chiêu này siêu điện từ pháo lợi dụng giống như điện từ hướng dẫn nguyên lý có thể đem tiền su lấy ba lần tốc độ âm thanh sơ tốc độ cấp tốc b ắ n ra cụ bị cực kỳ lực tàn phá kinh khủng cùng với cực cao độ chuẩn xác mà tầm bắn vì chừng năm mươi thước liên phát năng lực vì mỗi phút tám phát đ ạ n lấy phân bố vì một mươi tám chín mm đương nhiên đây chỉ là đang sử dụng tiền su lúc uy lực nếu như sử dụng cảng cường đại chất dẫn tới bắn ó i uy lực cùng phạm vi đều sẽ cảng cường đại hơn mà thẳng đến khương phạm sau đó giới thiệu siêu điện từ pháo uy lực l mấy ngàn vạn thủy hưu mới chỉ có mạnh điệu tỉnh táo lại ở đạn mạc bên trên phát tiết cùng với chính mình điền c u ồ n g trong lòng nguyên lai、like、đây mới là pháo t ỉ năng lực danh sương hàng nghĩa siêu điện từ pháo thực sự bắn ra một viên uy lực vô cùng siêu điện từ pháo ngoa tàu chỉ dùng một viên tiền su là có thể đạt được gấp ba tốc độ âm thanh sơ tốc độ một viên tiền su uy lực đều đáng sợ như thế vậy nếu là đội thành chuyên môn pháo điện từ hoặc là chất dẫn uy lực kia có thể đạt đến tới trình độ nào mã quá mạnh mẽ ta tuyên bố pháo tỷ sau này chính là ta duy nhất tín ngưỡng vừa rồi phàm ca phóng thích siêu điện từ pháo thời điểm thì thật xoai a tư thái t ù y ý vứt lên tiền su sau đó sẽ con ngón đúng ra đầu ngón tay liền toé ra một bó đỏ ngầu điện quang bá mà đang ở thủy hưu nhóm phát tiết cùng với chính mình hưng thịnh p h â n khích động tỉnh tự lúc thời khắc này khương phàm bên ngoài thân toát ra l a m bạch hồ q u a n g điện nâng lên lấy thân thể hắn lấy tốc độ cực nhanh về phía trước đột tiến trong nháy mắt đi tới bách túc yêu phụ hải q u ố c trước mặt lúc này bách túc yêu phụ đã hoàn toàn đã không có mới vừa hình thể nguyên bản nửa người trên người nửa người dưới ngô công thân thể hiện tại chỉ còn lại có hai bên ngô công chân cùng mấy con nhân loại cánh tay còn như trung gian bộ phận đều là ở siêu điện từ pháo phía dưới triệt để mẫn khương phàm ánh mắt đảo qua rất nhanh phát hiện ở vào bách túc yêu phụ đã t r u n g chống không bộ phận k i a t h â n thể vị trí thình l i n h có một viên loé sáng mảnh vỡ b á khương phàm thuận tay nhất chiêu mảnh vỡ t r ợ t bay vụt mà đến bị hắn vưng vàng cầm mà lần nữa mất đi loé sáng mảnh vỡ sau đó trên đất bách túc yêu phụ thân thể lúc này hóa thành cho bụi tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ mà nhìn lấy trong tay này cái tuy là mảnh vỡ nhưng nhìn qua lại dị thường chân c h u ộ n mực mà tứ hồn chi ngọc khương phàm nhìn không được quan sát tỉ mỉ cảm thụ được trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại vạn giới bảo vật tứ hồn chi ngọc thông linh bảo, ngọc. bảo vật khởi nguồn, Bảo v ậ tình g i ớ hữu nghị gợi ý một tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ cùng sở hữu hai mươi tư thối tình hữu nghị gợi ý hai tứ hồn chi ngọc đối với yêu quái có sức hấp dẫn trí mạng tình hữu nghị gợi ý ba tứ hồn chi ngọc sẽ đối với hướng nguyện người nguyện vọng lấy sai lầm phương thức tiến hành thực hiện không hổ là có thể cầu nguyện bảo vật thương phạm không nhịn được gật đầu mà lúc này phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm nhìn lấy khương p h ạ m biểu tình cùng với tứ hồn chi ngọc lúc này phát ra nghi vấn đây là cái gì thứ ngô công q u á i vật trong thân thể lấy ra đồ đạc chẳng lẽ là cái gì ma hạch yêu đàn các loại không thích hợp các ngươi xem phàm ca cái biểu tình này rõ ràng cho thấy tìm được bảo vật biểu tình a không sai n à y cái mảnh vỡ kỳ thực cũng là một món bảo vật tên là tứ hồn chi ngọc đ ế từ chính một cái tên gọi là inu s a thế giới đối với thủy hữu nhóm suy đoán khương phàm quả đoán quay đầu thật là bảo vật tứ hồn chi ngọc lại là một cái tân thế giới sao bất quá inu xạ danh tự này thật kỳ quái ở i n u s a trên thế giới các loại yêu quái tà mà khắp nơi hoành hành giống như là vừa rồi bị ta đánh chết rơi nô công yêu quái kỳ thực chính là thuộc về i n u s a thế giới bách túc yêu phụ có một vị pháp lực cao thâm v h nữ nắm giữ linh hồn tinh lọc cùng trừ ma pháp thuật năng lực này đối với yêu quái mà nói là uy hiếp trí mạng vì vậy vô số cường đại yêu quái tà ma vì lao đi cái này uy hiếp không t i ế c trừ vốn có thân thể toàn bộ dung hợp vào một chỗ hình thành một chỉ trước nay chưa có mạnh mẽ đại yêu quái mà p h nữ tuy là pháp lực rất mạnh nhưng đối mặt vô số yêu quái hợp thể mà thành đại yêu vẫn là lực không hề bắt cuối cùng c h ỉ có thể lấy hy sinh chính mình làm giá đem đại yêu quái hồn phách hút ra cũng dung nhập chính mình linh hồn chi c h u n g cuối cùng tạo thành một quả như vậy sở hữu cường đại linh lực tứ hồn chi ngọc yêu ma hoành hành thế giới này cũng quá nguy hiểm cảm tình cái này bách túc yêu phụ cũng là tới từ ở i n u xạ thế giới a đáng tiếc vua nữ như vậy cường đại cuối cùng c h ỉ có thể cùng yêu quái đồng quy vô tận sở hữu tứ hồn chi ngọc chính là do vua nữ cùng đại yêu quái linh hồn kết tinh như vậy món bảo vật này có gì hữu dụng đâu còn như tứ hồn chi ngọc năng lực nha cũng rất đơn giản đó chính là hướng u y ệ n nghe được hương phản một câu nói như vậy vô số thủy hữu ánh mắt đều biến đến khó có thể tin mà ở bọn họ ý đồ đạt được xác nhận dưới ánh mắt thương phạm dứt khoát gật đầu nói không sai chính là giống như giờ dạ gồng bạn năng lực xôn s a o lời này vừa nói ra toàn bộ xôn s a o ngoa tạo lại là hướng nguyện năng lực chúng ta tê dại rồi nha tới một giờ dạ gồng bạn còn chưa đủ đây cũng đến cái tứ hồn chi ngọc không phải cái này vu nữ cùng đại yêu quái đến cùng mạnh bao nhiêu hả linh hồn kết tinh cư nhiên là có thể sở hữu cầu nguyện năng lực quá bất hợp lý đây chính là hướng nguyện a làm sao một tia ý thức tất cả đều nô ra ngoại trừ Thủy đương xa xa Thủy nhiên g c Nhã Vân g c tình còn có n một chút đáng giá chú ý tứ hồn chi ngọc sở hữu cường đại linh lực cho nên đối với bất luận cái gì yêu quái mà nói đều cụ bị cực kỳ sức hấp dẫn trí mạng nói cách khác chỉ cần nắm giữ tứ hồn chi ngọc thì sẽ một một mạch chịu đến yêu quái tập kích ba ta đi phàm ca lại thở hồng hộp tức giận phải không thực sự dọa ta một hồi phàm ca vừa nói như vậy ta liền rất yên tâm nhìn như vậy tới cái này tứ hồn chi ngọc so với giờ dạ gồng bạn kém xa à, xác thực lại còn đi qua sai lầm phương thức tới thực hiện nguyện vọng cái này vừa nghe thì không đúng kỉnh hơn nữa lại có chọn hai mươi tư mạch vỡ nhân ra giờ dạ gồng bạn mới chỉ có bảy cái đâu không nên, không nên cái này tứ hồn chi ngọc ngươi coi như cố gắng nhét cho ta ta đều không lớn thế mà lại còn gây nên mạnh mẽ đại yêu quái hấp dẫn đây không phải là cái khoai lang phòng tay đó sao ta cảm thấy cũng không chỉ là khoai lang phòng tay đây quả thực là bựa đòi mạng a bất quá ta còn là hiếu kỳ sai lầm phương thức chỉ là cái gì chứ n g h e song khương phản đối với tứ hồn chi ngọc bổ sung giải thích không ít thủy hữu đều mặt lộ vẻ thất vọng so với giờ dạ gần bản tứ hồn chi ngọc quả thực kém không có biên nhi các loại hạn chế không nói mấu chốt nhất là còn có thể hấp dẫn yêu quái điểm này đối với người thường mà nói đây tuyệt đối là tránh cũng không k ị lúc này liền đánh tiêu mất tìm kiếm tứ hồn chi ngọc ý niệm trong đầu sau đó hương phạm xoay người trở lại vừa rồi cứu chính là cái tia nữ học sinh vị trí p h ạ m p h ạ m ca lúc này nữ hải dường như đã chỉ hoãn tâm thần nhanh chóng hô một tiếng người tốt hương phạm mỉm cười gật đầu nói ra ta có thể nhìn ngươi dây chuyền sao ta dây chuyền nữ học sinh biểu tình bật ra nhưng vẫn là túi đầu đem dây chuyền lấy ra ngoài thấy vậy hương phạm m ặ t hoảng quả nhiên xem ra vừa rồi con kia bách túc yêu phụ đuổi theo nguyên nhân của ngươi tìm được rồi ngươi dây chuyển chính là tứ hồn chi ngọc mạnh vỡ một trong nghe tới hương phạm như thế mấy câu nói thủy hữu nhóm tập thể trận tròn mắt dị n g o n ý nhi sợi dây chuyền này là tứ hồn chi ngọc ngươi đừng nói đây quả thật là cùng phạm ca trong tay tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ rất tương tự thì ra là thế ta vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái vì sao con kia bách túc yêu phụ vẫn đuổi theo cái này tiểu cô nương không thả hiện tại ta hiểu được cũng là bởi vì trên người của nàng có tứ hồn chi ngọc thế như thế nhìn một cái thứ này thì càng thêm không được nha xác thực về sau nếu như chứng kiến bất luận cái gì lớn lên giống tứ hồn chi ngọc đồ vật ta đều được đi vòng ta cuối cùng cảm thấy đồ chơi này chỉ cần dính vào một chút như vậy khí tức đều sẽ tao hương chi mới cá mẹn gì đờ bảo vật ga tắc biến thân khí c ầ u đánh thưởng đây đây là t ứ hồn chi ngọc mà nữ học sinh đầu tiên là biểu tình sửng sốt một chút ngay sau đó khuôn mặt nhỏ n h ắ n chính là c h ấ m nhuận nhìn lấy trong tay này cái bóng loáng tảng đá dây chuyền bàn tay nhịn không được run dày nàng vừa rồi đối với khương phàm phổ cập khoa học tứ hồn chi ngọc nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở tự nhiên biết vật trong tay là như thế nào phòng tay không phải phải nói là muốn chết tuy nói tứ hồn chi ngọc cụ bị cầu nguyện năng lực nhưng nữ học sinh trong lòng không có nửa điểm vui sướng nàng nhưng là đích thân thể hội qua bách túc yêu phụ truy sát cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng hiện tại vừa nghĩ tới cũng không nhịn được cả người run r u dày cái loại cảm giác này nàng mãi mãi cũng không muốn lại lĩnh hội lần thứ hai mắt thấy nữ học sinh trên mặt biểu tình kinh hoàng khương p h ạ m lúc này nói rằng như vậy đi người ba trăm bốn mươi ba đem này cái tứ hồn chi ngọc cho ta t h a n h tựu bồi thường ta dùng một lần hiệp trợ tầm bão cơ hội c ù n g người trao đổi như thế nào đây mà nghe khương p h ạ m kiến nghị nữ học sinh biểu tình nhất thời c h u y ể n thành kinh h ỉ không chút do dự gật đầu ta nguyện ý cảm ơn cảm ơn phàm ca nhất kiện lúc nào cũng có thể cho nàng mang đến nguy hiểm tánh mạng bảo vật đổi lấy một lần hiệp trợ tầm b ả o cơ hội chỉ cần không phải n g ố c tử khẳng định đều sẽ không lựa chọn tự tuyển còn đối với này phần lớn thủy hữu đều là cảm khái không thôi con bà nó quá hâm mộ a cái này nữ học sinh coi như là nhân họa đắc p h ú c a hiệp trợ tầm b ả o cơ hội a coi như mình không cần mà là cầm đi bán cũng ít nhất có thể có ba cái ứ ớ c a chỉ có ta một cái người cảm thấy đáng tiếc sao tứ hồn chi ngọc lạp như thế nào đi nữa cũng là nhất kiện hướng u y ệ n loại hình bảo vật giống như trên lầu ngươi không có nghĩ sai chỉ có ngơi một cái người cảm thấy đáng tiếc đối với hắn mà nói một cái hiệp trợ tầm bảo hứa hẹn đổi một cái tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ làm thu thập cất giữ kỳ thực cũng thật tốt coi như lúc nào cũng có thể đối mặt yêu cái tập kích ơn thương phàm căn bản sẽ không để ở trong lòng coi như dung hợp ra tứ hồn chi ngọc con kia đại yêu quái đứng ở trước mặt hắn vậy cũng chỉ có bị lập phần mà đối với tứ hồn chi ngọc hướng nguyện năng lực nói thật khương phàm cũng không làm sao lọt nổi vào mắt xanh đồ chơi này hướng nguyện nguyên bản bên trong đều không thể nói dóc rõ ràng đến cùng làm sao rồi đây là ta phương thức liên lạc sau đó khương phàm cho nữ học sinh lưu lại phương thức liên lạc chờ các loại ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong sẽ liên lạc lại ta đi tốt, tốt. Cảm ơn nữ học sinh mừng rỡ đem phương thức liên lạc cất xong thậm chí tại chỗ thuộc lòng đây chính là vô số người đều tha thiết ước mơ mà nhìn thấy một màn này rất nhiều thủy hữu nhóm đều là dồn dập biểu thị ước ao sau đó khương phạm lại tìm đến người của cục an ninh vậy trong này liền làm phiền các ngươi đối với lần này an toàn cục thành viên đều thụ s ủ n g n ư ự c kinh dồn dập xua tay cho biết vậy các ngươi đâu còn chuẩn bị chờ đợi ở đây sao khương phạm hỏi diễm linh cơ cùng ỷ ca r ụ t ỷ ca rút có chút nhớ nhung muốn lưu lại cùng khương phạm cùng nhau nhưng diễm linh cơ nói mấy câu liền đem nàng hướng đi lại là một tòa mới trong thành thị hiện nay khương p h ạ m tầm bảo ra đa phạm vi dò xét có thể đạt được bán kính 2.000 m sở dĩ h ã n cơ h ồ không có tốn hao thời gian quá dài liền đã tìm được nhất kiện mới bảo vật keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện 12 giờ phương hướng 897 m é t chỗ xuất hiện vạn giới bảo vật xem ra hôm nay vận khí không tệ thủy hữu nhóm ta lại phát hiện một món bảo vật khương p h ạ m nhìn về phía màn ảnh cười nói 666. lại tới rồi ngày hôm nay lại nhanh như vậy ngoan ngoãn cảm giác ngày hôm nay phổ cập khoa học bảo vật là thực sự nhiều nhà ở thủy hưu nhóm trong tiếng nghị luận c h ư ơ n g phàm cấp tốc hướng phía ra đa chỉ thị phương hướng chạy đi mà đến lúc đó sau đó khương phàm biểu tình có chút kỳ quái không chỉ là hắn đi qua màn ảnh chứng kiến khương phàm dừng lại chỗ ở thủy hưu nhóm đồng dạng là sắc mặt của quái ân một màn này giống như đã từng quen với ta ha ha ha ta cũng hiểu được dường như ở nơi nào không đúng là tuyệt đối ở nơi nào gặp qua tình cảnh này để cho ta tỉnh mộng phương diện ha ha không phải đâu lại là một cái đồ chơi sạp chẳng lẽ lần này bảo vật lại là kỵ sĩ biến thân khí ha không nhất định không nhất định hiện tại đồ chơi loại bảo vật cũng không ít đâu các n g ư y i đều quên trong chóng che sao cái này cũng khả năng là tới từ ở xỉ lạp tha thế giới bảo vật chỉ thấy ở khương phàm phía trước thình linh lại là rất nhiều bán đồ chơi quay hàng mà cảnh tượng như vậy không chỉ có làm cho khương phàm cùng thủy hữu nhóm hồi tưởng lại trước đây tìm được phải cùng c á c xạ khu động khí lúc tình huống cùng hiện tại hầu như giống nhau như lúc bất quá nhìn lấy chu vi lui tới là người khương phàm rất nhanh điều chỉnh x o n g tâm tình giống như là phổ thông khách hàng giống nhau ở từng cái quầy hàng trong lúc đó đi dạo cuối cùng ở một cái trước gian hàng dừng bước lại không phải năm chín quá làm khương phàm chứng kiến trong gian hàng một cái lam sắc đồ chơi lúc biểu tình cũng là ngần ra vạn giới bảo vật gà tặc côn trùng nghi kị sĩ biến thân khí bảo vật khởi nguồn cá men di đờ cạ bụ tổ thế giới bảo vật giới thiệu sử dụng kỵ sĩ đai lưng phối hợp jatgk cờ, cờ côn trùng nghi có thể biến thân thành ca mẹn dị đờ jatgk cờ, cờ thép đấu vương bọc thép là do tên là phi hồng chi kim tài liệu chế tạo thành vốn có không gì sánh được mạnh mẽ phòng ngự coi như là k i m cương chế tạo thành mũi kiếm đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho dù là đường k í n h lớn phá hư quán thông đạn cũng vô pháp s ọ xuyên qua trang giáp bất luận cái gì một cái vị trí đồng thời thép đấu vương mắt kép cụ bị 130 độ quặng sừng thị giác thị lực cực hạn càng là đạt được hai n m có thể bắt đầu thăng lúc biến hóa cũng cụ bị siêu việt hình thái chương một kinh ngạc vương chiến thần thép đấu vương thái dương thần giáp đấu vương câu đánh thưởng phương pháp sử dụng đem gạ tắc côn trùng nghi xen vào đài l ư n g liền có thể tiến hành biến thân tình hữu nghị gợi ý một gạ tắc côn trùng nghi có đầy đủ chính mình ý thức chỉ có thu được bên ngoài công nhận thích cách giả mới có thể đi vào hành biến thân nhưng gạ tắc côn trùng nghi tính cách hiếu chiến cao ngạo người bình thường rất khó thu được tán thành gạ tắc côn trùng nghi thương p h ạ m nhãn thần loại lên trên sạp hàng cái này lam sắc làm chủ nhìn qua giống như là một chỉ tiêu hình trùng đồ chơi chính là đến từ cạ mẹ dị đỡ cạ bụ tổ trên thế giới hai k��ạ tặc biến thần khí trong truyền thuyết kinh ngạc v tuy là thuộc về hai kỵ nhưng cái này gạ t ặ n g côn trùng nghi biến thân phía sau số lượng cư bị bắt đầu chủ kỵ giáp đấu vương nhưng phải mạnh hơn rất nhiều theo lý mà nói chiến l ự c cùng với chiến tích chắc cũng sẽ mạnh một nhóm mới đúng nhưng trên thực tế đâu thép đấu vương ở kịch trung cũng là nhiều lần kinh ngạc chiến tích cùng thiên đạo giáp đấu vương so ra được kêu là một cái vô cùng thê thảm thậm chí một lần được người gọi là dùng mạnh nhất số liệu đánh ra kém nhất chiến tích đương nhiên đó cũng không phải bởi vì thép đấu vương cùng biến thân giả cặc cặc mét có yếu mà là bởi giáp đấu vương biến thân giả thiên đạo thực sự quá mạnh mẽ k h é p đấu vương tương ứng tin tức ở trong lòng một trận hai mươi tư chuyển khương p h ạ m rất nhanh phục hồi tinh thần lại nhưng khi hắn chứng kiến còn thừa lại hệ thống tin tức lúc khương p h ạ m biểu tình nhất thời biến đến c ổ q u á i chỉ thấy phía dưới văn tự cái này dạng hiện lên tình hữu nghị gợi ý hai n à y gạ tặc côn trùng nghi đã t r ạ c h chủ bên trên một câu còn nói rất khó thu được tán thành câu tiếp theo liền nói cho ta biết đã có chủ khương p h ạ m nhịn không được nổ nước bọn một câu nhưng hắn cũng không quá để ý mà là chuẩn bị tìm đến vị này bị gạ tặc côn trùng nghi công nhận thích cách giả còn như tìm kiếm phương pháp nha khương phàm trong con ngươi hiện lên kim sắc đồng hồ trong cơ thể ẩn dấu mạ chi lực vào giờ khắc này phát động chỉ là trong nháy mắt liền cảm ứng được bị gạ tặc côn trùng nghi công nhận thích c á c h giả t h a n h tựu bao hàm toàn bộ kỵ sĩ lực mạ chi lực chút chuyện nhỏ này dễ dàng mà lúc này đi qua phát sóng trực tiếp màn ảnh vô số thủy hữu cũng đều thấy được gạ tặc côn trùng nghi lúc này nhấc lên vô số n h i n nghị lần này bảo vật hẳn là chính là cái này ha nhìn qua giống như là một chỉ bọ cánh cứng đồ chơi bọ cánh cứng côn trùng thực truy nha phàm ca phía trước nói kỵ sĩ biến thân khí loại hình bên trong thì có côn trùng nghi hình dáng quả nhiên là ca mẹ di đờ biến thân khí sao cũng không biết là cái gì kỵ sĩ g ê tởm a ta hôm qua mới mới b u n g tha mua sắm đồ chơi ý tưởng kết quả hôm nay ngươi một cái lại tới liền tại thủy hữu nhóm hưng phấn thảo l u ậ n lúc khương p h ạ m đã đi lên trước cùng gạ tặc côn trùng nghi chủ quán đáp lời vị này chủ quán nhìn qua niên kỷ không nhỏ hẳn là ở ba r ư ờ n g bốn mươi tuổi trên mặt hồ trà rất dài mà ở bên cạnh hắn c ò n tọa lấy một cái sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương làm khương p h ạ m đi tới lúc còn vẻ mặt khéo léo nhìn về phía hắn t i ề u huynh đệ tùy tiện xem trung n i ê n chủ quán rất là nhận tình tiếp đại hắn nhưng k ư ơ n g phàm không có gấp lấy nhìn về phía gạ tặc côn trùng ngh mà là nhìn một chút ngồi bên cạnh tiểu cô nương lão ca đây là người nữ nhi trung nhiên chủ quán sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương không khỏi đưa tay sờ sờ nàng đầu sau đó gật đầu đúng vậy nhanh bảy tuổi bảy tuổi rồi sao khương p h ạ m t à n mát ra k ẹ b ù n sổ cu ha kỳ cảm giác được chủ sạp nữ nhi sinh mệnh lực phi thường y ế u ớt chỉ sợ là mắc đặc thù nào đó tập bệnh mà khi hắn thăm dò tiến hành hỏi lúc trung nhiên chủ quán cũng không có cấm kỵ cùng dầu diếm mà là nói thẳng ân khá là phiền b á c bệnh không nói gạt ngươi cho nên ta đi ra b ầ sạp chính là nghĩ lấy cho nàng kiếm đủ tiền giải phẫu nghe trung niên chủ quán giảng thuật trải qua phát sóng trực tiếp gian t r u n g rất nhiều thủy hữu lần nữa nhìn về phía tiểu cô nương lúc nhìn không được tâm sinh tương tiếp mắt thấy bầu không khí có chút trầm mặc hương phạm liền không lại thảo luận tiểu cô nương mà là hỏi còn lại tình huống cái kia gần nhất những thứ này sinh ý như thế nào đây nhắc tới cái này trung niên chủ quán dường như cao hứng vô cùng làm ăn cực kỳ phát đ ạ t có đôi khi một ngày thu nhập so với ta nửa tháng tiền lương đều nhiều hơn hương phạm đương nhiên biết cái này nguyên nhân trong đó muốn nói hiện tại cái gì đồ vật bán tốt nhất đó không thể nghi ngờ là những thứ này ly kỳ cổ quái đồ chơi lúc này bên cạnh có người hỏi giá cả chủ quán chỉ có thể dừng lại chưa nói xong lời nói hướng về khương phàm xin lỗi một tiếng sau đó sau đó liền xoay người sang c h â khác tiếp đ á i mà khương phàm lại là hướng bên cạnh tiểu cô nương cười cười sau đó thừa dịp chủ quán tiếp đ á i người khác thời điểm đem trong gian hàng gạ tặc côn trùng nghi cầm lên phóng t ớ i ẩn hình ca mê ra trước mặt trình diễn cho mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm quan sát mà cử động này lại là lệnh tiểu cô nương hơi nghi hoặc một chút nhịn không được nháy mắt một cái mà cái này món biến thân khí cụ thể tên gọi gọi là thép đấu vương côn trùng Y, quả nhiên là cả mẹn di đờ thế giới bảo vật giáp đấu vương thế giới sao tính lên phía trước năm trăm năm mươi lăm cùng d ì ồ, cái này cũng đã là cái thứ ba kỵ sĩ xuya di thế giới à. cái này kỵ sĩ biến thân khí ba trăm hai mươi tên có điểm khí p h á c à, thép đấu vương nghe là cùng nghe vậy thủy h ư u nhóm một bộ đã sớm ngờ tới gián d ố c mà khương phàm cũng là tiếp tục phổ cập khoa học nói ở cả mẹn di đờ ca bụ tổ trên thế giới tồn tại rất nhiều cả mẹn di đờ ca bụ tổ gà tắc hoàng phong lôi đình kiếm xạ số di huyền hoàng đ ã hoàng ngân đấu cùng kim đấu trở các loại mà ở những kỵ sĩ này bên trong là chủ kỵ thân phận giáp đấu vương được xưng là thái dương thần mà xem như hai kỵ tồn tại thép đấu vương lại là được xưng là chiến thần danh như ý nghĩa có cực mạnh năng lực chiến đấu ngoa ạ tạo nhiều như vậy kỵ sĩ chỉ là phàm ca liệt kê đi ra kỵ sĩ đều có tám chín vị thái dương thần giáp đấu vương cùng chiến thần thép đấu vương t cái này danh xưng thực sự là một cái so với một cái ngư bức bất quá chủ này kỵ cùng hai kỵ có ý tứ rất dễ hiểu a chính là cùng loại kịch truyền hình trong phim ảnh bên nhân vật chính cùng nam hai thân phận cái t i ê n nếu nói như vậy cái này thép đầu vương số liệu hẳn là mạnh nhất ta chứng kiến thủy hưu nhóm vấn đề khương p h ạ m vừa nghĩ tới trả lời lúc này trung niên chủ quán đã chạy trở về đúng rồi tiểu h ư n h đệ ngươi muốn mua chút gì đồ trời kia mà t r ư ớ c 146, c a y spock bạo nổ giáp lo cụm siêu gia tốc dị trùng hàn g lâm c ầ u đánh thưởng khương p h ạ m từ màn ảnh bên trên rời ánh mắt nói ra ân ta vốn là muốn mua vốn là trung niên chủ quán sửng sốt một chút không minh bạch khương phảm lời này là có ý gì mà khương phảm cũng là trực tiếp đổi một vấn đề ngươi biết vạn giới bảo vật sao vạn giới bảo vật nghe được câu này trung niên chủ quán càng thêm nghi hoặc gần nhất thế giới này lòng trời lỡ đất ta đương nhiên biết cho nên ta bán đồ chơi kỳ thực cũng là được như vậy ảnh hưởng nói tới đây trung niên chủ quán dường như nghĩ tới điều gì không khỏi cười nói ra tiểu huynh đệ ngươi chẳng lẽ muốn nói ta bán những thứ này trong món đồ chơi có một cái siêu phàm bảo vật ta mà ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt khương phàm cũng là nghiêm túc một chút đầu không sai ngươi quậy hàng bên trên liền tồn tại một món bảo vật hơn nữa món bảo vật này đã nhận ngươi làm chủ nhân làm khương phàm lời này vừa nói ra chủ quán còn chưa kịp có phản ứng gì nhưng phát sóng trực tiếp gian bên trong mấy ngàn vạn thủy hữu lại đã bắt đầu s ô i trào ngoa tạo p h ạ m ca lời này có ý tứ nguy nghe p h ạ m ca mới vừa ý tứ cái này gạ tặc côn trùng nghi đã b ằ n g định không chỉ như vậy gạ tặc côn trùng nghi trói chặt nhân chính là cái này vị chủ quán c h ắ c không được p h ạ m ca không mua lại tới nếu như đã nhận chủ trói chặt thân phận ta đây liền có thể hiểu chờ các loại ta đột nhiên ý thức được một vấn đề phía trước p h ạ m ca không phải nói kỵ sĩ biến thân khí là sử dụng biến thân sau đó mới có thể trói chặt thân phận sao nhưng nhìn cái này chủ sạp dáng vẻ hắn rõ ràng gọi cái này gạ tặc côn trùng nghi thuộc về bảo vật đều không biết lại làm sao có khả năng biến thân qua đây đúng vậy đúng vậy mới cũng nghĩ tới vấn đề này mà đang ở vạn thiên thủy hữu nghi hoặc lúc chủ quán cũng kịp phản ứng hắn có chút buồn cười mà nói tiểu huynh đệ bảo vật nào có dễ dàng như vậy thì có những thứ này đồ chơi ta trước kia cũng đều thấy qua đều là thông thường không thể thông thường hơn nữa đồ chơi mà thôi căn bản không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng bất kỳ vật gì tại bất cứ lúc nào đều có thể biến thành bảo vật t ư ơ n g phàm dơ lên trong tay gạ tặc côn trùng nghi nếu như không tin ngươi không ngại biến thân thử một lần ngược lại cũng sẽ không có tổn thất nghe vậy chủ quán như cũng lắc đầu nhưng ở lúc này bên cạnh nữ nhi chợt nhớ tới vừa rồi khương phàm hướng về phía không khí nói chuyện tình huống mơ hồ đã nhận ra cái gì nhanh chóng đứng dậy lôi kéo chủ sạp góc áo gấp giọng nói ba ba chúng ta thử xem a nhân nhân nghe được nữ nhi nói như vậy nguyên bản còn vẻ mặt kiên quyết chủ quán biểu tình lúc này chính là mềm hóa xuống tới không ngừng được gật đầu nói không thành vấn đề nếu nhân nhân muốn cho ba ba biến thân cái k i a ba ba liền biến tiểu huynh đệ ta phải làm sao chủ quán đứng dậy hỏi thăm khương phàm nghe nói như thế nhi khương phàm nhất thời hướng phía tiểu cô nương giơ ngón tay cái lên Thủy chỉ cần đưa cái này đai lương đội, sau n đó m cũng tán là có thể hoàn thành tặc biến thân. Sau đó, khương phàm cặn kẽ báo cho biết chủ quán rất nhanh thì hiểu rõ mà ở trong lúc nói chuyện với nhau chủ quán cũng chánh thức giới thiệu chính mình tên chữ hạ tân cứ việc đời này trải qua không ít chuyện nhưng muốn cho hắn ở trước mặt mọi người tiến hành động tác như vậy hạ tân nhiều ít vẫn là có chút c â u nghệ đặc biệt là chu vi còn tới hướng không ít người bất quá nhìn lấy bên cạnh nữ nhi mong đợi nhãn thần hạ tân vẫn là c ắ n răng đem ngân mạch đai lưng khóa tại e o vị trí ngay sau đó một bên túi đầu nhìn lấy vừa đem lam sắc gạ tặc côn trùng nghi chuyên trở đến trên đai lưng kèm theo tiếng vang lênh lãnh hạ tân hô to một tiếng biến thân sau một khắc lệnh hạ tân cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi tình h u ố n xảy ra vô số tổ hong hình dáng ô lưới liền từ đai lưng chỗ nổi lên cấp tốc bao trùm toàn thân cũng trong nháy mắt biến thành một bộ lam ngân giao thoa đẹp trai b ọ c thép c ả mẹn g ì đờ dê a ta cờ cờ thép đấu vương đ ă n g t r à n g cái này cái này cái này mà lúc này cảm thụ được cả người không ngừng hiện ra cường đại lực lượng hạ tân khuôn mặt khó có thể tin chính mình cho rằng là đồ chơi đồ vật dĩ nhiên thật là nhất kiện kỵ sĩ biến thân khí không chỉ như vậy một màn này cũng hấp dẫn tới c h u vi mọi người nhất để đưa mắt đầu qua đây ngoa t à o c ả mẹn g ì đờ có người tìm được cả mẹn dì đờ biến thân khí chờ các loại cái kia quầy hàng cùng phàm ca phát sóng trực tiếp hình ảnh giống nhau như lúc cơ h ộ i là trong nháy mắt nguyên bản đang món đồ chơi trên đường vô số người qua đường điên cuồng vào tới trên mặt tất cả đều mang theo cuồng nhiệt cùng hưng phấn bất quá khi nhìn đến biến trở về trước kia tướng mạo khương phàm sau đó đám người cũng đều tự dắt dừng bước lại kiềm chế lại kích động trong lòng đứng ở đ ằ n g xa quan sát không có xít tới gần sau đó ở vô số người qua đường thủy hữu cùng với hạ tân gắt gao nhìn kỹ phía dưới khương phàm p h ụ cập khoa học mới đấu số liệu năng lực c ả mẹn gì đờ g ạ c tắc quyền lực tám tấn đã lực chín tấn n h ả lực m ư ơ i chín m tốc độ trăm m tám giờ chín mươi cả người đều là do tên là phi hồng chi kim siêu cấp kim loại chế tạo thành không gì sánh được kiên cố vốn có chống đỡ phá hư đạn xuyên thép cường đại phòng ngự cùng kháng trùng kích lực đồng thời vai còn t r ở gạ tắc h ỏ a thần tháo trong đó lắp lấy ly từ u a n thúc vương ra tốt phút có thể liên xạ năm nghìn phát nhưng lại có thể bắn ra cao năng lượng tợ lạt mạ hỏa cầu đạn uy lực mạnh mẽ đến có thể đem đường k í n h một km trong vòng vật sở hữu chất toàn bộ tiêu diệt lời này vừa nói ra toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh t quyền lực cùng đá lực đều ở đây tám chín tấn tả hữu so với face cùng t ạ c xạ nhưng mạnh hơn nhiều đạn xuyên thép đều không thể đục lỗ phòng ngự hủy mỗi phút năm nghìn phóng ra tốc độ ly tử quang thúc pháo c h ắ c không được lại được xưng là chiến thần như vậy hỏa lực ai có thể ngăn còn có cái kia có thể trong nháy mắt tiêu diệt một km trong vòng toàn bộ vật chất tờ lạt mạ hỏa cầu đạn cái này tờ mờ giờ rõ ràng chính là tiểu hình trung cực vũ khí a nhưng còn không đợi thủy hữu nhóm tỉnh táo lại khương p h ả m câu nói tiếp theo lại làm bọn hắn rơi vào đến cuồng hơn nữa đây vẫn chỉ là thép đấu vương hình thái thứ nhất c h ư n một trăm bốn mươi bảy d ị trùng t h ế biến gạ tặc kinh ngạc khương phản biến thân cạ bụ tổ câu đánh thưởng ngoại trừ hiện tại sở biểu diễn ra trọng trang hình thái bên ngoài thép đấu vương còn cụ bị hình thái thứ hai kỳ danh là kỵ sĩ hình thái mà ở cái này hình thái dưới có triển khai siêu gia tốc lực lượng cũng có thể xưng là t h ă n g lúc biến hóa siêu gia tốc danh như ý nghĩa khởi động sau đó vượt tốc độ ánh sáng vi hạt biết trải rộng bọc thép toàn thân có thể dùng bọc thép cùng với biến thân giả bản thân tốc độ thời gian trôi qua đại biên độ nhanh hơn lấy đạt được siêu cấp gia tốc mục đích ngoa tạo thời gian gia tốc mẹ của ta tại sao lại tới một cái thời gian năng lực kỵ sĩ đi qua vượt tốc độ ánh sáng vi hạt bỏ thêm vào mà có thể dùng tự thân đạt được siêu gia tốc đây là khoa học kỹ thuật có thể làm được không phải cái này có phải hay không có chút quá phận ngoại hạng trọng trang hình thái d ư ớ i lực phòng ngự lực công kích mạnh nổ còn chưa tính bây giờ còn có cái có thể bắt đầu siêu gia tốc kỵ sĩ hình thái đến triệu thủy hữu lúc này đều là tất cả khiếp sợ đương nhiên kinh hãi nhất không ai bằng làm cho này lần biến thân thép đấu vương người trong cuộc hắn trên giới lật xem cùng với chính mình bị trang giáp kim loại bọc lại hai tay biểu tình không gì sánh được mậu nguyễn nhưng mà đúng lúc này vây xem rất nhiều trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên quái quái vật có quái vật a nghe vậy mọi người đều là theo bản năng hướng phía thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại liền như cũ nằm ở khiếp sợ hạ tân cũng không ngoại lệ mà sau đó một khắc vô số người đều là đồng t ử địa chấn chỉ thấy một cái nguyên bản nhìn qua hảo đoan đ o a n người gương mặt cùng với thân thể chính giữa da rẻ đ ỗ n g nhiên bắt đầu n ứ t ra một bộ xanh m ư ợ a giống như tằm trùng một dạng mập mạp thân thể từ đó ép ra ngoài đó là di trùng khi tất cả người đều bởi vì cái này đột nhiên quái vật nhi cảm thấy kinh hoàng cùng không biết làm sao lúc khương phạm cũng là nhãn thần năm trăm bảy mươi ba đông lại một cái xanh mượn không gì sánh được mập mạp thân thể cái này rất nhiều đặc điểm không một không đang nói do lấy trước mắt những thứ này đột nhiên từ người bình thường biến hóa mà thành chính là đến từ cả bù tổ thế giới bên trong cá nhân cũng chính là dị trùng ở cả bù tổ kịch trung những thứ này dị trùng đều thuộc về sinh vật ngoài hành tinh mà bọn hắn có một loại phi thường đáng sợ màu sắc tự vệ năng lực ngoại trừ có thể biến hóa thành cùng mục tiêu nhân vật giống nhau như lúc bề ngoài ở ngoài thậm chí ngay cả ký ức cũng có thể hoàn toàn phục chế một số thời khắc coi như là người thân cận nhất đều không cách nào phân biệt ra thật giả khi hà mà ở trong n á y mắt Vậy xem trong đám người cũng đã có mấy người thân thể bành trướng phát sinh biến hóa vẹn vẹn trong n y mắt liền triệt để biến thành lục sắc dị trùng hít hà nhìn chung quanh rất nhiều người thường mấy con dị trùng phát sinh hưng ơ phấn tiếng ngựa hí thanh âm trong đó một chỉ dị trùng càng là không kịp chờ đợi hướng về một cái người nào qua tới a người nọ vạn phần hoảng sợ vô ý thức liền muốn xoay người thoát đi nhưng thân thể nhưng bởi vì quá mức sợ hãi căn bản không làm được gì vừa mới xoay người liền trực tiếp ngã xuống đất mắt thấy dị trùng sẽ phải đánh ở trên người hắn hung hăng gặm ăn một phen vâng đúng lúc này một đạo thân ảnh vội x ô n g mà ra hung hăng đụng vào lục sắc dị trùng trên người đưa hắn xa xa đánh bay đi ra ngoài đó là mọi người tập trung nhìn vào đương nhiên đó là biến thân thành thép đấu vương hạ tân đại gia chạy mau mà hạ tân ở h é t lớn một tiếng sau đó đồng thời lại v ọ t mạnh về phía trước trung điệp một quyền nện ở một con khác dị trùng trên người đem dị trùng đánh từng bước lui lại nhưng cái này cũng có thể dùng dị trùng cảm thấy vô cùng phẫn nộ phát sinh trói hai tiếng ngựa hí hít hà ở nơi này chỉ dị trùng tê minh triệu hoán phía dưới chu vi những thứ khác dị trùng lúc này thay đổi phương hướng hướng phía hạ tân vây công mà đến thình t ị c h mà ở rất nhiều dị trùng giáp công vây công phía dưới hạ tân nhất thời có chút chống đỡ không được dưới chân liên tục lui về phía sau trên người gạ tặc bọc thép tức thì bị gãi ra vô số tia lửa hắn trước kia vốn là cái phổ thông t r u n g nhân nhân bình thường ngay cả đánh nhau đều ít lại càng ít nhưng may mắn là gạ tặc bản thân lực phòng ngự rất mạnh coi như bị mấy con dị trùng điên c u ầ n công kích nửa ngày cũng như cũ không bị thương chút nào cũng ngay không bao lâu hạ tân từng bước thích đứng gạ tặc lực lượng cũng thích đứng trước mặt mấy con dị trùng công kích hắn một cái đ ệ bước vọt tới trước, máy địa đem trước mặt mấy con dị trùng trực tiếp đ ư ợ vỡ đồng thời trên bả vai đường k í n h lớn hỏa thần pháo bắt đầu x ú c lực dầm dầm dầm sau một khắc từng đạo ly tử quan g thúc điên c u ồ n g bắn ra đem m ấy con dị t r ù n g toàn bộ bao trùm giống như lửa đạn tẩy địa vậy dị t r ù n g chỗ ở vị trí tất cả đều bị yên vụ bao phủ thật lâu sau đó đều không có bất cứ động tính gì chuyển ra nhìn thấy một màn này vô số thủy hữu mừng rỡ không thôi đều cho rằng dị t r ù n g đã bị ta triệt để tiêu d i ệ t ngoạ tàu n h ư bức những thứ này xanh biết quái vật lại chết như vậy thật không nhìn ra hạ tân đối với chiến đấu thích c ứ n g cũng quá nhanh đây chính là mỗi phút năm nghìn chuyển hỏa thần pháo sao uy lực thật sự là thật là đáng sợ không hổ là được xưng là chiến thần gã tắc cái này lực phòng ngự vậy cũng không có người nào a ở mấy con quái vật vây công phía dưới dĩ nhiên liền khối nước sơn đều không rơi hạ tân không nên buông lỏng cảnh giác nhưng mà lúc này đứng ở đàng xa khương phàm lại cao giọng hô đã là đang nhắc nhở hạ tân cũng là ở hướng phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm phổ cập khoa học những quái vật này là cùng thép đấu vương đến từ cùng là một cái thế giới quái nhân sinh vật kỳ danh là dị trùng nhưng ngươi hiện nay đối mặt những thứ này dị trùng vẫn chỉ là ở và ấu trùng hình thái ấu trùng một ngày chịu đến cường liệt kích thích sẽ thở ra vào ngoài biến thành thành trùng hình thái mà chính thức thay ra phía sau thành trùng không chỉ có thực lực biết tăng cường hơn nữa đồng dạng nắm giữ siêu gia tốc năng lực lời này vừa nói ra nguyên bản hưng phấn thủy hữu lúc này há h ố c mộm -E、ceaz cái gì dị trùng cư nhiên cùng thép đấu vương đến từ chính cùng là một cái thế giới t hiện tại loại này xanh biết vẫn chỉ là vị thành niên ấu trùng bị kích thích sẽ thay ra cái này cờ mờ nờ đó là thay ra a rõ ràng chính là bùng nổ thật là đáng sợ nếu như nói thuế biến thành trùng dị t r ù n g toàn bộ đều cụ bị siêu g i a tốc năng lực thay ra thành trùng siêu g i a tốc cùng lúc đó hạ tân cũng là biểu tình đông lại một cái nhanh chóng thu hồi vui sướng trong lòng cùng một tia tự mãn hắn nặng tân triều lấy trong xương khói nhìn lại gà tắc mắt kép công năng mở ra trong nháy mắt xuyên tấu h qua h i ê n vụ thấy rõ tình huống bên trong mà cái này nhìn một cái nhất thời làm cho hạ tân sắc mặt trở biến chính như khương p h ả m nói trong xương khói dị chủng tuy là thân thể thiên sang bất khổng nhưng cũng không có triệt để chết đi tương phản cái kia mập mạp da màu xanh biết mơ hồ hiện lên vết dạng mà ở hạ tân gắt gao nhìn soi mói da màu xanh biếc cuối cùng triệt để giãn nước hòa tan hiện lộ ra phía dưới hoàn toàn mới lại giữ tận dị trùng hình tượng h ứ n g mấy con thuế biến phía sau dị trùng bánh địa gà o thét thanh âm đem chu vi bao phủ h i ê n vụ toàn bộ cho thổi đi mà bọn hắn lúc này hình tượng cũng triệt để bại lộ ở trong mắt của tất cả mọi người trước kia xanh biếc mập mạp ấu trùng đã triệt để không thấy bóng dáng thay vào đó là từng cái hình thù kỳ quái dị trùng có giống như là chi chu có giống như là bọ rùa còn có giống như là đường lang mà sau đó mưa khắc hạ tân chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt thân thể liền bị mãnh liệt va chạm trùng điệp hướng về sau c ả n g mà đi nhưng hạ tân thậm chí đều còn chưa rơi vào trên mặt đất thân thể liền lại chịu đến trọng kích hướng phía khác một cái phương hướng lại một lần nữa q u à n g dựng lên bành bành bành trong lúc nhất thời không mấy đạo tàn ảnh vờn quanh ở hạ tân chu vi điên cuồng mà đụng vào trên thân thể hắn nhìn thấy một màn này vạn thiên thủy hữu mặt lộ vẻ kinh hãi mà hạ tân nữ nhi càng là mặt lộ vẻ lo lắng nếu không có những người k h á c ngăn sợ rằng đều muốn trực tiếp xông lên đi trước hạ tân đẩy ra gạ tặc côn trùng n h i d â chỉ có tiến nhập kỵ sĩ hình thái bắt đầu siêu gia tốc người tài năng mới có thể đối kháng bọn họ thời khắc mấu chốt khương phàm nhắc nhở lần nữa b ẻ đẩy ra hạ tân cắn chặt hàm răng ở dị trùng nhóm tốc độ cực cao công kích phía dưới h i ệ t lực đưa tay mỏ tới côn trùng nghi bên trên càstorf -C bạo nổ giáp ngay sau đó hạ tân không chút do dự đẩy ra côn trùng nghi dâu kèm theo thanh t h ú y tiếng k é m két cả người gạ tặc bọc thép đ ỗ n g nhiên giải thể rầm rầm rầm vô số mảnh kim loại hướng về bốn phương tám hướng bán ra tốc độ nhanh như thiểm điện mà ở bọc thép mảnh vỡ mỗi giây 2 0 0 0 m mở khủng bố tốc độ bán dưới coi như là ở vào tốc độ cực cao dưới trạng thái dị t r ù n g cũng vô pháp hoàn toàn tránh né trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị mảnh vỡ bán chúng mà vào lúc này khương phàm chậm rãi đi tới trước hắn nhìn ra được hạ tân tuy là thành công mở ra kỵ sĩ hình thái nhưng ở vừa rồi rất nhiều dị t r ù n g tốc độ cực cao vây công phía dưới đã tiêu hao đại lượng thể lực xuống chút nữa kết quả sợ rằng không cần lạc quan ra đây liền biến cái cạ bụ tổ vui lừa một c h ú n ta quả nhiên tình huống kế tiếp liền cùng khương phàm nghĩ giống nhau thình thịch thành công biến thân thành kỵ sĩ hình thái sau đó. hạ tân cuối cùng là từ giữa không trung rơi xuống nhìn cái kia rực rỡ hẳn lên càng thêm mảnh khảnh chiến giáp vô luận là phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm vẫn là chung quanh người qua đường đều là nhìn không chuyển mắt đây chính là thép đấu vương kỵ sĩ hình thái ta dường như có điểm minh bạch phía trước tại sao phải bị gọi vào trọng trang hình thái như vậy kỵ sĩ hình thái nhìn qua rõ ràng càng thêm nhẹ nhàng chỉnh thể cho người ta một loại lưu loắt tốc độ cảm giác vừa rồi thật sự là thật là đáng sợ những thứ kia dị chúng ta căn bản nhìn liền đều thấy không rõ ai nói không phải sao ta trực tiếp đem vừa rồi cái kia đoạn chiến đấu video lấy ra xuống tới đi qua phần mềm chậm thả gấp mấy chục lần mới miễn cưỡng thấy rõ dị t r ù n g nhóm thân ảnh chương một trăm bốn mươi tám hiện tại trong tay của ta đã bắt được tương lai bước vương hàn lâm c ầ u đánh thưởng nhưng mà ở những người khác nghị luận thời điểm hạ tân lại ngay cả một khẩu khí cũng không kịp thở gấp bên trên t r u n g quanh dị t r ù n g nhóm cũng đã thoát khỏi bọc thép toái phiến ảnh hưởng vài đôi ánh mắt đỏ thám gắt gao đinh lấy đối diện hạ tân chuẩn bị lần thứ hai phát di chuyển tốc độ cực cao công kích đối với lần này hạ tân biến sắc ở dị chủng nhóm thân ảnh mơ hồ một khắc kia hắn không chút do dự tay phải vỗ vào đai lưng bên cạnh kim loại cái nút bên trên lo cờ cỡ út siêu gia tốc sau một khắc hạ tân chỉ cảm thấy chu vi bỗng nhiên rơi vào vắng vẻ thế giới trước mắt càng là rơi vào chậm chạp hắn nhìn về phía xa xa đoàn người từng cái phảng phất đều nằm ở tạm d ừ n g bên trong cả thế giới phảng phất chỉ có hắn một cái người đây chính là siêu gia tốc trạng thái nhìn trước mắt toàn bộ hạ tân cảm thấy vô cùng thán phục nhưng rất nhanh hắn ép buộc cùng với chính mình từ loại này tuyệt v ờ a gia tốc cảm giác bên trong tỉnh táo lại ngưng thần nhìn về phía từ bốn phương tám hướng nào tới dị trùng nhóm Cùng c h ỗ với dưới siêu gia tốc t r ạ n g thái. Hắn cuối cùng là có thể thấy rõ đồng thời theo kịp những thứ này dị t r ù n g nhóm động tác hướng hạ tân hướng trên vai một vệt gỡ xuống hai thanh vô cùng sắc bén lưới dao đây là gạ tặc nằm ở kỵ sĩ hình thái song nhận vũ khí bộ phận lưới che lấp mênh mông hà hà tệ lẹt cho năng lượng vì vậy cực kỳ sắc bén hống đối mặt với g à o t h é t gầm t h é t dị t r ù n g nhóm hạ tân bánh địa xung lên trong tay song đao s ẹ t qua hàng quang trùng điệp phách chạm ở dị chủng trên người thương thương lúc này dị chủng phát sinh thống khổ thép chói t a i trên người nổ bắn ra vô số xích ẩm hòa tình bên bị thân thể tức thì bị bổ ra sâu tận xương tủy vết thương canh hôi huyết dịch phún ra ngoài ngoa tạo tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh dị trùng bị thương rồi các ngươi nhanh nghe đây là dị trùng tiếng kêu thống khổ thép đấu vương thật sự là quá mạnh mẽ vừa tiến vào siêu gia tốc những thứ này dị trùng căn bản là đỡ không được ra mà lúc này mặc dù không cách nào triệt để thấy rõ hạ tân cùng dị trùng nhóm tốc độ cực cao chiến đấu nhưng dị trùng đau kêu cũng là làm cho tất cả mọi người biết lúc này hạ tân chiếm cứ ưu thế vì vậy vô số thủy hữu hưng phấn sôi trào đứng ngoài quan sát người qua đường sắc mặt phân chấn mà hạ tân nữ nhi cũng chậm rãi vương lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn kích động vì hạ tân nỗ lực lên cổ động nhưng mà giữa lúc hạ tân chuẩn bị thừa thắng xông lên trước đem một chỉ dị trùng giải quyết triệt để dưới lúc hắn lại đột nhiên sắc mặt đại biến bởi vì hạ tân phát hiện trước mắt mình dị trùng cư nhiên trong nháy mắt tốc độ đột nhiên tăng vọt mà trong tay hắn song đao đống dưng bổ cái không nhưng mà làm hạ tân nhìn về phía chu vi lúc nhất thời liền biết đó cũng không phải bởi vì dị trùng tốc độ lần nữa nhanh hơn mà là chính bản thân hắn trở nên chậm nguy rồi siêu ra tốc trạng thái không cách nào duy trì hạ tân ý thức được điểm này hắn cấp tốc cảm thụ được thân thể lúc này mới nhận thấy được chính mình thể lực đã còn dư lại không có mấy vê anh mà khi ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên trước mắt liền đ ố n g nhiên xẹt qua một đạo cực tốc tàn ảnh hạ tân như bị lôi kích thân thể lại một lần nữa bay ngược mà ra trùng điệp đập xuống đất như vậy đ ổ i biến khiến cho mọi người bất ngờ đây đây là làm sao vậy nguy rồi hạ tân lại bị đánh bay chuyện gì xảy ra chúng ta tại sao lại xem tới được hạ tân thân ảnh sẽ không phải là hắn từ siêu ra tốc trong trạng thái lui đi ra rồi hả vậy coi như học rồi mọi người vẻ mặt n ư c lăng không biết vì sao thế cục sẽ ở trong nháy mắt lại xảy ra đột nhiên như thế biến hóa khai khai xa xa hạ tân dùng rằng nghĩ lấy b ỏ lên nhưng cánh tay mới chống đỡ phân lửa thân thể lại mánh địa mới ngã xuống thậm chí còn l i ê n thân ở trên gà tặc bọc thép đều tự hành giải thể trước phương mấy con dị trùng đang hóa thành tàn ảnh mánh địa phát sát mà lên phát ra trận trận hưng ơ phân tiếng gà o t h é t mắt thấy dị trùng đã tới gần hạ tân trước người ao ngong n o n g ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một trận phảng phất côn trùng chấn động cánh kịch liệt thanh em quanh quẩn ở cả không vô số người ngẩm đầu nhìn trời chỉ thấy một đạo màu đỏ lưu quang từ phía chân trời xa xôi bên trên xuyên toa mà đến nhưng chỉ là thoáng qua trong lúc đó hồng sắc lưu quang liền đã tới gần bên rầm rầm rầm hồng sắc lưu quang s ẹ t qua mấy đạo y ê u mỹ đường vòng c u n g từ mấy con dị t r ù n g trên người va chạm mà qua trực tiếp cắt dứt dị t r ù n g chúng ta đối với hạ tân phát sát ngay sau đó hồng sắc lưu quang phóng lên cao một cái cuốn sau đó đi đến rồi phía sau mọi người theo hồng sắc lưu quang quỹ tích một đường nhìn lại cuối cùng chứng kiến một chỉ dơ lên thật cao tay đem này đạo hồng sắc lưu quang chặt nắm chặt trong tay mà khi vô số người dọc theo cánh tay nhìn xuống dưới lúc biểu tình đều là sửng sốt đó là phàm phàm phàm ca ngoa tạo cái quỷ gì cái này cái này cái này đây chẳng lẽ là một kiện k h á c kỵ sĩ biến thân khí màu đỏ côn trùng nghi? v â n v â n đây là giáp đấu vương côn trùng nghi a đây là chuyện gì xảy ra phàm ca lại còn có giáp đấu vương biến thân khí không phải các ngươi c u ố n quýt những thứ này làm gì à? hiện tại quan trọng nhất là phàm ca cái bộ dáng này thực sự quá tở mở giờ đẹp trai a thực sự xoáy đến nổ tung a vạn chúng chú mục phía dưới cầm tự hành bay tới côn trùng nghi ta tuyên bố một màn này ta muốn làm thành vách giấy vĩnh cựu đặt ở trên mặt bàn của ta tuy là cảm thấy nói như vậy có điểm không quá thỏa đáng nhưng ta vẫn là không nhịn được rất muốn nói bên trên một câu như vậy phan ca thật sự rất tốt t ờ m ở giờ biết trang bức ca giờ này khắc này mọi người không hẹn mà cùng nối rộng g a cảm đạo kia thẳng tắp thân ảnh cùng với trong tay hắn nắm hồng sắc côn trùng nghi cả người tản ra một loại không rõ khí phách hiện tại trong tay của ta đã bắt được tương lai đón vô số người ánh mắt g i a n giác khương p h ạ m tay phải huy động cạ bộ tổ côn trùng nghi đem chuyên trở ở kỵ sĩ trong dây lưng h e n n e r s kèm theo khương p h ạ m một tiếng q u á t nhẹ d ầ m d ạ p chẳng trị tổ hong hình dáng ô lưới từ kỵ sĩ trên đai lưng hướng về toàn thân lan tràn trong nháy mắt một bộ hồng ngân song s ắ c bọc thép liền bao trùm ở trên người hắn cạ mẹn gì đờ cạ bộ tổ đang t r à n g mà khi mọi người còn đắm chìm trong cạ bộ tổ trọng trang hình thái phía dưới lúc khương p h ạ m cũng đã bẻ động rồi cạ bộ tổ côn trùng n g â u theo thanh thúy tiếng va chạm vang lên khương phảm trên người nặng nghề bọc thép trợt nổ bắn ra bốn phương tám hướng bức vương hồi toàn thích siêu việt cạ bụ tổ xuyên toa thời không cầu đánh thưởng vê anh làm vô số bọc thép mảnh vỡ p h ụ t ra mà ra nguyên bản vừa dày vừa nặng giáp đấu vương nhất thời biến đến tinh tế đầu màu đỏ độc rác hướng về phía trước lật lên mà trùng hợp là khi màu đỏ độc rác hướng về phía trước dựng thẳng lên lúc tịch dương chính tốt vào chỗ ở sau lưng liền p h ẳ n g phất mặt trời là bị độc rác nâng cử nhi bắt đầu đầu dạng nhìn như thế một vị tựa như thái dương thần một dạng kỵ sĩ vô số người mặt lộ vẻ t h ằ n phục đây chính là được xưng thái dương thần cạ bụ tổ các ngươi đều thấy được sao thái dương ở vào phía sau hắn tản ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói b ư ớ c vương thực truy h n g mà lúc này mấy con dị trùng riêu đầu hoảng não b ỏ lên ở chú ý tới xa xa đứng l ặ n g lặng bất động giáp đấu vương lúc như dã thú bản năng lúc này phát sinh báo động trước cái này hồng sắc kỵ sĩ trên người truyền lại tới uy hiếp sang u hai ba so với lam sắc kỵ sĩ càng đáng sợ hơn khi này dạng bản năng ý tưởng vừa phụ hiện mấy con dị trùng lúc này thay đổi mục tiêu không còn quan tâm trên mặt đất vô lực hạ tân bởi vì theo chúng hiện tại uy hiếp lớn nhất cần nhất giết chết là màu đỏ giáp đấu vương hấm một chỉ chi chu dị trùng mánh địa phụt lên ra tơ nhện mặc dù là tơ nhện nhưng tốc độ cực nhanh xuyên toa không khí lúc đều phát sinh tiếng gào c h ắ t chúa vê anh nhưng mà đối mặt lấy cực nhanh tốc độ đánh tới tơ nhện khương phàm chỉ là đầu hơi phía diện lại tránh được tơ nhện cực tốc phụt lên tiếp lấy chuột tay về phía trước đánh ra một q u y ề n thình t h ị h một chỉ lấy tốc độ cực cao tới gần trước người b ọ rùa dị trùng bị chính diện đ a n h kích mà chung lúc này từ mơ hồ tàn ảnh chung hiện lộ ra nguyên hình hô sau đó k ư ơ n g phàm hơi phía bên phải như người cơ hồ là sau một khắc một thanh đầy răng cơ bén nhọn đường lang cánh tay đao m á n h địa từ phía sau về phía trước đánh xuống rõ ràng là một con khác tiến nhập siêu ra tốc trạng thái y đồ lượn quanh phía sau đánh lén đường lang dị trùng thình thịch mà đối với cái này chỉ tốc độ càng thêm dị trùng khương phản m á n h địa đá ra một cước đường lang dị trùng hai mắt máy động m á n h địa bay ngược hướng về sau vẹn vẹn trong c h ư ớ c mắt ba con dị trùng đã bị khương phản ung dung b ớ t lui mà nhìn lấy một màn như thế phát sóng trực tiếp gian chung vô số thủy hữu nhóm biểu tình mộng quay vòng ân nói thật chiến đấu này có điểm thái quá những thứ này dị trùng kém như vậy sao tại sao ta cảm giác ở phàm ca trước mặt liền giống như tiểu hài tự hạ không phải không phải là bởi vì những thứ này dị trùng quá yếu mà là bởi vì phàm ca quá mạnh mẽ phàm ca đây là làm sao làm được không có tiến nhập siêu gia tốc trạng thái tư n h i ê n đều có thể ung dung ứng đối tốc độ cực cao dị trùng chỉ có thể nói là phàm ca quá mạnh mẽ hít hà mà lúc này mấy con dị trùng không nhẫn lại được lần nữa phát động thăng lúc biến hóa thân ả n h lúc này một trận mơ hồ lấy siêu việt thường nhân mắt thường tốc độ hung hãn phát sát mà lên hai n h k ư ơ n g phàm lúc này cũng không có ý định chơi nữa nhẹ nhàng vô đai lưng bên cạnh gia tốc lo cờ c ấ u siêu gia tốc ở cơ giới một dạng âm thanh trong tiếng c ạ bù tổ côn trùng nghi trung dân ra nồng đậm vượt tốc độ ánh sáng vi h ạ t trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân cao thấp giờ k h ắ c này khương p h ạ m rõ ràng cảm giác được chính mình lúc gian tốc độ chạy xảy ra cả i biến trong thân thể tốc độ chạy cùng ngoại giới ngăn phản phất ở vào k h á c một cái v i độ nhìn thấy các ngươi khương p h ạ m hơi chút thích h ớ n g khoảng khắc c h ậ t ngẩng đầu nhìn lại mấy đạo dị trùng thân ảnh từ phía trước phía sau từ đỉnh đầu rất mạnh nào tới trên mặt đều là vô cùng dữ tợn phi tiêu thương khương phàm tay phải vỗ một cái tướng giáp đấu vũ khí lấy ra nhưng cũng không phải là lấy thương hình thái tới công kích mà là tuyển trạch dùng trở tay cầm cầm phương thức cũng đem lưỡi dao chuyên trở đến một chỗ khác cứ như vậy liền biến vì phi tiêu nhận hình thức a an an cờ hờ eslast bang diệt trạng kích thương phàm trực tiếp phát động tất sắc kỹ phi tiêu nhận thân đao nổi lên nồng nặc vượt tốc độ ánh sáng vi hạt theo thương phàm m á n h địa quét ngang mà ra vô số vượt tốc độ ánh sáng vi hạt trong nháy mắt ngưng tụ thành một nói trí mạng ly tử quang thúc nhận dầm dầm dầm vẹn vẹn trong n h y mắt ly tử quang thúc nhận xẹt qua quanh thân mười thước phà vi vô luận là từ từ chính diện vẫn là mặt trái chết đệ bạo liệt chỉ còn lại có đầu đỉnh con kia b ỏ rùa dị trùng một hai ba mà khương p h à g biểu tình bình thản trên tay cấp tốc ở cả bụ tổ côn trùng nghi đầu trên dựa theo trình tự nhấn ba cái công t ắ c tiếp lấy lại đem côn trùng nghi dâu khép lại sau đó lại đem dầu trở về đang tư l ạ c một cỗ tử c ù n g bạo vượt tốc độ ánh sáng vi hạt tạo thành lôi điện từ côn trùng nghi trung t u n ra cũng trong nháy mắt bao trùm toàn thân cao thấp cuối cùng lại hướng về trên đầu độc giác ngưng tụ dị đỡ ky cờ cờ kị xị đá hống làm phía sau con kia bọ rụa dị trùng từ trên cao đắp xuống lân cận khương phàm phía sau lúc hắn mánh điện một cái xoay người d ơ cao chân hồi toàn thích trên đùi phải mang theo lấy n h ạ y tiềm h thức vượt tốc độ ánh sáng vi hạt lôi điện một c ư ớ c ở giữa dị trùng thân thể v â n h kỵ sĩ đá phóng thích xong một khắc kia khương phạm như cũ vẫn duy trì đưa lưng về phía tư thế mà dị trùng thân thể đầu tiên là khẽ run lên ngay sau đó ẩm ẩm nổ lên hóa thành một ánh lửa phóng lên cao nhìn đưa lưng về phía ánh lửa thân ảnh toàn trường thủy hữu rơi vào vô cùng điên cuồng ngoa tàu cái này tờ mờ liền thắng mẹ của ta pham ta thực sự là quá mạnh mẽ hai lần t ấ t sát kỹ nước chảy mây trôi tràn đầy nghệ thuật cảm gi p h ạ m ca sau cùng một chiêu kêu hồi toàn thích quả thực đẹp trai vô song a con bản đó ta thế nào cảm giác p h ạ m ca biến đổi thành cạ bụ tổ trong lúc giơ tay nhấc chân đều ở đầy trang bức đâu phi cái gì trang bức nói xong thật khó nghe tận lực tiến hành đó mới gọi trang bức p h ạ m là ca cái này thuần túy chính là tự nhiên bộc lộ ra ngoài hô không năm mà lúc này thương p h ạ m trên hai lưng cạ bụ tổ côn trùng nghi tự bay đi bọc thép cũng theo đó giải trừ hắn đầu tiên là lên kiểm tra trước một chút hạ tân tình huống phát hiện chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn xa xa vẫn chú ý tiểu cô nương nhanh chóng chạy tới vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy hạ tân nhân nhân ba ba không có việc gì hạ tân trên mặt lộ ra một nụ cười tuy là tái nhuận nhưng là phát ra từ nội tâm sau đó hắn nhìn về phía khương p h ạ m trong mắt tràn đầy cảm kích tạ cảm ơn ngươi hạ tân sở cảm tạ không chỉ có là khương p h ạ m mới vừa xuất thủ đồng thời cũng là ngay từ đầu làm cho hắn tiến hành biến thân chính là bởi vì khương p h ạ m ngay từ đầu kiến nghị hắn mới chỉ có có thể trở thành ca mẹn di đờ biến thân giả từ nay về sau liền không cần phải nữa vì nữ nhi tiền thuốc men mà lo lắng chương một trăm năm mươi mạ di ô lực lượng vô cùng mạ chi lực mười hai phủ chú tái hiện câu đánh thưởng khương p h ạ m cũng minh bạch hạ tân pháp nhưng hắn vẫn lắc đầu nói ra không cần cảm t ạ đây là nên có được côn trùng nghi cụ bị chính mình ý thức là nó lựa chọn ngươi vì vậy coi như không có ta ngươi cũng đã định t r ư ớ c sẽ trở thành cả mẹn gì đờ gà tắc gà tắc côn trùng nghi hiếu chiến cao ngạo nó s ở công nhận người đều là đối với với toàn bộ chắc trở cùng thất bại có chiến đấu đến cùng giác đ ộ người ngay vậy hạ tân rơi vào thật lâu ngây người thừa cơ hội này khương p h ạ m cùng phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u nhóm phổ cập khoa học đứng lên thủy hữu nhóm Các n g ư ơ i vừa rồi đã thấy gà tặc cùng giáp đấu vương trọng trang hình thái kỵ sĩ hình thái nhưng trên thực tế bọn họ còn có cái thứ ba hình thái ngoại trừ chủ cột trọng trang hình thái cùng có thể phát động siêu gia tốc kỵ sĩ hình thái bên ngoài còn có tên là siêu việt tối cường hình thái cái gọi là siêu việt hình thái chỉ chính là siêu việt toàn bộ siêu việt toàn bộ bệnh nhân siêu việt toàn bộ tốc độ thậm chí là siêu việt thời gian ở siêu việt hình thái phía dưới giáp đấu vương thậm chí có thể làm được xuyên toa thời không trở lại quá khứ lời này vừa nói ra phát sóng trực tiếp ra n m ẩm, ẩm n ộ tung siêu việt thời không trở lại quá khứ thiên cái này đâu còn gọi siêu gia tốc ca này rõ ràng chính là siêu thời không siêu việt hết thể cực hạn tốc độ siêu việt thời không siêu việt hải khăn hình thái hiện tại kỵ sĩ hình thái siêu gia tốc cũng đã quá mạnh kết quả ngươi cư nhiên nói cho ta biết c ả b u t o hai mươi tư đấu còn cụ bị càng mạnh mò hơn siêu việt hình thái hơn nữa cái này siêu việt hình thái lại vẫn có thể làm được xuyên toa trở lại quá khứ vô số người bị tin tức này chấn động phải đầu náo ngất xịu phát đưa ra đạn mạc bên trong tràn đầy trong lòng bọn họ không có gì sành kịp kinh hãi mà ở lúc này thương phàm lại vừa cười vừa nói trên thực tế giáp đấu vương biến thân giả thiên đạo liền đã từng sử dụng siêu việt hình thái cứu vớt chết đi gạ tặc biến thân giả mà ở cả mẹn dị đỡ cả bụ tổ thế giới song song bên trong giáp đấu vương biến thân giả thiên đạo thậm chí còn làm qua một món đồn như vậy vô cùng kinh người chuyện hắn ở mở ra siêu việt hình thái sau đó liền đi qua tốc độ cực hạn xuyên toa trở lại quá khứ cũng đem kỵ sĩ đai lương đưa cho khi còn bé chính mình thục xưng chính mình cho mình tiễn trang bị mà lời này vừa nói ra còn không có t ử siêu việt thời không kinh người năng lực trung trí hoãn tâm thần thủy hữu nhóm lần nữa mở to hai mắt nhịn vẻ mặt đều là viết khó có thể tin cùng ở bức ba ngoa t ạ o thép đấu vương đã từng bị giáp đấu vương hồi tưởng thời gian cứu vớt quá hồi tưởng thời gian a mặc dù không bằng p h ạ m ca phía trước nịch chuyển cả thành phố thế giới nhưng là đầy đủ biến thái cái này ta liền có chút minh bạch vì sao cả bụ tổ số lượng cư bị gạ tặc sai nhiều như vậy tuy nhiên lại có thể là chủ kỵ mà tồn tại chỉ l à việc này tích đều rõ ràng so với gạ tặc mạnh đến nỗi không phải một điểm nửa điểm a thần tờ mợ giờ xuyên việt về về đến đi đem hai lưng d a o cho khi còn vẽ chính mình cái này thao tác là bình thường người có thể nghĩ có được thái quá hắn mụ cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà cái này cờ mờ nờ cũng chịu tượng a ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói tương lai chính mình đã cho đi chính mình tiễn trang bị xuyên qua thời không lại còn có loại này cách dùng hành ta học phế đi mà ở thủy hưu nhóm các loại thán phục cảm khái lúc khương phàm túi đầu nhìn về phía trong tay cả bụ tổ côn trùng nghi hắn chỉ là tâm niệm vừa động màu đỏ cả bụ tổ côn trùng nghi chợt biến mất trên thực tế cái này cả bụ tổ côn trùng nghi là khương phàm đi qua mạ chi lực chế tạo ra nhưng bị giới hạn trước mắt hắn mạ chi lực vẫn còn tương đối yếu vì vậy cả bụ tổ côn trùng nghi cũng không thể vĩnh cựu tồn tại mà là cụ bị thời gian kéo dài xem ra lần này dưới truyền bá sau đó có thể thử đ ể thăng một cái mạ chi lực khương p h ạ m trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy cho tới nay hắn đều không chút cường hóa mạ chi lực chủ yếu là cần phổ cập khoa học điểm số thực sự nhiều lắm cho nên mới vẫn làm lỡ nhưng lúc này thấy như vậy một màn thủy hữu nhóm trứng mắt dồn dập truy vấn hở cạ bù tổ côn trùng nghi đâu không phải mới vừa vẫn còn ở phàm ca trong tay sao làm sao nháy mắt đã không thấy t â m hơi đúng nga phàm ca cái này cạ bù tổ côn trùng nghi là từ nơi nào có được chứng kiến đạn mạc hiện lên vấn đề như vậy khương phàm thu hồi tâm tư thuận miệm giải đáp cái này cả bụ tổ côn trùng nghi chẳng qua là ta đi qua mạ chi lực chế tạo ra bất quá tồn tại thời gian hữu hạn hiện tại thời gian hạn chế đã đến nhưng mà thương p h à n g một câu tùy ý giải thích lại dẫn tới thật lâu không có bình phục lại thủy hữu nhóm lần thứ hai tâm thần chấn động mạ chi lực ta nhớ ra rồi phan ca phía trước phổ cập khoa học mạ di ổ thời điểm đã từng nói mạ di ổ là kỵ sĩ bên trong vương giả nắm giữ mạ chi lực cùng với toàn bộ kỵ sĩ chi lực có thể tùy ý sáng tạo ra kỵ sĩ thế giới bất luận cái gì biến thân khí cùng với đạo cụ ngoa tạo đang cùng hạ tân tiểu cô nương cùng với chung quanh rất nhiều thủy hữu nhóm cáo biệt sau đó thương phạm lần nữa biến đổi tướng mạo ở trong thành thị khắp nơi hành tàu đứng lên hy vọng tiểu cô nương nhanh lên một chút tốt ta hạ tân vậy cũng xem như là phi thường may mắn hiện tại trở thành sở hữu siêu gia tốc năng lực thép đấu vương biến thân giả từ nay về sau cũng không cần lại vì nữ nhi tiền thuốc men lo lắng ai thật sự rất tốt ước ao ta cũng muốn xưng là kỵ sĩ a tùy tiện cái gì kỵ sĩ đều được ca bất quá các ngươi có chú ý không hiện tại đã sắp đến phảm ca dưới truyền bá thời gian ngoa tạo trên lầu ngươi làm gì thế nói ra a ngươi cái này vừa nói thời gian ta liền không nhịn được vẫn quan tâm thời gian thủy hữu nhóm kế tiếp sẽ tìm một món bảo vật chúng ta còn kém không nhiều lắm có thể bắt đầu hiệp trợ tầm bảo mà vừa đi khương p h ạ m vừa cùng thủy hữu nhóm nói rằng nhưng mà vừa dứt lời khương p h ạ m bên thai bỗng nhiên liền vang lên dễ nghe tiếng nhắc nhở keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện 14 giờ phương hướng 1120 m é t chỗ xuất hiện vạn giới bảo vật ừ khương p h ạ m nhất thời kinh ngạc một tiếng mà ở thủy hữu nhóm mơ hồ có suy đoán dưới ánh mắt hắn nhìn về phía màn ảnh vui vẻ nói thủy hữu nhóm mới nói sẽ tìm nhất kiện tân bảo vật đã đi xuống truyền bá không nghĩ tới thật đúng là đã tìm được lời này vừa nói ra phát sóng trực tiếp gian nghìn vạn thủy hữu nhất thời há hôm m ồ t sáu trăm sáu mươi sáu p h a m ca tuyệt đối mở a bên trên một giây vẫn còn nói ngày hôm nay khả năng không có hy vọng gì kết quả một giây kế tiếp liền tờ mở giờ tìm được rồi cái gì mở không muốn phỉ bán có được hay không p h a m ca chưa bao giờ mở rõ ràng chỉ là không có đóng mặt thôi giống như p h a m ca cho tới bây giờ sẽ không q u ò n quá làm sao để lái nói như thế đâu các ngươi dám tin sao ta đối với lần này cứ nhiên không hề sóng lớn trên lầu thêm một ta đối với phạm ca tầm bảo năng lực cùng tốc độ vận khí đã hoàn toàn quen dù cho hắn đợi lát nữa nhất kiện tìm được mấy kiện bảo vật ta khả năng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đừng nói nhiều như vậy vẫn là nhìn phạm ca lần này tìm được bảo vật là cái gì sao ở thủy hưu nhóm khương phạm phân biệt phương hướng sau đó dọc theo tầm bảo ra đa chỉ thị cấp tốc tiến lên hơn ngàn mét khoảng cách với hắn mà nói chớp mắt liền quá mà đợi đến khương phạm dừng bước lại sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một mảnh có thang trượt bàn đu dây và rất nhiều nhi đồng vui lụa thiết thi xa địa công viên bảo vật tại công viên bên trong cái này để cho ta nghĩ tới phía trước yên vụ trái cây chính là phàm ca ở trên cây h á i xuống tới thật nhiều tiểu bằng hưu a chẳng lẽ lần này bảo vật lại là cái nào tiểu bằng hưu đồ chơi nên không phải bốn trăm m ư ơ i bảy sẽ muốn xuất hiện một vị vị thanh niên thậm chí là nhi đồng siêu phàm giả a muốn thật là như vậy nói vậy sau này chúng ta thật là phải xưng hô bọn họ là tiểu hài tử ca cùng tiểu hài tử tỷ không biết lần này sẽ là bảo vật gì chẳng lẽ là cái tia tiểu cô nương trong tay đồ chơi xúc hoặc là bên cạnh khác một đứa bé trai cầm đại bảo kiếm g i a lúc thủy hưu nhóm suy đoán nghị một lúc thương phạm đã dựa theo tầm bảo ra đa vị trí chỉ thị đi địa đào tới công viên chính giữa. Ở trung còn lại tiểu dưới, tiếp thẳng trung mắt to dưới, trực tiếp lấy tay ở xa địa bên trong chính quanh hưu ánh công còn bằng bên xa Ở ở mò lấy khi u é t tác một trận. Tự đứng động lên. Không Khương lâu, là Phạm hồn bao va chạm vào chạm á c gì đồ vật, liền vội vàng đồ đem đồ đạc từ dưới đất đào vật, vội từ liền lên. dưới khi Mà phát sóng trực tiếp giữa vô số thủy hưu nhóm chứng kiến khương phảm từ dưới đất đào ra đồ đạc sau đó đều là nhịn không được trận to hai mắt trên mặt hiện lên kinh ngạc nhưng nhìn không đến ngay mặt đồ án là cái gì cầm tinh ta thích cái ngoan ngoãn mười hai phủ chú cư nhiên lại xuất hiện hơn nữa cứ như vậy lẳng lặng nằm dưới đất phụ chú phụ chú v â n v â n ta nhớ ra rồi phàm ca từng tại tượng băng triển khai bên trên tìm được quá một viên c h u ộ t phụ chú cùng một viên long phụ chú đúng hay không không sai ta nhớ được vô cùng rõ ràng long phụ chú có thể phóng thích liệt diễm vốn có bạo phá hết thể lực lượng mà c h u ộ t phụ chú càng đáng sợ hơn cụ bị làm cho tính vật tùng có sinh mệnh lực lượng ngoa tạo các ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới cái kia tôn kim sắc n h ạ sơn đại phật đúng không bị p h ạ m ca đặt chuột phụ chú về sau liền sống lại còn tay không chấn áp rồi hỏa kỳ lân không chỉ là bụa chú lực lượng còn có chủ nhân của hắn hỏa chi ác ma thánh chủ theo p h ạ m ca nói hỏa chi ác ma đã hàng lâm ở tại chúng ta thế giới thế nhưng dường như vẫn không có nghe được tung tích của hắn t r ư ớ c 151, vĩnh sinh bất diệt cầu phụ chú thánh chủ tại hành động ác ma sóng mới hàng lâm câu đánh thưởng gây thầm a p h ạ m ca cái này dạng cầm chúng ta căn bản nhìn không thấy phụ chú chính diện là cái gì đồ án các ngươi xem phàm ca biểu tình dường như phi thường kinh ngạc chẳng lẽ sẽ là một viên phi thường mạnh mẽ phụ chú ai nha phà ngươi nhanh bay qua đến cho chúng ta nhìn một chút ta rất hiếu kỳ lần này tìm được phụ chú đến cùng có cái gì năng lực trên lầu đừng nói ta cũng ở ý liền tại vạn thiên thủy hữu vào đầu b ứ t thai muốn nhìn rõ phụ chú ngay mặt đồ ă n lúc giống như một ít thủy hữu chỗ đã thấy như vậy thương phạm biểu tình có chút kinh ngạc c ư nhiên sẽ là này cái phụ chú thương phạm trong lòng kinh ngạc là thực sự trong tay hắn này cái phụ chú cũng không có bao nhiêu cường đại lực phá hoại cũng không có giống như chuột phụ chú cái dạng nào không gì sánh được thần bí từ tĩnh chuyển động chi lực nhưng này cái phụ chú cụ bị hiệu quả chắc là thuộc về sở hữu người thường đều tha thiết ước mơ chỉ vì n à y cái phù chú chính diện điêu khắc đồ án là một chỉ từ hoàng sắc đường nét tạo thành cầu mười hai phù chú chi cầu phù chú khương phàm chậm rãi phun ra mấy chữ t h á n h chủ bổn nguyên chi lực sở phân hóa ra mười hai miếng phù chú mỗi một miếng đều cụ bị riêng mình năng lực đối với t h á n h chủ mà nói cái này mỗi một chủng năng lực đều hết sức trọng yếu mà cầu phù chú lại là đại biểu cho thánh chủ sinh mệnh chi lực là t h á n h chủ sống suốt mấy nghìn năm thọ mệnh không bao giờ kết thúc sinh tồn căn bản mà trước mắt từ tầm bảo hệ thống cho ra dò xét tin tức cũng xác nhận này cái bửa chú năng lực vạn giới bảo vật cầu phù chú mười hai phù chân long mà cầu phù trú ở một mươi hai i phù trú chung đại biểu cho bất lão bất tử có thể giao phó người sử dụng bất tử tri thân ngoại trừ có thể vĩnh bảo thanh xuân bảo hộ thân thể vĩnh viễn không suy lao ở ngoài còn đem thu được vĩnh sinh sở hữu vô cùng vô tận thọ mệnh đồng thời còn có thể miễn dịch trí tử thương tổn phương pháp sử dụng chỉ cần đem c ầ u phụ chú tiếp thân cất đặt liền có thể thu được vĩnh sinh bất tử năng lực tình hữu nghị gợi ý bởi b ù a chú lực lượng là tới từ ở h ỏ a chi ác ma thánh chủ vì vậy cần trên thế giới có thánh chủ tồn tại phụ chú tài năng mới có thể duy trì thần lực có đầy đủ thần hiệu hô hương phàm sâu hút một khẩu khí chậm rãi bình phục nội tâm có chút tâm tình kích động tuy nói hắn ở thu được trường sinh loại năng lực sau đó bản thân p h ọ mệnh cùng sinh mệnh lực cũng đã thu được cực đại kéo dài nhưng ai lại sẽ ngại chính mình sống được lâu đâu vì vậy hương phàm khó nén h ư n ấ n hơi chút buông lòng sau đó thương phàm từ xa điệu bên trên đứng lên một đường đi tới xa điệu công viên ở ngoài phía sau lúc này mới nhìn về phía màn ảnh chuẩn bị bắt đầu giới thiệu thủy h ư u nhóm chứng kiến như thế tiên minh hình tám cạnh hình dạng cùng cho bạch thạch khối đặc thù nói vậy tất cả mọi người đã rõ ràng đây là một viên bảo vật gì không sai đây là kế chuột phụ chú cùng lòng phụ chú phía sau quả thứ ba phụ chú ai nha đây đều là đại gia đã biết chuyện gì, phàm ca ngươi liền nhanh hơn tiến độ a dựa vào phàm ca thật là biết nhử văn ngươi phàm ca để ta một lần thoải mái hết ta cái này dạng đức quãng căn bản là không có cách thỏa mãn a ở vô số thủy hữu bức thiết khẩn cầu phía dưới khương phàm đem cầu đua chú chính diện đặt vào màn ánh trước làm cho sở hữu thủy hữu đều có thể nhìn rõ phía trên đồ án phía trên này đồ án là cầu xem ra là m ộ ư ơ i hai phủ chú bên trong cầu phụ chú chính là không biết đạo cụ dự sẵn như thế nào lực lượng long phủ chú là bạo phá chuột phủ chú là giao phó sinh mệnh cầu phụ chú chẳng lẽ là ti tan mắt chó cái quỷ gì ti tan mắt chó vạn chúng chở mong phía dưới khương phàm rốt cuộc mở miệng phổ cập khoa học mà hắn kế tiếp theo như lời nói cũng để cho mấy ngàn bạn thủy hữu đồng từ địa chấn hô hấp cơ hồ là trong nháy mắt trở nên gấp cầu phụ chú ẩn chứa thánh chủ gần như vô cùng vô tận sinh mệnh lực vì vậy đang làm vì phù chú tồn tại lúc cầu đua chú năng lực liền chỉ có một cái đó chính là vĩnh sinh bất tử nhân loại đáng chết ba miếng hắn đã thu được chọn ba miếng thuộc về ta phụ chú u ám trong lâu đài khi thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh một khắc kia bị treo treo trên tường sám trăng thánh chủ pho tượng lúc này phát ra trận trận giống giận cùng di đảo bởi cực hạn phẫn nộ tảng đá điêu khắc thân thể thậm chí mơ hồ có loại thoát ly trói buộc cảm giác nhìn k ư ơ n g phàm thân ảnh lúc một đôi long nhãn càng là mạo hiểm tinh hồng huyết quang hắn không thể tại chỗ tiến lên đem ăn sống nước tươi làm cho đối phương cảm thụ vô biên thống khổ không được một trận phẫn nộ sau khi phát tiết thanh chủ ép buộc cùng với chính mình tỉnh táo lại tiếp tục như vậy nữa không chỉ là chuột long cùng cầu h i ế n lên chỉ sợ cũng liền còn lại phù chú đều sẽ bị hắn cướp đi ta phải làm ra hành động thanh chủ tinh thường ý thức được điều này nhưng mà hắn hiện tại thiếu khuyết là tối trọng yếu chuột phù chú căn bản là không có cách thoát ly pho tượng bản thân tuy là bằng vào còn sót lại ma lực đầu độc cùng đã khống chế một ít người thường nhưng những người này lực lượng thực sự quá nhỏ yếu đến bây giờ thời gian lâu như vậy cũng mới tìm được một viên phụ trú bằng vào như vậy lực lượng căn bản không có có thể cùng hy vọng từ trong tay khương phám cướp đi phụ trú vì vậy hiện tại biện pháp duy nhất chính là triệu hắn một vị cường đại tồn tại tới hiệp trợ hắn mà cái gọi là nhân vật mạnh mẽ sao không phải còn lại chỉ có thể là cùng hắn cùng cấp bậc bát đại ác ma chỉ có bát đại ác ma lực lượng mới có như vậy một tia hy vọng thay hắn đoạt lại phụ trú nhưng nếu là ác ma cái tia hướng về bọn họ tìm kiếm trợ giút cũng nhất định là cần phải trả giá thật lớn gây tởm t h sau đó, đó lưỡi vô số đạo nhân ảnh từ chỗ tối tuân ra cẩn thận từng ly từng tý đem thánh chủ thạch điêu nâng lên lý khai ở thánh chủ ra mệnh lệnh cấp tốc đi trước anh đào quốc bởi vì thánh chủ muốn triệu hắn một vị kia át ma bên ngoài địa ngục chi môn vào chỗ với anh đào quốc thần xã mà trở lại phát sóng trực tiếp gian vô số thủy hưu nhóm như cũ ở vào xôi trào bên trong chương một trăm năm mươi hai hộp mệ lẹn đờ hàn lâm mừng rỡ đặc biệt không có yên lòng nhất định phải mời chào hắn c ầ u đánh thưởng trường sinh bất lão thiên cậu p h ù chú dĩ nhiên có như vậy kinh người lực lượng xin lỗi ta xin lỗi ta vốn đang cho rằng cậu p h ù chú so sánh với chuột p h ù chú cùng lòng p h ù chú năng lực sẽ kém rất nhiều nhưng là bây giờ ta sai rồi đây tuyệt đối là tối cường đại p h ù chú không ai sánh bằng đây là đây chính là từ xưa đến nay vô số đế hoàng cùng vô số người đều đang tìm vĩnh sinh bất tử a mười hai p h ù chú cư nhiên có thể đạt được trình độ như vậy nói thật cậu phụ chú nói mang đến cho ta chấn động phải x xa xa vì vậy liền nhắc nhở một câu thủy hữu nhóm các ngươi muốn chú ý một điểm ta mới vừa nói là vĩnh sinh bất tử cũng không phải là trường sinh bất lão nghe nói như thế nhi có thủy hữu dường như ý thức được cái gì hô hấp lúc này chính là cứng lại quả nhiên thương phạm lời kế tiếp 117 xác nhận trong lòng bọn họ phỏng đoán vĩnh sinh bất tử cầu đùa chú cụ thể năng lực kỳ thực có thể chia làm hai cái một cái vô hạn thọ mệnh trường sinh bất lão k h á c một cái lại là bất tử bất diệt miễn dịch toàn bộ trí tử thương tổn hai cái này năng lực kết hợp với nhau mới là cầu đùa chú chân chính lực lượng nghe được k hương phàm một câu nói như vậy toàn bộ phát sóng trực tiếp gian lập tức rơi vào ván vẻ vô số đạn mạc vào thời khắc này toàn bộ biến mất k hương phàm cũng không x u t ruột chỉ là kiên nhẫn cùng đợi thủy hữu nhóm phản ứng ước chừng qua thật dài một trận thời gian sau đó phát sóng trực tiếp gian chung mới có lẽ tẻ đạn mạc phát sinh nhưng ngay sau đó vô số đạn m ạ c liền theo đôi phía sau giống như siêu cấp hỏa sơn đột nhiên phun ra toàn bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh đều bị vô số văn tự c h ầ n đầy vĩnh sinh cùng bất tử đây mới là cậu đùa chú c h â n tướng đã có thể làm cho người trường sinh bất lão lại bất tử bất diệt ta tuyên bố mười hai phụ chú bên trong cậu phụ chú mới là duy nhất thần thật là đáng sợ trường sinh bất lão cũng đã đủ đáng sợ không nghĩ tới lại còn có cek bất tử bất d i ệ t miễn dịch toàn bộ trí tử thương tổn t cái này có phải hay không liền ý nghĩa không cần lại e ngại bất kỳ nguy hiểm nào ngoan ngoãn cái k i a bắt đầu chẳng phải nói cầm rồi này cái c ầ u phu chú trình độ nào đó liền ý nghĩa vô địch thủy h ư u nhóm đừng vội kích động nhưng mà lúc này khương phàm cũng là lần nữa lên tiếng các ngươi ở vui vẻ phía trước cần nói trước c ầ u phu chú tuy là có thể làm cho người vĩnh sinh đồng thời miễn dịch toàn bộ tới chết thương tổn nhưng hắn cũng tồn tại một cái chỗ thiếu hụt ngay vậy trên sự kích động đầu thủy h ư u nhóm từng b ấ c tỉnh táo lại một cách hết sắc chăm chú mà nghe khương phàm kế tiếp phổ cập khoa học cùng giảng giải cặn kẽ sự thiếu sót này chính là cậu phu chú không cách nào miễn dịch cảm giác đau cùng cảm nhận sâu sắc nói cách khác nếu như ngươi chịu đến nào đó thương tổn thân thể như cũng biết cảm nhận được tương ứng đau đớn hơn nữa theo thương tổn trình độ làm sâu sắc sở cảm nhận được đau đớn đẳng cấp cũng sẽ vô cùng kịch liệt đặc biệt là ở gặp vết thương trí mệnh lúc các ngươi có thể tưởng tượng một chút là ngươi bị một chiếc xe tải hạng nặng trước mặt sau khi đụng tinh thần cùng thân thể lại có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ đau đớn vậy sẽ là một loại như thế nào cảm thụ trên lý thuyết ở thừa nhận rồi đã đủ tới chết thương tổn sau đó chỉ là thân thể truyền thâu mà đến cảm nhận sâu sắc cũng đủ để làm người ta rơi vào hoàn toàn điên cuồng không cách nào chặn thống khổ sao đây đúng là một cái rất lớn chỗ thiếu hụt ta có chút không cách nào tưởng tượng dù sao trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào lại tiếp nhận đã đủ tử vong thương tổn sau đó còn còn sống sót tự nhiên cũng không có người có thể hình dung tử vong lúc thừa nhận thống khổ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cùng khó có thể chịu đựng ta thử suy nghĩ một chút nói thật cả người đều nhịn không được run bất quá đây cũng không tính khuyết điểm quá to lớn à chỉ cần đầy đủ cẩn thận nên có thể tránh cho phần lớn nguy hiểm khuyết điểm không che lấp được ưu điểm cậu phụ chú vĩnh sinh bất tử lực lượng đủ để khiến người dứt bỏ sự thiếu sót này nhìn thấy phần lớn thuỷ hư không phải cũng không thèm để ý cầu đùa chú điểm này chỗ thiếu hụt. thương p h ạ m tiếp tục nói hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất chính là cậu phù chú không cách nào trị liệu thương thế điều này cũng làm cho ý nghĩa nếu như ngươi gặp vô cùng nghiêm trọng nguy hiểm đưa tới thân thể lưu lại vĩnh cửu khuyết điểm tỉ như cụt tay chân gậy thậm chí là đại nao tổn thương trở, các loại như vậy dưới loại tình huống này cậu phù chú là không có cách nào để cho ngươi tứ chi tái sinh thân thể khôi phục đương nhiên ngươi cũng có thể thử ở không c h ọ n vẹn trạng thái để cho mình sống được cũng đủ dài lâu đợi đến tương lai khoa học kỹ thuật phát đạt hoặc là xuất hiện có thể khôi phục thân thể bảo vật ngay vậy thủy hữu nhóm đều là cả kinh ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề cầu đua chú thực sự có thể đủ miễn tử nhưng cũng không thể miễn dịch sở h ư u thương tổn cái này liền ý nghĩa một ngày thân thể thụ thương hoặc là ngoài ý m u ố n cái kia rất có thể sẽ mang lấy những bệnh này đau nhức vĩnh viễn vĩnh viễn xa sống xoát xuống phía dưới đến lúc đó vậy cũng thật sự là muốn sống không được nghĩ được như vậy không ít thủy h ư u đều rơi vào trầm mặc mắt thấy bầu không khí châm thấp thương phạm liền đi đầu tạm dừng làm cho thủy hữu nhóm có đầy đủ thời gian tiến hành giám sóc bên kia ở cựu châu còn ở vào buổi chiều ba bốn điểm lúc hải đang vực đang ở vào dạng sáng hai ba điểm mà bên trong nhà trắng vẫn như cũng là đèn đốt sáng trưng giữa lúc đặc biệt không có yên lòng quan sát hương phàm phát sóng trực tiếp bởi vì cậu đủa chú năng lực mà cảm thấy các loại hâm mộ và ghen ghét lúc một đạo nhân ảnh đột nhiên vọt vào h á n phòng làm việc sắc mặt bối rối tổng thống tiên sinh không xong nghe tới một câu nói như vậy đặc biệt không có yên lòng cơ hồ là theo bản năng gấp giọng hỏi lại xuất hiện quái vật gì mà thuộc hạ một bên thở hồn hển một bên nói ra không phải không phải quái vật lần này, lần này xuất hiện là một cái người một cái người đặc biệt không có yên lòng lúc này trận to hai mắt chẳng lẽ là siêu phà rất có thể thuộc hạ vội vàng đem một phần văn kiện đưa lên bàn công tác mặt trên có rõ ràng hình ảnh tổng thống tiên sinh đây là vệ tinh cùng với còn lại thiết bị quay chụp đến hình ảnh chúng ta có thể tin tưởng chứng kiến đây là một người mặc áo t r ò n quần áo người t r ă m n 153, hắn nhất định phải thường ái quốc á tổ ghệ xù ga kẻ xảo câu đánh thưởng đặc biệt không có yên lòng lúc này cục xuống bàn tỉ m ỉ kiểm tra đây là một người mặc lam đồ bó sát người màu đen phía sau phiêu đãng hồng bạch đường s、so、á cáo khoác ngoài tóc vàng cường tráng nam tính hơn nữa đặc biệt không có yên lòng còn chú ý tới cái này tóc vàng áo khoác ngoài cường tráng nam tính lúc này đang bay ở bầu trời ở giữa cái này siêu phàm giả có cái gì năng lực có thể bay được đặc biệt không có yên lòng nhịn không được hỏi mà thuộc hạ đầu tiên là gật đầu tiếp lấy vẻ mặt thán phục trả lời không sai căn cứ báo cáo biểu hiện vị này siêu phàm giả từ xuất hiện bắt đầu một đường đều ở đây phi hành hơn nữa tốc độ đạt tới phi thường khủng bố một cái trình độ phi thường khủng bố đặc biệt không có yên lòng lẩm bẩm cái từ này trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương cùng chờ mong mà ở hắn chờ mong phía dưới thuộc hạ chậm rãi nói rằng tổng thống tiên sinh căn cứ chúng ta đo lường tính toán vị này không biết siêu phàm giả tốc độ phi hành tối cao đã đột phá gấp ba vận tốc cấm thanh ba gấp ba vận tốc cấm thanh đặc biệt không có yên lòng hô hấp bị kiếm hãm phải biết rằng liền bọn họ ép một sáu ống phun khói thức máy bay chiến đấu nhanh nhất tốc độ phi hành đều không thể đạt được trình độ này một cái người lại có thể đạt được kinh khủng như vậy tốc độ phi hành mà ở lúc này thuộc hạ biểu tình không gì sánh được chăm chú mở miệng lần nữa nói ra không chỉ có như vậy tổng thống tiên sinh vị này siêu phàm giả ở tốc độ cực cao phi hành lúc hoàn toàn không có bất kỳ tre nói cách khác vị này siêu phạm giả chỉ bằng mượn cùng với chính mình khí lực liền chống được gấp ba vận tốc â m thanh giới trùng kích cùng áp lực ngay vậy đặc biệt không có yên lòng lần thứ hai biến sắc có thể chịu được gấp ba vận tốc â m thanh cao tốc phi hành khí lực có thể cường đại bao nhiêu đặc biệt không có yên lòng không rõ ràng cụ thể khái niệm nhưng h ắ n biết đối phương tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói làm ý thức được điểm này đặc biệt không có yên lòng trong lòng liền sinh ra vô hạn mừng rỡ như vậy cường đại một vị siêu phạm giả nếu là có thể vì bọn họ sử dụng sợ rằng liền cựu châu khương phảm cũng có thể đấu một trận vì vậy yên tâm đi tổng thống tiên sinh còn đối với này thuộc hạ lại là tràn đầy tự tin vỗ ngực giữa lúc đặc biệt không có yên lòng nghi hoặc thuộc hạ vì sao tự tin như vậy lúc thuộc hạ chỉ vào hình ảnh nói rằng tổng thống tiên sinh ngài mời xem vị này không biết siêu phàm giả áo choàng bên trên chính là chúng ta hải đang vượt quốc kỳ Mà đây cũng chính là ý nghĩa hắn là chúng ta hải đang vượt cái quốc phần tử quốc kỳ nghe lời này một cái nhi đặc biệt không có yên lòng nhanh chóng lại gục xuống bàn tỉ mỉ kiểm tra trong văn kiện hình ảnh quả nhiên mới vừa rồi không có chú ý tới áo choàng bên trên quả nhiên vẽ của bọn hắn hải đang vượt quốc kỳ bên trên hồng bạch đường sọc hào hào hào thấy vậy đặc biệt không có yên lòng lòng tràn đầy vui mừng như thế một vị đem quốc kỳ đều vân ở trên người siêu phàm giả không cần nghĩ cũng biết khẳng định phi thường ái quốc phi thường thân mật phi thường trung thành vậy toàn lực mời chào hắn chúng ta hải đăng vực hiện tại chỉ còn thiếu một ít đầy đủ trung thành đầy đủ hải quốc cường đại siêu phàm giả đúng rồi vị này siêu phàm giả danh hiệu tạm thời định vị hải đăng siêu nhân đặc biệt không có yên lòng hưng phần nói nghe được đặc biệt không có yên lòng chỉ lệnh thuộc hạ vừa định trả lời tích tích lúc này thuộc hạ trên người bỗng nhiên vang lên thanh âm hắn vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mà ở cấp tốc kiểm tra sau đó trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng tổng thống tiên sinh chúng ta tìm được hải đăng siêu nhân rồi hắn hiện tại vào chỗ với mặt hạ tợ tặng thị khu một tòa cao ốc chọc trời bên trên nhanh Đem h ì nhưng ảnh ảnh ảnh đến nơi này của ta. Ngay vậy, đặc biệt không có yên lòng mừng không phen liền bên chuyển hình trên màn ảnh lớn. n Thuộc hạ thao chiếu phim h bật biệt vậy, ta. Một tác tới đặc đó, đem kia của có sau rỡ. do dự. ở mà kế tiếp xuất hiện hình ảnh cũng là lệnh đặc biệt không có yên lòng cùng thuộc hạ vẻ mặt một b ư ớ c chỉ thấy vừa rồi tại hình ảnh trung thấy qua siêu nhân lúc này đang đứng ở cao ốc chọc trời sát biên giới mà thân thể lại là đang điên cuồng rung động nhìn một màn này đặc biệt không có yên lòng cùng thuộc hạ hai mặt như nhau không biết nên nói cái gì bên kia k ư ơ n g phạm đợi không ít thời gian tốt lắm thủy hữu nhóm hơi chút thu một cái tấm a bởi vì chúng ta sau đó phải tiến hành đại gia mong đợi nhất một hạ nội g n dung nghe khương phàm lời nói thủy h ư u nhóm rồn rập mừng rỡ nhanh chóng dùng sức cơ cơ đầu để cho mình từ cầu đùa chú thửa vận chi trung hút ra đi ra ngược lại một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm trong hình khương phàm mà theo khương phàm một trận thao tác rất nhanh lần này hiệp trợ tầm bảo c h ú n g thưởng danh sách ra l ỏ mà cơ hồ là sau m ộ t khắc phát sóng trực tiếp gian chung vô số kim sắc hỏa tiễn phóng lên cao phía sau còn bổ sung thêm vô số đạn mạc nhẫn lại khương phàm cùng còn lại thủy hữu nhìn kỹ lại phát hiện tất cả đều là một ít nổi danh hoặc là không biết tên đại phú hào tôn ra từng chuỗi con số kinh người ngoa tạo một màn quen thuộc lại xuất hiện chờ các loại cái này họ lý hình như là công ty chúng ta tập đoàn đại l ã o bản không ngừng công ty ngươi công ty ta đại bột cũng ở nơi này nhưng lại tờ mờ ở g i ra giá năm cái ức trời ạ thế giới này vốn là có nhiều như vậy người có tiền sao ú c nhật ta tờ mờ ở g i vừa rồi tại những thứ kia trong màn đạn thấy được một cái nói lần trước muốn thu mua thủy hữu ta còn tưởng rằng hắn là đồ thôi chưa từng nghĩ đến nhân ra là thật có thực ra mà ở thủy hữu nghị luận trong lúc đó k hương phạm đã mở ra cùng chúng thưởng thủy hữu tư nhân thư đối phương đã phát tới trả lời mà nhìn đối phương g ử i tới địa chỉ k hương phạm nhất thời nhữ mày rất hiển nhiên vị này may mắn thủy hữu cũng không có tuyển trạch dùng hiệp trợ tầm báo cơ hội đổi lấy t à i phú vì vậy hắn trực tiếp dùng hành động thực tế đối với vừa rồi ra giá các phú hào tiến hành rồi trả lời thuyết phục mà khi chứng kiến k hương phạm lấy ra cánh cửa thần kỳ lúc vô số chú ý các phú hào cũng đều biết ý tứ của hắn lúc này mặt lộ vẽ thất vọng bá hương phạm cầm cánh cửa thần kỳ tay nắm đưa vào tọa độ vị trí sau đó chật bước vào trong đó đợi đến hương phàm đi ra cánh cửa thần kỳ sau đó phát hiện chu vi giống như là một triển lãm hạ niềm chẳng quán mà chu vi vô số ăn mặc các loại hoặc đẹp trai hoặc xinh đẹp hoặc đặc biệt quần áo người lúc này đang ngơ ngác nhìn hắn rất hiển nhiên hương phàm đi qua cánh cửa thần kỳ truyền thống mà đến tình huống đều bị bọn họ sợ chứng kiến chính là chương một trăm năm mươi bốn bạch nhãn hẹn s ợ i gẳng mở ra mặt trăng kim luân chuyển sinh bạo c ầ u đánh thưởng bất quá hương phàm vẫn chưa lưu ý người c u n g quanh bởi vì đến từ tầm bảo ra đa tiếng nhắc nhở đã tùy theo mà vàng ở bên h a i keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện. 12 giờ phương hướng 89 m mươi m bảy m m n ă xuất hiện vạn giới bảo vật đây là bảo vật đang ở hướng ta tới gần khương phàm nhìn lấy tầm bảo trên da đa biểu hiện trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc hắn không khỏi n g ầ n đầu hướng phía điểm đỏ đến gần phương hướng nhìn lại theo tầm bảo da đ a gợi ý khoảng cách càng phát ra r u ngắn đ ỗ n g nhiên có một đạo nhân ảnh từ chung quanh ngốc lăng trong đám người ép ra ngoài cũng cấp tốc chạy đến khương phàm trước mặt đây là một cái đồng dạng ăn mặc triển lãm ạ nhìm nhân vật đóng vai phục sức nữ hải tử tựa hồ là bởi vì chạy quá mức kịch liệt sắc mặt nàng có vẻ hơi đ n g đỏ Ở thở s âu vài giọng i đ ệ u s a u đó. Mới miễn cái ư ỡ n bình g phục l này cũng quá đẹp à ta còn muốn nói tìm một như vậy mội chỉ làm bạn gái ta mẹ ở bên cạnh ta nói ta không xứng ha, ha ha ha trên lầu cái tiện là mẹ ruột không sai thiên mặt mũi này nhìn qua nhu nhu, nhu nhược lượng làm sao vóc người tốt như vậy đúng ngọt tên rất hay để cho ta nghĩ tới ta cái kia ngọt ngào mối tình đầu p h ạ m p h ạ m ca mà ở lúc này chu vi rất nhiều tham gia triển lãm ạ n i ề m đóng vai người yêu thích cùng du khách lúc này mới chợt h i ể u phục hồi tinh thần lại ngoa tạo là p h ạ m ca thật là khư p h ạ m thiên h ắ n cư nhiên biết xuất hiện ở nơi này chờ các loại chúng giải thủy hưu ở chúng ta nơi đây chính là nàng là cái kia đóng vai lì nạ nhân vật nữ hải tử ô, ô ô, ta thật hâm mộ chu vi vô số người phát sinh thanh âm hưng phấn hương phạm hữu hảo hướng phía bọn họ cười cười người chung quanh lúc này tự giác hạ thấp thanh âm sau đó hương phạm liền nhìn về phía đùn ngọt nói rằng nghĩ ngọt ngươi nhất định phải tuyển trạch nơi đây thành t i ể u hiệp trợ tầm bảo địa phương và phạm vi sao hương phạm nhìn chung quanh một chút ý tứ của hắn rất rõ ràng tại nhiều như vậy người hơn nữa những người khác cũng đều biết thân phận của hắn dưới tình huống coi như tìm được rồi một ít nằm ở thương phẩm dưới trạng thái bảo vật đối phương cũng rất có thể cũng sẽ cự để bán đến lúc đó nhưng là không còn pháp thu được bảo vật mà đùn ngọt lại là biểu tình nghiêm túc lại vung nắm đấm nhỏ không sao coi như tìm không được ta cũng sẽ không thất vọng vậy được chúng ta đây hay bắt đầu đi thấy vậy khương p h ả m quả đoán đáp ứng tâm tắc tiểu cô nương này tâm tính không sai nha đâu chỉ không sai nhất định chính là nói thật đổi lại là ta mà nói thật đúng là không có cái k i a quyết đoán làm như vậy đúng vậy hiện tại toàn trường mọi người đều biết p h ả m ca nếu như tìm được bảo vật là ở đâu cái trong gian hàng nhân ra thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng được mê hoặc đem bảo vật bán cho đồ ngọt chỉ có thể nói là xem vật khí vật khí tốt tìm được cái vô chủ bảo vật nhưng mà hiện tại rất nhiều thủy hữu nhóm cùng đồ ngọt đang mong đợi khương phản bắt đầu hành động lúc cái quỷ gì lại lại lại tiếp tục tìm được rồi không phải đâu phàng ca cái này mới vừa đến bao lâu a một phút đồng hồ đều không có a ngươi tìm được tân bảo vật rồi hả trách không được vẫn đứng bất động ngươi lai là đã có tân bảo vật t khẩn trương nhất thời điểm đến rồi không biết món bảo vật này là thuộc về cái kia vị may mắn thật sự rất tốt chờ mong nha đã tìm được mà nhất kinh ngạc cùng kinh dị không ai bằng lần này hiệp trợ tầm bảo người trong cuộc đùn ngọt cứ việc nàng mới vừa nói không ngại bảo vật thuộc sở hữu nhưng thực sự từ khương phàm trong miệng nghe được bảo vật sau đó trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên như vậy v ẻ khẩn trương cùng tâm thần bất định cái kia cái kia phàm ca bảo vật ở nơi nào đùn ngọt làm hết sức bình phục tâm tình sau đó hướng phía khương phàm hỏi mà ở đùn ngọt cùng vô số thủy hữu người xem khẩn trương nhìn soi mói khương phàm nhìn quanh một vòng cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh ở đùn ngọ mang trên mặt nụ cười nói ra bảo vật này á kỳ thực liền ở trên thân thể ngươi lời này vừa nói ra vô số người khiếp sợ cái gì bảo vật liền tại đùn ngọt trên người ngoa tạo phan ca lời này của ngươi nói là nghiêm túc sao cái này tờ mờ giờ có phải hay không có điểm quá bất hợp lý rồi hả đùn ngọt vận khí này quả thực n g ư ờ thiên mà ở ở trên người ta đùn ngọt cơ hồ là theo bản năng túi đầu nhìn lại bao tay dày y phục quần mũ tất cả quần áo cấp tốc ở trong lòng nhìn lên ân làm cho ta xem một chút thương phàm quét mắt đùn ngọt cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đun ngọt túi sách túi sách của ngươi có thể mở ra nhìn một chút sao có thể đương nhiên có thể ngay vậy đun ngọt vội vàng không ngừng đưa tay túi sách mở ra cũng ngay tại chỗ đem đồ vật bên trong đồ ra các loại chìa khóa điện thoại di động dây bột u c ó c thuận tiện mang theo bên người đồ trang điểm cái gì cần có đều có tìm được rồi mà khương phảm cấp tốc ở mấy thứ này bên trong quét một lần rất nhanh tìm được mục tiêu đây là một cái bình nhỏ bên trong chứa hai mảnh bạch sắc đẹp đẽ đôi mắt vạn giới bảo vật bạch nhãn đồng thuật truyền thừa bảo vật khởi nguồn hô cani dạ thế giới bảo vật giới thiệu hai thế giới m đ ạ đồng thấu u ậ t một trong, h y rõ h thị, thị ể c nhãn bạch nhãn cụ bị xem thấu vật thể năng lực nhưng cùng bình thường năng lực nhìn xuyên tường bất đồng bạch nhãn thấu thị có thể thấy rõ mục tiêu nhân vật kinh mạch huyệt vị s ư ơ n g cốt cùng với chặt cả lưu động quỹ tích cùng tình huống ba toàn phương vị phạm vi nhìn bạch nhãn có thể chứng kiến ba trăm sáu mươi độ trong phạm vi sự vật có thể hiểu rõ cùng phát hiện chung quanh ý tứ bốn tự thân cường hóa bằng vào bạch nhãn năng lực nhìn s u y tưởng bạch nhãn năng lực giả có thể từ toàn thân trong h u y ệ t đạo phóng xuất ra chặt cả lấy đạt được toàn thân phòng ngự phương pháp sử dụng đem bạch nhãn đẹp đẽ đôi mắt đội sau đó chờ đợi ba phút lại là bạch nhãn truyền thừa bảo vật thương phàm nhãn tình sáng lên bạch nhãn cùng hắn có xạ d ì đẳng cùng xưng là hộ cả thế giới tam đại đồng thuật một trong vất quá k hương p h ạ m đối với bạch nhãn ấn tượng cũng không có gì cảm xúc ngược lại đối với bạch nhãn tiến hóa hình thái cũng chính là bản kịch tràng trung xuất sụ kỹ tổn hệ gì có t ẹ n s ả y g ra ấn tượng càng sâu đặc biệt là một chiêu kia mở ra mặt trăng kim luân chuyển sinh bạo càng đem hổ cả hệ thống sức mạnh mánh địa cất cao một mảng lớn mà lúc này thủy h ư u nhóm cũng đi qua màn ảnh thấy được k hương p h ạ m đang ở chú ý đồ đạc đây là cái thứ gì chắc là nhân vật đóng vai dùng đẹp đẽ đôi mắt không phải đâu cái này đẹp đẽ đôi mắt cũng có thể là bảo vật sao đẹp đẽ đôi mắt nói thật ta trước tiên nhớ tới là cái gì các ngươi biết không ta không biết ngươi nhớ tới là cái gì nhưng ta biết ta trước tiên nhớ tới là p h ạ m ca đã từng từng thu được xạ dìn gẳng cùng dìn mẹ gẳng không sai ta cũng nghĩ đến cái này đến từ hồ cạ trên thế giới cường đại đồng thuận dìn mẹ gẳng a ta còn nhớ kỹ p h ạ m ca trước đây triệu hồi ra sở xã nụ lúc là như thế nào chấn động dù cho đến rồi bây giờ nhớ lại đều phản phất đang ở trước mắt chẳng lẽ cái này đẹp đẽ đôi mắt cũng là cái gì ánh mắt năng lực bảo vật ta l i ê n tại thủy hưu nhóm tiến hành các loại suy đoán lúc khương p h ạ m đã đem bạch nhãn đẹp đẽ đôi mắt cầm lên ở đun ngọc nhìn soi mói khương phản cười nói chúc mừng ngươi đúng n r ồ n đây là một kiện đến từ hồ ca nhi dạ thế giới mạnh mẽ đại bảo vật kỳ danh là bạch nhãn hơn nữa bạch nhãn cùng ta chi h a i hai trước sở phổ cập khoa học và phát triển thị q u a xạ d n gẳng d ì nghệ n gẳng thuộc về hồ cả thế giới tam đại đồng thuật ngọa tạo thật là hồ cả thế giới bạch nhãn đây tuyệt đối là giống như xạ d ì n gẳng đồng thuật không có chạy rồi ha lời nói nhảm phàm ca không phải đều nói rồi sao bạch nhãn cùng xạ dịn gẳng dịn nghệ gẳng cùng xưng hồ cả tam đại đồng thuật ta hồ ca nhi dạ thế giới bảo vật hơn nữa còn là cùng xạ dịn gẳng dịn nghệ gẳng giống nhau đứng hàng tam đại đồng thuật một trong mà ở thủy h ư u nhóm khiếp sợ lúc đ u n ngọt chỉ cảm thấy đầu trong mặt đây không thể nghi ngờ là cái thiên đại kinh hỷ phải biết rằng nàng ban đầu biết khương phàm đường tắt chính là bởi vì ở trên internet thấy được khương phàm triệu hoán s ở s ả n đủ nhất đao chạm sát ác ma đại xà video sau đó đ u n ngọt lại đem khương phàm cái kia ngay ngắn một cái đoạn hoàn chỉnh lục ba toàn bộ tìm đến quan sát có thể nói xa di gẳng di nệ h n gẳng thần la thiên trình vạn tượng tiên dẫn s ở s ả n đủ. những bảo vật này cùng năng lực lưu cho đùn ngọt ấn tượng không thể nghi ngờ là là khắc xấu nhất thậm chí còn Đúng ngọt còn từng trải q vì vậy làm biết được trên người mình đẹp đẽ đôi mắt bảo vật cư nhiên cũng là tới từ ở hồ cả thế giới mặc dù cũng không là xạ dịn gẳng cùng dịn nghệ gẳng nhưng thuộc về đồng dạng cấp bậc bạch nhắn lúc đun ngọt kích động trong lòng đồng dạng là khó có thể dùng lời diễn tả được ta rất sớm phía trước đã từng phổ cập khoa học qua liên quan tới xạ dịn gẳng cùng dịn nghệ gẳng năng lực bất quá có chút phía trước chưa có xem qua cái kia đoạn phát sóng trực tiếp thủy hưu khả năng không có quá sâu hình tượng sở hữu ta bây giờ còn là sẽ giúp đại gia hơi chút hồi ức một chút đi xạ dìn gẳng cụ bị quan sát phục chế cùng thôi miên trở các loại cường đại năng lực có thể ung dung xuyên thủng địch nhân thả ra h ảo thuật vẫn có thể trong nháy mắt phục chế cũng học được thể thuật cùng không phải huyết kế giới hạn bên ngoài n h ấ n thuật tiến hóa hình thái chia làm đơn câu nọc g xạ dìn gẳng s o n g câu nọc xạ dìn gẳng tam câu nọc xạ dìn gẳng đi lên nữa vẫn có thể tiến hóa thành mạng trệ của xạ dìn gẳng cùng với vĩnh hàng mạng trệ của xạ dìn được xưng là trưởng khống sinh từ mắt hai mươi b ố đồng thời nắm giữ thiên đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo nhân gian đạo địa ngục đạo tu la đạo ngoại đạo chờ các loại mà ta phía trước đã từng trình diễn qua vạn tượng tiên dẫn thần la thiên trinh địa bạo thiên tinh kỳ thực chỉ là thuộc về trong đó thiên đạo năng lực mà thôi mà ngoại trừ ở trên bảy đạo năng lực ở ngoài dìn nghệ g ả n g còn có đầy đủ các loại độc hữu đồng thuật t h như không gian đổi thiên thủ lực triệu hoán vẫn thạch t ẹ n gãi xình xầy thao túng bóng người luân mộ bên mục chờ các loại k ư ơ n g phạm đại thể giới thiệu lần nữa một lần xạ dìn cảng cùng dìn nghệ cảng mà thủy hữu nhóm lại là dồn dập gật đầu đối với lượng chủng đồng t h u ậ t nhận thức càng thêm rõ ràng tuy là phía trước đã hiểu rõ vô cùng nhưng mỗi lần nghe được vẫn là không nhịn được t h ạ n phục Sa dìn gẳng cư nhiên biến thái như vậy sao lại có thể phục chế bất kỳ thể thuật còn có không phải huyết kế giới hạn loại hình nhân thuật cái này không đáng kể chút nào được rồi mạn chế của Sa dìn gẳng mới là thật mạnh mẽ không bao giờ dập tắt tạ mạ tệ r t h ỏ a diễm còn có giống như chiến thần một dạng s ở sàn đ ủ đều mạnh nhất nhưng muốn ta nói ngưu bức nhất còn phải là dìn nghệ gẳng ta nhưng là nhớ rất rõ ràng phàm ca phía trước nói qua dìn nghệ gẳng là xạ dị gẳng cuối cùng hình thái vốn có cảng cường đại thiên thủ đực, lục đạo chi lực bên ngoài. còn đồng thời cụ bị xạ dìn gẳng cùng mạn g t r ễ cú lúc tất cả năng lực t ta phía trước đối với xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ g ẳ n g s á t thực không hiểu rõ lắm nhưng là bây giờ chỉ là nghe ta đều đã tê cả ra đầu nhiều như vậy nhưng lại cường đại lực lượng quá kinh người rất khó tưởng tượng đều thuộc với tam đại đồng thuật một trong bạch nhãn lại nên cường đại bao nhiêu đâu cùng lúc đó thủy hữu chúng ta đối với bạch nhãn cũng càng phát ra mong đợi xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng một cái so với một cái thần kỳ cùng cường đại đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ càng hiếu kỳ hơn bạch nhãn tri lực mà đun ngọn đồng dạng mặt mang kích động cùng đợi khương phàm tiến hành phổ cập khoa học xem ra tất cả mọi người khẩn cấp muốn biết bạch nhãn năng lực nhưng mà rất xin lỗi ở phổ cập khoa học bạch nhãn lúc ta được t r ư ớ c giới thiệu một chút bạch nhãn khởi nguyên khương phàm bất đắc dĩ nói、Chật. khương phàm ở vạn chúng chú mục d ư ớ i nói rằng ở hồ cạ trên thế giới tồn tại một cái tên là s u ấ t s ù kỳ thị tộc cái chủng tộc này đến từ chính xa xôi ngoại tinh cầu mà trong đó mỗi một vị thành viên đều từ nhỏ bất phàm không cần bất kỳ tu luyện đang sinh ra lúc liền có dài dòng thọ mệnh cùng với cường đại lực lượng hơn nữa xuất xù kỳ nhất tộc là siêu việt sinh tử tồn tại bọn họ nắm giữ tên là t i ế t lực lượng mượn loại này lực lượng có thể đem tự thân phục chế cũng số liệu hóa chỉ cần đem số liệu đầu nhập người khác trong cơ thể là có thể vô hạn phục sinh đổi câu thông tục lời nói tru xù k ỳ nhất tộc nắm giữ b ạ cục đạ tạ lực lượng bọn họ tùy ý xuyên toa ở trong tinh không tìm kiếm có đầy đủ sinh mệnh tinh cầu cũng ở tinh cầu bên trên trồng t r ọ n thần thụ mà thần thụ biết hấp thụ toàn bộ tinh cầu tất cả sinh mệnh chặt cả cuối cùng ngưng tụ ra một viên chặt cả trái cây mà chặt cả trái cây bên trong l n chứa năng lượng khổng lồ cùng với g e n tin tức tru x ký nhất tộc chính là đi qua ăn chặt cả trái cây tới thực hiện tiến h ngoa tạo từ nhỏ thần thánh vừa sinh ra liền sở hữu vô tận thọ mệnh cùng lực lượng cái này tờ mờ giờ giống như thần minh a không ngừng thọ mệnh dài lực lượng mạnh mẽ nhưng lại hắn mã có thể g i à n h trước số liệu vô hạn phục sinh nếu như đem cái này xưng là một chủng tộc lời nói cái kêu nhân loại chúng ta tính là gì người nguyên thủy không phải n ụ c thân hoành độ tinh không còn trông chọn thần thụ hấp thụ toàn bộ tinh cầu lực lượng a ngay ngắn một cái viên tinh cầu lực lượng a đây là một loại khái niệm gì ta căn bản là không có cách tưởng tượng chủng tộc như vậy đến cùng mạnh cơ bao nhiêu chẳng lẽ đã sở hữu bạo tinh cấp bậc chiến lược sao vô số người trận to hai mắt trên mặt trong lòng tràn đầy vô biên kinh hãi căn bản không thể tin được chính mình mới vừa nghe được cùng nhân loại so sánh v ớ i chủng tộc siêu phàm như vậy nói là thần minh cũng không quá đáng mà hồ cả thế giới trước kia cũng cùng chúng ta làm tinh giống nhau là thuộc về một cái phổ thông bình thường thế giới thẳng đến xuất xù kỳ thị tộc thành viên đến đây trồng t r ọ n thần thụ một vị trong đó phản loạn mà cái này vị thành viên hai trăm ba mươi tên là xuất xù kỳ cạ gù gia ở hồ cả thế giới ở giữa xuất xù kỳ cạ gù gia cũng bị xưng là chặt cả tri tổ nói tới đây khương phàm dừng một chút nghe đến đó khả năng có rất nhiều người muốn hỏi nói nhiều như vậy vậy rốt cuộc cái này s u s t kỳ nhất tộc s u s t kỳ c ả cụ dạ cùng bạch nhãn có quan hệ thế nào đâu rất đơn giản bạch nhãn chính là khởi nguyên từ s u s t kỳ nhất tộc đồng thuật là mỗi vị s u s t kỳ thành viên tiên sinh liền nắm giữ lực lượng thậm chí còn liền xa dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng đều cùng s u s t kỳ nhất tộc có trực tiếp quan hệ vây anh thương phản thoại âm rơi xuống một khắc kia vô số thủy hưu ầm ầm nổ tung thiên đây cũng quá n ư u bất ca nguyên đến hổ cả thế giới sở dĩ sẽ có được nhận thuật đồng thuật như vậy lực lượng lại là một vị xuất kỳ thành viên phản loạn tạo thành kết quả nhưng mà này còn không phải nàng cố ý tiến hành thật là đáng sợ tùy ý hai vị thành viên một k h ỏ a thần thụ chỉ làm liền một cái siêu phạm thế giới khó có thể tưởng tượng x u s u x kỳ c ả cụ ra cứ nhiên chỉ là dùng để hiến tế cho thần thụ tế h phẩm mà như vậy sao một vị thế phẩm lại trở thành hổ cả thế giới chặt cả c h i tổ ngoan ngoãn cái này x u s u x kỳ nhất tộc lực lượng lần nữa đổi mới ta tam quan chương một trăm năm mươi sáu bạo tinh cấp lực lượng một quyền siêu nhân thế giới bảo vật câu đánh thưởng bạch nhãn lại chính là x u s u x kỳ nhất tộc đ ồ n g t h u ậ t không chỉ như vậy à pham ca nói là xa dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng cũng cùng xuất x kỳ nhất tộc có quan hệ ngoa tạo ngoa tạo đây cũng quá kính bạo t a m đại đồng thuật đều là bắt nguồn ở cùng là một cái thị tộc không phải phải nói là toàn bộ hồ ca thế giới siêu phàm lực lượng đều bắt nguồn ở sổ u su k i có thể nói s u ấ t su k i nhất tộc sáng lập toàn bộ siêu phàm thế giới vạn thiên thủy h ư u thật lâu thán phục không hề nghi ngờ s u ấ t su k i nhất tộc cùng với hồ ca thế giới siêu phàm c h ầ n tướng khiến cho mọi người chấn động không nớt mà ở một bên đun ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ lên giờ khắc này nàng phản phất đều có thể trực tiếp nghe được chính mình kịch liệt nhanh hơn tiếng tim đập x u ấ su kỳ nhất tộc cái này có thể tùy ý xuyên toa ở trong tinh không lấy tinh cầu lực lượng làm thức ăn chủng、tộc. bên ngoài lực lượng c h i cường hành phóng nhan phía trước hương phảm sở phổ cập khoa học qua bảo vật bên trong chỉ sợ cũng chỉ có dấu dìn g i ặ t c ả bằng cái phía sau gì dìn g i ặ t c ả mạ g ì ồ sở hữu sáng thế bi năng hạt sệ ợt có thể so sánh với đi còn lại ác ma trái cây kiếm đạo thế thân siêu năng lử đun ngọt nghĩ không ra có nửa điểm thắng được hy vọng nhưng hiện tại tôi su kỳ nhất tộc có cường đại đồng thuật dĩ nhiên là thuộc về của nàng bảo vật nghĩ được như vậy đun ngọt nào chung chỉ có một loại cảm giác chính mình thật sự là quá may mắn nếu không phải là bận tâm lấy bên cạnh còn có những người khác nàng chỉ sợ sớm đã kích động đến tại chỗ ngất đi thôi hồi lâu sau phát sóng trực tiếp gian thủy hữu từng bước bình tĩnh trở lại bọn họ càng thêm hết sức chuyên chú nghe khương phàm kế tiếp phổ cập khoa học hiện tại bạch nhãn cùng h ổ cả siêu phàm khởi nguồn đã kể xong vậy kế tiếp chính là mọi người mong đợi nhất bạch nhãn chi lực bạch nhãn so với xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ găng mà nói càng thêm thiên hướng về thấy rõ bạch nhãn một ngày mở ra năng lực giả liền có thể có được thấy rõ chu vi ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị phạm vi nhìn cùng với chứng kiến một km bên trong siêu viễn cự ly thị lực đồng thời bạch nhãn năng lực giả còn có đầy đ ủ thấu thị công năng có thể thấy rõ bên trong cơ thể toàn bộ xương q ố c kinh lạc h u y ệ n đạo thậm chí là chặt cả năng lượng lưu động uy tích mà ở thấu thị nhãn dưới sự trợ giúp bạch nhãn năng lực giả liền có thể thi triển tên là nhu quyền thể thuật quyền pháp loại quyền pháp này là thông qua rót vào hoặc là chặt địch nhân huyện đạo cùng chặt cả lưu động tới đ ạ t thành điểm huyện định thân nội bộ phá hư các loại thủ đoạn ngay s n g khương phàm phổ cập khoa học thủy hưu nhóm đầu tiên là phát ra trận trận thắng p h ụ sau đó lại lâm vào cảm thấy rất ngờ vực t nói cách khác bạch nhãn sở hữu viết thị lập thể nhãn cùng thấu thị nhãn ba loại năng lực thấu thị ân ta có chút ý nghĩ làm sao bây giờ trên lầu ta nghĩ ta khả năng biết ngươi là ý tưởng gì bởi vì ta cũng có giống như người ý tưởng có một ít thủy hữu trực tiếp lắc đầu cảm thấy như vậy bạch nhãn cùng xa di găng d ị n nghệ găng so với t r ê n lệch khá xa căn bản đánh không phải tam đại đồng thuật một trong danh hảo nhưng càng nhiều nước hơn hữu nhớ tới xa d ị găng nhiều loại hình thái lúc này phản bác cái này bạch nhãn s á c thực t ư ơ n g đại bất quá cùng xa di găng d ị n nghệ găng so với còn giống như là kém một chút à, ta, ta cảm thấy không ngừng xa di găng d ị n nghệ găng động một chút thì là trăm mét cao sở xa đủ địa bạo thiên tinh cái này lực phá hoại cùng y lực so với bạch nhãn mạnh không phải một điểm nửa điểm a không phải nói khởi nguyên từ sổ sù kỳ nhất tộc sao như thế nghe vào nhỏ yếu như vậy đâu ít nhiều có chút thất vọng theo ta trong tưởng tượng cái loại này đánh bể tinh cầu lực lượng t r ê n lệch khá xa gấp cái gì xa dìn gẳng đều có nhiều như vậy cái tiến hóa hình thái bạch nhãn chẳng lẽ biết không có cũng là đơn câu ngọc hình thái dưới xa dìn gẳng kỳ thực liền cùng bạch nhãn không sai bị lắm chẳng lẽ bạch nhãn còn có một song bạch nhãn tam bạch nhãn các loại tiến hóa hình thái đối với lần này thương phẩm cũng không sốt ruột hắn nói ra đại gia đừng nóng ộ i ta bây giờ nói chỉ là bạch nhãn ban đầu hình thái mà thôi lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm lúc này rung lên bất quá so với xạ dị g ă n g nhiều loại hình thái bạch nhãn chỉ có một loại tiến hóa hình thái đồng thời cũng là nó cuối cùng hình thái kỳ danh là kẻn s ợ i g ă n g kẻn s ợ i g ă n g là cùng d ì n nghệ găng đồng nhất t ầ n g thứ trung cực đồng t h u ậ t đồng dạng có thể thao túng dẫn lực cùng sức đẩy có thể thao túng không gian có thể hấp thu chặt cả, còn có thể sử dụng sáng tạo vạn vật â m dương đột thuật mà kẻn s ợ i g ă n g lực lượng phi thường cường hãn ngân luân chuyển sinh bạo nổ có thể nhắc lên phân phái nguyện cầu một mặt khủng bố long quân phong kim luân chuyển sinh bạo có thể ngưng tụ ra một thanh lớn vô cùng kim s ắ t chặt cả kiệt q a n g uy lực của nó càng là khủng bố không kể đã đủ một kích chém đứt mặt trăng làm khương phàm một khẩu khí phổ cập khoa học k ẹ n s ả y gẳng toàn bộ lực lượng toàn bộ phát sóng trực tiếp gian lại lâm và o quỷ dị trong yên tĩnh thậm chí xem không đến bất luận cái gì đạn m ạ c nhưng khương phàm biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bào tác quả nhiên sau m ộ t khắc ngoạ tàu khe khe khe tiến hóa hình thái kèn xảy gẳng có thể so với gì nệ gẳng ngân luân chuyển sinh bạo nổ phân thoáy nguyệt cầu một góc ta cờ mở giờ trực tiếp dưới nổ tung tuy là vừa rồi có chút phỏng đo k ẻ n xây gẳng thật có thể bạo tinh má của ta ơi kim luân chuyển sinh bạo cư nhiên có thể một kiếm bổ ra mặt trăng ngoa tạo ca môn thực sự phá phỏng phía trước những thứ kia ác ma trái cây phải biến thân khi gì ta đều không có như thế hâm mộ và ghen ghét quá a o o ô nghĩ ngọt hiện tại liền kế thừa bạch nhãn lực lượng a ở vô số người ước cao nhân chứng phía dưới đun ngọt tại chỗ đem bạch sắc đẹp để đôi mắt mang lên lẳng lặng cảm thụ mấy phút sau đó ánh mắt của nàng liền phát sinh vương triệu biến hóa nhãn bên cạnh bạo khởi gân xanh nhìn qua có chút dữ tợn ta thấy được đun ngọt vẻ mặt thàn phục nàng rõ ràng mặt hướng giống như phía trước lại có thể tinh tường nhìn thấy phía sau thậm chí là đầu đỉnh cùng dưới chân tình huống đồng thời nàng ngầm đầu nhìn về phía xa xa chỉ một cái liền thấy ngoài trăm thước tốt một phen hưng ơ phấn nếm thử sau đó đun ngọt cái này mới thỏa mãn ngừng lại bạch nhan muốn tiến hóa thành tẹn sậy gẳng cần xuất sụ ký nhất tộc chắc cả, mặc dù bây giờ làm tinh thế giới còn chưa có xuất hiện nhưng dựa theo chư thiên khuynh hướng dung hợp đến xem bọn họ sớm muộn biết phủ xuống tấn ân đun ngọt trọng trọng gật đầu trong lòng hiện lên trơ mong đang cáo biệt thủy hữu sau đó khương phạm giới truyền bá trực tiếp trở lại biệt tự lúc này đã nghe đến rồi một cỗ cơm nước mùi hương ngây ngất sông v à m u ố i t r ư ớ c 157, vũ trụ bá chủ bộ r ộ thể chất vỡ tinh d í t gào pháo cầu đánh thưởng khương p h ạ m tò mò đi hướng chủ phòng nhưng bị trước mặt đi ra diễm linh cơ ngăn trở nàng một tay hoành cái s ẻ n g ngươi đi trước tọa lấy đợi lát nữa còn có vài món thức ăn không có tốt đâu mà ở sau lưng nàng khương p h ạ m có thể chứng kiến ỵ c ạ rụt bận rộn thân ả n h hành ta đây liền đợi lát nữa khương p h ạ m ôm lấy chờ mong trở lại phòng khách ngồi xuống nhìn hôm nay phổ cập khoa học điểm số khương phàm theo thường lệ mở ra tầm bảo hệ thống tiến hành kiểm tra một chuỗi dài chữ số lần nữa đập vào mi mắt không sai k hương phạm nhịn không được lộ ra tiêu ý lần này lấy được phổ cập khoa học điểm số so với hắn trong tưởng tượng nhiều hơn một ít bởi vì ngày hôm nay nghĩ song muốn tăng lên một cái mạ chi lực vì vậy trải qua một phen phân phối sau đó k hương phạm phát hiện thừa ra có thể dùng tới rút thưởng phổ cập khoa học điểm số cũng chỉ còn lại có hơn ba vạn điểm cũng chính là ba lần thần cấp rút thưởng hoặc là một lần thần cấp định hướng trực tiếp quất k hương phạm không do dự trực tiếp tuyển trạch thần cấp định hướng rút thưởng mà định ra hướng thế giới lại là ta tuyển trạch một q u y n siêu nhân thế giới một q u y n siêu nhân đây là khương p h ạ m chăm chú suy nghĩ phía sau quyết định dựa theo khương p h ạ m phòng t r ở n g thần cấp rút thưởng năng lực cùng bảo vật phạm vi coi như không đạt được xe tạ mã lao sư trình độ dù nói thế nào cũng là một s cấp anh hùng long cấp hoặc là thần cấp trở lên tồn tại a mà 421 quyền siêu nhân trên thế giới s cấp anh hùng long cấp ở trên quái nhân năng lực đó cũng đều là một cái mạnh hơn một cái đương nhiên khương p h ạ m hy vọng nhất có thể thu được còn phải là xe tạ mã lao sư có đánh vỡ hạn chế khí năng lực bằng vào hạn chế khí giải trừ s a tạ mã lao sư chỉ dùng thời gian ba năm liền có bạo tinh cấp bậc c h i lực nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được keng thân cấp định hướng rút thưởng đang trong quá trình mở ra xin sau khi mà ở hương phạm khẩn trương chờ mong dưới trước mắt không ngừng một đoàn đoàn huyện quang hiện lên những thứ này quan g đoàn đều đại biểu cho một quyền siêu nhân thế giới bảo vật cùng với năng lực từ đó hương phạm gặp được rất nhiều thân ả n h quen thuộc có quen thuộc nhất hoa phong thanh kỳ đầu t r ọ c xe ta m ã lao sư còn có lục sắc tóc quăn run dày tiểu lắm quyển dài độc nhãn tạo hình cực giống s u p tơ sải dạn vũ trụ bá chủ bồ rồ trừ cái đó ra cũng có tương tự đại ma vương tổ côn nổ nhưng da rẻ làm à u làm phiên bản dịch người miêu hình thể khổng lỗ ắt thứa bỏ hung một sừng dài sừng c h â u quái nhân s ó i đói cả người c u ố n quanh quái x à quái nhân ở vạ kệ nẹt gạ dịu trở các loại nhìn lấy những thứ này thân ảnh khương phàm trong lòng yên tâm không í t cái này bên trong tùy tiện chọn chúng một người năng lực vậy cũng là hoàn toàn không thua thiệt hô rất nhanh trước mắt vô số quan g đoàn chậm rãi dừng lại từ đó bay ra một cái lần lánh lam ánh sáng màu tím rượu nhãn quan g đoàn đây là nhìn lấy cái này quan cầu khương phàm lần người mà lúc này dễ nghe gợi ý của hệ thống tiếng ở ngươi bên thai vang báo cho biết lấy hắn cuối cùng rút thưởng kết quả k e n chúc mừng ngươi thành công g ú t chúng vũ trụ bá chủ bồ d ồ khí lực vũ trụ bá chủ bồ d ồ khương phàm ánh mắt t r ừ n g lớn trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn mặc dù không là s e t a mạ lao sư thế nhưng bồ d ồ cũng đủ mạnh khương phàm trong lòng không gì sánh được m ừ n g rỡ ở một quyền siêu nhân trên thế giới bồ d ồ thuộc về xâm lấn lam tinh ngoại tinh nhân hơn nữa còn là vũ trụ hắc cám vật chất h ả i tập đoàn thủ lĩnh thuộc hạ vô số cường giả được xưng là vũ trụ bá chủ tuy nói cái này vũ trụ bá chủ danh x ư n g khả năng tồn tại hơi nước nhưng kỳ thật lực mạnh là không thể nghi ngờ bộ rộ ở tivi kịch trung là thành t i ể u quý đầu tiên bột lên sân khấu là một vị duy nhất có thể cùng s é t tạ mạ lao sư trưởng thời gian chiến đấu cá nhân cuối cùng thậm chí còn bước ra s é t tạ mạ chăm chú ấu đả tuy là kịch trung thế giới cũng không có rõ ràng chỉ ra bộ rộ cấp bậc thực lực nhưng theo khư phạm bộ rộ lực lượng tuyệt đối cũng coi là thần cấp nhất chiêu thông thường năng lượng t h á o đều đủ để đánh ra hơn mười cây số vương hố to ở lưu tinh giới trạng thái bùng nổ một k í c h là có thể đem kỳ csg ngọc lao sư đã phải mặt chăng năng lực khôi phục càng là cường đại đến đang bị xét tạ mạ liên tục phổ thông quyền đánh thành t h ị băm dưới tình huống như cũ có thể khôi phục như lúc ban đầu mà bên ngoài cuối cùng siêu cấp tất sắt vỡ tinh d í t gạo pháo càng là có danh chính ngôn thuận bạo tinh chi lực bộ r ồ thể chất hô hương p h ạ m sâu hút một khẩu khí đợi đến tâm tình triệt để bình phục sau đó hắn quả đoán đưa tay đụng vào trước mặt q u a n g đoàn sau một khắc màu tím lam quan g đoàn đưa hắn b à o phủ trong đó giờ này khắc này hương p h ạ m chỉ cảm thấy có một cỗ không gì sánh được khổng lồ lực lượng toàn bộ tràn ngập trong thân thể hương phàm chỉ là tùy ý giơ tay lên không khí chung q u n h đều tùy theo mà rung động giống như cục đá đầu nhập mặt hồ v ậ sản sinh từng đạo sóng v ợ phàm phật là ở sợ hai bị hắn tuất kinh khủng lực lượng hương p h ạ m n h ị n không được thán phục phía trước hắn cảm thấy dâu trắng thể chất đã đầy đủ cường đại nhưng là cùng hiện tại có cái này vũ trụ bá chủ bồ r ổ khí lực đối lập lại co v ẻ lại như vậy nhỏ yếu như vậy hơn nữa đây vẫn chỉ là ở vào bình thường dưới trạng thái hương p h ạ m có thể cảm giác được nếu như bắt đầu lưu tinh bạo phát hình thức hắn lực lượng còn có thể tiến thêm một bước t ă n g vọng thốn không ít thời gian hương p h ạ m mới từ từ thích đứng bồ r ổ lực lượng hắn liếc nhìn chủ phòng diễm linh cơ cùng ỵ cạn r t vẫn còn ở vội vàng vì vậy liền lần nữa nhìn về phía rút thường giao diện còn có mấy trăm vạn khoa phổ điểm số hương phàm do dự một chút phản ứng cũng không bao nhiêu điểm số liên dứt khoát toàn bộ dùng hết tính rồi sơ cấp định hướng rút thưởng ba mươi điểm phổ cập khoa học điểm số trung cấp định hướng rút thưởng ba trăm linh điểm phổ cập khoa học điểm số cao cấp định hướng rút thưởng ba trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số t h ầ n cấp định hướng rút thưởng ba mươi triệu điểm phổ cập khoa học điểm số khương phàm nhìn một chút cụ thể rút thưởng giá cả hắn hiện tại nắm giữ phổ cập khoa học điểm số còn đầy đủ quất một lần cao cấp định hướng rút thưởng hệ thống gợi ý liền vang lên keng cao cấp định hướng rút thưởng đang trong quá trình mở ra xin sau khi vô số bảo vật cùng năng lực quan g đoàn từ trước mắt hiện lên trong đó tuyệt đại bộ phận bảo vật đều là khương phàm hết sức quen thuộc t ỷ như cảm tí ẩn tâm c h á n còn có ý dòng man chiến ý, ý đọc tỏ sở trên cáo t r o ả n g h ú t quần cục trờ các loại cũng không nhìn thấy vô hạn bảo thạch các loại thân ảnh khương phàm ngược lại là không có thất vọng vô hạn bảo thạch lực lượng chắc là thuộc về thần cấp rút thưởng phạm chủ chương một trăm năm mươi tám hộ m ệ lẹn đờ kích trăm phần trăm bị tay không tiếp dao găm câu đánh thưởng khương phàm lẳng lặng cùng đợi kết quả không bao lâu trước mắt vô số xoay tròn quang đoàn đ ố n g nhiên dừng lại trong đó một cái phiêu phủ về phía trước quang mang cởi ra sau đó rõ ràng là một viên chiếc nhẫn màu và nóng g keng chúc mừng ngươi thu được treo cai không gian trong gương ma pháp treo cai thương phàm nhãn t ỉ n h sáng lên treo cai thuộc về thế giới mạ và pháp sư nắm giữ bảo vật thế nhưng đối với phía sau đánh dấu ma pháp thương phàm cũng là hơi kinh ngạc hắn trong đầu một trận hồi ức rất nhanh nghĩ tới ma pháp này xuất xứ cùng năng lực chỉ có trí tôn pháp sư h n xỉ ẹ n đoàn cùng đọc tỏ sở t r a n mới chỉ có nắm giữ không gian trong gương pháp thuật sao thương phạm lẩm bẩm nói cái này pháp thuật phi thường cương đại ở mạ vẹo bên trong chỉ có hạn s ỉ ẹn vằn cùng đọc tỏ s ở chen nắm giữ cụ thể năng lực chính là có thể đem mục tiêu kéo vào một cái không gian trong gương bên trong tuy là tồn tại nhưng cũng không thể nhận ra thấy mà ở không gian trong gương chúng phát sinh hết thể đều cùng hiện thực không quan hệ dù cho không gian trong gương hoàn toàn hủy diện hiện thực như c ũ hoàn hảo như lúc ban đầu đồng thời t h i pháp giả còn có thể tùy ý khống chế không gian trong gương bên trong toàn bộ làm cho xe lửa cùng quỹ đạo chạy như bay ở trên trời làm cho cao ốc chọc trời hóa thành hàng dài tiến hành va chạm làm cho đường phố mặt đường na z i phương hướng cùng vị trí thậm chí là trực tiếp đem bầu trời cùng đại địa đi n ả o cái này pháp t h u ậ t dường như tác dụng không nhỏ nhưng hương phàm trước tiên nghĩ tới cũng không phải là như thế nào lợi dụng không gian trong gương đi chiến đấu mà là nghĩ đến mặt khác một cái cách dùng đó chính là rời đi chiến trường về sau nếu như gặp lại một ít c ư ờ n g đại quái vật lúc hoàn toàn trước tiên có thể đem đối phương kéo vào không gian trong gương sau đó mới tiến hành chiến đấu như vậy thì có thể tránh khỏi đối phương đối với hiện thực tạo thành quá lớn phá hư cùng thương vong bất quá khương p h ạ m nhớ kỹ cái này không gian trong gương pháp thuật hình như là có thể đánh vỡ sở cắt lệ mạch cùng nắm giữ vô hạn bảo thạch thà nổ liền đã từng mạnh mẽ đánh vỡ quá không gian trong gương nhưng khương p h ạ m cũng không có quá mức quấn q u y ế t vô luận là sở cắt lệ mạch vẫn là vô hạn bảo thạch thà nổ thực lực đều rất mạnh loại này thực lực tồn ở trong ngắn hạn hẳn là hàng lâm không được đội thử xem thu nạp tâm tư khương p h ạ m nhìn lấy trước mặt treo cai đưa tay đem treo cai tiếp nhận đeo trên tay trong đầu cũng theo đó hiện ra vô số tin tức là liên quan tới kính tượng không gian mà pháp từ đó khương phàm biết được một cái tin tốt đó chính là không gian trong gương cường độ là thực lực của hắn bộ dạng móc đối thực lực của hắn càng mạnh thì không gian trong gương cũng liền càng mạnh đây cũng chính là nói chỉ có thực lực không có vượt lên trước khương phàm đều không thể đánh vỡ không gian trong gương giàn b ộ c thực sự là một tin tức tốt khương phàm hết sức hài lòng điểm này không thể nghi ngờ là giải quyết rồi vừa rồi hơi có c ủ kết vấn đề kia b ì n h tiếp lấy khương phàm thuận tay đâm một cái trước mặt không gian gần giống như cái gương vậy trong nháy mắt nghiền nát thành vô số mạnh vỡ vê anh khương phàm chỉ là tâm niệm vừa động đối diện vách tường ầm ầm di động cùng bên kia vách tường tiến hành rồi đỗ mà mặt đất dưới chân lại là nhanh chóng xoay tròn cả thế giới đều ở đây trên dưới điên đảo hết thể đều xảy ra điên cuồng thất loạn hơi chút đã nếm thử phía sau khương phàm không lại tiếp tục mà là phát động treo thay trước người không gian lần nữa miền á t trong nháy mắt liền trở về trong thế giới hiện thực chủ nhân cơm nước đã làm xong mà lúc này ăn mặc tạp dề ỷ c ả rụt tiếu s i n h s i n h hô tới khương phàm lúc này đứng dậy đi đến bàn ă n chỗ nhiều món ăn như vậy nhìn một cái bàn tròn lớn bên trên b ả đầy hơn mười đạo đồ ăn khương phàm nhất thời kinh ngạc nếm thử a đại bộ phận đều là tiểu y t làm diễm linh cơ cho hắn trưng bày tốt chén đũa khương phàm ngồi xuống chỉ nếm thử một miếng liền không nhịn được dựng lên một ngón tay cái mà ở sau khi ăn xong đúng rồi diễm linh cơ dường như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía bên cạnh ỵ cạn rút nói ra tiểu ỵ ỵ hôm nay ngươi không phải là tìm được một món bảo vật sao lấy ra cho khương phàm xem một chút đi bảo vật ngay vậy khương phàm mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc hắn vô ý thức liếc nhìn tầm bảo g i a đa xác nhận mặt trên cũng không có nhắc nhở tân bảo vật xuất hiện giống như chủ nhân món bảo vật này là chúng ta ngày hôm nay ra ngoài lúc tìm được mà ở lúc này đồng thời khương phạm cũng bừng tỉnh minh bạch chính mình tầm bảo ra đa sở dĩ không có vang chỉ sợ sẽ là bởi vì ỷ cạn rút đem bảo vật tồn tại thả khắc không gian mà theo ỷ cạn rút phát động vạn năng thẻ mãi một đạo hiện lên quan mang sau đó một thanh trường kiếm liền đột nhiên xuất hiện ở tại trên bàn đây là khương phàm ánh mắt bị trường kiếm hấp dẫn đây là một bà cùng loại cựu châu cổ đại tướng quân bình thường đeo đeo bảo kiếm trong lúc nhất thời khương phàm thật đúng là không có thể nhận ra cái này bảo kiếm bảo vật lai lịch cùng năng lực thẳng đến đến từ chính tầm bảo g i a đa tin tức dò xét khương phàm mới trợt h i ể u ra đồng thời trên mặt hiện lên một tia t h á n g phục bởi vì đây là một kiện vô cùng cường đại lại thần kỳ bảo vật vạn giới bảo vật lý tính bảo kiếm quy tắc pháp bảo bảo vật khởi nguồn m ư ơ i vạn cái chuyện vớ vẩn thế giới bảo vật giới thiệu m ư ơ i vạn cái chuyện vớ vẩn trên thế giới trần đường quan tổng binh lý tĩnh bội kiếm bảo vật năng lực trăm phần trăm bị tay không tiếp d a o găm đệ nhất thức mỗi lần bổ ra kiếm sau đó đều nhất định sẽ có người chủ động nhảy ra tay không tiếp d a o găm đệ nhị thức mỗi lần vung ra kiếm sau đó cũng có thể làm cho trước mặt tất cả địch nhân đồng thời tay không tiếp d a o găm lại là mười vạn cái chuyện vớ vẩn bên trong lý tính bội kiếm hơn nữa món bảo vật này bên trong liền có lý tính tên biến thái kia bị động năng lực hương p h ạ m là thật kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới mười vạn cái chuyện vớ vẩn thế giới bảo vật đều sẽ xuất hiện bởi nguyên bản là một bộ khôi hài mạt gạ sở hữu trong đó các loại nhân vật có năng lực cùng thiết định đều là các loại trên ý nghĩa làm cái cùng ý tiên cái gì chỉ cần nói xạo mũi là có thể vô hạn biến dài thất nạc ảo liền ngân hà cũng có thể coi là làm là sông hà thần đương nhiên có trăm phần trăm bị tay không tiếp giao gâm lý tính cũng coi như một trong số đó đó là một cực kỳ cường lực k h ô n g chế kỹ năng không đúng phải nói là chết không kỹ năng có thể đem mục tiêu vẫn không đến chết chỉ cần huy kiếm liền nhất định sẽ có người chạy tới tay không tiết kiếm thậm chí liền bị hút vào hút động bên trong mục tiêu đều có thể gắng gượng cho lôi ra ngoài còn nếu là mục tiêu không có tay k h ư ơ n g phạm cũng không biết hiệu quả như thế nào ngược lại ở trong nguyên tắc từng có lý tình ung dung chạm sát mấy con không cách nào c h ấ p hai tay bá vương l o n g tràn diện hơn nữa lý tính thậm chí còn căn cứ hắn thiết định đem trăm phần trăm bị tay không tiếp giao găm nghiên cứu ra đệ nhị thức cũng chính là quân thể b ả n trăm phần trăm bị tay không tiếp giao găm chỉ cần ở vào trước mặt sở hữu n g h nhân đều sẽ không cách nào k h ô n g chế chủ động tiếp giao găm đương nhiên đây cũng không phải là điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất giống như cái này tờ mờ giờ còn là một không tiêu hao không làm lạnh bị động năng lực làm sao rồi bảo vật này có năng lực gì mà lúc này diễm linh cơ nháy mắt to khắp khuôn mặt là tò mò mà ỷ c ạ rút trên mặt tuy là vẫn duy trì trước sau như một lớp manh nhưng ánh mắt cũng tương tự đang chú ý khương p h ạ m cái này nói như thế nào đây khương p h ạ m từ lý t ĩ n h trên bội kiếm rời ánh mắt nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào thanh t r ư ờ n g kiếm này sở hữu một cái phi thường khủng bố năng lực nhưng chính là mà lần đầu tiên chứng kiến khương p h ạ m trên mặt quân bít diễm linh cơ càng hiếu kỳ hơn chính là cái đó khương p h ạ m nói không quá thích hợp trình diễn thanh trưởng kiếm này có một cái tên là trăm phần trăm bị tay không tiếp giao gâm năng lực danh như ý nghĩa ở huy động thanh kiếm này lúc nhất định sẽ bị mục tiêu tay không tiếp giao găm ba nghe được khương phàm giải thích diễm linh cơ đầu đỉnh nhảy ra mấy cái dấu chấm hỏi rõ ràng có chút mộng quay vòng không thể nào hiểu được cái gì gọi là huy kiếm thời điểm nhất định bị người tiếp giao găm giờ này khắc này diễm linh cơ trong lòng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ liền cái này cũng có thể được xưng là phi thường khủng bố năng lực nếu như nhất định bị tích trung cái kêu hủ ở hãy ra kiếm tới chẳng phải căn bản là không đả thương được người sao mà nhìn thấy diễm linh cơ hoang mang biểu tình khương phàm thì biết rõ nàng không hiểu rõ đến trọng điểm diễm linh cơ người phải biết rằng Cái ngay ă n lực n t vậy diễm linh cơ dường như bắt đầu có chút hiểu lúc này liền trận tò con mắt nhưng ở lúc này thương phạm o i trong lòng nhất thời thì có chủng dự cảm bất tường nhưng hắn vẫn là cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại alo thương phạm tiên sinh đối diện truyền đến lý nhã vân gấp thanh âm t h a nghe h âm của n n à so với p í trí. a ta tra đang ta trước thêm một biết vật, trở tốc biết vật. tới rối, lường hướng càng chúng có cái mách chỗ mách hành hành hành không lên đến gần ngái Không gần. n gấp Gấp g phi phi phi h kiểm bối đo đã độ lấy vị ở tới lý nhã vân nói khẩn cấp tin tức thương p h ạ m nhất thời nhãn thần đông lại một cái sĩ chương một trăm năm mươi chín không nói khoa học mười vạn cái chuyện vớ vẩn thế giới a tổ ta làm sao chính mình liền quỳ xuống câu đá giống như lý nhã vân ở điện thoại một đầu khác cấp tốc nói ra cái này không biết phi hành vật lúc mới bắt đầu nhất là xuất hiện ở hải đăng vực lãnh thổ phụ cận đang hướng ra hải đăng vực sau đó hắn liền một đường hướng về ngài chỗ ở thành thị bay đi hơn nữa hiện tại cái này không biết phi hành vật đã sắp muốn đạt đến thành thị ngài chỗ ở nhưng hắn mục tiêu như c ũ vô cùng rõ ràng thủy chung là hướng phía ngài mục tiêu chỗ ở phương hướng b i ệ tự t sở hữu chúng ta có lý do hoài nghi hắn chính là hướng về phía ngài đi hướng về phía ta tới sao có ý tứ thương phản âm thầm suy nghĩ chật hỏi các ngươi bên kia có cặn kẽ hình ảnh tin tức sao ta muốn thấy xem là như thế nào tồn tại một đầu khác lý nhã vân này nay từng nói xin lỗi chúng ta chỉ có mấy chương mơ hồ hình ảnh chỉ có thể mơ hồ thấy rõ là một cái nhân hình ba năm linh mà ở sau lưng của hắn còn có cùng loại áo c h o n g tiểu hóa trang ngay sau đó lý nhã vân liền đem hình ảnh chuyển tới khương p h ạ m mở ra xem xác thực như lý nhã vân theo như lời hình ảnh cũng không rõ ràng thậm chí chỉ có một mảnh cấp tốc kéo ra t à n ảnh khương p h ạ m l ù i về phía sau vạch mấy cái dừng lại ở một tấm biểu diễn mơ hồ trên hình ảnh miễn cưỡng có thể chứng kiến một cái đại khái hình người cùng với phía sau đồng bình áo c h o n g nhưng k ư ơ n g phàm lại là tỉ mỉ kiểm tra bắt được áo c h o n g kéo đi ra tàn ảnh tựa h ồ là từ hồng bạch lưỡng chủng nhan sắc cấu thành hồng bạch áo c h o n g chẳng lẽ là thương phạm trong lòng cơ hội là lập tức nổi lên một đạo phù hợp nhân vật hơn nữa ngoại trừ áo khoác ngoài đường sọc nhan sắc bên ngoài dường như liền gấp ba mách siêu cao tốc độ phi hành cũng đều đ ố i được hẳn không sai thương phạm âm thầm suy nghĩ sau đó hắn cắt trở về trò chuyện giao diện nói với lý nhã vân không sao vị này bất minh phi hành vật liền giao cho ta xử lý lý nhã vân thanh â m chuyển đến t ố t thương phạm tiên sinh nếu có bất luận cái gì cần xin cho chúng ta biết còn có chúng ta mấy vị siêu phạm giả đã tại hướng ngải nơi đó tiến đến tiếp lấy lý nhã vân cúp điện thoại mà khương phàm ngẩng đầu nhìn về phía diễm linh cơ cùng ý cắt rút xem ra chúng ta có khách có quái vật đột kích sao diễm linh cơ biểu tình nghiêm trọng dưới bàn cơm tiểu thủ nhịn không được xếp chặt nói thật trong khoảng thời gian này tới nay không cần lại lương meo cựu hận cũng không cần lại trốn tránh trong bóng tối nhiễm tiên huyết mỗi ngày có thể tùy ý hành tẩu dưới ánh mặt trời cùng yêu thích người cùng nhau ăn cơm đi dạo phố cuộc sống như thế làm hắn cảm thấy trước không có qua ung dung cùng vui sướng vì vậy vừa nghe đến có địch nhân cường đại đến đây diễm linh cơ liền không nhịn được khẩn trương mà khương phàm cười chấn an tâm tình của nàng không cần quá khẩn trương ta có thể ứng phó. nghe vậy diễm linh cơ biểu tình buông l ò n g thêm vài phần nhưng một đôi đôi mi thanh tú như cũ hơi khẩn túc h i ệ n nhiên vẫn còn có chút lo lắng vẫn là ngươi cũng đi cùng nhìn đối với lần này khương p h ạ m đề nghị ta có thể chứ diễm linh cơ có chút ý động nhưng nghĩ tới vừa rồi lý nhã vân nói gấp ba mạch tốc độ phi hành trong khoảng thời gian này nàng không ít học tập hiện đại các phương diện tri thức tự nhiên rõ ràng cái tốc độ này ý vị như thế nào là lấy thực lực của nàng xa xa không cách nào chạm đến trình độ kinh khủng đương nhiên khương p h ạ m không chút do dự gật đầu hắn s ờ s ờ bên cạnh ỷ cạ r ụ t t ó c hồng ỷ cạ r ụ t có thể bảo vệ ngươi đúng không k h ư ơ n g phạm nhưng là rất rõ ràng ỷ cạ r ụ t thực lực tối trung binh khí ạ bộ lộ một k í c h có thể hủy diện một quốc gia trình độ nào đó cùng hổ cả thập vi thuộc về một cái cấp bậc hơn nữa ỷ cạ r ụ t còn có mạnh hơn trung cực pháo lũy thiên vương tinh hệ thống uy lực vượt qua xa tối trung binh khí ạ bộ lộ mà ỷ cạ r ụ t hơi hít mắt vừa gật đầu thanh âm tràn ngập tự tin giống như tốt lắm chúng ta cùng đi nhìn thấy ỷ cạ rút nói như vậy diễm linh cơ quyết định trọng trọng gật đầu mặc dù không biết ỷ cạ rút thực lực như thế nào nhưng nàng bình thường không hiếm thấy đến đối phương sử dụng vạn năng thẻ bài cái loại này bịa đặt năng lực làm nàng mỗi lần chứng kiến đều cảm thấy phi thường thàn phục vậy thì đi đi k hương phạm mang theo hai nàng cùng nhau đứng dậy xuất môn trực tiếp đi tới biệt thự ở ngoài thiếu chút nữa đã quên rồi mà lúc này k hương phạm dường như nghĩ tới điều gì từ trong không gian giới chỉ lấy ra camera một phen thao tác sau đó mở ra hôm nay lần thứ hai phát sóng trực tiếp ngoài ý liệu là cho dù là ở vào thời gian này điểm như cũ có số lớn khán giả trước tiên trả vào hầu như sở hữu thủy hữu đều là vô cùng hưng phấn Có người thậm chí cảm thấy được khó có thể tin ba ngoa tạo ta nhìn thấy gì phan ca phan ca phan ca lại phát sóng trực tiếp vê đút tờ ép ta không nhìn lầm chứ chẳng lẽ ta ngủ bồi dối bây giờ không phải là buổi tối sao ta đi ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao phan ca lại mở phát sóng trực tiếp lạp ha ha ha ta liền biết vẫn ngồi thủ quả nhiên không sai nhìn một cái thật để cho ta ngồi xuống chờ các loại có phải hay không xảy ra chuyện gì ta nhớ được mấy lần trước buổi tối phát sóng trực tiếp dường như đều là bởi vì các loại trạng hướng ngoài ý muốn k i a m à tỷ như lần trước quái thú gồn dạ hàng lâm không thể nào chẳng lẽ lại có đến từ tỷ ga ủn tra m ạ n thế giới quái thú tới mà ở bộ phận thủy hưu khẩn trương bên trong khương phạm hướng về màn ảnh lên tiếng chào hỏi mọi người khỏe tối hôm nay lần thứ hai phát sóng đâu đúng là bởi vì xuất hiện một ít ngoài ý muốn nghe vậy thủy hưu nhóm đều là run lên trong lòng rất sợ là vừa mới chỉ có không tốt suy đoán thành sự thật may mắn khương phạm tiếp lấy nói ra bất quá đại gia không cần lo lắng cũng không phải là gồn dạ các loại quái thú nghe nói như thế nhi rất nhiều thủy hữu dồn dập thở phào nhẹ nhõm giữa lúc bọn họ còn muốn hỏi chân chính phát sóng nguyên nhân lúc hai tám tới k h ư ơ n g phẳng cũng là tâm thần k h ẽ động ngẩng đầu nhìn lại h ắ n có thể tin h tưởng chứng kiến phía chân trời xa xôi bên trên có một đạo hắc ảnh đang ở cực tốc tới gần vẹn vẹn mấy lần trước mắt sau đó nhỏ bé điểm đen liền tương bước biến đến rõ ràng mà tiếng đánh thanh nhâm cũng càng thêm đ ế n thay lúc này vô số đi tới phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều thấy được bóng đen này ngoa tạo đây là cái quái gì thiên đó là cái người sao t h ế đây là thanh nhắm gì ống nghe điện thoại loại cảm giác đầu góc đều muốn nổ đây là âm bạo a tật mờ giờ người này tốc độ phi hành đã vượt qua vận tốc cấm thành c h ư ơ n một trăm sáu mươi bạo tẩu hộ mẹ lẹn đờ tới a tổ trao hỏi với mọi người câu đánh thưởng và anh ở vô số người kinh hãi nhìn k ỹ t chung đạo h á c ảnh kia từ trên cao mánh địa đáp xuống nhưng ở gần va chạm mặt đất lúc chợt đình trệ quanh thân nổ lên một trận kịch liệt khí lãng vô số bụi mù tràn ngập l á cây bay tán loạn mọi người vào giờ khắc này đều theo bản năng nín thở ngưng thần nỗ lực mở to hai mắt muốn nhìn rõ đây rốt cuộc là một vị dạng gì tồn tại mà theo phía trước một trận khí lưu bắt đầu khởi động trong x ư ơ n g khói bóng người cũng từng bước biến đến rõ ràng chỉ thấy một đạo ăn mặc thâm lam quần áo bó tóc vàng nam tính đang hai chân cách mặt đất huyền p h ù ở giữa không t r u n g hắn túi đầu mắt nhìn xuống đối diện khương phàm mấy người trong ánh mắt mang theo vô cùng cao ngạo quỳ xuống nhưng mà đúng lúc này khương phàm nhàn nhạt mở miệm trường kiếm trong tay hướng phía trước vung lên sau một khắc Tóc v à người bóng n g c h sắp tới này bất thiện không biết siêu phàm giả nhất định có cực kỳ cường đại lực lượng cứ việc trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ không biết nhân chứng qua bao nhiêu lần thương phàm cụ bị vĩ lực nhưng đối mặt với không biết lại cường đại kẻ xâm lược vẫn là không nhịn được vì thế mà cảm thấy một tia lo lắng nhưng mà làm yên vụ t à n đi một khắc kia lệnh thủy hưu nhóm cảm thấy một trận kinh ngạc tình huống xuất hiện bọn họ chỉ thấy tóc vàng bóng người thân thể run lên bần bật từ giữa không trùng cực tốc chảy xuống ầm ầm ngay sau đó kèm theo một tiếng điếc thai ầm ầm nổ chỉ thấy đạo kia tóc vàng bóng người từ không trùng mánh đệm i nện xuống sau đó hai chân một khuất trực tiếp quỳ d i ả m xuống khương phàm trước mặt nhưng lại chấp hai tay kẹp chặt khương phàm hủ ở lại ra một thanh trường kiếm tóc vàng bóng người mặt đất dưới chân thậm chí đều bị quỳ ra khỏi một cái vô số rầm rạp c h ẳ n g chịt vết dạn lan tràn hướng b ộ n phía nếu không phải là thủy hữu nhóm rõ rõ ràng ràng chứng kiến cái này là một cái người sợ rằng đều sẽ cho rằng là ở đâu ra đạn pháo đập xuống mà khi chứng kiến như vậy một màn kinh người lúc vô số thủy hữu nhóm mánh địa ngược lại hít một hơi khí lạnh đồng thời trên mặt lại hiện lên từng hàng dấu chấm hỏi căn bản không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra ba đây là chuyện gì xảy ra thấy ta có chút m ộ g a làm sao h ả o đan đoan thứ nhất là cho phàm ca quỳ xuống không phải phàm ca kiếm trong tay là từ lâu tới đây không phải là đem trường kiếm bình t h n sao người tờ mở g i ờ i vai trọng điểm a uy xác thực ta cũng hiểu được trọng điểm không đúng lắm cái này siêu phàm giả đột nhiên quỳ xuống cũng không phải là trọng điểm trọng điểm ở chỗ hắn quỳ xuống đồng thời dĩ nhiên đem chọn cái mặt đất đều đập náp t ấy như vậy khí lực đến cùng mạnh bao nhiêu cái g i a hỏa này vừa rồi nhưng là có thể lấy n ụ c thân tiến hành siêu việt tốc độ âm thanh phi hành cơ thể chất cường độ sợ rằng đã tương đương với phía trước hải đang vượt xuất hiện qua cái kia căm hận ta còn làm u ố n biết người anh em này vì sao một lời không hợp liền quỳ xuống chẳng lẽ liền vì tiếp được phạm ca hủ ở hải gia kiếm kỳ thực a ngược lại cũng không cần hành này đại lễ mà lúc này đây, không chỉ là thủy hữu nhóm lòng tràn đầy nghi hoặc t h a n h tựu h người trong cuộc h ồ m ẹ l ẹ n đờ dôn đồng dạng là vẻ mặt một bức hắn túi đầu nhìn một chút chính mình đôi chân cùng đầu gối lại ngẩng đầu nhìn hai tay kẹp lại trường kiếm cùng với đứng ở ngay phía trước trên cao nhìn xuống xem cùng với chính mình mục tiêu nhân vật khương p h ạ m ta đây là thế nào h ồ m ẹ l ẹ n đờ chỉ cảm thấy một trận sai lầm chính mình vừa rồi cư nhiên không cách nào khống chế thân thể người ta h ồ m ẹ l ẹ n đờ há miệng mới muốn nói gì nhưng chú ý tới mình cùng khương phảm lúc này chỗ đứng cùng tư thái lúc lúc này biến xác không chút do dự bông ra trường kiếm cấp tốc đứng dậy sau đó thân thể thoát ly trọng lực ràng buộc lan g không hướng về sau lật nhảy mà đi mà khi huyền phụ t ạ i không t r u n g lúc hộ mễ lẹn đỡ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa vô số lần xấu hổ phẫn nộ nóng nảy thậm chí ngay cả sát ý đều chợt lóe lên vô tận tâm tình tiêu cực tràn ngập trong lòng của hắn vừa rồi đối với mình vì sao không khống chế được thân thể quất b ế t cũng ở trong nháy mắt ném sau lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ làm vì tối cường đại siêu cấp nhân loại súp tơ hẹ rột bản thể siêu cấp bảy người tổ duy nhất lãnh tụ hắn từ sinh ra bắt đầu cũng không từng trải qua bất kỳ thái độ khen đường cho tới bây giờ đều là hắn ở mắt nhìn xuống đám người nhưng là hôm nay nhưng ở nơi đ â y hướng về người khác quỳ xuống giờ k h ắ c này h ồ mẹ l ẹ n đờ hận không thể tại chỗ bạo phát xích hồng nhiệt ánh mắt đem thân thể của đối phương tươi sống xé nát nhưng mà khi nghĩ đến chính mình lần này lên mục đích lúc h ồ mẹ l ẹ n đờ lại không thể không sâu hấp một khẩu khí mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng mình bạo ngược muốn đ ạ t thành mục đích chính mình nhất định phải làm cho người trước mặt này sống sau đó hắn nhìn về phía khư phạm trầm giọng hỏi người chính là khư phạm hiện nay trên cái thế giới này cường đại nhất cũng là nội danh nhất tối c ư ờ ngay đại, nổi d n nhất h s u vậy hai trăm mười khương phàm đưa tay chỉ chính mình vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc n g ư ờ i nói là ta không sai hôm ẹ lẹn lờ trọng trọng gật đầu hắn tiếp tục nói căn cứ hải đang vực những người đó theo như lời cựu châu sở t r ệ ạ mẹ khương phàm từng từng thu được rất nhiều đến từ những thế giới khác bảo vật là bây giờ thế giới quyền thế mạnh nhất siêu phẩm giả hình như là cái này dạng không sai khương phàm lưỡng lự gật gật đầu mà nhìn thấy hắn đáp ứng hôm ẹ lẹn lờ trên mặt lúc này hiện lên một tia tàn nhẫn rất tốt có lẽ trước đây ngươi vẫn có thể hưởng thụ cái thân phận này thế nhưng bây giờ nói thì không phải thân hình hắn từ từ đi lên huyền phụ ở khương phàm phía trước chỗ cao túi đầu mắt nhìn xuống khương phàm trong mắt tràn đầy n g ạ o n g h ĩ bởi vì từ nay về sau ta mới là thế giới này tối cường đại súp tơ hẹn rột a nghe hổ mẹ l ẹ n đờ lời nói khương phàm không nhịn cười được một tiếng đồng thời cũng minh bạch rồi hổ mẹ l ẹ n đờ trước tới tìm hắn nguyên nhân cái này a tổ tính cách quả thực cùng hắn thấy qua nguyên bản bên trong giống nhau như lúc ngoài mặt là thành tựu súp tơ h ẹ rột tồn tại trọng điểm một cái ái quốc cùng chính nghĩa chiêu bài nhưng trên thực tế cũng là một vị thực sự phản phái cực độ cao ngạo tự cao tự đại tàn bạo lanh huyết hoài t ư như g s i n mệnh. Một cái không cao hứng, trực tiếp tàn sát hàng ngàn hàng vạn dân chúng bình thường. Trước 161, h trực tiếp sát t cái cao ờ người n Nhục thân khiêng đầu đạn hạt nhân. Bạo phá toàn bộ long chú đệ nhãn. Các loại phản phái tính cách đều có thể ở trên người hắn g Trước trì trật tự hạt thể tìm rẻ được. Như Hác chú Các cách phá phù phái Bảo Bạo bộ loại duy đầu đều đội. đệ là S có ở vậy một vị siêu p h à m giả có lẽ kiếp trước xem kịch thời điểm sẽ cảm thấy rất thoải mái rất đã đâu nhưng thật để cho hắn xuất hiện ở trong hiện thật đó chính là một hồi chân chính tai nạn mà hồ mễ lãnh nợ duy nhất quan tâm cũng chỉ có đến từ mọi người sùng bái cùng thành cựu vì vậy hắn thậm chí sẽ vì thu được dân chúng bình thường truy phủng sùng bái mà tự tay chế tạo ra sự cố cùng giết chóc nghĩ như vậy lời nói h ồ mẹ lẹn đờ biết đến đây tìm kiếm nguyên nhân của mình tự nhiên cũng liền rất dễ hiểu dù sao lấy A tổ rất mạnh lòng g h e tị nhất định là không nhìn nổi có bất kỳ người còn mạnh mẽ hơn hắn so với hắn còn nổi danh hơn hơn nữa cái này A tổ hơn phân nửa liền hiểu rõ đều không hề hiểu rõ quà hắn liền trực tiếp từ hải đang vượt xung lại cho nên ngươi chuẩn bị đối với ta làm như thế nào không phạm có chút hăng hái mà hỏi thăm hộp mẹn đờ nhãn thần lạnh lẽo trong đôi mắt từng bước tích xúc nổi lên h ư n g quang từ giờ trở đi ta muốn ngươi gia nhập vào mới siêu cấp bảy người tổ trở thành một thành viên trong đó đem tất cả nhưng mà làm h ồ mẹ l ẹ n nơ lời mới nói đến phân nửa lúc hương phạm bỗng nhiên đưa tay trộm một cái đem ca mê ra từ ẩ n hình trong trạng thái hiện hiện mà ra cũng ở h ồ m ẹ l ẹ n nơ bất ngờ giờ khắc này hương phạm bước nhanh về phía trước trực tiếp đem ca mê ra màn ảnh đối đến h ồ mẹ l ẹ n nơ trên mặt tới đại gia xem thật kỹ một chút hiện tại màn ảnh trước cái này một vị áo tròn mánh năm đâu nhưng là một vị cường đại súp tơ hệ rột a tổ mau tới chào hỏi với mọi người Cương hướng phía hố mẹ len đơ tiếng hô chứng kiến a tổ trên mặt còn có mê m ắ n lúc lúc này nhắc nhở một câu chớ ngẩn ra đó hiện tại phát sóng trực tiếp thời gian nhưng là có hơn mấy triệu khán giả đâu mấy mấy chục triệu nghe thấy con số này a tổ lúc này sửng sốt cơ hồ là theo bản năng hướng về màn ảnh cũng phản xạ có điều kiện vậy lộ ra một cái hết sức khỏe mạnh nụ cười mọi người khỏe ta là hố mẹ len đơ siêu cấp bảy người tổ bên trong tối cường l ã n h tụ s u p tơ hệ dô siêu cấp bảy người tổ tối cường len tụ hố mẹ len đơ đây là hắn danh x ư n g sao nghe vào g ấ c ái quốc bộ dạng cái gia hỏa này rõ ràng chính là hải đ ă n g vực siêu p h à m giả liền sau lưng áo choàng đều là hải đ ă n g vực quốc kỳ ha h a ta nhớ được vừa rồi hắn đối mặt phảm ca thời điểm ngự a khí cũng không phải là như vậy mà lúc này thương p h ạ m chính đan tay khoát lên hổ mẹ lẹn đờ b ả v a i h ổ mẹ lẹn đờ sắc mặt cứng ngắc trong lòng từng không chỉ một lần hiện lên muốn làm chàng bạo khởi đem thương p h ạ m tay không xé nát nhưng khi hắn chứng kiến phát s ó n g trực tiếp gian t r ù n g lóe lên vô số đạn mặt lúc lại nhanh chóng đẻ xuống ý nghĩ như vậy hắn có vô số cơ hội cùng thời gian làm như vậy nhưng tuyệt đối không phải ở dân chúng bình thường trước mặt hắn sẽ không ở trước mặt mọi người làm ra bị hư hỏng danh dự mình sự t ì n h mà khương p h ạ m cũng chính là biết h ồ mẹ len đờ cái nhược điểm này mới sẽ đem ca mê ra lấy ra ở đến ngàn b ạ n mà tính dân chúng trước mặt hắn biết h ồ mẹ len đờ chắc chắn sẽ không mạnh mẽ đậu thủ đương nhiên đó cũng không phải nói khương p h ạ m sợ hãi cùng hắn xảy ra chiến đấu chỉ là bởi vì hắn nhớ lấy chiếc phổ cập khoa học một cái h ồ mẹ len đờ lai lịch cùng năng lực sau đó ở thủy hữu nhóm đều thán phục với nó mạnh mẽ lúc cường thế đánh bại á tổ vì vậy ô n lấy ý nghĩ như vậy khương phàm một bên vô vô hộ mẹ len đờ bà vai một bên nhìn về phía màn ảnh nói rằng ta trước cho đại gia đại khái giới thiệu một chút ta h ồ mễ lãnh n đến từ chính một cái tên là hắc bảo duy trì trật tự đội thần kỳ thế giới trong cái thế giới này tồn tại rất nhiều siêu năng lực giả súp tơ h ệ r g i ấ bảy người tổ chính là cái này rất nhiều siêu năng lực giả bên trong nhất trí danh lại cường đại bảy vị mà h ồ mễ lãnh n chính là thuộc về siêu cấp bảy người tổ bên trong lãnh tụ đồng thời cũng là bảy người tổ bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường giả mà nghe được k hương phàm đối với hắn giới thiệu cùng khen ngợi h ồ mễ lãnh n trong lòng sinh ra vẻ vui sướng nhất thời liền phối hợp lộ ra khỏe mạnh mỉm cười hướng về màn ảnh mỉm cười gật đầu ý bảo hắc bảo duy cái thế giới này tên thật là kỳ quái ngoan ngoãn siêu năng lực giả nghe vào cùng thành phố học viện là giống nhau s u p tớ hẹn giót ý tứ đây chẳng lẽ là chuyên môn cứu vớt dân chúng đã kích tội phạm tồn tại ta hiểu cái này s u p tớ hẹn g i t bảy người tổ trên thực tế thì tương đương với thành phố học viện l vờ năm đều là nằm ở riêng phần mình thế giới cùng khu vực trong đứng đầu nhất một nhóm kia không ngừng a ngươi phải biết rằng hố mẹ lẹn đờ thuộc về bảy người tổ bên trong đệ nhất danh cũng chính là tương đương với một v năm vị thứ nhất vẹn tỏ thao túng n g o tạo nghe các ngươi như thế vừa phân tích như vậy cái này hộ mẹ lẹn đờ bắt đầu chẳng phải rất mạnh tuy là từ vừa rồi vận tốc cầm t h a n h phi hành tràng diện đại thể đoán được thực lực của hắn nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ mạnh như vậy vô số thủy hữu đều là mặt lộ vẻ thần phục mà khương phàm tiếp tục nói tường tận nói hộ mễ lẹ nở có phi thường cường đại siêu cấp lực lượng có thể ung dung nâng lên một trận máy bay hành khách còn có thể từ trên mặt đất đem bóng chảy trực tiếp ném vào vũ trụ quỹ đạo đồng thời còn có siêu cấp phòng ngự hộ mễ lẹ nở có thể ở địa cầu đã biết bất kỳ vũ khí nào công kích phía dưới sống sót thậm chí bao gồm một triệu rưỡi tấn tờ nở tờ năng lượng giờ tờ s trung cực vũ khí nhưng lại có thể chịu được vũ trụ chân không cùng với cực đương nhiên tựa như các ngươi mới vừa nhìn thấy như vậy a tổ còn cụ bị năng lực phi hành bên ngoài tốc độ phi hành lúc này hải đang vượt f 1 ộ sáu chiến chuẩn máy bay chiến đấu còn nhanh c h ỉ ít ở gấp ba mạch ở trên trừ cái đó ra hộ mễ lẫn đờ thấu thị siêu cấp t í n h lực cùng với khoảng cách xa nhiệt ánh mắt năng lực uy lực của nó càng là đã đủ thiết cắt ti tan chế tạo thành tàu con thói s á c ngoài nghe nói như thế nhi miệng cũng còn không có khép lại thủy hữu nhóm lần nữa kinh hãi dồn dập chừng lớn hai mắt ngoa tàu như bức như vậy nâng lên máy bay lời nói vậy làm sao cũng có cái trên trăm tấn lực lượng, lượng a thật sự có thể so với căm hận không phải là bảy người tổ tối cơn giả cái này tờ mờ giờ lại có thể kháng trụ trung cực vũ khí cái này bắt đầu há lại không có nghĩa là cả thế giới đều không có thể những kẻ uy hiếp hắn rồi hả n g h e một chút so với hải đang vượt f một sáu phi còn nhanh cảm tình chúng ta vừa rồi đoán còn quá bảo thủ rồi h v a siêu cấp lực lượng siêu cấp phòng ngự siêu cấp tốc độ cái này đã tương đương với nục thân vô địch lại còn có cái nhiệt ánh mắt hơn nữa đã đủ thiết cắt s á t é p cái gia hỏa này nhất định chính là cái hình sáu cạnh chiến sĩ căn bản không có khuyết điểm khó có thể tưởng tượng sở hữu như vậy khủng bố lực lượng người cứ nhiên sẽ cai nguyện làm một gã súp tơ hệ d ộ t nếu như đổi lại là ta mà nói ta khả năng chỉ biết nói một câu ta không ăn thịt bò bất quá làm thủy hưu nhóm cùng têu lên t h á n phục lúc hộ mẹ lẹn đợi trong lòng lại hơi chút cảm thấy có điểm không đúng hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ vị trí giống như k h á c một cái thế giới nhưng trước mắt cái này sở chệ a mẹ khương p h ạ m là làm sao biết nhiều như vậy liên quan tới hắn tin tức mà đang khi hắn rơi vào hoang mang lúc lại nghe được khương p h ạ m lại mở miệng nói nhưng mà hộ mẹ lẹn đợi lực lượng tuy là cường đại mặt ngoài cũng là cứu vất vạn thiên súp tơ hệ dốt nhưng trên thực tế bởi từ nhỏ bị giam thủ ở trong phòng thí nghiệm đi qua tiêm và o hóa học dược để thu được siêu năng lực vì vậy h ồ mễ lén đở tâm lý cực độ và mẹo tính cách tàn bạo nhìn mạng người như có rác hắn duy nhất quan tâm cũng chỉ có danh dự vì danh dự cùng với dân chúng tỷ lệ ủng hộ hắn thậm chí không tiếc tự hành sáng tạo ra tai nạn đợi đến người thường cảm thấy đang lúc tuyệt vọng lại hiện thân nữa đi ra cứu tràn g đi qua cái này dạng tay trái ngược lại tay phải phương thức từng bước thành lập được vô thượng hy vọng cùng danh dự đơn giản mà nói hộ mễ lén đở chính là một chỉ s ó đội lốt cửu không hơn không kém đại phản p h i như vậy mấy câu nói nói ra vô số thuỷ hữu bất ngờ lúc này há h ố c mồm một câu nói không phải vẫn còn nói hồ mễ l ã n đ ợ làm sao làm sao anh hùng chính nghĩa cùng ái quốc làm sao câu nói tiếp theo liền nói hắn trong ngoài không đồng nhất thực tế tàn bạo bất kham mà hồ mễ l ã n đ ợ càng là sắc mặt đại biến lúc này gắng gượng tránh thoát khương p h ạ m cánh tay hắn đột nhiên bay đến phía trước xoay người đồng thời đôi mắt hiện lên xí liệt hồng quang một đạo n h i ệ t ánh mắt trong nháy mắt đánh ra hướng phía ca mê ra liền q u é tới t rõ ràng cho thấy như muốn triệt để phá hủy vá nhưng mà k ư ơ n g phàm chỉ là đưa tay đầy t r ư ớ người ca mê ra liền triệt để ẩn hình tốt vương dù cho hộ mễ l ẽ n đ ở phát động năng lực nhìn xuyên tưởng cũng tìm không đến bất luận cái gì tung tích ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì rơi vào đường cùng hộ mễ l ẽ n đ ở chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói biểu tình hiện ra thập phần dữ tợn đương nhiên biết thương p h à m gật đầu thế nhưng chẳng lẽ ta nói không đúng sao ghê tởm ngươi đã muốn chết ta đây sẽ thanh t o à n ngươi hộ mễ l ẽ n đ ở kèm nén không được nữa phẫn nộ phóng lên cao đến trời cao trong mắt bạo khởi xích hồng qua mang chỉ nghe được a n h một tiếng một bó nhiệt ánh mắt xuyên thùng không khí gầm thét đánh tới vừa lúc thử xem này cái phụ chú còn đối với này trong mắt k hương phạm cũng là hiện lên nóng lòng muốn thử hắn lật bàn tay một cái một viên có khắc long đồ án phủ chú xuất hiện ở trong tay long phủ chú cái bạo phá chi lực k hương phạm lập tức thôi động trong tay long phủ chú vô tận nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt hội tụ ở trong tay hắn hóa thành một đạo cường tráng bạo phá liệt diễm ẩm ẩm hướng phía bầu trời bắn nhanh mà đi cùng tới đánh lưỡng đạo nhiệt ánh mắt mánh liệt đụng vào nhau vơi anh sau một khắc đinh hai nhức góc tiếng oanh minh nổ tung nhiệt ánh mắt cùng long phủ chú bạo phá liệt diễm đụng nhau đụng sinh ra không gì sánh được năng lượng của bạo trúng kích chương một trăm sáu mươi hai vị tay không tiếp dao g h ả i đ ă n g vực thỉnh cầu trả quốc gia của ta hổ mệ lẹn đờ c ầ u đán mắt thấy cái này sao động liệt diễm gần tịch q u y ể n chu vi lan đến gần chung quanh biệt thự kiến trúc hương phàm lần nữa giơ tay lên kim s á c treo cai tản mát ra một trận vô thanh vô tức ba động ngay sau đó trước mặt hắn liền phảng phất có một mặt cự đại cái gương phát sinh liền nát vô số mảnh vỡ cuốn bay tán loạn mà tận đến giờ phút này đến triệu khán giả thủy hữu lúc này mới mánh địa phục hồi tinh t h ầ t lại n g o tạo cái này liền làm hơn nói thật ta còn có điểm khó có thể tin một cái là súp tơ hệ giô một cái biến thành tạ ác phản phái thái、quá. cái này hố mễ l ẹ n đờ thực sự là một lời không hợp liền đấu võ m ạ i mãi l i ê n vì thu được dân chúng chống đỡ mà chủ động sáng tạo tai nạn tên chó chết này cũng có thể gọi anh hùng các ngươi đừng quên chúng ta trước kia cũng xuất hiện qua người như vậy cái kia ăn g a s trái cây năng lực giả nhưng chỉ có bằng vào trái cây có thể kiện t ắ cắt chờ các loại ta mới vừa rồi là không phải chứng kiến dường như có cái gì cái gương nát rồi ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm thương p h ạ m nắm tay nắm chặt thế muốn đem bên ngoài triệt để đánh bể 447 n h ư n g mà sau một khắc thương p h ạ m thân ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu thất vẻ mặt dữ tợn h ồ mễ lẫn đờ một quyền đánh vào khương p h ạ m ban đầu vị trí không khí phát sinh nhọn nổ đủng chỉ là quyền phong đều muốn phía trước một mảnh bụi hoa trực tiếp xé rách ra một cái chung không thông đạo nhìn thấy như thế một màn vô số thủy hữu đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh nhưng là có thủy hữu càng thêm kinh ngạc với khương phàm mới vừa biểu hiện bọn họ chú ý tới vừa rồi khương phàm đang né tránh lúc dường như cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực đơn thuần bằng vào nhục thân tiến hành di động với tốc độ cao ở đâu ở đâu hôm ẹ lẹn nợ tức giận nhìn về phía chu vi rốt cuộc ở sau người thấy được k hương p h ạ m thân ảnh vê anh không khí một tiếng chân bạo hôm ẹ lẹn nợ dưới chân mánh địa dẫm lên một cái thân ảnh bạo sông mà ra quanh thân trong nháy mắt nổ tung một tầng nhũ bạch sắc khí lãng chỉ là trong nháy mắt hắn liền đánh phá âm trướng đạt được tốc độ siêu âm nhưng mà vô số thủy hưu đối với lần này lại căn bản không kịp kinh ngạc bởi vì càng thêm kinh hãi một mạn xuất hiện ce đệ vê anh làm hộ mễ lẹn đơ đột phá tốc độ âm thanh tốc độ cực cao một quyền hung hăng đánh ra không khí chấn động phát sinh c u ầ n bạo gào thét chương hiển uy lực của nó chi đáng sợ rất nhiều người thậm chí cảm thấy được chính là cái này sao một quyền đã đã đủ đánh bể một tòa cao ố c nhưng đáng sợ như vậy một k í c h lại bị khương phàm một tay cầm thật chậc ngoa tạo cái này cái này cái này đây chính là siêu v i ệ t tốc độ âm thanh một quyền a lực phá hoại đã cường đại đến nổ tung nhưng là khương phàm thậm chí ngay cả cánh tay đều không run dậy một cái liền trực tiếp chặn lại đây chính là phàm ca thân thể lực lượng sao đích thực quá đáng sợ ta liền biết ta vừa rồi không nhìn lầm vừa rồi p h ạ m ca còn hoàn toàn bằng vào tự thân tốc độ tránh thoát h ồ mẹ lẹn đờ công kích v i anh mà theo thương p h ạ m thuận tay ném một cái h ồ mẹ lẹn đờ bỗng nhiên bay ngược mà ra thân thể tiến đụng vào sau lưng một cái nhà trong biệt thự n g oanh thanh nhâm hùng hùng không ngừng chuyển đến cái này vô số người kinh hãi dưới ánh mắt cả tòa biệt thự ầm ầm sụt xuống, xuống. b á giữa lúc mọi người nín thở ngưng thần cùng đợi h ồ mẹ lẹn đờ hành động lúc một đạo đỏ ngầu xạ tuyến quét ngang mà ra chung quanh đổ nát thê lương hoa viên bùi cỏ chở các loại hết thể đều bị chặn ngang chặt nước một đạo thân ảnh từ trong tích dâng lên. Không đùa nhưng lúc này khương phạm lại lắc đầu nói thật hồ mẹ lẹn đờ thực lực liền cương thiết chi khu phiên bản h e n r i siêu nhân cũng không sánh bằng càng chưa nói bây giờ có được tịch quyển mặt đất cấp bậc b ổ rồ định phong lực lượng hắn đánh nhau đần độn vô vị vì vậy khương phạm thu hồi long phụ chú ngược lại lấy ra lý tính bội kiếm ánh mắt khóa định tổ người trong nước lần thứ hai vọt tới thân ảnh tùy ý về phía trước vung ra một kiếm v ơ i anh mà nguyên bản ở vào cao tốc phi hành dưới trạng thái hồ mẹ lẹn đờ lúc này sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy có một cô không cách nào chống cự lực lượng truyền đến ba không phải trang diện này ta tại sao dường như mới vừa ở nơi nào gặp qua lại xuất hiện hộ mẹ lẹn đỡ mới ra tràng thời điểm chính là như vậy một cái quỷ giảm xuống phàm ca trước mặt ngoan ngoãn liền liên tiếp kiếm tư thế đều là lần trước giống nhau như lúc chẳng lẽ phàm ca sử dụng dịn nghệ gẳng sức đẩy năng lực hoặc là mạ di ổ trọng lực không đúng ta cảm thấy là thanh kiếm kia vấn đề các ngươi có phát hiện không hộ mẹ lẹn nợ cái tư thế này cũng không phải là q u ỳ xuống mà là vì tiếp được phạm ca vung ra tới trường kiếm có sao nói vậy một màn này thực sự quá xoáy rồi phạm ca ngươi làm sao có khả năng ta không động được mà giờ k h ắ c này hộ mẹ lẹn nợ lòng tràn đầy hoảng sợ hắn phát hiện không chỉ là đầu gối không cách nào đứng thẳng đứng lên liền hai tay bị không cách nào rời ra cưỡng chế tính k ề s á t ở trên trường kiếm cờ giắc cờ g ắ c đúng lúc này hộ mẹn nợ bén ngậy ngay được các loại thanh âm từ chân mình dưới chuyển đến ngay sau đó một cỗ thấu triệt tâm linh hằn ý trong nháy mắt liền tịch quyển toàn thân cao thấp hải đang vực gấm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ nhà trắng đáng chết nhìn trên màn ảnh bị triệt để đông thành tượng đá hồ mễ lẹn đờ đặc biệt không có yên lòng hai mắt đều ở đây b ố c h ỏ a trong lòng thậm chí đều nhanh muốn nhỏ máu liền trước đây không lâu bọn họ cùng hồ mễ lẹn đ ờ tiếp xúc đang nghe đối phương giới thiệu chính mình là trước kia thế giới tối cường siêu cấp nhân loại lúc đặc biệt không có yên lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ lại không nghĩ rằng đối phương không gì sánh được cao n g o lúc nghe thế giới này tồn tại một vị công nhận tối cường giả sau đó liền không chút do dự bỏ qua rồi bọn họ một đường v ọ t tới cựu châu muốn khiêu chiến khương phảm ngay lúc đó đặc biệt không có yên lòng cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng hối h ậ n thậm chí cảm thấy được tiên đô sụp xuống nhưng đặc biệt không có yên lòng vẫn tồn tại một tiêu may mắn nói không chừng đâu nói không chừng vị này tối cường siêu cấp nhân loại có chừng lấy chiến thắng khương phảm lực lượng nhưng kết quả là giống bây giờ trong hình biểu hiện như vậy hộ mễ l ẹ n n g quỳ dạp xuống khương phảm trước người sau đó đã bị đóng băng trái cây lực lượng triệt để bằng phong c h ư n một trăm sáu mươi ba hà thần ngân hà cũng là sông khái niệm thần liền không có yếu câu đánh thưởng không được đặc biệt không có yên lòng hung hăng lắc đầu thật vất vả mới tìm được như thế một vị thực lực siêu cường cơ hội không có thiếu sót siêu phàm giả làm sao cũng không thể khiến hắn cứ như vậy chết ở c i u châu không phải cho dù chết cũng muốn đem tổ quốc thi thể của người cầm về mài cờ thượng tá ta muốn hướng c i u châu phát biểu thông cáo để cho bọn họ nhất định phải đem hộ mẹ lẻn đờ trả lại trở về mà ở khu biệt thự trung khương phàm đã thu hồi thế giới trong gương mới vừa rồi bị hộ mẹ lẻn đờ phá hư toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu đều giống như chưa có phát sinh qua giống nhau không có để ý ở trên tổ người trong nước tự băng h ạ m nhìn về phía về xa mẹ lẫn lờ cùng với hắc bảo duy trì trật tự đội thế giới siêu cấp nhân loại đều là đi qua tiêm vào hóa học dược tể cùng cải tạo ghen mà thu được siêu năng lực vì vậy bọn họ có rất lớn cơ hội có thể từ tổ quốc trên thân thể người thu được một ít tương quan ghen cường hóa kỹ thuật mà vừa nghĩ tới h ồ mẹ l ẹ n đ ợ phía trước triển hiện ra toàn phương vị siêu nhân thể chất cùng nhiệt ánh mắt như vậy lực lượng tuy là vĩnh viễn không cách nào cùng khương phàm so sánh với nhưng đã đầy đủ kinh khủng lý nhã vân càng thêm kích động thậm chí hướng khương phàm biểu đạt sau đó sẽ chọn một món bảo vật dùng để trao đổi h ồ mẹ l ẹ n đ ợ thi thể khương phàm đối với lần này cũng không có dị nghị h ồ mẹ l ẹ n đ ợ thi thể đối nàng vốn là vô dụng ngược lại là có nhiều một món bảo vật làm cho hắn có chút vui vẻ đợi đến lý nhã vân đám người sau khi rời khỏi khương phàm nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian phát hiện có không ít người đang đổi hỏi trường kiếm trong tay của hắn sự tình. q u y ê n cho đại gia giới thiệu trên thực tế vừa rồi h ồ mễ l ã n đ ỡ sở dĩ biết hướng ta quỳ xuống kỳ thực là bởi vì ta trong tay thanh trường kiếm này khương p h ạ m giơ lên trong tay lý tính bội kiếm t h ủ y h ư u nhóm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên ta liền biết là thanh kiếm này dở cho quỷ nói như vậy cái trôi này nhìn như bình thường không có gì lạ trường kiếm cũng là một món bảo vật lạ không sai thanh trường kiếm này là tới từ ở một cái tên là mười vạn cái chuyện vớ vẩn thế giới bảo vật khương phàm nói mười vạn cái chuyện vớ vẩn không quá lý giải chẳng lẽ là cái nói chuyện vớ vẩn thế giới đó là một cái quỷ gì thế giới danh tự này nghe vào làm sao cùng nháo chơi đùa tựa như chứng kiến một con như vậy đạn mặt lúc khương p h ạ m cười trả lời vị này thủy hữu nói không sai mười vạn lanh thế giới kỳ thực chính là một cái khôi hài tính chất thế giới trong đó rất nhiều nhân vật cùng năng lực đều cụ bị siêu thoát quy tắc lực lượng trong tay ta thanh kiếm này chính là thuộc về trần đường quan tổng binh lý tĩnh bội kiếm bất quá cũng không phải chúng ta quen thuộc truyền thuyết kia trong chuyện lý tĩnh mà là tương tự với thế giới song song ta lao thật đúng là một khôi hài thế giới a nguy a siêu thoát quy tắc lực lượng đó chính là cùng xỉ lạp a thế giới một g i rồi ngoa tạo chân đương quan tổng binh lý tĩnh Cái kia tờ giờ không phải không na cha cha sao. tờ mở hẳn là đ ân u chỉ A, Lý t ĩ h nhưng là thanh á tháp p thiên vương. Có d kiếm này n chỉ n tiên. h có một cái năng lực vô cùng đơn giản thô bạo năng lực tên là trăm phần trăm bị tay không tiếp giao găm khương phàm vung vẩy trong tay trường kiếm danh như ý nghĩa chỉ cần ta huy động thanh trường kiếm này liền nhất định sẽ có người chủ động chạy tới tay không tiếp được hơn nữa đâu năng lực này là không có bất kỳ tiêu hao không có bất kỳ làm lạnh bị động loại hình năng lực mạnh thậm chí có thể không nhìn lỗ đen cách trở đem bị lỗ đen nuốt vào trong đó người đều kéo đi ra tiếp kiếm lời này vừa nói ra phát sóng trực tiếp gian chung đến triệu t h ủ y hưu có một cái tính một cái đều đồng từ địa chấn ba t ạ tờ m ở giờ đây là năng lực gì ngoa tạo chỉ cần huy kiếm liền khẳng định sẽ có người tới tiếp được năng lực này dường như có điểm biến thai a đâu chỉ biến thái hắn tiểu không tiêu hao không làm l ệ n h thuần thuần một cái bị động p h ạ m ca người là nghiêm túc sao không nhìn l ô đen tợt mờ giờ l ô đen ngươi cũng có thể không nhìn trách không được hộ mễ lẹn đỡ sẽ bị treo ngược lên đánh năng lực này nhất định chính là vô giải hoàn toàn có thể đem địch nhân không đến c h ế t ta tuy là ta biết cái này rất khó làm người ta tin tưởng nhưng hắn xác thực có như vậy lực lượng đối mặt rất nhiều thủy h ư u khó có thể tin khương p h ạ m đưa cho nguyên vẹn khẳng định trả lời lại nói tiếp hơn nữa ở mười vạn lanh thế giới bên trong còn có cảng thêm siêu cách thức khái niệm năng lực tỉ như t đồng thời cái này rơi xuống cùng phản hồi vật phẩm không có bất kỳ hạn chế nào bất kể là vật chất vẫn là vật còn sống đều có thể cất đặt trong đó coi như là ác ma trái cây kỵ sĩ đai lưng như vậy siêu phàm bảo vật cũng có thể có hiệu lực ngoại tào khe khe đây không phải là tiểu phu cùng hà thần cái này tờ mờ giờ có thể sánh bằng cái tiêu ngụ nôn trong chuyện hà thần mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm thập lanh hà thần chỉ cần ngươi thành thực trả lời là có thể trực tiếp đem ba cái vật phẩm tất cả đều cho ngươi thiên thậm chí ngay cả những thế giới khác siêu phàm bảo vật cũng có thể có hiệu lực sao mà mẹ nó ta thực sự tê dại rồi loại năng lực này so tờ mờ giờ bịa đặt còn n g ư ỡ bức chờ các loại ta phát hiện một vấn đề nếu là hà thần lời nói vậy hắn chắc là ở tại trong sông vậy nếu là một ít hình thể qua công cụ không cách nào lành lặn đầu nhập giữa sông có phải hay không liền ý nghĩa hắn liền không có cách nào tiến hành phục chế cùng cường hóa ta l o trên lầu ngươi hỏi vấn đề này có điểm xảo cẩn trượng c h ư một trăm sáu mươi bốn khái niệm hà thần dị thế giới thông đạo hàn lâm t r ạ m xích hồng Dạ tập tiểu đội c ầ u đánh thưởng chứng kiến điều này đạn mạc hương phạm bí hiểm cười thật đáng tiếc vị này thủy hữu ngươi nghĩ lầm rồi hà thần lực lượng có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy ở mười lanh thế giới bên trong hà thần đã từng làm được quá cùng ngân hà dung hợp đem nguyên bản chỉ có thanh đồng cấp bậc một chỉ tinh tế hạm đội phục chế cường hóa ra khỏi mặt khác hai con cảng cường đại hơn bạch ngân cùng hoàng kim hạm đội dựa theo hà thần lời nói mà nói đó chính là ngân hà cũng là sông ngoại t à o khe khe phan ca ngươi có thể hay không lập lại lần nữa ta dường như huyền tính tinh tế hạm đội a cái kia phải là khổng lồ cờ nào ta tờ mở giờ thực sự tâm tính nổ tung lúc nào ngân hà cũng là sông đây chính là cái gọi là khái niệm cấp tồn tại sao căn bản không cần lưu ý bất luận cái gì lo dịp cùng quy tắc hoàn toàn chính là phản lo dịp nhân quả luật lý tính trăm phần trăm bị tay không tiếp g i o găm cũng đã đủ ngoại hạng không nghĩ tới phía sau còn có cảng kỳ quái hơn thần tờ m ở giờ ngân hà cũng là sông cái này ngoại trừ sưng hô bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì dính dáng đó a ta tuyên bố khái niệm thần liền không có yếu giờ này khắc này q u a n quẩn ở toàn bộ phát sóng t r ự c tiếp gian vô số khán giả trong lòng ngoại trừ chấn động chính là thằng phục m ư ờ i tám linh một vị có thể không hề hạn chế phục chế cùng cường hóa bất luận cái gì vật chết cùng vật còn sống có thể nói là danh chính ngôn thuận khái niệm thần hồi lâu sau thủy h ư u nhóm bình tĩnh trở lại nhưng có người lúc này lại nhắc tới những vấn đề khác chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới một chuyện sao ta nhớ được phàm ca sau l ư n g biệt thự vừa rồi rõ ràng đã bị h ổ mẹ len d e r đụng được hy thoái làm sao hiện tại một cái lại khôi phục hoàn toàn đâu rốt cuộc có người hỏi ra giống như ta vấn đề ta phía trước vẫn cảm thấy phi thường nghi hoặc h ổ mẹ len d e r chiến đấu rõ ràng đối với hoàn cảnh tạo thành lớn như vậy phá hư nhưng là bây giờ từ trong hình lại xem không đến bất luận cái gì một chút dấu vết pham ca còn có vừa rồi liên quan tới cái kia cùng loại cái gương phá toái h tình huống ngươi còn không có nói chi chứng kiến rất nhiều thủy hữu nhắc tới vấn đề thương p h ạ m vô đầu một cái quên nói hoàn cảnh khôi phục cùng cái gương nghiền nát đều đây là một kiện tân bảo vật năng lực thương phàm giơ tay lên ở màn ảnh trước trình diễn treo tay cái giới chỉ này tên gọi là treo thai là tới từ ở thế giới mạ mèo không sai chính là cùng căm hận hắc báo chiến y giống nhau đều thuộc về cùng là một cái thế giới treo thai lại là thế giới mạ mèo ta phát hiện cái này thế giới mạ và khoa học kỹ thuật tựa hồ có hơi mạnh mẽ à ghen biến dị căm hận vũ trụ cứng rắn nhất chất liệu thêm lên kỹ thuật nạ nổ chế tạo hắc báo chiến y ỉ tất cả đều là hắc khoa học kỹ thuật chiếc nhẫn này chẳng lẽ cũng ẩn chứa cường đại hắc khoa học kỹ thuật tỷ như tích chưa trong đó lấy vô số mini người máy nạ nổ có thể chữa trị toàn bộ sự vật ai trên lầu ngươi cái ý nghĩ này không sai không phải không phải không phải vừa lúc tương phản này cái treo cai cũng không có bất kỳ khoa học kỹ thuật nó bản chất là ma pháp trong đó có một cái tên là không gian trong gương ma pháp thế giới trong gương cùng hiện thực hoàn toàn tương đồng nhưng vô luận chịu đến như thế nào phá hư đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực thế giới khương p h ả m nói ngoa tạo ma pháp thì ra là thế ta mới vừa nhìn thấy cái gương nhấn át khẳng định chính là p h ạ m ca đem hộ mẹ lẹn đở kéo gần không gian trong gương bên trong tiến hành chiến đấu lại còn có như vậy ma pháp thần kỳ đây chính là món tốt bảo vật t tối hôm nay có chuyện xảy ra đã kết thúc như vậy đại gia ngủ ngon khương phạm cùng thủy hữu nhóm cáo biệt chậm dưới truyền bá mà thủy hữu nhóm cũng là chưa thỏa mãn liền lấy hắc bình phát sóng trực tiếp ra nghị luận không dứt kết thúc rồi hả ô Hô, tối hôm nay là thật kích thích phải không cái này liền d ư ớ i truyền bá rồi hả ta còn không thấy đủ đây đầu tiên là đến từ hắc bảo duy trì trật tự đội tối cường siêu cấp nhân loại hộ mẹ len đờ sau đó lại là đến từ mười vạn cái chuyện vớ vẩn thế giới trăm phần trăm bị tay không tiếp giao găm cùng với biết được khái niệm hà thần tồn tại đáng thương hộ mẹ len đờ hoàn toàn bị p h à m ca đùa bỡn trong lòng bàn tay ha ha ha nói đến hộ mẹ len đờ ta phi thường muốn biết hộ mẹ len đờ khi thời không tay tiếp giao g ă m thời điểm trong lòng là cái ý tưởng gì nghi hoặc khó có thể tin vẫn là mộng bức ha ha ha mà ở bên kia một tòa ưu ám thâm thúy trong hẻm nhỏ không gian đ ố n g nhiên phát sinh rung động phá phất cục đ á đầu nhập mặt hồ v y n ộ n nhạo từng đạo sóng gợn ngay sau đó xoay một tiếng không gian bị xé nước mở một cái lỗ hồng lớn qua hồi lâu sau không gian liệt phùng đối diện đ ố n g nhiên chuyển đến một cái tiếng bước chân một đạo thân ảnh cảnh giác từ trong khe ló nơi này là có một mái tóc vàng n óng cùng ngạo nhân vóc người ly ông nơ cẩn thận từng ly từng tí đi ra vết nứt nàng r á n hẻm nhỏ vết tường đi tới đầu ngõ nhưng mà làm do đ ầ u chứng kiến hoàn cảnh bên ngoài cùng một tắt lúc ly ông nơ biểu tình nhất thời ngần ra còn cho là mình xuất hiện ảo giác theo bản năng rủi rủi mắt tiếp lấy lần nữa nhìn về phía chu vi thế nhưng ở nàng trong tầm mắt toàn bộ vẫn là cùng vừa rồi chỗ đã thấy giống nhau như lúc lee ông nơ biểu tình ngốc lăng mà nhìn trước mắt hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại hugh dường như là nghĩ đến cái gì lee ông nơ trong nháy mắt xoay người b ộ c phát ra toàn bộ tốc độ hướng về không gian liệt phùng lao ra thân ảnh trong nháy mắt biến mất lại qua sau một khoảng thời gian tiếng bước chân vang lên lần nữa nhưng lần này vang lên thanh â m lại càng thêm dày đặc cũng càng gấp gấp hơn trong đó còn kèm theo không ít tiếng nói chuyện đến rồi lão đại chính là chỗ này l e ô n g nơ đứng ngụy chịu xảo từ không gian liệt phùng bên kia vừa nhảy ra mà ở sau lưng nàng mấy bóng người mang theo thử dò xét thái độ nhìn mấy lần s a u đ ó mới chỉ có nhảy qua đây những thứ này thân ảnh chung có tóc đen mắt đỏ mỹ nữ hồng nhạt s o n g đôi ngựa nữ hải tóc dài màu tím đeo kính cô gái tóc xanh thiếu niên máy bay đầu kẻ cơ bắp ngân bạch tóc ngắn cao lạnh ngựa tỉ đi theo l e ô n g nơ đi ra hẻm nhỏ mấy người đứng ở sáng loáng dưới đèn đường nhìn lấy chu vi mọc như rừng nhà cao tầng xe cộ hồng thủy cùng sáng trói ngọn đèn trong lúc nhất có thể t r hết thể hết thể lão đại chúng ta làm sao bây giờ li ông nơ hướng về nạ rẽ đã hỏi những người khác cũng nhất thể quay đầu nhìn lại thành tựu dạ tập tiểu đội thủ lĩnh nạ rẽ đã lớn nhất hy vọng đồng thời nhìn lấy đội viên khác ánh mắt nạ r n đã mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại nàng đầu nao lây trước đó chưa từng có tốc độ độ vận chuyển cuối cùng làm ra một cái kinh người quyết định nàng trầm g i ọ n g nói từ hôm nay trở đi chúng ta tạm dừng toàn bộ nhằm vào đế quốc cám sát hoạt động lời này vừa nói ra lee owner cùng thành viên khác đều là trong lòng dùng mình nhưng cũng không có tiến hành phản bác bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chúng ta muốn đang tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong quen thuộc cái thế giới này toàn bộ ngay vậy lee owner x í k đồng c h ờ các loại đội viên đều là biểu tình nghiêm một chút trọng trọng gật đầu tỏ ý biết mà lúc này nạ rẽn đã trong lúc lơ đãng thấy được đối diện một cái màn hình lớn cả người lực chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới mà từ đầu tới cuối nhìn chăm chú vào nàng đội viên khắc nhịn không được cũng theo con mắt nhìn qua trên xuống đang thả xuống lấy khương phàm tối nay phát sóng trực tiếp lục bình khi thấy sở hữu cường đại lực lượng hộ mệ len đờ bị khương phàm thuận tay chấn áp hình ảnh lúc t thật thật khủng bố lực lượng mọi người đều là đồng t ử k h ẽ n hết vợ r ằ n g càng là hít sâu một hơi l ã n h khí hắn là trong mọi người thân thể lực lượng mạnh nhất đặc biệt là ở trang bị áo choàng người lại xa xa không kịp liền càng không cần phải nói một vị khắc một tay ngăn trở áo c h o n g người cực giả nhưng ngay sau đó nạ d ẽ n đã liền từ trong rung động phục hồi tinh thần lại ba năm nàng xem hướng chung quanh mấy vị đồng bạn trên mặt tràn đầy trước nay chưa có phân chấn có lẽ chúng ta có thể mượn cái thế giới này lực lượng phủ định đế quốc thống trị ngày thứ hai tuy là tối hôm qua đã trải qua không ít chuyện nhưng khương p h ạ m vẫn là đúng hạn đứng lên chuẩn bị mở truyền bá bất quá hôm nay cùng dĩ vãng phát sóng trực tiếp có một chút bất đồng khương p h ạ m mang theo diễm linh cơ cùng ý ca rút đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới một chỗ khác trên đỉnh đầu gần trong gang tức lật đằng vân hải dưới chân là hắc bạch song sắc cơm dương thái c ử đồ chính là phía trước đi tới qua phái võ đang nơi dừng chân mà ở phía trước chu hành v ĩ cùng lý nhã vân đã sớm dẫn theo rất nhiều người đang đợi không chỉ là một ít không quá quen a n toàn cục thành viên liền phía trước p h ủ cập khoa học qua rất nhiều siêu phàm giả cũng đều hội tụ một đường căng s a t xăm đã từng thấy qua mấy vị kia võ đang đại sư vẻ mặt kích động làm chú ý tới k hương phàm ánh mắt lúc đại sư môn nhanh chóng hành lễ tiến hành ân cần thăm hỏi k hương phàm cũng mỉm cười gật đầu làm đáp lại hương phàm tiên sinh lần này lại được làm phiền này lúc này chu hành vi lên tới đến đây mặt mang một tia cung kính chương một trăm sáu mươi lăm truyền đạo thiên h ạ từ h à hôm qua bắt đầu chúng ta liền hướng toàn bộ cựu châu dân chúng đều gợi thông báo làm cho đại gia cần phải quan sát hôm nay phát sóng trực tiếp vì vậy ngài chỉ cần ở trực bá chi trung hướng khán giả tiến hành truyền thụ liền có thể các ngươi không tính đối với khán giả quốc tịch cùng khu vực tiến hành hạn chế sao khương phạm hơi kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng quan phương sẽ chọn đem không thuộc về cựu châu khán giả tất cả đều ngăn cách bởi bên ngoài dùng cái này tới chậm lại những quốc gia khác trở nên mạnh mẽ tốc độ chu h à n h vĩ lắc đầu biểu tình nghiêm túc không phải chúng ta cũng không tính lấy bất kỳ phương pháp nào trở ngại võ đạo truyền bá dù sao coi như tiến hành trình độ nhất định ngăn lại không bao lâu cũng sẽ tiết ra ngoài đi ra hai mươi b ố đương nhiên điểm trọng yếu nhất là ngoại trừ chúng ta cựu châu bên ngoài những quốc gia khác cùng địa khu người liền cựu châu nói đều nghe không rõ càng không cần phải nói muốn nghe hiệu trương tam phong tiền bối các loại võ học công pháp truyền thừa trong lúc này văn hóa sai biệt cùng thuật ngữ chuyên nghiệp cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể bù đắp cùng nắm giữ cũng là ngay vậy thương phạm yên l ạ n g gật đầu trương tam phong võ học trong truyền thừa nhưng là liên quan đến lấy các loại h u vệ vị kinh mạch còn có huyền diệu khó giải thích nội lực khí cảm các phương diện lý luận cùng tri thức đừng nói người ngoại quốc chỉ sợ cũng liền cựu châu b u ồ n quốc người đang học cùng nắm giữ thượng đô biết tồn tại độ khó nhất định bất quá ta muốn chờ hôm nay đi qua sau đó cựu châu n ữ hẳn là sẽ trở thành toàn bộ lam tinh sử dụng số người nhiều nhất cùng sử dụng phạm vi rộng nhất đích ngữ ngôn chu hành vi trên mặt mang mịm cười nói đương nhiên nếu là có thể trở thành duy nhất ngôn ngữ vậy thì càng tốt hơn nhất định sẽ khương phàm nhữ mày hắn nghe được chu hành vi ý tứ trong lời nói nhưng cũng không cảm thấy đối phương quá mức cuồng vọng hoặc l à phù khoa tương phản khương phàm còn cực kỳ tán thành cái ý nghĩ này phải biết rằng sau này còn sẽ có lấy càng nhiều mạnh hơn thế giới bảo vật cường giả cùng quái vật hàn g lâm mà đối mặt với cái này rất nhiều thế giới xâm lấn la tinh nếu như lại lấy trước mắt rất nhiều quốc gia từng người tự chiến phương thức cường đối khương phàm dám nói ngoại trừ sở hữu cùng với chính mình che chở cựu châu những quốc gia khác có một cái tính một cái cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành bụi bậm của lịch sử chỉ là phía trước từng xuất hiện một chỉ gồn dạ q u á i thú liền có ung dung hủy diệt l à m tinh chín mươi trở lên quốc gia lực lượng nhưng như thế một con q u á i thú đặt ở tỷ gạ đều không coi là cái gì càng chưa nói đem phạm vi mở rộng đến chư thiên v ạ n giới vì vậy thế giới thống nhất tuyệt đối là chiều hướng phát triển chỉ có ngưng tụ toàn bộ lam tinh toàn bộ lam tinh người lực lượng mới có thể chống đỡ vạn giới xâm lấn như vậy đến lúc đó lấy cựu châu làm chủ thể để trình hợp thống nhất lam tinh có cái gì không được chứ tiếp、lấy. khương phạm lại cùng chu hành v ĩ thảo luận tới liên quan tới t r u y ề n võ càng nhiều cặn kẽ nội dung mà vào lúc này khương phạm ở vào hết bình phát sóng trực tiếp thời gian đã sớm có vô số khán giả đang đợi nhanh chút không biết nay thiên p h ạ m k có đúng hay không lúc phát sóng à, dù sao ngày hôm qua nhưng là làm thêm giờ được rồi các ngươi ngày hôm qua đều nhận được tin ngắn sao chính là cái kia quan phương gửi đi nói để cho chúng ta cần phải tham dự nay thiên p h ạ m k phát sóng trực tiếp còn nói là có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố khẳng định thu đến nha cũng là bởi vì tin nhắn ngắn thông báo sở dĩ ta mới chỉ có sáng sớm liền đứng lên không chỉ là tin nhắn ngắn a ta ngày hôm qua xem tin tức ra đi âu còn có mỗi cái đài truyền hình lớn internet bình đại thời điểm khắp nơi đều có thể chứng kiến quy tắc này thông báo ở không ngừng nghỉ quận không biết xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối là đại thủ bút bởi vì công ty chúng ta thậm chí còn cho sở hữu nhân viên thả nghỉ một ngày ngoa tạo ta cũng giống vậy à ta sáng sớm hôm nay lúc thức dậy còn buồn một đâu làm sao đến công ty sau đó c ư nhiên để cho chúng ta đừng vội công tác mà là đến xem phản g ca phát sóng trực tiếp thật khẩn trương chẳng lẽ lại xuất hiện nguy hiểm gì quái thú hoặc là cự đại nguy cơ sao đừng nói nữa đừng nói nữa thời gian sắp tới theo thời gian trôi qua khi thời gian đi tới đúng giờ lúc vô số đang ở kịch liệt thảo luận khán giả thủy h ư u nhóm liền thấy phát sóng trực tiếp gian hình ảnh sáng lên ngay sau đó xuất hiện khương phàm thân ảnh quen thuộc kia bất quá thủy h ư u nhóm lại lập tức chú ý tới khương phàm hoàn cảnh chung quanh dồn dập phát sinh kinh nghi ngoa tạo cái chỗ này giống như đã từng quen với ta thiên thượng có thể đụng tay đến phụ vân còn có trên đất bộ kia thái cờ đồ ta nhớ được đây là một kiện ẩn chứa trương tam phong đại sư võ học truyền thừa bảo vật ta không sai ta nhớ rất rõ ràng nơi đây chắc là võ đang phải nơi dừng chân chuyện gì xảy ra phàm ca tại sao lại về tới đây rồi hả chẳng lẽ phái võ đang lại xuất hiện bảo vật vừa nghĩ tới phái võ đang cùng trương tam phong đại sư ta liền lòng ngưng ấy chân trái đạp chân phải là có thể lên thiên thê vân tùng dĩ tính chế động thái cực quyền thật muốn nhìn nhìn lại những thứ này võ học công pháp à? đáng tiếc thời gian dài như vậy tới nay dường như cũng không có ai tìm được đệ nhị hai trăm chín mươi bảy cái võ học loại bảo vật hoặc là truyền thừa ha ha ha phan ca sẽ không phải là dự định ở chỗ này khai đàn giảng đạo a thủy h ư u nhóm nghị l u ậ n gian khương phạm đang đang quan sát bọn họ đạn mạng khi thấy bên cạnh biểu hiện tại tuyến nhân số lúc khương phạm trong lòng không tự chủ nổi lên vẽ kích động tuy là đã có quá chuẩn bị tâm lý nhưng khi giờ khắc này chân chính đến lúc khương phạm vẫn là khó có thể ư ớ c chế chính mình t ì n h tự bởi vì vượt lên trước chín chữ số nhân gần từ chính mình cái này nhi nghe cùng thu hoạch đến siêu phạm phương pháp một cái trước nay chưa có hoàng kim đại thế sẽ tại tay mình bên trên bị mở màn nghĩ được như vậy khương phạm trong lòng lại v a n g ra một cái ý niệm trong đầu nếu như đợi đến về sau làm t ì n h cùng những thế giới khác tiếp nhận mà hắn c h u y ể n thụ võ học thuật pháp cũng theo đó mà c h u y ể n bá ra vậy mình nên sẽ không trở thành cái này chứ thiên vạn giới vạn pháp tri tổ a ý nghĩ như vậy trong đầu chợt lóe lên khương p h ạ m rất nhanh thu liễm lại tạp nhạc tâm tư một lần nữa điều chỉnh tâm tình mọi người khỏe ta là sờ chê a mẹ khương p h ạ m khương p h ạ m đã lâu tiến hành tự giới thiệu mà nghe được hắn trong giọng nói ẩn chứa nghiêm túc cùng chăm chú nguyên bản nghị luận âm ý rất nhiều thủy hữu nhóm đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại Trước thanh thưởng, tốt thiệu ra được giới chủ quốc. ngục chi Câu ca cái có hàng anh đánh không nghe Phạm mình, nhiên hãi địa môn. này dạng giới thiệu mình. đồng đào lâm lâu là Mở điểm sợ g ê tầm a rốt cuộc là xuất hiện tình huống gì có thể để cho p h ạ m ca như thế ngưng trọng chẳng lẽ có cái gì đại sự kinh thiên động địa tình xảy ra l i ê n tại một ít thủy hữu tiến hành thận trọng suy đoán lúc khương p h ạ m lần nữa mở miệng nói ngày hôm nay đâu là phi thường đặc thù một ngày mọi người đều biết hiện tại những thế giới khác xâm lấn càng ngày càng nhiều lần các loại bảo vật quái vật cùng với đi qua bảo vật làm ác nhân liên tiếp xuất hiện ta rất rõ ràng mặc dù mọi người ở ta phát sóng trực tiếp ra t r o n biểu hiện dường như không có việc ấy hoàn thanh thiếu ngữ nhưng trên thực tế hầu như mỗi một cái người hiện tại đều là sinh hoạt đang khẩn trương cùng kinh sợ bên trong rất sợ đột nhiên cái nào một khắc thì có thay bay vạ gió hàng lâm đến chính mình người bên trên nghe thế dạng mấy câu nói thủy h ư u nhóm đều không rõ có chút xúc động bởi vì khương phàm nói chính là tất cả mọi người bọn họ lúc này hiện trạng cùng tình trạng không xong c ư nhiên bị nhìn ra được không ta không biết những người khác là như thế nào tâm tính ngược lại tự ta là thật sợ hãi vô luận là xuất môn vẫn là ở nhà đều không có, có bất kỳ cảm giác an toàn nào ta l a rồi ta còn tưởng rằng theo ta một cái người là ý nghĩ như vậy đâu nguyên lai、like、tất cả mọi người giống nhau a nói thực sự Ta địa vốn ngoại là ở ngoại địa công ta á c cùng mẫu người nhà sống chung một chỗ, thực sự chỉ hiện nhà tại với người i ông sống ngày một một đã về vụ bà mẫu sự sợ k ra ta chuyện, liền cuối cùng một mặt cũng không thấy. liền một mặt quá cảm động hắn hiểu chúng ta phan ca hắn thực sự hiểu chúng ta sở dĩ phan ca dự định làm cái gì mà ở vô số người nghi hoặc cùng khẩn trương nhìn soi mói k h ư ơ n g phàm sâu hút một khẩu khí tiếp lấy đã nói ra khiến cho mọi người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhất v n văn mà ta muốn nói cho các ngươi giống như trải qua ta và cựu châu quan phương sau khi thương lượng cuối cùng làm ra một cái quyết định ngày hôm nay ta sẽ tại nơi đây hướng mọi người hướng toàn bộ lam tinh c h u y ể n thụ siêu phàm võ đạo sau này mỗi người đều muốn tập võ nói mỗi người cũng có thể nhập siêu phàm thương phàm trầm giọng vừa nói xong dưới phát sóng trực tiếp gian phản p h á t xảy ra kịch liệt địa chấn vô số số liệu cùng văn tự hồng thủy tựa như nổi đ i ê n quân gia cho dù là để thăng đến mức tận cùng sẽ vờ vào giờ khắc này đều xuất hiện lít ta tờ mờ、giờ. có người có thể nói cho ta biết một cái phàm ca vừa rồi nói gì không ta dường như ta dường như lỗ thai xảy ra vấn đề không phải trên lầu người lỗ thai không thành vấn đề bởi vì chúng ta nghe được giống như ngươi phàm ca muốn hướng chúng ta truyền thụ siêu phàm võ học n g o ạ tàu khe khe thiên nguyên lai、like、đây chính là quan phương toàn phương vị mọi thời tiết thông báo nguyên nhân sao bất khả tư nghị bất khả tư nghị ha ha ha ha ha chúng ta cũng có thể thu được siêu phàm c h i lực chúng ta cũng có thể nắm giữ võ học toàn dân t ậ p võ mỗi người siêu phàm quyết đoán lớn như vậy làm cho người rung động phàm ca vĩnh viết Vĩ thần vê đúp tờ ép khương phàm cư nhiên cam lòng cho đem siêu phàm c h i lực truyền cho mọi người thật tốt quá khương phàm thật l à là một người đàn ông tốt ta nguyện ý đi trước cựu châu gà cho hắn h a n h trọng yếu như vậy siêu phàm võ học không cố gắng giấu đi liền tính lại còn trắng trợn tàn đi ra thực sự là ngu xuẩn cựu châu người bất quá đây cũng là tiện nghi chúng ta anh đ à o quốc ha ha ha hương p h ạ m không hổ là có chúng ta phao quốc cường đại huyết mạch hương p h ạ m nhất định là vì để cho chúng ta phao quốc biến đến cường đại cho nên mới làm ra quyết định như vậy giờ này khác này phát sóng trực tiếp gian trung vượt lên trước chín chữ số tại tuyến khán giả không có chỗ nào mà không phải là biểu tình điên cuồng tâm tình kích động vô luận là cựu châu quốc dân vẫn là những quốc gia khác dân chúng trong lòng đều tràn đầy vô tận kinh hỷ nếu như dựa theo trước kia thu được bảo vật từ đó thu hoạch được siêu phạm lực phương thức mà nói như vậy vượt lên trước 99% điểm 999 n h â n cả đời sợ rằng đều khó thành tiệu siêu phạm giả nhưng là b â y giờ có hương phàm chủ động c h u y ể n võ liền làm cho tất cả mọi người cũng có thành tiệu siêu phạm cơ hội cái này làm sao không có thể lệnh tất cả mọi người cảm thấy kích động kế tiếp ta liền chính thức đem thái cực võ học truyền thụ cho các ngươi mà khi hương phàm lời này vừa nói ra lúc nguyên bản rơi vào không gì sánh được xôi trào thủy hữu nhóm cơ hồ là trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại mọi người đều nín thở ngưng thần trước nay chưa có chăm chú rất sợ bỏ qua hoặc là lọt rơi hương phàm sau đó phải nói bất luận cái gì một câu nói trước tiên ta trước cho các ngươi biểu thị thái cực quyền c ử a nhóm quyền pháp thập phần thần dị dù cho không cần tận lực k hổ luyện mà là hàng ngày tùy ý luyện tập cùng diễn võ là có thể một cách tự nhiên kéo nội công vận chuyển do đó để thăng nội lực cường hóa khí lực hơn nữa điểm trọng yếu nhất là thái cực quyền học tập cánh cửa c ự c thấp đối với tư chất n ộ tính khí lực các loại cơ hồ không có bất kỳ yêu cầu gì nhưng mà l i ê n tại cựu châu toàn thể quốc dân nhóm hết sức chăm chú tỉ mỉ ngay lúc có một ít người cũng là vào đầu bước hai triệt để há hấp mộn mà những cái này người chính là thuộc về những quốc gia khác khán giả、Chờ. Các loại, t ì n huống h l à y bát cái n g này g mang mang ta, ta khương n g phảm vì sao không cần chúng ta phao cốc nữ ta căn bản nghe không hiểu cựu châu nữ tám cái áp đường cái này khương phàm căn bản không nghĩ lấy để cho chúng ta học tập siêu phàm võ học hắn nhất định là cố ý ha ha ha ha ha ta đã từng học qua một ít cựu châu nữ sở hữu ta nghe không hiểu nhìn lấy lấy cựu châu nữ truyền thụ võ học kiến thức khương phàm hệ vô số ngoại quốc bạn trên mạng xứng sờ đồng thời lại nhịn không được ở trong màn đạn phát tiết phẫn nộ dĩ vãng phát sóng trực tiếp gian trung đôn là chữ hán chiếm giữ đại đa số có thể vào giờ khắc này cũng là các loại ngoại trừ chữ, chữ hán trở ra văn tự ở đầy trời bay ngang nhưng khương phàm căn bản không có để ý tới mà cựu châu thủy hữu nhóm đồng dạng có mắt không trọng sở hữu c ử u châu quốc dân đều bận rộn ký ức hương phàm theo như lời nào có thời gian r ồ i đi để ý tới những thứ này c h ư một trăm sáu mươi bảy núi c h i ác ma po công hàn lâm một ngụn m u ố t chọn anh bà quốc câu đánh thưởng cùng lúc đó l i ê n tại hương phàm hướng về vô số khán giả cùng thủy hữu truyền thụ thái cực võ học lúc tại phía xa anh bà quốc một tòa vứt bỏ đã lâu trong đền thờ một đám khách không mời mà đến phá vỡ yên lặng của nơi này vô số ăn mặc tây trang đen eo hết rắt lây vũ khí tráng hán hành động mất tiệp đầu tiên là cấp tốc đem nguyên bản trường mãn cỏ dại thần xa hoàn cảnh quét dọn sạch sẽ tiếp lấy lại đem một khối trọng bàn long thạch đ i e u chậm rãi mang đi lên đem cẩn thận từng ly từng tí đ ặ t ở trên đất trống rốt cuộc tìm được ngươi rất nhiều tây trang đen tráng hán c ù n g nhật nhìn soi mói bàn long trên tượng đá long nhãn đ ỗ n g nhiên sáng lên tinh hồng qua mang cũng chuyển ra trầm thấp khản k h a n h nhâm địa ngục chi môn nơi này chính là địa ngục chi môn chỗ thanh chủ nhìn tiền p ư ơ n g ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu không gian thấu không gian thấy được thường đó là một phiến đu ám thâm thúy cự đại cánh cửa dù cho ngăn cách lấy vô tận không gian thanh chủ cũng có thể cảm nhận được một đầu khác mấy đạo khí tức quen thuộc mà ngay sau đó thanh chủ trong lòng liền hiện lên vô cùng kích động mấy ngàn năm trước bọn họ tám vị ác ma bị bắt đại bất tử thần minh sử dụng khí ma pháp phong ấn đến một cái cùng thế giới loài người hoàn toàn cách bốn trăm tám mươi ba tuyệt liền tại bất đồng chiều không gian dị thứ nguyên trong không gian chỗ đó được xưng là bàn cổ địa ngục mà muốn từ bàn cổ trong địa ngục chạy ra liền phải chuẩn bị hai điều kiện một cái bàn cổ ma đây là dùng để giải trừ bàn cổ địa ngục phong tỏa chìa khóa mà khác một cái lại là địa ngục chi môn danh như ý nghĩa liên thông hiện thực thế giới cùng bản cổ địa ngục cánh cửa chỉ có tìm được địa ngục chi môn chỗ cũng đi qua bản cổ hộp ma tới bắt đầu tài năng mới có thể phóng xuất ra ác ma chỉ bất quá mỗi một vị ác ma đều có chính mình đối ứng một phiến địa ngục chi môn mà mỗi một phiến địa ngục chi môn lại chỉ có ở đặc định địa điểm cùng vị trí mới có thể triệu hoán đi ra nguyên bản thanh chủ còn phi thường tâm thần bất định không biết cái này lam tinh thế giới sẽ hay không tồn tại cái gọi là địa ngục chi môn nhưng là bây giờ xem ra địa ngục chi môn là xác xác thật thật tồn tại điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn có thể đủ đem bị phong ấn ở trong địa ngục huynh đệ tỷ m ộ i đều triệu h o á n đến thế giới này về phần tại sao thế giới bất đồng cư nhiên vẫn tồn tại địa ngục c h i môn dựa theo thánh chủ chính mình đ o á n chắc có thể là bởi vì lam tinh cụ bị liên tiếp trừ thiên vạn giới tính đặc thù vì vậy có thể dùng bản cổ địa ngục chỗ ở không gian đồng dạng cùng lam tinh sinh ra liên hệ sau đó thánh chủ đem những ý nghĩ này không hề để tâm hiện tại hắn đã xác nhận địa ngục c h i môn tồn tại đã không cần lại quấn quýt những thứ này hiện tại duy nhất phải làm chính là đánh vỡ địa ngục tri môn phong ấn phóng xuất ra cường đại át ma đem bản cổ hộp ma mang lên thánh chủ thanh âm chấm thấp vang lên phía sau hắn một cái tây trang người vạm vỡ trợn bưng một cái dương đi tới trước bàn cổ hộp ma là thủ hạ của hắn đang tìm p h ù chú lúc trong lúc vô tình tìm được cũng cũng là bởi vì có bàn cổ hộp ma tồn tại thanh chủ mới có thể sinh ra triệu hắn một vị ác ma tới hiệp trợ hắn đoạt lại bửa chú ý tưởng cùng cụt theo cường trắng đại hán tướng mở dương ra một cái hình dạng đặc biệt mặt ngoài khắc lây rất nhiều đồ án hộp ma phơi bày ra mà sau đó mượt khắc nay cái bàn cổ ma tựa hồ là cảm ứng được địa ngục chi môn tồn tại tự hành huyền phủ dựng lên đấm phát bắn ra một đạo ưu lục xạ tuyến bá ưu lục xạ tuyến trực tiếp o phản phất là phá vỡ cái gì lúc này vang lên một đạo thanh thúy tiếng vỡ vũ vang bị h u lục xạ tuyến bắn trúng trong không khí hóa ra là vô căn cứ hiện ra một tòa cho bạch thạch hóa hiu sau đó bàn c ổ hộp ma cấp tốc bay ra tinh chuẩn khắc ở tạ đá ở giữa vị trí ken két hai tiếng bàn c ổ hộp ma vĩ đoan tự hành mở ra lộ ra trong đó hạch tâm phòng ce đi chơi ân thạch phong ân thạch về phía trước đất chống lần nữa bắn ra một đạo lục sắc quang mang lục quang trên mặt đất xe rách ra một cái băng q u n g ùng ngay sau đó ở thánh chủ hưng phấn trở mong cùng với chu vi h ý nhân khiếp sợ dưới ánh mắt một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh xa xa chuyển ra mà một phiến hồng lục s e n nhau cự đại cánh cửa ầm ầm từ dưới đất băng quang bên trong dâng lên nhìn trước mặt cái này phiến cao độ đủ có vài chục mét cự đại cánh cửa sở hữu hắc ý nhân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt chỉ có thánh chủ kích động đến liền thạch điêu bản thể đều xảy ra hơi run dày đi ra a đi ra a ở thánh chủ gắt gao nhìn soi mói p h ả n phất vòng xoáy một dạng t r u n g địa ngục chi môn đột nhiên đưa ra một chỉ cự đại lục sắc mắm ướt nhìn con này khổ mắm ướt một ít hắc ý nhân theo bản năng lui về phía sau một bước trên mặt bắt đuổi nửa người trên sau một lát một cái quái vật lớn liền từ địa ngục c h i môn trung mạnh mẽ ép ra ngoài thân thể của hắn phảng phất là một tòa đại sơn không chỉ có cự đại nhưng lại thập phần to mọng đi đứng cùng cánh tay đều phi thường thấp bé làn da màu xanh lục bên trên nạm rất nhiều lớn nhỏ không đều hòn đá giống như là một bộ nham thạch khôi giáp chúc mừng núi c h i ác ma vào công thắng lợi trở về mà vào lúc này thánh chủ phát sinh nhầm chắc chắc thanh â m bị hắn xưng là núi tri ác ma vào công khổng lồ quái vật chậm rãi c u i đầu đỏ thám hai mắt nhìn chăm chú vào thánh chủ trầm trọng dường như trông lớn một dạng thanh nhâm v đừng khách sáo ta bữa cơm mà ở đang nói chưa xong một khắc kia ác ma po công đột nhiên vươn một chỉ bàn tay lớn màu xanh lục ở vô số hắc y nhân ánh mắt kinh h ả i dưới máy địa nắm lên khoảng cách gần nhất mấy người quần áo đen không để ý hoảng sợ của bọn hắn gọi trực tiếp nhét vào miệng to như chậu màu trùng tham lam nhấm nuốt hưởng thụ đứng lên giang giắc giang giắc giờ khắc này n g h e từ ác ma po công trong miệng chuyển ra giò tiếng sở hữu hắc y nhân khắp cả người sinh lạnh ngoại trừ một ít triệt để sợ vỡ mật không cách nào khống chế thân thể người bên ngoài còn lại hắc ý nhân cơ hồ là trong nháy mắt xoay người hướng về bốn phương tám hướng bỏ ch ác ma po công ty u là thân thể trầm trọng nhưng đầy đủ khổng lồ hai ba bước là có thể đổi kịp các người áo đen ở từng tiếng thê thảm cùng tuyệt vọng trong tiếng t một cái lại một cái hắc ý nhân bị nuốt sống t ứ c ăn sống andy andy mà nhìn lấy một màn này thanh chủ lại không chút nào tiến hành ngăn lại ngược lại còn phát sinh hương phấn gào thét bởi vì hắn biết t h a n h cựu b ắ t đại ác ma bên trong núi c h i ác ma po công cùng trong bát quái cấn đối ứng với nhau đại biểu là cự đại sân xuyên c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám ngăn cản được một phát vỡ tinh dít gào pháo sao bát đại ác ma câu đánh thưởng vì vậy ác ma vo công cụ bị năng lực chính là k h í thôn sơn h ạ rượu trẻ ăn uống quá độ ác ma vo công có thể đem ăn bất kỳ vật gì đều chuyển hóa thành chính mình lực số lượng hơn nữa ở lực lượng trở nên mạnh mẽ đồng thời hình thể cũng sẽ lấy tốc độ khủng khiếp bành t r ư ờ n g biên lớn chỉ phải có đầy đủ thức ăn cùng đồ đạc nó là có thể vô hạn biên c ư ờ n g ăn càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt t h á n h chủ điên cuồng không lướt hãn hận không thể làm cho ác ma vo công đem dưới chân cả tòa anh đảo quốc đảo, đảo, đảo đều ả o đ trực tiếp n u ố t vào chỉ có cái này dạng mới chỉ có có thể có được đối kháng khương phạm lực số lượng、mới、anh ầm ầm rất nhanh ác ma po công đã triệt để nuốt mất sở hữu hắc y nhân hình thể so với mới lao ra địa ngục chi một lúc đã triệt để gấp b ộ i từ xa nhìn lại hầu như chính là một toàn núi nhỏ mà nhìn lấy c h ố n g c h ả y chu vi ác ma po công như cũ chưa đầy đủ nó xoay người một ngụm liền đem đổ nát thần x ã kiến trúc n u ố t vào tiếp lấy lại không kịp chờ đợi bước lên xa xa nơi đó có lấy cao lớn kiến trúc rung động đoàn người bên kia k hương phạm võ học truyền đạo đã chuẩn bị kết thúc tốt lắm thủy hữu nhóm thái cực quyền thái cực kiến pháp thái cực thần công cùng với thế vân tùng võ đ a n cựu dương công nhiều chỉ nhu kiếm t hô u ầ n dương v cảm ự cựu c công trở, các cùng châu quốc dân chưa cái thúc vô truyền hoàn dân mãn dưới ánh mắt, Khương Phạm nói rằng, cái này liền Giãi trở, Ta thụ tất. thủy thỏa mắt, Trậm kết thúc rồi Ở loại. Phạm dưới đều đã hưu h số giác đầu có điểm ố n g ông nhất thời tiếp thu nhiều lắm tin tức quá sung sướng trương tam phong đại sư võ học thật đúng là bao la và tượng nội công tâm pháp quyền pháp kiếm pháp điều khiển thân pháp trường pháp thậm chí còn có trận pháp sở hữu loại hình võ học đều đầy đủ mọi thứ ta thực sự cảm giác có điểm đau đầu nhưng cũng không phải là bởi vì vừa rồi nhớ nhiều lắm mà là ta hầu như nghe không hiểu nhiều ô ô ô đối với những thứ kia kinh mạch u y ệ t đạo các loại ta quá xa lạ p h ạ m ca nói những thứ này võ học s á c thực dính đến rất nhiều người thường không phải thường tiếp xúc nội dung bất quá ta là học trung y y ể ta tờ mợ giờ tất cả đều biết ha ha ha ha ha c ò n b à n ó người quả thực xúc x i n h a không được ta hiện tại liền muốn đi mua một bản trung y phương diện có quan hệ h u y ệ t vị cùng kinh mạch sách v ợ nói thật ta chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy muốn học tập dục vọng xem ra ta lại muốn bắt ra năm đó thi đại học thời điểm trạng thái ta muốn khêu đèn đêm đọc đáng chết lê tẩm t h ứ phàm lê tẩm cựu châu dựa vào cái gì chỉ nói cựu châu nữ hát ngươi phổ mật có hay không hiểu được hải đăng ngữ cựu châu người ta bỏ tiền ta có thể ra rất nhiều tiền chỉ cần có người nguyện ý giúp ta phiên dịch những thứ này võ học nội dung xin lỗi ta sẽ không ta cũng không mớn vô số cựu châu quốc dân ở phát s ó n g trực tiếp gian trung sướng trò chuyện mà đối mặt rất nhiều người ngoại quốc phiên dịch tình cầu căn bản không người nào nguyện ý để ý tới mà đang ở hương phàm nghỉ ngơi đồng thời cũng là lưu cho quốc dân nhóm h ò a hoang thời điểm bên kia lý nhã vân vội vã chạy tới mang trên mặt một chút ngưng trọng thế nhưng nàng thấp giọng nói hương phàm tiên sinh lại đã xảy ra chuyện hương phàm lứ mày đầu tiên là che giấu phát sóng trực tiếp giữa thanh âm sau đó lúc này mới hỏi xảy ra chuyện gì lý nhã vân đưa lên một bộ điện thoại di động mặt trên đang phát hình một cái video khương phạm định thần nhìn lại chỉ thấy đang lay động trong màn ảnh mơ hồ có một đạo vô cùng to lớn lục sắc sơn khâu đang di động mà ven đường chỗ đi qua vô số nhà cao tầng kiến trúc phong lốt phương tiện thiết bị toàn bộ sụp đổ xuống Đồng thời. làm lục sắc đại sơn từ nơi này chút kiến trúc sụp đổ bên trong bức q u a lúc toàn bộ dĩ nhiên đều biến mất hết tìm không thấy biến đến trống rỗng mà lục sắc núi lớn hình thể chỉ là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng khương phạm tiên sinh lần này khả năng lại muốn làm phiền ngại xuất thủ lý nhã vân có chút hốt hoảng nói anh đ à o cốt con quái vật kia dường như đang hướng phía chúng ta cựu châu đánh tới yên tâm ta sẽ ra tay khương phạm an ủi nàng một câu ngược lại nhìn lấy trong video con kia tựa như là núi khổng lộ lục sắc quái vật trầm giọng nói bởi vì nàng đây là tới tim ta chỉ là liếp mắt khương phạm cũng đã nhận ra như thế đặc biệt hình tượng sợ rằng chư thiên vạn giới đều tìm không gia vị thứ hai con quái vật màu xanh biếc này chính là cùng thánh chủ đều thuộc bát đại ác ma một trong núi c h i ác ma po công hơn nữa hắn cũng đoán được xuất hiện nguyên nhân núi c h i ác ma po công hơn phân nửa là thánh chủ gọi tới vì chính là bắt được trong tay hắn phụ chú bất quá khương phàm cũng không lo lắng gì coi như po công nuốt t r ọ n hơn nửa cái làm tình cũng không nhất định chống đỡ được hắn toàn bộ công suất vỡ tinh dít g ạ o pháo hướng về phía ngài tới mà nghe được khương phàm lời nói lý nhã vân lúc này m ậ ra chật phản ứng kịp khương p h ạ m đã biết rồi con quái vật này lai lịch tin tức cùng năng lực điều này làm cho trong lòng nàng nhất thời tùng một khẩu khí nếu khương p h ạ m trên mặt không có quá lớn tâm tình p và phòng vậy chứng minh con quái vật màu xanh biếc này cũng không vượt ra ngoài khương p h ạ m có khả năng ứng đối phạm vi năng lực mà ở lúc này phát sóng trực tiếp thời gian bên trọng tâm câu chuyện cũng ở từng bước cải biến đã có người chú ý tới anh đào quốc chuyện xảy ra cùng lục sắc quái vật hàn g lâm ngoa tạo các minh đệ mau nhìn hot sê ấp đây là cái gì anh đào quốc xuất hiện cự đại quái vật thiên đây là quái vật cái này rõ ràng chính là một tòa đại sơn a thật là đáng sợ nó chỉ là một cái tát liền trực tiếp vô gậy một tòa cao úc tốt hình thể khổng lồ ta phảng phất lại thấy được quái thú cồn dạ nguyên lai、like、là anh đào q cúc à vậy thì không sao rồi dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng là xuất hiện ở chúng ta c ự u châu tầm tắc cái này hàng ngày qua còn không qua tiểu q u ố c thật là thằng đâu các ngươi xem cái này lục sắc quái vật nhất định chính là một đài xe lu chỗ đi qua toàn bộ sân bằng thậm chí ngay cả phòng ố c kiến trúc sụp đổ phía sau mảnh vỡ phế tích cũng biết để y không còn một mảnh vì sao vì sao như vậy hai nạn sẽ phát sinh ở chúng ta anh đào cúc trên người vì sao các ngươi đáng lời thôi sau đó thương phạm thời ra phát sóng trực tiếp giữa thanh âm che đậy khi hắn chứng kiến phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm sở đầu để đàm luận lúc liền mở miệng nói thủy hữu nhóm nói vậy rất nhiều người hiện tại cũng đã biết hiện nay ở anh đào quốc bên trong xuất hiện một chỉ khổng lồ lục sắc quái vật trên thực tế con quái t h ú kia đến từ chính ta đã từng phổ cập khoa học qua một cái thế giới trần long lịch h i ể m ký thế giới ngay vậy rất nhiều thủy hữu đều là cả kinh trần long lịch h i ể m ký để cho ta suy nghĩ một chút để cho ta suy nghĩ một chút ta nhớ được phàm ca nói qua trần long lịch hiềm ký bên trong có bát đại ác ma cái này bát đại ác ma đã từng thống trị địa cầu dài đến ngàn năm lâu chẳng lẽ là cái này chỉ lục sắc lớn đại quái t h ú chính là bát đại ác ma một trong thiên bát đại ác ma đều p h ụ xuống đây chính là đã từng thống trị qua thế giới khủng bố ác ma a như vậy hình thể đã có thể so với phía trước gồn dạ quái t h ú a say anh em mới vừa còn đắm chìm trong học tập võ học trên sự hưng ơ phấn ngươi đột nhiên này liền chạy ra ngoài một chỉ có thể so với núi lớn ác ma trực tiếp đem sự hưng ơ phấn của ta cùng vui vẻ khóe hí t o á i đồ chơi này coi như ta luyện cái năm sáu trăm năm võ công cũng đánh không lại a trên lầu thêm một ta cũng giống vậy cảm giác chính là một loại cảm giác vô lực chứng kiến đạn mạc bên trên đã có thủy hưu đ o á n được thương phạm lúc này mở miệng đưa cho khẳng định vị này thủy hưu đ o á n không lầm con quái vật màu xanh biết này chính là bát đại ác ma một trong ở trong bát quái nó đối ứng là cấn vị đại biểu cho sơn xuyên chi lực vì vậy hình thể ở bát đại ác ma trung thuộc về khổng lồ nhất một c h ỉ mà kỳ danh là ác ma pao công đúng rồi đáng lưu ý chính là pao công là một vị giống cái ác ma lời này vừa nói ra vô số thủy hưu đang khiếp sợ đồng thời trên trán lại nhảy ra một loạt dấu chấm hỏi dường như thương phạm nào đó câu để cho bọn họ có chút khó mà tin được thật là bắt đại ác ma một trong ác ma vo công sao n g u y ê n lai、like、cái này vo công có là sơn xuyên chi lực c h ắ c không được hình thể cùng đại sơn giống nhau thật là đáng sợ đợi lát nữa cái này tướng mạo ngươi nói cho ta biết nó là nữ xem toàn thể đi lên giống như là một tòa xanh mượn trùi lùi núi hình thể to mọng đến đều nhìn không thấy tay trên đầu giữ lại một cái anh đào đô vật tay kiểu kiểu tóc ngươi quẳng cái này gọi là giống cái ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói cái này nồng đậm mà lại lông mi thật dài còn có đỏ thẫm như máu liệt diễm môi đỏ mọng quả thật có chút nữ tính đặc thù nhưng vẫn là quá tở mở giờ chán g h é ta t ta chỉ có thể nói không hổ là ác ma thực sự là đem xấu xí phát huy đến cực hạn đợi đến thủy hưu nhóm hơi chút bình tĩnh một cái thương phạm lần nữa phổ cập khoa học bắt đầu h ò công năng lực thành cựu bát đại ác ma bên trong núi c h i ác ma h ò công không giống thánh chủ như vậy có mười hai phụ trú nhiều như vậy dạng lực lượng nó có lại chỉ có một hạng năng lực đó chính là ăn á chương ma Po Công có t ể để đi gian tới qua nuốt vào thế gian vạn vật tới cấp tốc để thăng tốc thế vật vào cấp lực l theo ăn đồ một trăm sáu mươi chín bất tử thần minh đ ds ác ma bên pa công su cả cù vĩ thú xuất hiện câu đánh thưởng nghe thương phản đối với pò công năng lực miêu tả vô số thủy hữu mặt lộ vẻ chấn động cùng kinh sợ ngoa tạo chỉ cần ăn cái gì là có thể lập tức biến c ư ờ n g c h ắ c không được pò công hình thể khổng lồ như vậy nguyên lai là với hắn có năng lực có quan hệ bất quá năng lực này là thật có chút kinh khủng nếu như vẫn làm cho hắn như thế ăn đi có phải hay không sớm muộn có một ngày liền toàn bộ lam tinh đều có thể cho n ó lấy muốn thật là như vậy nói chúng ta đây dường như cao hứng có điểm q u á sớm cái này anh đảo cốt cách chúng ta gần như vậy luôn cảm giác cái này pò công sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta a xin nhờ mời cứu lấy chúng ta a chúng ta anh đảo quốc còn không muốn chết ta các ngươi anh đảo quốc có thể ngàn vạn lần chớ dùng bài này a chúng ta cựu châu đều tự thân khó bảo toàn đâu bất quá nói thực sự cái này po công năng lực ta là t ứ tứ linh thật sợ hãi nếu là thật để cho nàng ăn nhiều luôn cảm giác có một ngày biết cường đại đến không có cách nào đối phó p h ả m ca muốn không chúng ta ở nó còn tương đối kém thời điểm thoáng xuất thủ trước tiên đem nó tiêu diện kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy không hạn chế mà trở nên mạnh mẽ a nghe đều sợ hãi đại gia yên tâm cái này chỉ ác ma po công ta sẽ giải quyết liền tại thủy hưu nhóm kịch liệt nhật nghĩ lúc khương phản đã chuẩn bị đ ộ n thân đương nhiên hắn có thể không phải là bởi vì những thứ kia anh đảo quốc người xem khẩn cầu mới có thể đứng dậy đi trước mà là bởi vì từ lý nhã vân cho ra tình báo tin tức đến xem ác ma po công một đường đều là vẫn duy trì đi về phía trước phương hướng chỉ chính là cựu châu chỗ p h ò n g chừng không bao lâu po công thì sẽ từ anh đảo đảo bên trên ly khai cũng từ bên bờ biển đặt chân lên cựu châu mà vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh khương phạm dự định trực tiếp đi trước anh đảo quốc tại nơi này đem po công trực tiếp giải quyết cứ như vậy không chỉ có thể trước giờ giải quyết khả năng đến nguy cơ hơn nữa đâu ở anh đảo quốc chiến đấu thời gian thương p h ả m còn có thể hoàn toàn dứt bỏ bó tay bó chân công nghệ bởi vì với hắn mà nói coi như là đang chiến đấu lúc đem chọn tọa anh đào đảo đều bắn chìm cái kia đều không có bất kỳ gánh nặng trong lòng v ề phần tại sao không cần không gian trong gương đem vo công kéo vào đi đang chiến đấu họ chính là không muốn hơn nữa a nói không chừng chờ các loại diện sát vo công sau đó dù cho toàn bộ anh đào đảo chỉ còn lại có một góc cái này anh đào quốc cũng phải đối với hắn mang ơn nội nghĩa cảm tạ hắn hỗ trợ xuất thủ trảm sát át ma đâu tốt lắm thuỷ hữu nhóm kế tiếp để chúng ta đi gặp lại vị này thống trị viễn cổ thế giới núi chi át ma ngay sau đó khương p h ạ m lấy ra cánh cửa thần kỳ nắm cái đồ vặt cửa đem lý nhã vân cung cấp vị trí tọa độ tin tức đưa vào sau đó vừa bước một bước vào trong nháy mắt liền đi tới anh b à o quốc vê anh ẩm ẩm cùng lúc đó từ n g tiếng ẩm vang liền vang vọng bên hai theo tới còn có trận trận kịch liệt mặt đất chấn động khương p h ạ m ngầm đầu nhìn về phía xa xa nhưng ngay lúc đó trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc chỉ thấy một tòa có thể so với núi cao lục sắc quái vật đang đứng lặng xa xa điên cùng nuốt trứng hết thẻ chung quanh nhưng ở phía trước của hắn lại còn có một chỉ màu vàng quái vật hơn nữa hoàng sắc quái vật lại vẫn ở hướng về pò công phát động công kích hàng loạt cơn lốc tàn sát bừa bãi nóng này cùng lúc đó gắt gao chú ý phát sóng trực tiếp hình ảnh vô số thủy hữu nhóm cũng đều phát hiện cái tình huống này đang thán phục với pò công thân hình khổng lồ lúc rồi hướng con kia hoàng sắc quái vật cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngoa tạo đây chính là ác ma p o công thiên so với ta vừa rồi tại trên internet thấy cần phải khổng lồ quá nhiều chờ các loại ác ma p o công phía trước con kia hoàng sắc quái vật vậy là cái gì nhìn qua giống như là một con mèo nhưng lại giống như là trồn chuyện gì xảy ra đây là cái này chỉ hoàng sắc quái vật cư nhiên đang cùng hò công chiến đấu lập ngoa tạo hoàng sắc quái vật trực tiếp đã bị đánh bạo ừ m à mẹ nó hoàng sắc quái vật cả người trực tiếp bạo tạc sau đó trong nháy mắt lại ngưng tụ x u ố n g lại không đúng cái này hoàng sắc quái vật căn bản cũng không phải là thực thể các ngươi xem trong cơ thể hắn dường như có một đạo nhân ảnh cái kia sợ rằng mới là nó chân chính bản thể tà tờ mợ ở rơ choáng đây chẳng lẽ lại là bát đại ác ma bên trong một cái a thao túng c ơ n lốc đây là xù cạc c mà lúc này khương phàm nhìn lấy con kia bị b à công một cái tát vô nổ lên thế nhưng một g i â y kế tiếp lại đang khắc một cái vị trí một lần nữa ngưng tụ ra quái vật rất nhanh thì nhận ra thân phận của hắn cùng lai lịch mà t â m bảo hệ thống cũng cho ra mặt trước cái này hai con quái vật tin tức vạn giới quái vật b o công bát đại át ma quái vật lai lịch trần long lịch hiểm ký thế giới quái vật giới thiệu đến từ trần long lịch hiểm ký trên thế giới đại biểu sơn xuyên lực núi tri át ma sở h ư u cắn nuốt vạn vật c h i lực có thể đem nuốt vào vật phẩm chất lượng trong nháy mắt chuyển hóa thành bản thân chất lượng cùng với chi lực vạn giới quái vật một đôi sủ ca cụ vi thú quái vật giới thiệu đến từ hồ ca nghi dạ thế giới bên trong chín đại vĩ thú một trong một đôi s ù ca cụ trên thực tế là từ lục đạo tiên nhân xuất s ù k ỳ vũ y từ thập vi trong cơ thể sở chia ra một phần chặt cả biến thành am hiệu sử dụng phong độn cùng từ đ ộ n phong ấ n thuật tình hữu nghị gợi ý trước mắt một đôi s ù ca cụ thuộc về chặt cả tụ hợp thể dì nụ dị k ỳ vi thu hoa sản vật bản thể như cũ nằm ở dị nụ dị k ỳ trong cơ thể thủy hữu nhóm xem ra lần này có chút ngoài ý muốn xuất hiện các người hiện tại chỗ đã thấy cái này chỉ hoàng sắc quái vật la tới từ ở hồ cả thế giới vi thú thuộc về chín đại vĩ thú bên trong một đôi tên là xù ca cụ mà năng lực của nó vừa rồi hẳn là cũng không có thiếu người đã thấy bốn một là tối trọng yếu chính là phong độn cùng từ đ ộ n phong ấ n thuật bất quá đáng lưu ý chính là bây giờ sủ c ả cụ cũng không phải bản thể mà là ký túc ở trên người người khác sau đó đi qua chặt c ả ngưng tụ ra tụ hợp thể ngoa tảo h ồ c ả thế giới vĩ thú chín đại vĩ thú ta dường như nhớ kỹ p h ạ m ca có nói qua liên quan tới v ĩ thú tin tức được rồi rồi sù kỳ nhất tộc thần thụ cây giống chính là thập vĩ thập vĩ phân hóa mà thành cựu phần chặt cạ liền tạo thành chín con vi thú toàn bộ cũng có cường đại lực lượng xu cạ cụ sao không nghĩ tới cư nhiên biết xuất hiện ở nơi này nhưng lại cùng po công đánh nhau bất quá thế cục này tựa hồ có hơi nguy hiểm à? thiên vĩ thú lại còn có thể dựa vào trên người người khác cho người khác cung cấp lực lượng cái này tờ mờ giờ không phải thì tương đương với một khối vô tận nguồn năng lượng chương một trăm bảy mươi toàn bộ công suất bộ rộ thể chất một quen tứ hải vô thần rõ ràng c ầ u đánh thưởng ùng ùng nhìn tiên phương giống như, như dã thú điên cuồng đụng nhau cùng chém giết hai con cự thú phát sóng trực tiếp gian bên trong thủy hữu đều là liễu lưới không n g t ngoại trừ đối với núi chi ác ma po công hình thể cùng cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ ở ngoài còn có chính là đối với khác một cái c h ỉ không biết từ nơi nào trôi ra vĩ thú sủ cạ cù không hổ là từ thần thụ thập vĩ phân hóa đi ra một phần chắc c ả cái này một đôi sủ cạ cù lực lượng thật là đáng sợ dĩ nhiên có thể cùng thống trị viễn cổ núi c h i ác ma đối kháng chính diện hơn nữa quan trọng nhất là cái này còn không là sủ cạ cù hoàn toàn thể không chỉ như vậy a phan ca phía trước đã từng đề cập tới chín đại vĩ thu thực lực cao thấp không đều nhưng vẫn có thể lấy cái đôi số lượng hơi lớn c h í so sánh thực lực đôi số lượng càng nhiều thì thực lực càng mạnh thậm chí chỉ dựa vào cựu vĩ một vị lực lượng đều có thể đồng thời đối kháng còn lại bắt đại vĩ thú hơi kích nói cách khác chúng ta nhìn thấy cái này chỉ một đôi xù ca cù nhưng thật ra là chín đại vĩ thú bên trong yếu nhất các ngươi nói chín đại vĩ thú tháng tám năm hai bốn ác ma nếu như những tồn tại này góp đến một chỗ tiến hành chiến đấu phương đó có thể thắng ta ngược lại cảm thấy ác ma một phương càng mạnh người suy nghĩ một chút h ỏ a chi ác ma thánh chủ mười hai miếng phụ trú mọi thứ có đầy đủ làm người ta sợ hai than lực lượng núi chi ác ma co công ty là năng lực đơn nhất nhưng có đôi khi chỉ cần đem một hạng năng lực phát huy đến cực hạng đồng dạng có thể vô cùng cường đại chỉ là hai con ác ma đều đáng sợ như thế cái kia những thứ khác ác ma lại nên cường đại bao nhiêu mà đang ở thủy hưu nhóm các loại kịch liệt nghị l u ậ n lúc thương p h ạ m đã không kịp chờ đợi tiến lên hắn trực tiếp buộc phát ra thường quy hình thái dưới bổ rộ toàn bộ công suất lực lượng vê anh chỉ thấy thương p h ạ m nhấp chân dẫm lên một cái t r u n g quanh mặt đất giống như là bị vạn tấn vật nặng nề xuống âm âm phá toái đồng thời còn có vô số bùn đất cùng gạch đ á nổ bắn ra bốn phương tám hướng mà cả người hắn lại là dường như như đạn pháo phóng lên cao giờ k h ắ c này thương p h ạ m cũng không có sử dụng còn lại đến từ mạ chi lực hoặc là dìn h ệ gàng lực lượng mà là hoàn toàn bằng vào năng lượng bạo phát gắng gượng tránh thoát trọng lực giàn buộc đây là xuất xứ từ với vũ trụ bá chủ b ổ rộ thể chất phi hành bản năng hô hơn nữa cơ hồ là ở khởi b ư ớ c trong nháy mắt thương phàm cũng đã xông phá âm trướng quanh thân nổ lên một tầng sáng loáng âm bạc mây ven đường phát sinh giống như linh thai nhức g ó c tiếng rít vang c h ư ớ c mắt vọt tới đám cự thú trong chiến trường ngoa tàu ba má của ta ơi phàm ca một cước liền đem mặt đất cho đ ạ p vỡ cái này lực lượng quả thực khủng bố ta tờ mờ giờ lúc này mới mới khởi bức phàm ca liền trực tiếp lao ra âm bạo nguyên lai phàm ca khí lực mạnh như vậy sao cùng lúc đó phía trước chiến đấu rằng có ác ma pò công cùng vị thu s ủ cạ cụ dường như chú ý tới khư ơ n g phạm ầm ầm ở một trận mánh liệt đụng nhau sau đó hai vị khổng lồ cự thú lúc này tách ra hai vị cự thú đang phát ra trầm trọng t h ở dốc đồng thời lại cảnh giác nhìn về phía khư ơ n g phạm cái ra hòa này su cạ cụ chăm chú nhìn khư ơ n g phạm không biết sao nó có thể từ trên người đối phương ngửi được một cô hết sức quen thuộc ngụy vị tựa hồ là cực kỳ lâu phía trước cái kia vị lục đạo tiên nhân cụ bị khí tức hô mà như núi lớn khổng lồ ác ma pò công nhìn về phía huyền phù đang cùng nó đầu đồng nhất độ cao khư phạm đỏ thám hai mắt nổi lên một tia ba động tựa hồ là nhận ra hắn t r ậ t phát sinh thanh âm chấm thấp ngươi chính là khương phàm t h á n h chủ phù trú ở trong tay ngươi quả nhiên là tới t ì m ta mà nghe được c á c ma po công hai câu vấn đề khương phàm lúc này nói thầm một tiếng quả nhiên po công là t h á n h chủ đem ngươi triệu hoán hoặc có lẽ là thả ra sao nhưng khương phàm không trả lời vấn đề po công mà là nhìn lướt qua chu vi tiếp lấy mới chỉ có quay đầu nhìn về phía po công dường như cũng không nhìn thấy hắn ở chỗ này mà khi nghe được khương phàm mấy câu nói như vậy lúc trước tiên gây nên kịch liệt phản ứng cũng không phải po công mà là rất nhiều thủy hữu nhóm ngoa tạo ta liền nói cái này vào công làm sao vô duyên vô cớ bật đi ra nguyên lai là thánh chủ dở trò quỷ thánh chủ không hổ là g i o hóa nhất nhất gian trá ác ma thủy trung cầu lấy không ra mặt còn chưa tính hiện tại lại còn triệu hoán chính mình huynh đệ không đúng t ỷ m ộ i đảm đương xếp thủ lĩnh binh đ ộ i chờ các loại có phải hay không các người quan tâm sai trọng điểm bây giờ trọng điểm chắc là thánh chủ dĩ nhiên có triệu hoán còn lại ác ma phủ xuống lực lượng ta lau trên lầu người muốn không nói ta đều còn không có chú ý tới hiện tại vừa nghĩ t thật có chút sợ Chỉ chỉ là một người ú i chi ác ma đều muốn la vực đánh kêu cha ma muốn la đều kêu sắt ọ i mẹ, nếu n h lại quả nhiên biết rất nhiều thứ mặc dù đã từ thánh chủ châu ấy biết được một ít liên quan tới khương p h ạ m tin tức nhưng khi khương p h ạ m một ngụm h ệ y nói ra chính mình tên chữ cùng xuất hiện nguyên nhân lúc ác ma po công vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc nhưng là không hơn bởi vì đối với po công mà nói chứ ăn ra bên ngoài hết thảy đều không trọng yếu mà trước mặt cái này khương phàm cũng chỉ là bởi vì thánh chủ nói đối phương có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thống trị cả thế giới mà cứ như vậy lời nói nó có thể bốn trăm mười ba liền không cách nào vui sướng đại lâu miệng nuốt ăn nếu hiện tại đã xác định thân phận của đối phương cái k i a dĩ nhiên là không cần phải nữa do dự v a n h sau một khắc ho công giơ tay lên hung hăng vô tới mà cái này một màn ở phát sóng trực tiếp gian t r u n g mấy ngàn vạn thủy h ư u xem ra ho công khổng lồ kia giữ t ậ n bàn tay quả thực ra thiên tế nhật phát sóng trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt đều biến đến nằm đạm thật sự giống như là một tòa đại sơn mánh địa đẻ xuống đông nhưng mà lệnh vô số thủy hữu rung động một màn xuất hiện liền po công cũng là biến sắc chỉ thấy đối mặt núi nhỏ bàn tay áp bạch dưới khương phàm đồng dạng là vươn một tay tới ứng đối mà như vậy sao nhỏ bé một bàn tay đối mặt po công toàn lực đánh ra cũng là nguy nga bất động dù cho po công thử phát lực tôi động nhưng không có hiệu quả chút nào liền phản phất nó s ở công kích mục tiêu cũng không phải là một cái nhỏ bé nhân loại mà là ngay ngắn một cái viên tình cầu mà phát sóng trực tiếp gian chung vô số thủy hữu thấy cảm xúc dâng t r o t quá tờ mờ giơ ngưỡ bức một tay liền ngăn trở po công trí lực đây chính là phản ca lực lượng p h ạ m ca lần này c ư nhiên không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật cùng năng lực chỉ là thuần túy nhục thân c h i lực rốt cuộc có thể chứng kiến chân chính thuộc về p h ạ m ca chính mình được đo p h ạ m ca vĩnh viết thần chương một trăm bảy mươi mốt cho tinh cầu lược trung phân một pháo băng diệt núi phú sĩ câu đánh thưởng kế tiếp liền do ta phát động công k í c h ta trong mắt hương p h ạ m hiện lên vẻ hưng vấn hiếm có như thế một chỉ đóng cắt có thể để cho hắn thể nghiệm một câu chú ý đừng chết quá nhanh nghe tới một câu nói như vậy lúc o công đầu tiên là sửng sốt tiếp lấy trong lòng sinh ra phẫn nộ thân là bát đại ác ma một trong nó từng gặp phải vô số người sùng kính sợ hãi phỉ nổ ứ u hận nhưng còn chẳng bao giờ bị người miệt thị như vậy quá nhưng mà liền sau đó một khắc khương phàm thân ảnh trong nháy mắt vọt tới trước kéo ra một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi tới bò công trước người ở bò công thân thể căn bản là không có cách phản ứng lại một khắc kia không hề x u ấ t lực đấm ra một quyền mà ở po công trên thân thể vô số huyết nhục triệt để bạo liệt bắn tung toé mà ra po công vốn là xấu xí、si、khuôn mặt hoàn toàn nhòm mó nó trăm mét cao thân hình khổng lồ ở giữa bị đánh ra khỏi một cái trước sau xuyên qua khổng lồ độc lớn từ phía trước thậm chí có thể liếc mắt tinh tường chứng kiến đối diện mà ở po công thân thể phía sau trong thành thị bị đánh ra khỏi một đạo vừa rộng vừa sâu kinh dạch vô luận vốn là như cũ cao ngất lại lâu vẫn là sớm đã thành phế tích kiến trúc lúc này đều toàn bộ hóa thành bột mịn cũng ở tràn lan quyền phong phía dưới tịch quyển ẩm ẩm tảng ra không thấy tăm hơi nhưng cái này còn không nếu như thủy hữu nhóm rung động nhất ngoại trừ po công thân thể hậu phương thành thị bị đánh ra thâm v i ê n một dạng tên rạch ở ngoài bọn họ nhìn về phía phía trên ở xa xôi trên bầu trời nguyên bản có chút lo lắng cho h ắ c vân trong xương mù gian bị thanh không ra khỏi một cái thẳng thông đạo hướng về phía chân trời làn tràn mà ra không biết bao xa phản phất bị năn g thành hai cái bộ phận Dầm! nhìn cái này khó có thể diễn tả bằng nôn từ một màn không biết có bao nhiêu người vào thời khắc này không hẹn mà cùng hung hăng nuốt nước miếng nỗ lực muốn đi qua cử động như vậy tới làm hết sức chậm lại sợ hãi trong lòng nhưng nhiều lần nếm thử sau đó trong bọn họ lòng chấn động cùng kinh ngạc không chỉ không có đạt được nửa điểm hóa giải ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng chỉ có ở phát sóng trực tiếp gian trung đ i ê n cùng giờ tờ s đạm mạc rồi mới miễn cưỡng phát tiết ra không ít tâm tình ngoạ tào khe khe khe ta tờ mờ giờ thực sự choáng váng hiện tại hình ảnh này là thật sao một q u y ề n phan ca chỉ dùng một q u y ề n liền trực tiếp đánh bể núi tri ác mà pho công tha thứ ta ít đọc sách ta thậm chí cũng không tìm tới thích hợp để hình dung thật sự là quá kinh khủng phan ca một quyền này sợ không phải đem chọn tòa thành thị đều bị chia làm hai nữa a chỉ lần này một quyển bên trong không ta đỉnh ni mã như thế một quyền trực tiếp cho lam tinh trải trong đó phân các ngươi biết không Ta hiện tại t hiện lúc tê cả ra đầu, hai này các quốc gia quan phương đều lâm vào trong tinh mịch bọn họ nhìn từ khí tượng vệ tinh truyền lại thua tới liên quan tới anh đào quốc vệ tinh ảnh mây bao phủ tại phía trên lùng trọng vần sương mù bị một đường thẳng cho từ đó xé ra hai nửa lạc lạc lạc ở vào hương phàm cùng phò công chiến trường ở ngoài su c ạ cù nhìn trước mắt toàn bộ hàm răng nhìn không được đều ở đây trên dưới run lên nó thấy qua lục đạo tiên nhân toàn lực triệu hồi r a sở s ạ đủ hoàn toàn thể cơ thể hình vượt lên trước ngọn núi một kiếm cũng đủ để chặt đứt kiều sơn mạch cùng vân thạch như vậy lực lượng tuyệt đối so với được với trước mắt cái này gọi là hương phàm nhân loại sở hủ ở hải g a một quyền nhưng vấn đề ở chỗ lục đạo tiên nhân sở triệu hồi r a hoàn toàn thể sở s ạ đủ cơ thể hình cùng thập vĩ đều t r a n l ệ không bao nhiêu nhưng hương phàm đâu thủy chung đều là vẫn duy trì một cái phổ thông nhân loại hình thể trình độ ở vô số khán giả thuỷ hữ trong tiếng than thờ kinh ngạc thương thu tay. phàm chậm hồi nắm dãi khai khái mà p o công như cũng vẻ mặt khó có thể tin nó cúi đầu nhìn lấy hầu như chiếm cứ chính mình cả người chỗ trống dường như còn nghĩ về phía trước bước ra một bước nhưng ý niệm trong đầu vừa mới sinh ra hai chân chính là mềm n ũ n chợ ầm ầm ngã xuống ầm ầm kèm theo mặt đất chấn động m á h liệt p o công thân hình khổng lồ trùng điệp đập xuống đất văng lên vô biên bụi mù nhưng mà giữa lúc tất cả mọi người đều cho là p o công đã rơi vào từ vòng lúc hống đông nhiên gấm lên giận dữ từ trong sương khói bạo phát thanh âm bốn tấn lúc quét mở chu vi bụi mù h o c ô n g phát ra trận trận tiếng hô chỉ thấy nó chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy mà nơi ngực cự đại ghế chống hóa ra là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục lấy nhìn một màn này nguyên bản đang mong đợi vạn thiên thủy hữu nhất thời há h ố c mồm r ồ n r ậ p cả kinh ngoa tạo cái này vậy là cái gì tình huống không phải đâu cái này dạng đều bất tử sao hơn nữa nhìn r g m ẻ lại còn tại khôi phục ngoan ngoãn đây cũng quá tở mở giờ xấu thật là đáng sợ tốc độ khôi phục hắn bị khương phản đánh ra chỗ trống đường tính có ít nhất mấy chục mét to lớn a hiện tại mới qua mấy giây a dĩ nhiên cũng làm đã muốn hết khôi phục hoàn toàn vậy dạng này làm sao còn đánh toàn bộ thân hình chín mươi phần trăm bị đánh bạo đều có thể khôi phục như lúc ban đầu pham ca cũng không lo lắng các ngươi mù quan tâm gì ha đúng vậy đúng vậy đến cùng vừa rồi tùy tiện một quyền đều có thể đem po công đánh gần chết khôi phục lại thì có thể có ích lợi gì nhiều lắm dạ triệu cũng chính là lại tới một quyền mà thôi mà lúc này khương phàm nhìn lấy po công cấp tốc khôi phục dáng vẻ chân mày không khỏi gạt gạt cái này po công tốc độ khôi phục dường như mau có chút không đúng lắm có các lực lượng tại bang chợ nó tiến hành khôi phục khương p h ạ m trong lòng trước tiên hiện ra ý nghĩ như vậy họ công quả thật có rất mạnh năng lực khôi phục nhưng x a không có khả năng đạt được loại trình độ này lớn vì vậy khả năng duy nhất chính là nó mượn khác lực lượng c ò n như là ai ra tay trợ giúp khương p h ạ m cũng là rất nhanh nghĩ tới mục tiêu ngoại trừ thánh chủ bên ngoài cũng sẽ không có nữa những người khác thánh chủ sao khương p h ạ m thì thảo ngay sau đó trong lòng hơi động nghĩ tới khả năng lớn nhất tính chẳng lẽ là mã phụ chú cẩn thận c h u n g hiện ra ý nghĩ như vậy lúc k ư ơ n g phàm không khỏi nhãn tình sáng lên c h ư một trăm bảy mươi hai bắt đại ác ma ma khí chữa trị toàn bộ hoàn nguyên vạn vật mã phụ chú câu đánh t h ư ờ n g mã phụ chú đây chính là cái thứ tốt bên ngoài chân chính lực lượng là tiêu trừ toàn bộ dị thường ngoại lực đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng không chỉ là có thể trị liệu thương thế đối với bất luận cái gì hư hại vật chất đều có thể khiến cho khôi phục lại ban đầu đầy đủ nhất trạng thái bất quá lúc này ác ma po công đã hướng phía khương p h ạ m lần thứ hai vào tới nhất chiêu giải quyết người vì vậy khương p h ạ m cấp tốc hoàn hồn trầm giọng vừa quát trong cơ thể vô tận năng lượng đang sôi trào bắt đầu khởi động dâng trào đến toàn bộ tràn ra bên ngoài cơ thể mạnh liệt năng lượng từ trên người hắn b ộ phát ra hình thành cháy rừng hực xanh thảm khí diễm Anh. ở vô số người ánh mắt kinh hãi phía dưới cái này cùng bạo năng lượng màu xanh lam hóa thành một đạo không gì sánh được cường tráng chùm tia sáng ẩm ẩm b ắ n ra cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nhào lên đại sơn ho công bao phủ trong đó cái kia lục sắc dầu mỡ ra rẻ chỉ là ở tiếp xúc năng lượng kinh khủng pháo trong nháy mắt liền triệt để tan giã ho công sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng liền thanh âm sau cùng đều không phát ra ngoài liền triệt để khí hóa tiêu thất mà năng lượng kinh khủng pháo như cũ khí thế không giảm gấm thét hướng xa xa tiếp tục đánh tới ở đến nghìn vạn xem tám trăm sáu mươi chúng kinh hãi nhìn kỹ phía dưới Năng lượng đụng tháo một đầu vô à o anh đ số khán giả thủy n u Sau Sĩ. một trước khắc, n hữu chỉ biết là khi bọn hắn lần thứ hai nhìn về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh lúc phía trước giống như núi cao khổng lồ ác ma po công đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy mà màn ảnh phía trước trong thành thị ngoại trừ mới vừa rồi bị khương phạt một quyền đánh ra kênh d ạ c h lại trở nên càng chiều rộng càng sâu ở ngoài cho bọn hắn lớn nhất cảm thụ chính là bầu trời trở nên càng thêm sạch sẽ mới vừa rồi còn có thể rõ ràng thấy mây đen hiện tại toàn bộ không có k i a sáng biến đến càng thêm sáng sủa mà mẹ nó đây cũng là cái chiêu thức gì năng lượng pháo sao uy lực thực sự khủng bố đến khó lấy hình dung thật là đáng sợ nếu như nói mới vừa rồi còn giới hạn với cho mây đen lược trung phân như vậy hiện tại chính là trực tiếp một cái vạn dặm không mây phong cùng nhật lệ cfg máy bay tinh không vật lý chờ các loại tạp v à công đâu ta c â y bao lớn một chỉ ác ma po công người nào vậy l i ê n ảnh tử cũng bị mất trên lầu đều như vậy vẫn chưa rõ sao người po công vừa rồi đã tại phàm ca một phát năng lượng pháo phía dưới triệt để mất diệt liền tờ mờ giờ cặn b á t đều không còn lại nhưng liền tại vô số thủy hữu nghẹn họng nhìn chân chối thời gian đột nhiên có người hét lên kinh ngạc có phải hay không phát hiện cái gì vô cùng nghiêm trọng tình huống chờ các loại các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một cái là tối trọng y ế u biến hóa sao ta dường như phát hiện thế nhưng có điểm thật không dám tin tưởng đây là thật làm sao bây giờ trên lầu ta cũng là ta vừa rồi thậm chí cho là ta hai mắt của mình hoặc là quan sát phát sóng trực tiếp máy tính xảy ra vấn đề nhưng là bây giờ xem ra ta cũng không có nhìn lầm không phải các ngươi đang nói gì à ú c nhật cái này cái này đây là tình huống gì làm sao làm sao không có ta phục rồi các ngươi đám này câu đấu người lại đang nói cái gì à liền không thể rõ ràng thẳng thắn hảo phóng nói ra sao liền cần phải giấu giếm a nhìn một cái ngươi sẽ không chăm chú quan sát ngoại trừ ác ma po công trực tiếp tiêu thất thành thị kênh dạch biến chiều rộng bầu trời mây đen toàn bộ tiêu tán bên ngoài bây giờ trong hình còn có một cái hết sức rõ ràng phi thường kinh người biến hóa ngươi không có phát hiện sao khá lắm đặt chỗ này để cho chúng ta chơi tìm game khác nhau đúng không ngoa tạo ngoa tạo ta tìm được rồi các ngươi xem phía sau nhất tòa kia núi phú sĩ không có khi có người nói ra một câu nói như vậy một ít vẫn ở tại mê man cùng trong nghi ngờ thủy hưu vô ý thức liền hướng phía phát sóng trực tiếp hình ảnh bối cảnh nhìn lại mà ở trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó bọn họ rốt cuộc ý thức được vấn đề chỗ ở ngay sau đó vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh hận không thể đem ánh mắt đều trường ra ngoài Mà một đào ít anh quốc không có ta liền à b u t nói vừa rồi làm sao vẫn cảm thấy bối cảnh trống trải nguyên lai là thiếu một ngọn núi ta đình ni mã lớn như vậy một ngọn núi nói không có sẽ không có ta chúng ta anh đảo cốc núi phú sĩ làm sao tại sao có thể như vậy tám cái áp đường g ê tởm cơ p h ạ m ngươi tại sao muốn làm như vậy mau đ ư a núi phú sĩ trả cho chúng ta ôi chao h ắ c h ắ c trên lầu cái kia hàng ngày trải qua không tồi có đôi lời nói thật hay câm không thể ăn vậy lời cũng không thể nói loạn vậy làm sao có thể trách p h ạ m ca đâu hắn cũng là vì tiêu diệt v ò công mới không thể không làm như vậy a nói không sai nếu không có p h ạ m ca ở chỉ bằng các ngươi cái này là sát vực có thể đỡ nổi cái này v ò công sao ta cứ như vậy nói với các ngươi nếu là không có phảm ca các ngươi sợ rằng cũng phải bị v à công kể cả cả tòa đảo một ngộn mất vào triệt để giết quốc là cực kỳ cực các ngươi liền vui c h ộ p a hiện tại nhiều lắm cũng chính là phá hủy một thành phố một tòa núi phú sĩ mà thôi chí ít các ngươi cái này quốc gia là bảo trụ rồi còn là nói kỳ thực các ngươi muốn cho cả tòa đ ả o đều chìm đến hải lý bất quá có sao nói vậy phàn ca một chiêu này năng lượng pháo là thật khủng bố a nên là tức mất một mặt núi hơn nữa trọng yếu hơn chính là phàn ca dường như còn không có dụng hết toàn lực mà đang ở vô số t h ủ y hữu bởi vì bị một phát năng lượng pháo đánh nát hơn phân nửa núi phú sĩ mà kinh sợ lúc t ư ơ n g phạm lúc này đã mỹ tư tư tiến lên thu hoạch chiến quả hắn phi thân mà lên ở ác ma po công thân thể biến mất địa phương một trận s i ê u tầm mà ở mảnh này không còn một mảnh cự đại trên đất trống khương phàm rất nhanh đã tìm được mục tiêu đồng thời cũng là duy nhất tồn tại hai kiện vật phẩm tìm được rồi khương phàm đem cái này hai kiện vật phẩm đặt ở trước mặt bên trái nhất kiện là một bộ chiếc đũa mà bên phải lại là quen thuộc hình tám cạnh phụ c h ú mà ở phù c h ú chính diện là một thất chạy trốn tuấn mã đây là po công ma khí c h i ế c đũa cho dù đối với mã phụ trú rất là chờ mong cùng mừng rỡ khương phàm không gấp kiểm tra mã phụ trú mà là xem trước phía bên trái bên chiếc đũa trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới bị triệt để đánh b ể pho công thế mà lại còn còn lại một món bảo vật c h ư một trăm bảy mươi ba su ca cụ chủ động đầu hàng có thể xử lý khoan h ồ n g sao thuận tay nghiền chết một chỉ kỷ b ố n s ủ dị mù dạn cầu vạn giới bảo vật núi c h i ác ma pho công ma khí c h i ế c đ u a ma khí bảo vật bảo vật khởi nguồn trần long lịch hiểm ký thế giới bảo vật năng lực từ phong ấn sơn c h i ác ma pho công chống rủi chống làm thành chết i đ u a ẩn chứa trong đó pho công ma khí một ngày hấp thu pho công ma khí sau đó là có thể sở hữu p h công cắn nuốt vạn vật lực lượng phương pháp sử dụng sử dụng ma khí trước đũa ăn cơm liền có thể hấp thu trong đó ma khí t ì n hữu h nghị gợi ý hấp thu po công ma khí sau đó năng lực giả hình tượng biết hướng về po công chuyển biến cả người da rẻ lục sắc hơn nữa kèm theo nham thạch xương khối đồng thời biết rơi vào không cách nào k h ô n g chế rượu trẻ ăn uống quá độ trạng thái đáng tiếc tác dụng phụ quá lớn thấy rõ tầm bảo da đa cho ra gợi ý khương p h ạ m lắc đầu một ngày hấp thu po công ma khí vậy cũng thật sự là quá chú tâm hướng về đối phương chuyển biến năng lực tuy là mạnh mẽ nhưng tác dụng phụ cũng là thực sự đại mà đang khi hắn kiểm tra cận kẽ tin tức lúc thủy hữu nhóm từng bước trở lại thật tới bọn họ nhìn lấy khương phàm hai tay cầm cầm bảo vật đều là gương mặt hiếu kỳ p h ạ m ca cầm trong tay cái gì một đôi đũa còn có ngo tạo còn có một miếng là phụ chú cái gì lại có p h ụ chú rồi hả chuyện gì xảy ra nay cái phụ chú lại là từ đâu bể ra đó là một cái gì cầm tinh phụ chú ta thấy được nay cái phụ chú ngay mặt đồ án hình như là một con ngựa mã phụ chú không biết có cái gì năng lực p h ạ m ca nhanh nói cho chúng ta một chút ta các ngươi đều chuyện gì xảy ra hả chẳng lẽ chỉ có ta một cái người quan tâm cặp kia chiếc đũa là bảo vật gì sao mà lúc này khương phàm cũng chú ý tới thủy hữu nhóm đạn m ạ hắn cười nói thủy hữu nhóm hai món b á o vật này đều là từ trên người b ò công có được cái này chiếc đ u ố a là do đã từng phong ấn b ò công thần minh bảo vật vì chất liệu chế tạo thành vì vậy ẩn chứa trong đó b ò công ma khí chỉ cần hấp thu ma khí là có thể thu được b ò công lực lượng nghe tới hương p h ạ m liên quan tới cặp kia đũa miêu tả lúc nguyên bản lực chú ý đều bị mã phủ c h ú hấp dẫn thủy hữu nhóm lúc này hướng về chiếc đũa đưa mắt tới trong ánh mắt không hẹn mà cùng đều mang một tia kinh ngạc nếu không có dự liệu được như thế một bộ nhìn như thông thường chiếc đũa biết ẩn chứa pò công lực lượng truyền thừa sáu trăm sáu mươi sáu ta l a chủ yêu vẫn là đồ tốt đúng là một rất cường đại bảo vật Ho công lực chúng lượng, tuy a vừa thanh đũa ta rồi khi tới đôi nhiên khiến người nhưng nhìn nhất nhị không nghĩ như thế thể h được cư có một t sở, là được lượng. lực hắn t u nói po công ở phàm ca trước mặt chống đỡ không đến hai chiều nhưng trên thực tế cái này po công cắn nuốt vạn vật chi lực đối với người thường thậm chí đại bộ phận siêu phàm giả mà nói đều đã mạnh đến mức không còn gì để nói thần linh bảo vật sao dĩ nhiên dùng để chế tạo thành chiếc đũa thực sự là b ả o k h i ế n trách của trời a phàm ca rất lâu không có thủy hữu quyền lợi muốn không này đôi chiếc đũa liền giúp tôi không phải trên lầu người ít nhiều có chút lòng tham không đáy h ắ c như thế nào đi nữa cũng là ẩn chứa bát đại ác ma một trong năng lực bảo vật không công đưa đi nào có đẹp như thế chuyện khi thấy cái này dạng mấy cái đạn mặt lúc thương phàm trên mặt mang nụ cười khó hiểu cái này c h i ế c đua đối với ta xác thực vô dụng nếu như muốn tiến đi ra ngoài kỳ thực cũng không phải không được lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm lúc này mừng rỡ ngoa tạo thật tiên à xin lỗi vừa rồi cái kia vị đưa ra làm cho p h ạ m ca đem chiếc đua đưa ra huynh đ ệ ta sai rồi ta tự phạt ai một tháng ngư bức một tháng ngươi có thể thật là đất gác t h a y giả một món đồ như vậy bảo vật quý giá đều muốn đưa đi sau ta cảm giác cái này bò công ma khí c h ế c đũa so với phía trước đưa ra hiên vụ trái cây có thể mạnh mẽ chỗ không phải một điểm nửa điểm hô các i n h đệ bắt đầu khẩn trương ngao mà ở vạn thiên thủy h ư u l ư n g phấn kích động lúc khương p h ả m cũng là giơ tay lên một cái ý bảo đại gia trước đừng kích động đại gia bình tĩnh chớ nóng tại chính thức rút ra phía trước ta muốn trước nói cho đại gia cái này m à khí bảo vật tác dụng v ụ nếu như đến lúc đó còn có người cảm thấy có thể chịu được bên ngoài bị thêm vào tác dụng v ụ nói ta đây liền đem nó rút ngay vậy thủy hữu nhóm nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ trong lòng dồn dập sinh ra không rõ không rõ dự cảm nghe lời này một cái ta đã cảm thấy muốn hết không phải đâu tại sao lại có tác dụng phụ ạ bảo vật này thực sự là một cái so với một cái hố người nghe phàm ca ý tứ này cái này ho công ma khí bảo vật tác dụng phụ dường như còn rất nghiêm trọng xác thực ta còn chưa thấy qua phàm ca cái này dạng hình dung một món bảo vật mà ở rất nhiều thủy hữu khẩn trương chờ đợi k h ư ơ n g phàm mở miệng nói cái này ma khí chết i đ u a có thể làm cho người thu được ho công cắn nuốt vạn vật năng lực nhưng cùng lúc cũng sẽ làm cho người sử dụng cùng ho công từng bước đồng hóa không chỉ là tướng mạo hình tượng bên trên su cùng là nội tâm còn có thể sinh ra đối với ăn cùng cắn nuốt hết thể vô tận xung động như vậy mấy câu nói nói ra thủy h ư u nhóm an tính khoảng khắc lập tức liền bạo phát ra vô số đạn mạc ngoa tạo đồng hóa là cái quỷ gì tướng mạo hình tượng tương đồng nói cách khác muốn thu được năng lực nhất định phải được biến thành o công cái kia hình dáng như quỷ ta tờ mờ giờ vừa nghĩ tới tự ta có thể sẽ biến thành o công cái kia xanh mượn béo mập dính vóc người còn có liệt diễm ngôi đ ỏ mọng nôn không phải lừa các ngươi ta là thực sự h ó i ra hơn nữa ngoại trừ tướng mạo ở ngoài tính cách cũng sẽ biến đến theo chân nó giống nhau vô thời vô khắc đều muốn lấy của ngắn căn vớt cái kia không thuần thuần phế đi sao ta lý trí vĩ tuyên bố rời khỏi lần này hò công ma khí c h i ế c đũa bảo vật rút thưởng đem cơ hội n h ư ờ n g cho những huynh đệ khác nhóm cũng đ ừ n g a ta cũng không muốn quất đồ chơi này đại giới thật sự là quá lớn toàn bộ tránh ra ta đổ dụ khang can đảm bất luận cái gì tác dụng phụ nguyện ý gánh chịu phần này lực lượng trên lầu tuy là ta không biết ngươi nhưng ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối không gọi cái gì đổ dụ khang vậy xem ra tất cả mọi người đã bỏ ý niệm này đi t ư ơ n g phàm cười nói thủy hữu nhóm vội vàng không ngừng gật đầu thấy vậy t ư ơ n g phàm liền quả đoán thu hồi hò công ma khí chiết đũa ngược lại cầm lấy mã phụ trú thủy hữu nhóm lúc này lộ ra mong đợi biểu tình như vậy ta liền giới thiệu một chút này cái mã bừa chú năng lực nhưng mà thương phạm lời vừa nói ra được phân nửa liền ngừng lại ngược lại nhìn về phía xa xa thủy hữu nhóm sửng sốt một chút đi theo màn ảnh hướng về bên cạnh nhìn lại một chỉ đá m người cao hoàng sắc mèo lớn tiểu quái vật đang từ từ xít tới gần tuy nói đem so sánh với phía trước hình thể rút nhỏ rất nhiều nhưng thủy hữu nhóm vẫn là nhận ra được đây chính là mới vừa rồi cùng o công đại chiến vi thú sủ ca cù đây là một đôi sủ ca cù chẳng lẽ còn nghĩ cùng phạm ca đánh một trận sao cái này có phải hay không có điểm quá đầu tiết h không quá giống n g ư ờ i từ nơi này sủ ca cụ trên người căn bản xem không đến bất luận cái gì địch gì à vậy hắn tìm đến đến phàm ca làm gì Liên lúc liệu là lúc, là lời lớn tại nghi tới cái rồi chiến đại quái giờ đối nói trên nhóm đang Khương đúng như này trong mạnh này Khương cũng dọng nhỏ nhẹ, thậm chí ngay cả mèo lớn trên mặt đều mang Thủy trước mặt. Thủy một thét thét thú, mặt thấp thậm mặt Phạm Phạm Hưu hoặc, hữu Hưu khác chí sủ đấu đều Mà gầm mẽ mèo đã vừa gào cả cụ cả sở ở ở dự cẩn thận từng ly từng tí nói rằng cái kia gì nếu như chủ động đầu hàng nói có thể hay không đối với ta tiến hành xử lý k h o a n hồng lời này vừa nói ra vạn tiên thủy hữu tại cái kia vẻ mặt dấu chấm hỏi đồng thời lại nhịn không được cười ra tiếng ba đợi lắm nữa ta đi đào một cái lỗ thai hình như là vừa rồi p h ạ m ca thả ra cái kia năng lượng pháo đem ta lỗ thai cho chấn hỏng trực tiếp liền h u y ê n t í n h không phải ngươi không có nghe lầm cái này sủ cạ c ủ nói đúng là tranh thủ xử lý con hồng thần tờ mợ giờ chủ động đầu hàng xử lý con hồng ngươi đặt chỗ này tự thú đâu người chết ta cái này s ủ cạ c ụ cũng quá chơi thật khá a ha ha ha u ố n gợi điểm cũng không chỉ ở chỗ này chỗ mấu chốt nhất ở chỗ phàm ca dường như cũng không nói muốn bắt nó làm sao rồi a、ah、ha ha ha kết quả cái này s ủ cạ c ụ chính mình liền góp tới cửa đầu hàng mà khương phàm đồng dạng sắc mặt c ủ a quái không biết cái này s ủ cạ c ụ đến cùng có ý đồ gì tựa hồ là đoán được khương phàm ý tưởng su cạ c ụ gấp vội và nói vị đại nhân này ta từ người của ngài bên trên cảm nhận được tiên nhân lực lượng thiên nhân khương phàm l ầ ra trận minh bạch là d ì n ệ gẳng đồng thời cũng bừng tỉnh minh bạch vì sao cái này sủ cạ cụ sẽ tìm đến hắn đầu hàng su cạ cụ chẳng lẽ đã cho ta là tới bắt hắn a khương p h ả m bừng tỉnh tâm nghĩ nguyên bản bên trong vĩ thú nhưng là cái hơn ư g b ộ t bột khắp nơi đều có người muốn tóm lấy bọn họ su cạ cụ hơn phân nửa cũng là đem chính mình xem thành loại người kia mà ở chứng kiến chính mình m i ể u sát núi chi ác ma v o công sau đó chỉ sợ là không x a n h được lòng p h ả n k háng mới quyết định chủ động đầu hàng thế nhưng đối với hắn mà nói vĩ thú căn bản vô dụng người suy nghĩ nhiều ta cũng không muốn bắt ngươi vì vậy đón sủ cạ cụ tâm thần bất định ánh mắt khương phạm lắc đầu đồng thời ánh mắt dường như xuyên thấu lúc này vĩ thú háo khoác xem thấu nội bộ gì nụ gì kỳ bất quá ngươi bây giờ gì nụ gì kỳ là anh đào q u ố c nhân không phải không muốn bắt ta mà su cạ cụ vừa nghe khương phạm lời nói đầu tiên là sửng sốt như vậy một cái ngay sau đó trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ v ề phần tại sao nó sẽ trực tiếp tin tưởng khương phạm lời nói bởi vì su cạ cụ biết sở hữu như vậy kinh tiên h động địa lực lượng mạnh mẽ giả là không có khả năng tùy tiện vi phạm chính mình t h dạng ta dị nụ dị kỳ bất quá su cạ cụ rất nhanh ngăn chặn nội tâm vui sướng trả lời bắt đầu khương p h ạ m vấn đề giống như khương p h ạ m đại nhân từ ta bây giờ dị nụ dị kỳ chính là thuộc về quốc gia này nhân là hắn phía trước tìm được ký thác ta chặt cả bảo vật ức c ư ơ n một trăm bảy mươi bốn vĩ thú dị nụ dị kỳ Quỷ c h i thủy tổ ma quỷ thần bộ đội chết bất đắc kỳ tử c h i t để tan tác anh bảo quốc dạng này phải không ta đây khả năng làm phiền n g ư ô i đổi một dị nụ dị kỳ khương p h ạ m dùng không cần hoài nghi giọng nói đổi một cái su cạ c ủ lần nữa sừng sốt một chút nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng kịp trọng trọng gật đầu hồi đáp không thành vấn đề đổi một cái dị nụ dị kỳ mà thôi bao lớn chút chuyện hơn nữa nó đối với hiện tại dị nụ dị kỳ này cũng không có bao nhiêu hào cảm đã sớm muốn nổi vậy được chờ các loại rời đi nơi này sau đó ta sẽ đem ngươi từ dị nụ dị kỳ t r o n g cơ thể rút ra khương phàm thấy hắn không có dị nghị liền g ậ t đầu đáp ứng sau đó khương phàm một lần nữa nhìn về phía màn ảnh thủy hữu nhóm chuyện bên này đã giải quyết chúng ta đây ngay lập tức giới thiệu một chút mã bùa chú lực lượng cùng n ă ngựa l cựu sáu m ư ba bất quá tại trước đây ta được lấy trước r a khác một cái miếng phụ chú ở thủy hữu nhóm nghi hoặc mục đích dưới ánh sáng k ư ơ n g phàm lấy ra chính diện có chứa cầu đồ án cầu phụ chú đưa hắn cùng mã p h ù chú đặt chung một chỗ trên thực tế mã bửa chú năng lực cùng cậu p h ù chú có thể nói là mãn phân phối hợp thủy hữu nhóm càng thêm khó hiểu r ô n r ậ hỏi cậu p h ù chú cùng mã p h ù chú mãn phân phối hợp nói ý là hai cái này có thể đặt chung một chỗ sử dụng lạc cậu p h ù chú là trường sinh cùng bất tử có thể cùng năng lực như thế tương đáp xứng sẽ là cái gì mọi người đều biết cậu p h ù chú có thể làm cho người trường sinh bất tử nhưng tồn tại một cái nghiêm trọng chỗ thiếu hụt mà mã phụ chú vừa vặn là có thể giải quyết tốt đẹp k u y ế t điểm này thương phạm vừa cười vừa nói mà khi hắn lời này vừa nói ra vô số thủy hữu trong lòng tất cả giật mình hơn nữa cơ hội là trước tiên thì có không ít thủy hữu đều kịp phản ứng nhất thời phát sóng trực tiếp ra n ầ m ẩm sôi chảo phan ca đây là ý gì đợi lát nữa để cho ta h ả o h ả o suy tính một chút ngoa tạo cái này còn cần chăm chú suy nghĩ à cái này đáp án đều trực tiếp đặt ở trước mắt cầu đua chú khuyết điểm không cách nào c h ữ a thương mà mã phủ chú có thể bù đắp khuyết điểm này vậy ngươi nói năng lực của hắn sẽ là cái gì năng lực của hắn còn có thể là cái gì ý của ngươi là mã phủ chú sở hữu lấy trị liệu thương thế năng lực ta xem xa xa không chỉ cậu phù chú nhưng là có thể làm được bất tử bất d i ệ t mã phù chú khẳng định không chỉ là trị liệu thương thế đơn giản như vậy theo ta thấy hẳn là còn có thể làm được gãy chi trọng sinh mã phù chú phù chú bất tử bất d i ệ t khi thấy thủy h ư u nhóm đạn mặc lúc khương phàm lại là cười thần bí trị liệu thương thế gãy chi trọng sinh những thứ này xác thực đều thuộc về mã bửa chú lực lượng ngay vậy thủy h ư u nhóm lúc này liền muốn hưng phấn nhưng khương phàm câu nói tiếp theo lại làm bọn hắn trong nháy mắt dừng lại nhưng mã bửa chú lực lượng còn xa xa không chỉ nơi này cùng với nói mã bửa chú lực lượng là chữa thương không nói nói thành là phục hồi như cũ mã phủ chú có thể đem trong cơ thể toàn bộ từ dị thường ngoại lực xâm lấn mà đưa đến ảnh hưởng toàn bộ khu trừ vô luận là xâm lấn thân thể vi rút t ậ t bệnh thương thế thậm chí là bất kỳ tâm tình tiêu cực trở, các loại trên lý thuyết mã phủ chú có thể người thân thể thời khắc bảo trì ở trạng thái h o à n mỹ hơn nữa mã phủ chú không riêng gì đối với nhân thể cùng sinh vật hữu hiệu đối với một ít tổn hại hư hại vật phẩm cùng vật chất mã phủ chú đều có thể đem phục hồi như cũ đến hoàn trình phẩm chất khi nghe hết tất cả phổ cập khoa học cùng giới thiệu thủy hữu nhóm đều là ánh mắt chừng lớn có điểm khó mà t i được mã bùa chú lực lượng bản、chất. tư nhân sẽ như vậy thần dị phi p h à m ngoa tạo mã phủ c h ú phục hồi như cũ toàn bộ tuy là dữ liệu sau đó rất cường đại thế nhưng đem toàn bộ hư hại vật phẩm khôi phục lại trạng thái tốt nhất kể cả tinh thần cùng tầm tình tiêu cực loại này vô hình vô chất đồ vật đều có thể tống ra bên ngoài cơ thể cái này có phải hay không có điểm có lẽ ngoại hạng cái kia có mã phủ chú có phải hay không liền ý nghĩa sở hữu vô hạn sức chịu đựng vô hạn tinh lực vô hạn sức khôi phục khiến người ta vĩnh viễn bảo trì ở trạng thái tột cùng nhất ngoãn đối với bất luận cái gì hư hại vật phẩm cũng có thể khôi phục nói vậy thì tương đương với là vô hạc bền thá như thế một cái là vặt đến cùng là ở đâu ra năng lượng cùng nguồn năng lượng đây nếu là bị liệu tấn nghe được sợ rằng tại chỗ liền muốn từ trong quan tài lao ra ngoài c h ắ c không được phàm ca nói mã phụ chú cùng cậu phụ chú nhất phối hợp một trung đội xích một ít ngoại lực ảnh hưởng một cái trường sinh bất tử hai cái này kết hợp với nhau vậy cũng thật sự là bất tử bất diệt đúng vậy đã có vô tận thỏa mệnh có thể miễn dịch toàn bộ tử vong đồng thời lại bài xích toàn bộ thương tổn liền hai chữ vô địch hồi lâu sau khán giả mới từ mã đũa chú thần dị trong sức mạnh bình tĩnh trở lại tốt lắm thuỷ hữu nhóm chúng ta bây giờ được rời khỏi nơi này trước mà khương phàm cũng mang theo sủ c ả cụ ly khai bất quá lại triệt để trước khi rời đi khương phàm ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái phía sau ở bước vào cánh cửa thần kỳ một khắc kia hắn ngưng tụ tự thân năng lượng sau đó hướng về sau bắn ra chỉ thấy một viên bù câu trứng lớn nhỏ năng lượng cầu phóng ra thế nhưng giữa không trung cũng làm ánh địa bành trướng trong nháy mắt biến lớn đến mấy chục thước khoảng cách mà cảm thụ được năng lượng đạn bên trên sở rúng động hủy diệt khí tức năng lượng đạn một đạo trốn ở trong phế tích bóng người lúc này sắc mặt đại biến không chút do dự đem thân thể phân giải thành vô số khối hiu hiu hiu. trong lúc nhất thời vô số huyết nhục khối vụn hướng về bốn phương tám hướng bán ra chen lấn hơi anh nhưng mà đương năng lượng đạn mánh địa va chạm trên mặt đất không gì sánh được năng lượng cùng bạo ầm ầm nổ tung phương viên số lượng trong vòng t r ă m thức toàn bộ toàn bộ mẫn diệt không còn căn bản không có bất kỳ huyết nhục khối vụn có thể đào tẩu bốn sáu cùng lúc đó ở vào anh đào q u ố c một cái căn cứ bí ẩn bên trong trên trăm vị cả người tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị bóng người tại đồng nhất thời gian chết bất đắc kỳ từ bỏ mình khi có người từ ngoài cửa đi tới chứng kiến thi thể đầy đất lúc người này lúc này sắc mặt đại biến sau một lát hắn manh địa lao ra căn cứ hướng về phía trên tiến hành hội báo mà ở bên kia ở vào lệnh một tòa căn cứ bí ẩn trung tị nạn thủ tướng nguyên nhân chính là khương phảm đem sủ c ả cù mang đi mà cảm thấy vô cùng p h ấ n nộ hàm răng đều c ắ n thật chặt gây tởm khương phảm đây chính là chúng ta anh đào quốc xa chi thần thú hắn có tư cách gì đưa hắn mang đi thủ tướng đại nhân không xong nhưng mà đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên liền ra tới chân núi tiếng kêu kinh hoàng chương một trăm bảy mươi lăm lục sác quần áo thể thao không phải cộ n ộ hạ thương lam manh thú cậu đánh thưởng thủ tướng lúc này cả kinh đứng dậy tiến ra đón đồng thời hỏi chân núi đã xảy ra chuyện gì chân núi sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn h á miệng run dậy nói thủ thủ tướng đại nhân ta ta chúng ta quỷ thần bộ đội toàn bộ toàn bộ đều chết rồi nghe được lời như vậy thủ tướng phản phất ngũ lôi oanh đ ỉ n h cả người hai mắt nhắm lại l ù i về phía sau ngã một cái chân núi đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút đợi đến phản ứng kịp sau đó mau tới trước hô to thủ tướng đại nhân nơi đây không thể ngủ a thủ tướng đại nhân trải qua một phen cứu rút chân núi lúc này mới nhìn thấy liêu thủ bộ dạng u ư tỉnh lại trong lòng hắn nhất thời tùng một khẩu khí mà thủ tướng trên mặt đất ngốc ngốc làm thật lâu lúc này mới quay đầu nhìn về phía chân núi cầm thật chặt cánh tay của đối phương lần nữa xác nhận quỷ thần bộ đội thực sự không có chân núi khó khăn gật đầu một trăm linh tám vị quỷ thần võ sĩ tất cả đều tự dưng chết bất đắc kỳ tử hơn nữa hai mươi b ố liền cái kia vị quỷ c h i thủy tổ chúng ta bây giờ cũng triệt để liên lạc không được rất có thể nó cũng đã chết thủ tướng như c ũ không nguyện tin tưởng hai tay hắn càng thêm dùng sức móng tay đều đâm vào chân núi trong thịt lệ chân núi cũng không nhịn được lộ ra một tia đau nhức ý kích động hô to hỏa ta nạ bệ đâu làm cho hắn đi tìm nhất định phải tìm được cái kia vị quỷ c h i thủy tổ hỏi rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nghe được thủ tướng nói như vậy chân núi sắc mặt càng là khẽ biến hắn cố nén đau n h ứ c ý thận trọng nói thủ thủ tướng đại nhân họa ta nạ bệ hắn hắn cũng cùng quỷ thần võ sĩ giống nhau ở vô số thuộc hạ chính mắt thấy phía dưới tự dưng chết bất đắc kỳ tử chết ở trước mắt của bọn họ nghe vậy thủ tướng lúc này sửng sốt họa ta nạ bệ cùng quỷ thần võ sĩ cũng trong lúc đó chết bất đắc kỳ tử điều này nói do cái gì không cần nói cũng biết đồng thời trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ hòa tạ nạ bé lại không biết tại cái gì thời gian cũng bị quỷ c h i thủy tổ chuyển hóa thành quỷ đây nếu là vẫn làm cho hắn đợi ở bên cạnh mình hậu quả khó mà lường được yên lặng hồi lâu sau phản phất giả mấy chục t u ổ i thủ tướng chậm rãi ngồi dậy hắn hữu khí vô lực nói chân núi ngày hôm nay chàng thai nạn này số liệu thống kê ra sao đưa cho tới cho ta xem a chân núi trong lòng dùng mình vội vã đưa lên văn kiện trong lòng lại là âm thầm cầu nguyện hy vọng thủ tướng đợi lát nữa nhìn xong công tác thống kê sau đó đừng quá kích động núi phú sĩ、si、không có quỷ thân bộ đội không có hơn nửa cái thành thị cũng mất vì thu sủ cạ cụ gì nụ gì kỳ không có nhưng mà ở không gì sánh được trùng kích cực lớn phía dưới thủ tướng lần nữa hai mắt khẽ lật trực đĩnh đ ĩ n h the trên mặt đất thân thể giống như điệu bị vét lên bờ ngư nhất dạng không ngừng cóc ác hoặc như là dương điên phong đột nhiên phát tác chân núi càng thêm bi thương thủ tướng đại nhân nơi đây thực sự không thể ngủ a mà ở bên kia đồng dạng có người không phải phải nói là có cái ác ma lòng đang dì máu đáng chết khư phạm thanh chủ nhìn lấy phát sóng trực tiếp chung rời đi khư phạm tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng mã phủ chu là hắn dùng với bảo hiểm chuẩn bị ở sau vốn là dự định làm h ò công lực không hề bắt lúc để cho nàng trực tiếp đem mã phủ chú ăn thành cựu có vô tận năng lượng mã phủ chú một ngày ăn h ò công liền có thể trong nháy mắt bành trướng biến cường nhưng ai có thể nghĩ tới h ò công không chỉ có không có thể đoạt lại bất luận cái gì phủ chú ngược lại lại đắp một viên mã phủ chú đi vào hiện tại thứ nhất k hương phạm trên tay đã nắm giữ lấy bốn miếng phủ chú đ ặ t tới phủ chú tổng số một phần ba cùng lúc đó k hương phạm đã mang theo sủ c ả c ủ về tới cựu châu trên đường thời điểm hắn tùy tiện tìm một địa phương đi qua dìn n ệ gẳng triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng một cái liền đem sủ cạ cụ từ dì nụ di kỳ trong cơ thể rút ra còn như ban đầu cái kia vị anh đào cốc dì nụ di kỳ khương phàm trực tiếp ngay tại chỗ ném khương phàm đem thu nhỏ lại sau sủ cạ cụ giao cho diễm linh cơ diễm linh cơ tuy nói nắm giữ một ít thao túng hỏa diễm lực lượng nhưng so với hiện tại càng phát ra thế giới nguy hiểm cùng quái vật mà nói vẫn là xa xa chưa đủ sù cạ cụ vừa lúc lưu cho nàng coi như bảo tiêu sau đó khương phàm một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp rốt cuộc đã trở về phàm ca ngươi nhưng là để cho ta một trận khổ lợi a liền chỉ sợ ngươi phía sau thẳng thắn k ô n g phát tiếp tục tiếp tục ngày hôm nay thật sự là quá kích thích làm cho đại gia đợi lâu khương phạm lên tiếng chào hỏi lại cùng thủy h ư u nhóm sau khi tán gâu mấy câu l i ề n bắt đầu đang t ù y cơ lựa chọn trong thành thị tầm bảo khương phạm không nghĩ tới chính là tầm bảo gia đ a gợi ý rất nhanh thì vang lên keng mười hai giờ phương hướng khoảng cách một nghìn năm trăm m xuất hiện vạn giới bảo vật khương phạm nhãn tình sáng lên hướng về màn ảnh nói một tiếng thủy h ư u nhóm bảo vật lại xuất hiện sau đó liền ở vô số thủy hữu thán phục phía dưới lên đường khương phạm căn cứ ra đa chỉ thị một đường tiến lên cuối cùng phát hiện là nằm ở một tòa sân vận động bên trong chờ các loại thương p h ạ m đi sau khi đi vào nhìn đến đây nhân số không ít nhưng kỳ quái là hầu như mọi người lúc này đều là đứng ở tại chỗ lăng lăng nhìn lấy đường băng thương p h ạ m theo chúng người con mắt nhìn qua phát hiện đó là một đạo bóng người màu xanh lục bảy trăm linh ba lúc này đang ở trên đường chạy chân phát phi nước đại người nơi này đều làm sao rồi là như thế nào cái đều sửng sốt bất động đâu thật kỳ quái bọn họ dường như đều ở đây nhìn lấy cái kia lục sắc vận động sáo trang nhân đang chạy mà phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu cũng đi qua màn ảnh đã nhận ra dị thường dồn dập nghị luận sau một lát, Thủy hưu n h ó m v ẫ người là k h ô n rõ vì sao lúc. Bắt đầu đ nghe ợ c n g ư chung u q anh xì xào xanh là màu thảo bản bóng tán đứng lên, hồn đang thảo luận bóng người chuyện nhi. Ơn! Người tựa lục anh em này chạy đệ mấy vòng không biết phản ứng ta nhớ được ta một giờ phía trước chứng kiến hắn thời điểm chính là như vậy đang chạy quá kinh khủng các ngươi biết không ta từ đầu đến tới đôi người huynh đệ này đã chạy nhanh một trăm vòng không phải không phải không phải một trăm quay vòng không phải đáng sợ nhất như bước nhất là hắn chỉ dùng một giờ mà ở nghe được người c u n g quanh đối với bóng người màu xanh lục các loại thảo luận sau đó phát sóng trực tiếp giữa rất nhiều thủy hữu càng là vẻ mặt một bước Di ngoạn ý nhi. 100 quay vòng. Người thôi. một trăm bảy vòng. n mươi n sáu gai hoàng bắt môn đột giáp kém chút một t ư ớ c đá ra đại kết cục nam nhân câu đánh thưởng một trăm quay vòng chỉ dùng một giờ là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi tợt mờ giờ khoác lắc cũng không đả thảo cảo đúng không liên kỷ lục thế giới đều muốn chọn hai giờ a được rồi không phải nói hiện tại thế giới đẳng cấp tăng lên sao như vậy lục y hiện dùng h u y n h đệ có hay không khả năng là không có khả năng ta bản thân liền là vận động viên từ thế giới phát sinh biến hóa sau đó tố chất thân thể của ta xác thực chiếm được rất đại trình độ để t h ă n g thậm chí đã tới gần đã từng kỷ lục thế giới nhưng cùng lục y thì phục h u y n h đệ so với lại kém xa t í c t ắ p vô số thủy hữu nhóm đều phát sinh nghi vấn thế nhưng rất nhanh liền có người l i n h quan g nói lên nghĩ tới một cái then chốt chờ các loại không đúng cái này lục sắc quần áo thể thao anh em sẽ không phải là sở hữu nào đó bảo vật hoặc là năng lực、ca. đúng vậy ngoa tạo ta thiếu chút nữa đã quên rồi p h ạ m ca đi vào nơi này chính là tìm đến bảo vật nếu như người anh em này sở hữu bảo vật vậy nói xui được p h ạ m ca cái này lục sắc v i n h đệ rốt cuộc là có phải hay không sở hữu bảo vật à mà chứng kiến thủy hữu nhóm đạn mặc hương phàm cười cười cũng không có trực tiếp trả lời mà là nói ra có hay không bảo vật hoặc là năng lực các ngươi nhìn nhìn lại sẽ biết ngay vậy thủy hữu nhóm chỉ có thể kiềm chế lại tâm tình tiếp tục xem bóng người màu xanh lục đang chạy trên đường phi nước đại chín mươi bảy chín mươi tám chín mươi chín mà theo thời gian trôi qua a n mặc lục sắc q u ầ n á o thể thao bóng người lại vẫn duy trì lao v ù n vụ tốc độ làm lân cận sau cùng một trăm quay vòng lúc bên cạnh rất nhiều vây xem lúc luyện đoàn người đều siết chặt nắm tay trong mắt mang theo vẻ chờ mong cùng hưng phấn muốn gặp chứng thế giới mới ghi chép sinh ra a cuối cùng kèm theo một tiếng vui sướng đầm địa gào thét bóng người màu xanh lục mánh địa r a tốc phản phất một đạo tia chớp màu xanh lục trong nháy mắt s ô n g qua điểm kết thúc mà vào thời khắc ấy bóng người màu xanh lục trên người dường như lõe lên lam sắc khí diễm lệnh không ít người đều theo bản năng rủi, rủi con mắt ngoa tào ngưu bức một giờ thực sự chạy dồi một trăm đây tuyệt bức là siêu phàm giả cũng không biết có cái gì năng lực cùng bảo vật người anh em này lục sắc quần áo thể thao thực sự để cho ta nhịn không được liên tưởng tới bọc ô n g huynh đệ s ư n g hô như thế nào mà vào lúc này khương phàm đã đi rồi đi lên ngươi ngươi là phàm ca không phải phàm ca ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này một thân lục sắc quần áo thể thao nắm tóc hình người trẻ tuổi gương mặt khó có thể tin nhưng ở nhìn thấy khương phàm gật đầu sau đó lúc này lại hỉ phàm ca ta ta là ngươi phấn tia đúng rồi đúng rồi ta gọi trương lạc lạc, trương lạc, lạc đúng không k hương phàm cười nói ngươi đoán một chút ta tới tìm ngươi là vì cái gì t ì m ta chương lạc lạc sửng sốt một chút có chút không phản ứng kịp k hương phàm liền nhắc nhở một câu ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác được mình bây giờ người thể có chút không giống sao biến hóa chương lạc lạc lặp lại nói một lần chợt đưa hai tay ra nhìn một chút tiếp lấy lại đang tại chỗ hoạt động thân thể trải qua nếm thử sau đó rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nói hình như là có một chút ta rõ ràng vừa mới chạy xong một trăm quay vòng nhưng ta nhưng bây giờ cảm giác mình hiện tại không có chút nào mệt ngược lại tinh dồi dào hơn nữa hờ trương lạc lạc đ ố n g nhiên kinh nghi một tiếng hắn nhìn phía khư phàm vẻ mặt bất khả tư nghị nói phàm phàm ca ta đ ố n g nhiên cảm giác trong đầu nhiều hơn thật nhiều đồ đạc có khi là liên quan tới chặt c ả tinh luyện phương pháp còn có một cái thông linh chi thuật cùng với một cái tên là bắt môn độn giáp bí pháp trong đó còn có cổ n ổ hạ đại tọa phòng đêm p h ư ơ n g hoàng biểu lý liên hoa chiêu khẩm tước tịch tượng cùng dạ khải trở các loại thể thuật phương pháp tu luyện mà khi nghe được trương lạc lạc phun ra liên tiếp nói sau đó phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm ẩm ẩm n ộ tung ngoa tạo hắn đây là thu được truyền thừa đúng không thiên ta nghe đến rồi chặt cả tinh luyện pháp chẳng lẽ chương lạc lạc truyền thừa là tới từ ở h ổ cả thế giới không chỉ là h ổ cả thế giới các ngươi chú ý tới hắn nói một chiêu thức rồi sao gọi là cổ n ổ hạ đại toàn phong điều này nói rõ cái gì nói rõ truyền thừa của hắn đến từ chính cổ n ổ hạ thôn cũng chính là hội tụ xạ dìn gẳng cùng bạch nhãn hai đại gia tộc n h ị giả thôn nghe vào cũng rất n h u bức cái gì bắt môn đội giáp đại toàn phong đêm phượng hoàng các loại chờ các loại cái này không đúng a hồ cả không phải là một nhẫn thuật thế giới sao ta nghe trương lạc lạc cái này báo tên món ăn tựa như tất cả đều là bí pháp gì cùng thể thuật một cái nhận thuật đều không nghe được à? chẳng lẽ còn có hai cái h ổ cả thế giới sao mà ở thủy hưu nhóm các loại nghi hoặc cùng hưng phân lúc thương phàm đã thu hoạch đến rồi trương lạc lạc truyền thừa lại bảo vật tin tức cạc kẽ vạn giới bảo vật mãi tổ gai lục sắc tu hành phục truyền thừa bảo vật bảo vật khởi nguồn hô ca ni h dạ thế giới bảo vật năng lực từ mãi tổ gai chế luyện bó sát người tu hành phục ẩn chứa mãi tổ gai thể thuật truyền thừa mãi tổ gai nhân xưng cổ nộ hạ cao n ạ o thương làm manh thú sở hữu cực hạn nhiệ không am hiểu nhẫn thuật cùng ảo thuật nhưng vô cùng trí nỗ lực cùng đúc luyện nắm giữ siêu cường thể thuật từng ở lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến bên trong tiểu lý gạ dạ gạ c à si m u ế thổ chuyển sinh m i nạ tổ bốn người dưới sự hỗ trợ đả thương ủ trì hạ mạ đa dạ bị ủ trì hạ mạ đa dạ xưng là tối cường phương pháp sử dụng mặc vào mặt tổ gai lục s ắ c bó sát người tu hành phục ô m lấy thanh xuân cùng nhiệt huyết tâm tính đánh vỡ thân thể cực h ạ n liền có thể thu được mặt tổ gai thể thuật truyền thừa mãi tổ gai truyền thừa sao thương phàm thầm nghĩ trong lòng đối với cái này vị kém chút một cước đá g a đại kết cục nam nhân hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. đối mặt thập vị gia thân đủ trí hạ mạ đa dạ trực tiếp mở ra bắt môn n ộ t giáp từ môn mấy chiêu tị tượng dạ khải xuống phía dưới liền thu được lục đạo c h i lực của trí hạ mạ đa dạ đều không thể ngăn cản mà trọng thương thổ huyết tuy là cuối cùng không có thể chiến thắng nhưng là thu được cụ trí hạ mạ đa dạ tán thành vì vậy lúc này mới để lại một câu như vậy kinh điển danh môn ta mạ đa dạ nguyện xưng ngươi là tối cường p h a m ca như ta vậy có phải hay không chính là thu được năng lực truyền thừa lúc này trương lạc lạc nhịn không được hỏi thế nhưng ta dường như không có thu được bảo vật gì nhỉ hơn nữa truyền thừa của ta làm sao đều là thể thuật không có nhận thuật đâu đón chương lạc lạc cùng vô số thủy hữu ánh mắt không sai ngươi đúng là thu được đến từ h ổ c ả thế giới siêu phàm truyền thừa thương phàm gật đầu nói đồng thời lại ý vị tâm h t r ư ờ n g nói mà bảo vật nhà kỳ thực đã tại ngươi trên người về phần tại sao chỉ có thể thuật cái tiêu tự nhiên là bởi vì truyền thừa chủ nhân am h i ệ u nhất thể thuật ba cứ nhiên thật là h ổ c ả thế giới đây cũng là vị thứ ba truyền thừa a kế phàm ca đạt được xạ dìn gắng năng lực m â y thiên sủ nạ truyền thừa bên ngoài vị thứ ba h ổ c ả thế giới truyền thừa thật là kỳ quái p h a m ca rõ ràng nói qua h ổ cả thế giới chủ yếu nhất lực lượng chính là nhận thuật đồng thuật thế nhưng chương lạc lạc chuyển thừa chỉ có thể thuật lại là chuyện gì ân ở một cái tất cả đều là nhận thuật thế giới am hiểu thể thuật nói thật có điểm khó c ă n g a bắt đầu há chỉ khó đ ỉ n h cái này tờ mờ giờ nhất định chính là nghịch phiên bản được rồi cái này liền cùng chơi game thời điểm hết lần này tới lần khác muốn chọn một cái bị trù hạch điên cùng nhằm vào cống thoát nước chức nghiệp giống nhau nghịch tiên xem ra chương lạc lạc cái này chuyển thừa nguyên chủ nhân hẳn là mạnh mẽ không phải đi đến nơi nào cũng không nhất định a như lần trước mây thiên xù nạ trong truyền thừa không có có chứ danh vì quái lực thể thuật năng lực sao đây chính là một quyền liền đánh xuyên một mặt thật dày vách tường a nhưng vấn đề sú nà ngoại trừ quái lực ở ngoài vẫn có còn lại rất nhiều nhân thuật phong ấn thuật triệu hoán thuật các loại a giữa lúc thủy h ư u nhóm tranh luận gian khương p h ạ m chỉ chỉ trương lạc lạc trên người trang phục màu xanh lục trên thực tế trên người ngươi cái này lục sắc quần áo bó liền là tới từ ở hồ cả thế giới truyền thừa bảo vật mà truyền thừa chủ nhân tên là mãi tổ gai được xưng cổ nộ hạ cao ngạo thương l a n manh thú nhưng ta càng ưa thích đưa hắn xưng là kém chút một cức đá ra hồ cạ đại kết cục nam nhân quần áo của ta chính là t r ư n g lạc lạc vẻ mặt một b ư ớ c phải biết rằng hắn cái này quần áo thể thao thuần túy là bởi vì quá tiện nghi cho nên mới mua vậy làm sao liền thành bảo vật đâu ba cái quỷ gì cái này x a n h biết bó sát người quần áo thể thao chính là bảo vật mãi tổ triệu được triệu gai cộ nộ hạ thương lam manh thú t tiếng s ư n g hô này có điểm ba khí ngao nghe dường như rất lợi hại a ta lau kém chút một cước đá ra đại kết cục nam nhân đây là đánh giá gì xem ra cái này m à tổ gai thực lực cũng không nghĩ rằng chúng ta nghĩ yếu như vậy tương phản còn rất mạnh a nghe tôi khương phản lời nói không ít t h ủ y hữu đều là có chút kinh ngạc mà t r ư ơ n g lạc lạc do dự một chút sau đó vẫn là không có n h ị n xuống hướng về khương phàm hỏi phàm ca rảnh rỗi ngươi có thể nói một chút vị này cổ nổ hạ thương làm manh thú mãi tổ gai sự tình sao mà đối mặt t r ư ơ n g lạc lạc đ i ề u thỉnh cầu này khương phàm cũng không có cự tuyệt vừa lúc hắn cũng muốn làm cho lam tinh đám người hơi chút lĩnh hội một ít đến từ mãi tổ gai chấn động thương l a m manh thú mãi tổ gai hắn ở nhân thuật cùng ảo thuật phương diện tư chất phi thường sai vì vậy liền đem tất cả tinh lực vùi đầu vào thể thuật bên trong mỗi ngày tiến hành phi thường tán khốc mà lại gian kh một nghìn lần dưới trên tay áp vây quanh toàn bộ cổ nổ hạ nhận thôn đứng trồng ngược lấy qua lại hơn năm trăm lần vân vân nếu như trên đường ngã xuống liền muốn từ đầu làm tiếp mà hắn nắm giữ bí pháp bắt môn đ ộ n giáp thuộc về trung cực thể thuật áo nghĩa là một loại cực kỳ khủng bố t ă n g phúc thể thuật một đạo mở ra khí lực lực lượng sẽ lấy được đến không gì sánh kịp tăng trưởng chương một trăm bảy mươi bảy bắt môn đ ộ n giáp toàn bộ khai hỏa ta mạ đạ dạng nguyện sư ngươi là tối cường ư u minh ma giao hàng lâm c ngay vậy thủy hữu nhóm sợ hai than hai chữ bội p h ụ đây chính là thương lam giã thu sao ngoan ngoãn đứng trồng ngược lấy lượn quanh toàn bộ thôn xóm qua lại năm trăm l ầ n cái này cờ m ở n ở cũng không mệt sao người bình thường sợ rằng bình thường chạy một vòng đều mệt không chịu được a không cụ bị nhẫn thuật cùng ảo thuật tư chất nhưng ở thể thuật bên trên đi ra chính mình đường t bắt môn đột giáp trung cực thể thuật áo nghĩa nghe liền mưu bức h ống h ô n g a cái k i a phản ca cái này bắt môn đột giáp đến cùng có thể có bao nhiêu mạnh đâu có thể so với vĩ thú sao ở thủy h ư u nhóm cùng trương lạc lạc ánh mắt mong chờ dưới khương phàm đương nhiên không làm bọn họ thất vọng ngựa không ngừng vó câu giới thiệu bắt môn đ ộ giáp sau đó mặc tổ gai thực lực cùng chiến tích mở ra bắt môn đột g i á p mãi tổ gai mạnh phi thường chỉ cần mở ra đến sáu cửa thất môn trình độ cũng đủ để đánh bại ngoại trừ cựu vi trở ra vi thú nếu như bắt môn toàn bộ khai hỏa lời nói càng là có thể thu được ngũ ảnh bên trên mấy chục lần lực lượng mà sở dĩ xưng hắn kém chút một cước đá ra h ổ cả thế giới đại kết cục là bởi vì ở lần thứ tư nhận giới không bảy mươi trong đại chiến mãi tổ gai từng tại bắt môn toàn bộ khai hỏa trạng thái trọng thương rồi đồng thời có thập vi chi lực cùng dìn nghệ g ẳ n hắc thủ sau màn ủ trí hạ mạ đã dạ tuy là cuối cùng mãi tổ gai cũng không có thể triệt để đánh bại ủ trí hạ mạ đã dạ tán thành cùng tô h u trị hạ mạ đạ dạ đã từng đánh giá như thế mãi tổ gai ta mạ đạ dạ nguyện x ư n g ngươi là tối cường lời này vừa nói ra vạn thiên thủy hữu lúc này kinh hãi ngoa tào bắt môn độn giáp chỉ cần chạy đến sáu cửa là có thể đánh bại vừa đến bát v i rồi hạ bắt môn toàn bộ khai h ỏ a lại có thể thu được vượt lên t r ư ớ c ảnh cấp mấy chục lần lực lượng thì ra là thế đây chính là được xưng là đá gia đại kết cục nguyên nhân mãi tổ gai lại có thể trọng thương ảnh hưởng toàn bộ hồ cả thế giới tồn vong nhất giới đại chiến hấp thủ sau màn n g a n ngoãn cái này h trị hạ mạ đạ dạ chẳng lẽ là hữu c hạ nhất tộc c ư nhiên đồng thời có chung quy đồng thuật dìn nghệ gẳng cùng s t s ụ kỳ nhất tộc dùng để xâm lược tinh cầu thập vĩ lực lượng có điểm khó có thể tưởng tượng à dìn nghệ gẳng lực lượng chúng ta đều xem qua một cái hoàn toàn thể sở s ạ nụ trường hơn trăm thước cao một kiếm tiêu diệt một ngọn núi mà thập vĩ tuy là chưa thấy qua nhưng chỉ là từ yếu nhất một đôi s ụ c ả c ụ trên người cũng có thể dò x é t một hai nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy l ư ợ n g trùng lực lượng hợp nhất mãi tổ gai c ư nhiên đều có thể đem đối phương trọng thương ta bỗng nhiên có điểm nhiệt huyết sôi chảo là chuyện gì xảy ra đâu một cái được công nhận là không có nhận thuật tư chất thể thuật lý dạ, nhưng ở thế giới ngàn cần treo sợi tóc lúc quả đoán đứng dậy không chút do dự thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực dành cho hát thủ sau màn đón đầu thống kích kích thương dìn nghệ gẳng cùng thập vĩ chi lực mà trương lạc lạc đồng dạng cùng thủy hữu nhóm đồng dạng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nhịn không được cầm thật chặt nắm tay nhưng ở lúc này khương phàm đang nói nhất chuyển nói rằng bất quá cần thiết phải chú ý giống như bắt môn đột giáp ở mở ra lúc sẽ đối với người sử dụng bản thân tạo thành trình độ nhất định tổn thương mở ra cửa càng nhiều tổn thương càng nặng nếu như một lần bắt môn toàn bộ khai hỏ lời nói rất có thể sẽ bởi vì sinh mệnh lực bị đốt cháy tất cả m à chết mở bắt môn sẽ chết ta có thể lý giải muốn sở hữu cường đại lực lượng không phải trả giá thật lớn lại làm sao có thể chứ chỉ là bắt môn toàn bộ khai hỏa mới có thể uy hiếp được sinh mệnh vừa nói như vậy ta liền có chút bội phục mài tổ gai hắn đang cùng ngụ c h í hạ mã đa ạ dạ đối chiến thời điểm sợ rằng đã đem sinh tử không để ý đi cho nên mới phải không chút do dự mở ra bắt môn ta l o mãi tổ gai cái này chân nam nhân a chứ lạc lạc biểu tình nghiêm trọng mới vừa nhiệt huyết nhất thời tiêu tán một ít, nhưng cũng không có cảm thấy các loại thất vọng hoặc là tuyệt vọng chờ các loại thương phạm âm thầm gật đầu cefb -e、không hổ là tự hành liền thu được m ạ c h tổ gai truyền thừa tính cách xác thực đầy đủ cứng cỏi nỗ lực lên chỉ cần nỗ lực kiên trì ngươi đồng dạng có thể đạt được cao độ m ạ c h tổ gai chỗ ở thương phạm vỗ vỗ b ả vai t r ư ơ n g lạc lạc vẻ mặt thành thật khích lệ nói mà t r ư ơ n g lạc lạc lại là vẻ mặt kiên định p h ạ m ca ngươi yên tâm đi ta sẽ không cô phụ m ạ c h tổ gai lão sư phần này truyền thừa mà ở bên kia hy vọng thành phố vùng ngoại ô nơi đây lúc nào nhiều hơn một tòa tháp một người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn tiên p ư ơ n g chỉ thấy hoang vu trên bãi cỏ chẳng biết lúc nào đứng lặng bắt đầu một tòa hát sắc tháp cao Kỳ quái. Thanh niên nhân đầu một cái. niên gãi Thanh một nhân Hắn chính lúc à ngày ngày ràng là mà. mỗi hôm điểm, một mảnh giờ việc đi nơi nơi thời trải bãi kia tan ngang Nhưng vẫn trống đây. đây qua qua chỉ cỏ đều sẽ rõ l này thanh niên nhân trong lúc lơ đãng liếc mắt trong tay đang ở phát hình khương p h à m phát s ó n g trực tiếp điện thoại di động lúc này mừng rỡ nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ là bảo vật ý niệm như vậy vừa sinh ra liền nhanh chóng căn v ọ n căn bản không dừng được thanh niên nhân chỉ cảm giác mình lòng nhạy kịch liệt ra tốc khiến cho hắn nhịn không được đi ra phía trước kiểm tra mà ở sau khi đến gần hắn phát hiện cái tòa này hát sát tháp cao ngoài cửa viết một bộ câu đối vế trên v i ế t cô thần chân c h ứ n ngàn năm sát nan n i ệ m vế d ư ớ i lại là nghiệt tử minh minh vạn thế dây lát thuộc về mà hành vi là quay đầu lại l à bờ. Quay đầu. Là bờ nhìn lấy cái này tiết lộ một c ố không rõ khí tức câu đối thanh niên nhân trong lòng do dự vài cái nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào n h ị n xuống dục vọng của nội tâm trực tiếp đẩy ra trước mắt đại môn q u ó kẹt phảng phất là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa tháp cao đại môn ở đẩy ra lúc phát ra móng tay gại ở trên bảng đen thanh âm trói h a i đinh linh hơn nữa còn có mơ hồ tiếng c h u n g gió vang lên thanh niên nhân cẩn thận trong triệu nhìn mấy lần nhưng cũng không có thể thấy rõ cái gì bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi thẳng vào sau một khắc thanh niên nhân hơi biến sắc mặt chỉ thấy toàn bộ thản đặt và o vô số cho bạch điêu giống như mà những cái này pho tượng mỗi người hình tượng dữ tợn tiết lộ tạ khí giống như yêu ma thanh niên nhân vô ý thức liền muốn xoay người l y khai nhưng vào lúc này dường như có một giọng nói từ phía trước chuyển đến đang nghe thanh âm một khắc kia thanh niên nhân tâm thần một trận lay động nhãn thần tan g ã thân thể không bị khống chế đi về phía trước đặc đặc thanh niên nhân nhãn thần mê ly thân thể phản g phất chịu đến vô hình đồ vật k h ô n g chế từng bước một tiến về phía trước đi tới chương một trăm bảy mươi tám t u la áo giáp hiện thế mới chư thiên bảo vật xuất hiện câu đánh thưởng rất nhanh hắn sẽ đến t h ẳ n g chính giữa gian nơi này có một tòa bãi đá mà ở phía trên bệ đá lại là để nhất kiện b ù i b ẩ n y phục cầm lấy nó cầm lấy nó thanh niên nhân r ử a vào là càng gần bên hai cái kia thanh niên nhân dựa vào là càng gần cuối cùng thậm chí giống như là kề sát ở bên thai của hắn ở không rõ lực lượng dưới sự khống chế thanh niên nhân đã triệt để thất thần lúc này liền vươn g tay xoa ở cổ xưa trên quần áo sau một khắc cổ xưa cổ y bên trên lúc này hiện ra lúc thì trắng sương mù toàn bộ quán thâu đến người tuổi trẻ trong cơ thể bá ngay sau đó thanh niên nhân bỗng nhiên ngần g đầu trong đôi mắt sáng lên đu lục màu sắc rốt cuộc đi ra thanh niên nhân trong miệng thanh â m cùng ngự khí cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng biến đến trầm thấp khẳng khàn ta g i a o rốt cuộc lại x u ố n g lại g i a o cảm thụ cùng với chính mình lúc này thân thể nói thật như vậy thân thể với hắn mà nói quả thực nhỏ yếu được liền như cùng một con kiến nhưng loại này tự do tự tại cảm giác cũng là không cách nào nói vui sướng một n g à n năm g i a o nhìn lấy chung quanh vô số quen thuộc u minh ma pho tượng ngựa khí hơi xúc động từ bị ba vị hình thiên tiểu đội đánh bại phía sau hắn đã tử vong trọn một n g à n năm mặc dù không biết vì sao cái tòa này phong ma tháp thế nào sẽ có người thường lô mãng xuống tới nhưng với hắn mà nói không hề nghi ngờ là một kiện thiên đại cơ hội cùng chuyện tốt mà nhìn lấy chu vi đông đảo u minh thủ hạ thuộc nhóm g i a o đã khẩn cấp muốn đem bọn họ tỉnh lại nhưng mà đúng lúc này dao tinh thần dùng mình tựa hồ là đã nhận ra cái gì cấp tốc xoay người hướng về sau nhìn lại chỉ thấy phía trước bị thanh niên nhân đẩy ra đại m ô n ở xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh trên mặt giữ lại dâu cá chê trên đầu mang theo hát sắt mũ cả người tản ra khí tức t à ác ông mà khi rau trong mắt lục quang lần nữa c h ấ p động hắn đã xuyên thủng trước mắt cái này tây trang nam bên ngoài thấy được c ầ n t à n g tại nội bộ mấy đạo bóng đen kia lúc này rau nói như vậy ám ảnh khí tức các ngươi là ám ảnh giới người không hổ là nguyên hạ dẹp tinh cầu háo g i á p bộ đội tổng trưởng hai vị lãnh tụ một trong giao đại đế quả nhiên không gạt được ngươi hắc đế kiệt cười chúng ta chính là đến từ ám ảnh giới ám ảnh hộ pháp mà hôm nay tới đây đâu chủ yếu là muốn tìm g i a o đại đế tán gẫu một chút nhi các người ám ảnh hộ pháp không cố gắng lập m ư u thống trị địa cầu c ư nhiên chạy đến tìm ta nói chuyện phiếm chúng ta cũng không phải là có thể ngồi chung một chỗ hữu hảo trung đụng quan hệ giao mặt không biểu cảm con mắt của hắn là vì thu được lam tinh năng tinh mà ám ảnh hộ tống pháp tắc là muốn thống trị địa cầu hai phe là thuần túy quan hệ thù địch không phải không phải không phải hắc đế lắc đầu giao đại đế ngài mới từ hồi phục lại khả năng còn không rõ ràng lắm trên thực tế chúng ta bây giờ đã không phải ở trên địa cầu mà là ở vào khắc một cái thế giới khác một cái thế giới. Giao hắn phát động chính mình lực số lượng quả nhiên đã nhận ra cảnh vật t r ù n g quanh hơi khác nhau nhất là cái kia một khối chính mình ký túc bên ngoài y phục m ả n h vỡ đã không hiểu mất đi liên hệ mà ở trong cái thế giới này tồn tại một vị phi thường địch nhân cường đại hắc đế tiếp tục nói vô luận là muốn n n g tinh hay là muốn thống trị địa cầu cũng phải trước qua cái kia một cửa sở dĩ chúng ta hy vọng có thể cùng giao đại đế cùng nhau hợp tác trước hợp lực đánh bại cái kia địch nhân cường đại sau đó lại tới tiến hành giữa chúng ta chiến đấu h a n h giao lạnh t r n một tiếng lại địch nhân cường đại chúng ta u minh ma đô đã đủ đánh bại nhưng nếu như nói đối với giao cự tuyệt hắc đế lại cũng không sốt ruột mà là trên tay khẽ lật lấy ra một kiện đồ vật chúng ta có ngài nhất mong muốn đổ vật đâu đây là thu la áo giáp triệu hoàng khí g i a o lần đầu tiên không khống chế được tâm tình trên mặt lộ r a kinh hãi xuống nhất khắc biểu tình lại cấp tốc biến thành mừng rỡ cùng tham lam chỉ cần g i a o đại đế nguyện ý cùng chúng ta hợp tác cái này tu h la áo giáp triệu hoàng khí chính là ngươi hắc đế thanh âm trầm thấp ở c h ấ n ma tháp bên trong thản nhiên q u e n quẩn hồi lâu sau mới có khắc một giọng nói văng lên、Tốt. bên kia t ư ơ n g phàm đã cáo biệt trương lật lạc, lạc tiếp tục bắt đầu mới tầm bảo hành trình mãi à p mãi một cái cho ta nghe được nhiệt huyết sôi trào nhanh chóng liền tại trên giường trở mình nói thật ta cảm giác hổ cả thế giới thể thuật cái này liền có điểm giống văn tỷ hệ sở thế giới kiếm đạo không dựa vào ác ma trái cây lực lượng đồng dạng có thể siêu việt toàn bộ không phải các ngươi tại sao còn thảo luận những thứ này hả p h à m g ca đều ở đây tìm mới bảo vật tốt chờ mong giới một món bảo vật là cái gì nha mà đang ở thủy h ư u nhóm còn đắm chìm trong bên trên một món bảo vật lúc khương p h à m bên này lại đã nhận được đến từ tầm bảo gia đa tuyệt vời gợi ý -E、ken chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện 11 giờ phương hướng 836 m é t chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật xin ý tới khương p h à n mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười hướng về màn ảnh nói ra thủy hữu nhóm nhắc tào tháo tào tháo đến ta đã tìm được mới bảo vật ta l a nhanh như vậy không hổ là p h ạ m ca ta dám nói p h ạ m ca tuyệt đối là toàn thế giới nhanh nhất nam nhân lời nói nhảm p h ạ m ca nhấc chân giấm một cái tốc độ đều có thể đột phá vận tốc cầm t h a n h đây không phải là nhanh nhất còn có thể là cái gì nói đến chỗ này ta có người bằng hưu thật tò mò là bằng hưu ta à tuyệt đối không phải ta p h ạ m ca bây giờ là cùng diễm linh cơ ở chung đúng không vậy bọn họ đến cùng quan hệ thế nào à nhanh nhanh nhanh cho mời dưới một món bảo vật nam tràng ở thủy hưu nhóm vô tận chờ mong cùng dưới sự thúc giục khương phàm hướng phía ra đa biểu hiện mục tiêu vị trí đi tới rất mau tới đến mục tiêu địa điểm cái này rõ ràng là một cái bán các loại đồ dùng hàng ngày thương điếm hoàn chương một trăm bảy mươi chín di diên m à t h ế giới hàn g lâm đăng long kiếm long thần hảo c ầ u đánh thưởng mà khi khương phàm trực tiếp đi vào thương điếm sau đó thủy hưu nhóm lại kinh ngạc phát hiện khương phàm c ư nhiên dừng lại ở bán dụng cụ làm vệ sinh địa phương vừa mắt sở kiến đều là trổi cây lau nhà các loại khí cụ ba trong lòng ta có loại dự cảm bất tưởng luôn cảm thấy lần này bảo vật lại sẽ ly kỳ cổ quái cái này còn cần phải ngươi nói a người sáng suốt cũng nhìn ra được rất kỳ quái rồi ân lần này bảo vật là cây lau nhà vẫn là trổi ta cảm thấy a rất có thể là bên kia vòi hoa sen cùng bồn u cầu bàn trải chính là cái này mà đang ở thủy hưu nhóm kinh ngạc nghi hoặc lúc khương phàm ánh mắt tập trung một căn trổi trước mắt chợt nhảy ra cặn kẽ tin tức lại là trạm phép đao vạn giới bảo vật hù du kỹ mặt trạm phép đao bảo vật khởi nguồn từ thần thế giới lẻ một linh bảo vật năng lực từ thần hộ đình đội thập tam h i ê n đội phó đội trưởng m ã đ ã rẻ b cạ cụ trạm phép đao ở thương bi giới trạng thái hù d ầ kỹ mặt ắ n đao phía sau có dấu thuốc cầm máu đây là năng lực cũng không phải chính mình bỏ vào si cạy giới trạng thái có đầy đ ủ lượng chủng hình thái. một là có thể cùng vỏ đao nối liền cùng một chỗ hình thành một thanh t r ư ờ n g mâu hai là thân mâu vẫn có thể phân giải thành tam tiết côn hình thái bằng cải vị gì mòn rủ kimaz tạo hình thập phần khí phách từ ba khối lớn v ẹ t nha lưới dao h ợ p thành cụ bị cực mạnh lực phá hoại đang chiến đấu cùng chém giết c h u n g có thể phát huy lớn nhất lực lượng làm chính giữa trên lưới đao l o n g văn biến đỏ lúc linh lực cùng lực phá hoại sẽ tăng lên đến mức t ậ n cùng phương pháp sử dụng nắm trong tay đồng thời hô lên mở rộng a hủ rủ kimaz hương phàm nhãn thần vô cùng kinh ngạc cái này hủ rủ kimaz á c thực đẹp trai một nhóm đối với khương phàm mà nói từ x ì cài trương mâu tam tiết côn đến cuối cùng bằng cài ba cây cự nhận cái này hủ dù kỳ mà khi phách trình độ cùng dung nhan trị ở trong lòng hắn đều cũng coi là tử thần xếp hạng trước mấy nhưng vấn đề chính là ở chỗ hủ dù kỳ mà lực lượng thực sự có chút làm người ta khó có thể khen tặng hầu như có thể xưng là là yếu nhất bằng cái mà ở lúc này phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u nhóm đã sớm không kịp đ ợ i cấp bách muốn biết rõ trôi này t r ổ i bảo vật năng lực thủy hữu nhóm đại gia đồng đội k ư ơ n g phàm ý bảo đại gia bình tĩnh t r ờ nóng đầu tiên là dẫn theo hủ dù kỳ mà đi trước sân khấu tính tiền quá trình phi thường thuận lợi chỉ chốc lát sau hắn liền đi ra khỏi thương điếm tuy tiện tìm một cái góc chỗ khương phàm đem trổi ở trên lá mỏng tháo mà vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh thủy hữu nhóm cũng rốt cuộc phát hiện căn này trổi chân diện mụ đây là một cây t r ư ờ n g thương không phải không đúng đây càng giống như là một bà trường m âu nguyên lai、like、không phải trổi à vừa r ồ i dọa ta một hồi còn tưởng rằng thật là dụng cụ làm vệ sinh đâu cái này lông dài thoạt nhìn lên có điểm xoay a không biết là đến từ chính thế giới nào bảo vật chứng kiến không ít thủy hữu đều không tiện lợi khương phàm đúng lúc mà miệng thủy hữu nhóm các ngươi hiện tại chỗ đã thấy trường âu nhưng thật ra là nhất kiện chạm p h á c a o thế danh tự này nghe liền không một dạng thuần túy vật lý công kích hình sao cùng phía trước xuất hiện qua hai thanh nguyên tố trạm phách đ a o có điểm bất đồng từ thần thế giới trạm phách đ a o rốt cuộc lại xuất hiện ta hiện tại vẫn nhớ kỹ lúc đó giữ u dìn giặc ca bằng cải vì dị dìn giặc ca lúc nhất đao bốc hơi lên đại hải sở mang đến cho ta chấn động bất quá hù dù k ỳ m à lực lượng so với d i ớ i h dìn giặc cả cùng hì h u dìn mà khả năng liền kém c ũ n g ít nếu như lấy một thí dụ lời nói kỳ thực thì tương đương với đóng băng trái cây cùng yên vụ trái cây trình độ đương nhiên tuy là cụ bị lực lượng kém một chút nhưng nên c ó xỉ cả cùng bằng cải đều là không phải ít khương p h ạ m cấp tốc giải thích một phen cuối cùng hắn lại nói ra mà cái này trôi hù dù k ỳ m à d lời nói với ta mà nói kỳ thực cũng không có quá l ớ cần nghe tới khương phàm nói như vậy lúc một bộ phận thủy hữu dường như đoán được hắn kế tiếp đem muốn nói gì vì vậy biểu tình từng bước kích động quả nhiên hương p h ạ m câu nói tiếp theo xác nhận ý nghĩ của bọn họ cho nên hương p h ạ m cười nói cái này hủ rủ kỳ mà dự l i nói chúng ta liền lưu đến cuối cùng đưa cho đại gia a vê anh làm từ hương p h ạ m trong miệng đạt được đáp án s á c từ lúc vô số thủy h ư u ẩm ẩm xôi trào ngoa tạo lại tạo ha ha ha ha phàm ca ta yêu người một món đồ như vậy c h ả m phách đ a o thật sự tạo không hổ là phàm ca quả nhiên đại khí tuy là phàm ca nói hủ rủ kỳ mà lực lượng không tính là quá mạnh mẽ nhưng dù nói thế nào cũng là nhất kiện trảm phách đào a không sai yếu hơn nữa yếu hơn nữa hắn chính là nhất kiện siêu phàm bảo vật nha phàm là có thể sở hữu như thế một bả hủ dù kỳ mà、dự. vậy đã tương đương với vượt qua trên thế giới chín mươi chín điểm cựu cựu người ô ô ô phàm ca đối với chúng ta tốt như vậy thực sự ta khóc chết lưu đến lời sau cùng chẳng lẽ lần này không cho rằng hiệp trợ tầm bảo giữ gốc rồi sao chứng kiến vấn đề này khương phàm tiến hành rồi trả lời lần này hủ rủ kỳ mà liền không gia nhập vào hiệp trợ tầm bảo giữ gốc nếu như hiệp trợ tầm bảo thất bại cái t i ế chính là thật thất bại nghe được trả lời như vậy một nhóm người hiện ra thất vọng nhưng người nhiều hơn cũng là cảm thấy vui vẻ hiệp trợ tầm bảo cùng hụ rủ kỳ mà nếu như tách ra cái kia đối với bọn họ mà nói thì tương đương với là hai lần phúc lợi hai lần c h ú n g t h ư ờ n g cơ hội sau đó vô số người mang theo hưng ơ phấn cùng chờ mong tiếp tục quan sát hương p h ạ m phát sóng trực tiếp mà theo thời gian trôi qua t h ị c dương từng bước hạ xuống năm ba nhưng thủy hưu nhóm cũng là càng phát ra hưng phấn bởi vì khoảng cách hiệp trợ tầm bảo cùng hụ rủ kỳ mà rút thưởng càng phát ra tới gần hương phàm giống như mình cũng chuẩn bị ngừng nhưng vào lúc này quen thuộc mà lại dễ nghe tiếng nhắc nhở lần thứa chín giờ phương hướng một nghìn một trăm chín mươi hai mét chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật lại là một món bảo vật khương p h ạ m nhãn tình sáng lên nguyên bản đều dự định tiến hành xuống truyền bá trước cuối cùng một hạng chương trình hội nghị không nghĩ tới lại tới rồi niềm vui bất ngờ nhìn trước mắt gợi ý khương p h ạ m đem sẽ phải nói ra nuốt trở vào đổi giọng nói ra thủy h ư u nhóm xem ra hôm nay hiệp trợ tầm bảo cùng h ủ dù k ỳ m mà phúc lợi muốn nhỏ bé đẩy về sau c h ầ m một chút chư một trăm tám mươi tất sắt đăng long kiếm chúa cứu thế tiểu độ ma thần cơ giáp chi long thần hoàn câu đánh thưởng ngay vậy thủy hữu nhóm dồn dập cả kinh lúc này đoán được k hương phạm muốn nói gì hiện tại thế nào ta vừa tìm được một món bảo vật lời kế tiếp để chúng ta cùng đi gặp xem đi không phải đâu vừa tìm được a thật là khó chịu a ta còn tưởng rằng lập tức liền có thể lấy bắt đầu hai lần rút thưởng nữa nha quả thật có chút khó chịu bất quá có tân bảo vật xem ngày hôm nay thực sự là nguy vận khí thật tốt quá tiếp nhị liên tam xuất hiện tân bảo vật vừa rồi một bà trạm phép đ a o không biết lần này lại sẽ đến một cái cái gì cường đại bảo vật mà ở thủy hữu nhóm các loại kêu t r n cùng chờ mong dưới hương phạm cấp tốc đi tới rất nhanh thì đến tầm bảo gia đa chỉ thị vị trí đối với trung tâm thành phố mà nói lúc này địa phương sở tại đã có thể được xem là ngoại ô mà khi khương p h ạ m đến gần mục tiêu chỗ ở kiến trúc lúc càng là ngạc nhiên phát hiện cái này dĩ nhiên là một lò rèn cửa hàng k e n k e n k e n khương p h ạ m đến gần lò rèn ngoại trừ đập vào mặt nhiệt lưu ở ngoài còn có từng đợt gõ kim loại giòn vàng không ngừng quanh quẩn mà khương p h ạ m nhìn quanh một vòng sau đó ánh mắt khóa được rồi trên vách tường một bà treo nghiêng lấy c h ô i kiếm là trường kiếm màu đỏ tuy là thanh trường kiếm này bị chứa ở trong vỏ kiếm nhưng chỉ là chứng kiến cái kia giống như tam xoa kích một dạng hồng sắt trôi kiếm phần che tay khương phàm cũng đã nhận ra món bảo vật này lai lịch ngay trong ánh mắt r ũ n g động một k i a kinh hỉ dị dị mà dị đ ă n g long kiếm c ư nhiên sẽ là đ ă n g long kiếm giờ này khắc này khương phàm cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có một ngày có thể gặp phải lúc nhỏ kinh đ i ể n phim hoạt hình siêu ma thần anh hùng truyện cũng có thể xưng là dị dị mà bên trong sở t ồ n ở bảo vật mặc dù đã là tiểu thời điểm nhìn nhưng khương phàm trí nhớ vẫn như mới vô luận là tiểu cứu tinh tiểu độ hay là hắn sở triệu hắn ma thần máy móc giáp long thần hào còn có đang kêu gọi cơ giáp lúc nhất định phải giống như giống lao bà một dạng thi ba lạp cổ đại sư ngây thơ lãng mạn tây mễ cách quét sạch là nhìn trước mắt cái trôi này đang l o n g kiếm k h ư ơ n g phàm trong lòng liền không nhịn được hiện lên vài câu lời kịch thì như cơ hội tốt tiểu độ tất x á t đăng long kiếm kiếm vương long thần hảo chờ các loại mà lúc này vạn thiên thủy hữu đều chú ý tới k h ư ơ n g phàm trên mặt kinh hỷ r ồ n dập gào to đứng lên phàm ca vẻ mặt này tại sao ta cảm giác có một loại thấy cái mình thích là thèm cảm rất đâu sở dĩ lần này tìm được bảo vật chính là cái này một thanh trường kiếm sao lại là trường kiếm nói thật ta đến bây giờ cũng còn không có thể từ cái tiêm một bả khái niệm cấp lý tính phối kiếm cùng với nó có trăm phần trăm bị tay không tiếp dao găm trong d u n g động thoát ly đâu xem phàm ca bộ dáng như vậy ta dám đánh cuộc tuyệt đối là nhất kiện phi thường cường đại bảo vật ai nha liền phàm ca đều cảm thấy hưng phấn cùng khiếp sợ bảo vật ta là thật sự rất tốt kỳ đến cùng là lai lịch gì cùng năng lực liền tại thủy h ư u nhóm nhiệt nghị lúc khương phàm mở ra tâm bảo hệ thống thu hoạch đến rồi đăng long kiếm tin tức t ặ kẽ liền cùng hắn hiểu biết giống nhau đăng long kiếm xác thực có triệu hắn long thần số năng lực vạn giới bảo vật đăng long kiếm cứu thế kiếm bảo vật khởi mượn Dì dì dì mà dì siêu ma siêu trong h anh hùng ầ n t u y ề n thế giới. b ả vật ă n lực, chế từ thần tượng tạo một mộng viện ông chế tạo ra bả đó ư xưng được ợ c tích c danh không sánh bén, gì là kỳ kiếm, sắp thể thạch, đồng thời trị, tao bất tổn tự trị. Trong nhăm hữu chính mình chữa hại chữa ung dung luận luận sau đều đồng năng ngộ động gì mở sở ra lực cái đó đó sẽ vô ký túc lây sáng rơi núi thần bộ thất long thần một trong kim long ý thức đi qua đăng long kiếm có thể triệu hồi ra chúa cứu thế chuyên dụng ma thần máy móc giáp long thần hảo long thần hảo lại xưng long thần hoàn dì dì long thần hoàn thân thể cùng tứ chi đều là do thần bộ thất long thần bốn đầu ngũ ngọc miếng vậy cùng với thơ thị đặc thù r a công chế luyện vì vậy có đầy đủ phi phạm lực lượng long thần hào có thể đi qua từ các giới t ầ n g thánh thần cái k i a lấy được câu ngọc tới tiến hành siêu lực biến thân tổng cộng có loại hình thái theo thứ tự là sư tử long thần hào phượng hoàng long thần hào kiếm vương long thần hào nguyệt quan g long thần hào bạch hổ long thần hào ngân lan g long thần hào cùng cuối cùng siêu ma thần long thần hào ngân lan l o n thần hào cùng cuối cùng siêu ma thần hào ngân khương phạm trước hướng về màn ảnh nói một câu tiếp lấy đi tới lò rèn ở chỗ sâu t r o n g hô một tiếng l ã o bản có ở đ â y không sau một lát có cái tiếng bước chân văng lên một cái ở trần dâu ria xồm xoàm nam đi ra hắn nhìn về phía khương phạm ta chính là lão bản ta muốn mua thanh kiếm khương phạm chỉ chỉ treo trên tường đăng long kiếm cái kia một bạ được rồi dâu ria xồm xoàm lão bản xoa xoa mồ hôi trên mặt vội vàng đem trường kiếm lấy xuống đặt ở khương phạm trước mặt đây là ta năm ngoái chế tạo một thanh trường kiếm ngươi xem trước một chút ta liền muốn hắn thương phạm cầm lên hơi chút kiểm tra một hồi sau đó liền sảng khoái thanh toán tốt lắm thủy h ư u nhóm hiện tại bảo vật đã lấy được vậy kế tiếp liền cho mọi người chính thức phổ cập khoa học ca đi tới một cái địa phương không người thương phạm đem đăng long kiếm trình diễn ở màn ảnh phía trước thanh kiếm này tên là đăng long kiếm l à tới từ ở một cái tên là zizimaz cũng có thể xưng là siêu ma thần anh hùng chuyện thế giới lại là một cái đến từ chính tân thế giới bảo vật điện đăng long kiếm zizimaz thế giới này là cùng lòng có quan hệ sao siêu ma thần anh hùng chuyện nam da tốt khe thế giới này tên nghe liền phí tuyệt đối không đơn giản chẳng lẽ cả thế giới khắp nơi thần minh khắp nơi trên đất nghe được k hương phàm giới thiệu sơ lược sau đó thủy h ư u nhóm các loại hưng phấn mà nghị luận ở di di mars trên thế giới tồn tại hiện thực cùng thần bộ g i ớ i hai cái bất đồng vị diện mà ở thần bộ giới chung tồn tại một tòa sáng dưới núi đây là thần ở thần sơn sáng dưới núi từ b ô i đến đầu bị ngang phân cách vì thất tầng trên núi có một đạo mỹ lệ cầu v ồ n g b ả y màu nhưng ở một ngày nào đó không biết đến từ đâu sở hữu đáng sợ lực lượng tạ ác đế vương nhiều ác đặt đến xâm chiếm sáng dưới núi thậm chí đem nữ thần phong ấn sử dụng vô số mọi người đều sinh hoạt tại đúng lúc này đến từ hiện thực thế giới một vị học sinh bị thần lòng sợ triệu h o á n đến sáng r ơ i núi thế giới ở giữa lấy chúa cứu thế thân phận cưới ma thần máy móc giáp long thần hoàn cùng t à ác đế vương chiến đấu chương một trăm tám mươi mốt siêu lực b i ế n thân bảy loại hình thái kiếm vương long thần hào siêu ma thần long thần hào cầu đánh ma ở đánh bại t à ác đế vương nhiều ác đ ạ t đến sau đó sang r ơ i núi lại lần nữa nghênh đón nguy cơ đến từ ma giới chúa tể ma vương hắc cám đạt đến s ầ m lấn vì vậy chúa cứu thế tiểu độ lần nữa lái long thần hào lấy toàn bộ mới lực lượng cứu vớt thế giới ngoa tào ngoa tào thần minh ở thế giới một ngọn núi bị từ dưới lên trên chia làm thất tầng không hổ là thần minh thế giới ta một người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng má của ta ơi ta ác đế vương tên này vừa nghe chính là nhân vật h u nga ca lời nói nhảm các ngươi đại gia không nghe được p h ạ m ca nói sao cái này ta ác đế vương nhiều ác đ ạ t đến thậm chí ngay cả đệ thất tầng nữ thần thánh long phi đều có thể phong ấn cái này lực lượng quả thực mạnh vô biên đến từ hiện thực thế giới học sinh trở thành chúa cứu thế vậy làm sao như thế giống trong tiểu thuyết tình tiết đâu ma thần cơ giáp long thần hoàn nguy nghe thấy tiếng xưng hô này liền mạnh đáng sợ nói thật ta cảm thấy cái này sáng dưới núi ít nhiều có chút nhiều tai nạn đi một cái nhiều ác đạt đến lập tức lại tới một cái hắc cám đạt đến cái này chúa cứu thế lượng công việc cũng quá lớn hắc cho nên phàm ca cái c h ô i này đang lòng kiếm đến cùng có năng lực gì ạ n g h e s o n g khương phàm đối với gì g ì n mà thế giới phổ cập khoa học thủy h ư u nhóm lúc này rơi vào trong k i ế p sợ vô luận là cái gì kỳ huyễn thất tầng sáng dưới núi còn có các loại tạ ác đê vương ma vương cùng với chúa cứu thế thân phận cùng ma thần cơ giáp đều nhường bọn họ cảm thấy không gì sánh được mới mẹ cùng t h ắ n phục nhưng mà khương phàm kế tiếp một câu nói lại làm bọn hắn càng thêm không nhẫn mại được tâm tình mà trong tay ta đăng long kiếm chính là chúa cứu thế tiểu độ có thần kiếm đăng long kiếm cụ dự s ắ n triệu hồi ra chúa cứu thế ma thần máy móc giáp long thần hào lực lượng khi thấy hương phàm cầm trong tay chín trăm tám mươi bảy hồng s ắ c trôi kiếm đăng long kiếm nói như vậy lúc vốn là còn không có bình tĩnh trở lại thủy hữu nhóm lần thứ hai xôi trào vô số đạn m ạ c cọ r ử a phát sóng trực tiếp gian ba ngọa tàu khe khe chúa cứu thế thần kiếm tuy là ta từng nghĩ qua cái chuôi này đăng long kiếm hội sở hữu rất mạnh lực lượng nhưng ta làm sao cũng không nghĩ đến lại chính là triệu hắn long thần số thần kiếm nếu như nói long thần hào cụ bị đã đủ cứu vớt thế giới lực lượng vậy còn mạnh bao nhiêu mà đang ở khương phàm phổ cập khoa học đ ă n g long kiếm cùng long thần hào lúc bên kia cựu châu siêu tự nhiên an toàn cục căn cứ nên đón mấy vị đến từ chính dị thế giới khác h nhân đặc đ ạ c đặc chu hành v ĩ cước bộ vội vã ở lý nhã vân cùng mấy vị cấp dưới dưới sự dẫn dắt cấp tốc hướng phía phòng tiếp khách chạy đi mà ở trên đường tuy là vừa rồi đã nghe được lý nhã vân một lần nhưng chu hành vi vẫn là không nhịn được hỏi nhã vân những người đó thực sự toàn bộ đều là đến từ một cái mới dị thế giới siêu phàm giả mà lý nhã vân nghiêm túc một chút đầu tuyệt đối không sai bọn họ mỗi một cái người đều nắm giữ năng lực siêu phàm theo bọn họ theo như lợi là một loại tên là tệ ẩy ủ bảo vật chúng ta so sánh khương phàm tiên sinh đã từng sở phổ cập khoa học qua thế giới cùng bảo vật xác thực cũng không tồn tại tương đồng cùng tương tự hơn nữa trong bọn họ thậm chí có một vị siêu phàm giả nắm giữ tệ ẩy ủ kỳ danh là thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ có cùng thẩm nhạc nhạt tuyến tuyến trái cây cực kỳ tương tự năng lực cũng có thể thao túng sợi tơ tiến hành chiến đấu mà những cái này người tự xưng là vì phủ định đế quốc mục nát thống trị mà thiết lập bí mật cse sát thủ bộ đội ngay vậy chu hành v ĩ biểu tình lộ ra t h á n g phục bọn họ đều là đến từ k h á c một cái thế giới siêu phàm giả hơn nữa còn thuộc về một cái muốn phủ định đế quốc mục nát thống trị thế lực tổ chức sát thủ đây tựa hồ là một cái phi thường phức tạp thế giới ô m lấy ý nghĩ như vậy chu hành v ĩ rất mau tới đến cửa phòng hợp trước hắn thở sâu một khẩu khí bình phục tâm tình sau đó lúc này mới đẩy ra phòng hợp đại môn làm một bước vào mấy đạo nhân ảnh liền chiếu vào chu hành v ĩ tầm mắt ngân phát ngự tỷ hồng nhạt la lụy đen dài thẳng thiếu nữ còn có là máy bay đầu chẳng hắn thanh niên tóc lục tóc tím kính mắt nguội tóc vàng cao gầy nữ tính t ổ nạ g c rẽ đã lại nhất nhất giới thiệu bên cạnh nàng chư vị đội viên những thứ này đều là đội hữu của ta xích đồng leoner g mai nẹ hugh bợ rằng kéo bờ kè các người tốt chu hành vĩ mau đánh bắt đầu bắt chuyện ánh mắt từ d i ạ tập tiểu đội trên người mấy người đảo qua một cái tuy là trong lòng đối với trước mắt cái này bảy vị đặc biệt màu tóc cùng hình tượng có chút kinh ngạc nhưng trên mặt lại không có tỏ vẻ ra là bất kỳ khác thường gì chỉ là hữu hảo mời chúng nhân ngồi xuống chu cục trường ta nhớ ngài cũng đã biết được chúng ta lần này tới trước mục đích nạ d ẽ n đã tính cách liền cùng nàng tinh xảo ngắn m à u bạc phát giống nhau lôi lệ phong hành lúc này liền thẳng vào chủ đề nói ra đại thể rõ ràng mà chu hành vĩ lại là trọng trọng gật đầu ta nghe thuộc hà nói các ngươi là tới từ ở khắc một cái thế giới siêu phẩm giả mà lần này sở dĩ biết đến đây tìm kiếm chúng ta cựu châu quan phương cùng siêu tự nhiên an toàn cục là muốn mượn chúng ta lực lượng phủ định các ngươi thế giới bây giờ tàn bạo đế quốc thống trị giống như nạ d ẹ n đã trả lời thật không dám đầu diếm chúng ta tới đến thế giới này đã có một đoạn thời gian mà trong khoảng thời gian này tới nay chúng ta đã từng từ từng cái phương diện h i ể u q u a làm tinh cùng cựu châu nạ d ẹ n đã trên mặt có một tia thán phục mà làm ta cảm thấy thán phục cùng hâm mộ là cựu châu nhất định chính là chúng ta trong lý tưởng quốc gia nghe được lời như vậy chu hành vi khiêm tốn nói quá khen chúng ta cựu châu như cũ có rất nhiều cần phải cải tiến địa phương không nạ d ẹ n đã lắc đầu so với chúng ta thế giới hủ bại đế quốc mà nói cựu châu đã gọi là lý tưởng quốc gia là chúng ta vô số đồng bạn tha thiết ước mơ vẻ đẹp chỗ ở mỗi cá nhân đều an cư lạc nghiệp tinh thần giàu có chính là bởi vì cảm nhận được mỗi cá nhân trên người sở hiện lộ ra hạnh phúc cùng không có tốt chúng ta mới có thể quyết định đến đây cùng n g à i tiến hành tiếp xúc nghe nạ d ẹ n đạ trên mặt chân thành tha thiết trong lòng chu hành vĩ mơ hồ có chút xúc động nhưng vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh hỏi đã như vậy vậy làm phiền ngài lại nói tường tận một cái cái này đế quốc tình hữu a quan liêu gian thương quý tộc cùng với địa bỉ lưu manh vô số kể mà toàn bộ hủ bại căn nguyên thì là tới từ ở hồn sức đại thần hắn tàn bạo vô độ thủ đoạn tàn nhẫn liên hoàng đế đều bị hắn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay nếu đại gia tốt như vậy kỳ long thần hào có lực lượng ta đây thì đơn giản nói một chút ta cùng lúc đó bên kia khi thấy rất nhiều thủy h ư u nhóm rất h i ế u kỳ k h ư ơ n g phạm lúc này cầm trong tay đăng long kiếm ở trong màn ảnh cặn kẽ giới thiệu ở sáng giới trong núi có bảy con màu sắc rực rỡ thủ hộ thần long bọn họ là hòa bình cùng thải hồng tượng trưng mà long thần hào chính là tụ tập bảy vị long thần lực lượng bên ngoài khung máy móc bản thân là từ thất long thần bốn đầu ngũ ngọc miếng vậy cùng với thơ thị đặc thù r a công chế luyện mà ở long thần hào nội bộ còn ký túc lấy thất long thần một trong kim long ý thức vì vậy có đầy đủ vô thượng tiềm lực long thần hào có thể tiến hành siêu lực biến thần đi qua sáng g i i núi bảy vị thánh thần giao phó cho ẩn chứ tâm cùng lực lượng công ngọ đây chính là được xưng là long thần số nguyên nhân sao từ thủ hộ sáng giới sơn thất long thần ngưng tụ ra ma thần cơ giáp siêu lực biến thân lại là một cái mới tinh danh tử bất quá nếu là có thể mượn thánh thần lực lượng vậy khẳng định yêu không phải đi đến nơi nào bảy vị thánh thần cái kia bắt đầu chẳng phải liền ý nghĩa long thần hoàn có bảy loại hình thái chứng kiến chỗ này thương phạm lúc này gật đầu không sai long thần hào có bảy loại trở lên cường hóa hình thái mỗi một chủng hình thái cũng có bất đồng lực lượng thì như t ừ đệ nhất g i ớ i tầng thánh thần quang chi sư tử trung mượn quang lực lượng biến thân mà thành sư tử long thần hảo t ừ đệ nhị g i ớ i tầng thánh thần viêm chi phượng hoàng trung mượn hỏa lực lượng biến thân mà thành phượng hoàng long thần hảo mượn tầng thứ ba hắc cương chi kiếm vương kiếm chi lực lượng biến thân mà thành kiếm vương long thần hảo n g u y ệ t chi nữ thần lộ lộ na n g u y ệ t quang long thần hảo băng nha chi bạch h ổ bạch h ổ long thần hảo lôi chi ngân lang ngân lang long thần hảo cùng với cuối cùng lục hợp một siêu ma thần long thần hảo đào khe quang hỏa kiếm ánh trăng băng lôi còn có sáu loại thánh thần chi lực hợp nhất siêu ma thần hình cảm giác tất cả đều là cường đại thần thú a úc nhật chỉ là nghe cũng đã kích động không chịu được thật muốn lập tức chứng kiến long thần hào giáng dấp ra sao a mà nhìn lấy đạn m ạ c bên trên đã khẩn cấp muốn thấy được long thần số thủy hữu nhóm hương phạm trên mặt cười trong tay cầm đăng long kiếm chuẩn bị đi lên một lớp triệu hoán long thần hoàn len k e n nhưng vào lúc này điện thoại di động chuyển đến thanh thúy tiếng nhắc nhở chương một trăm tám mươi hai t ệ ẩy cụ sử dụng chuẩn bị tiến nhập hạ cảm ga kỳ hiệu thế giới lấy long thần hoàn một đường quét ngang đế đô ừ trong tay hương phạm dừng động tất lại tò mò lấy điện thoại di động ra nhìn tho trên mặt lúc này hiện lên vẻ kinh ngạc lý nhã vân thương p h ạ m tiên sinh lúc này sợ rằng lại muốn làm phiền ngài một chuyến lý nhã vân có mấy vị tự xưng là tới từ ở dị thế giới siêu phàm giả chủ động đến đây tiếp xúc chúng ta theo bọn họ theo như lời ở tại bọn hắn trong cái thế giới kia tồn tại tên là tê ấy gu bảo vật mà thân phận của bọn họ lại là tên là đánh lén ban đêm ám sát tiểu đội lý nhã vân thương p h ạ m tiên sinh ngài với cái thế giới này có hiểu biết sao nhìn xong lý nhã vân gửi đi mấy cái tin tức thương phàm chân mày vi vi nhất、điều. t ê u tê ấy gia tập ám sát tiểu đội như thế mấy cái yếu tố chung vào một chỗ hắn cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến cái kia bộ phận được xưng là ạ cảm ga kỵ cực hạn chữa trị lần đến cuối cùng bị chết hầu như chỉ còn lại có tên phim ạ cảm ga kỵ ba thế giới gia tập tiểu đội cư nhiên đều p h ụ xuống k hương p h ạ m tới chút hứng thú trước đây hắn cũng không ít đối với mấy cái t ử t r ạ n g thê thảm hội t ử cảm thấy tiếp hận vì vậy trước hướng về phát sóng trực tiếp gian nói tiếng xin lỗi tiếp lấy bắt đầu hồi phục tin tức hương phàm ta hiểu thế giới này hương phàm dạ tập đúng là tổ chức sát thủ bất quá bọn họ sở ám sát cùng nhằm vào mục tiêu đều là một ít h ủ bại quan viên ác ôn cùng với phạm tội quý tộc cũng coi là trừng phạt diện trừ ác một tổ chức trên bản chất cũng không xấu khương phàm chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao rồi hả làm khương phàm mấy cái tin tức g ử i qua sau đó đối diện lý nhã vân cơ hồ là lập tức trở lại tin tức lý nhã vân không phải cũng không có xảy ra chuyện lý nhã vân chỉ là những thứ này dạ tập tiểu đội siêu p h ẩ m giả nếu muốn cùng chúng ta cựu châu hợp tác nói chính xác hơn là muốn mượn cựu châu cùng với ngài lực lượng đi vào phủ định bọn họ cái thế giới kia mục nát đế quốc khương p h ạ m lúc này nhãn thần đông lại một cái bắt được lý nhã vân trong lời nói một cái điểm mấu chốt gia tập tiểu đội đều đi tới thế giới này như thế nào còn tìm an toàn cục hợp tác muốn phủ định đế quốc thống trị chẳng lẽ nghĩ được như vậy khương p h ạ m trong lòng lúc này hiện lên một cái kinh người ý tưởng khương p h ạ m nếu như nói bọn họ muốn hợp tác có phải hay không liền ý nghĩa gia tập tiểu đội sở hữu trở lại trước kia thế giới phương pháp hoặc giả nói là con đường mà kết quả đang cùng khương p h ạ m suy đoán giống nhau thậm chí so với hắn nghĩ càng thêm kinh người lý nhã vân giống như chúng ta đối với lần này cũng cảm thấy phi thường bất khả t ư nghị nhưng sự thực chính là gia tập tiểu đội nắm giữ có thể đi tới đi lui cùng làm tinh thế giới cùng trước kia thế giới không gian thông đạo không gian thông đạo khương phạm tinh thần dùng mình từ bảo vật cùng với nhân vật hàn g lâm sau đó rốt cuộc bắt đầu xuất hiện không gian thông đạo tuy là sớm đã có quá chuẩn bị tâm lý nhưng khi giờ khắp này chân chính đã tới lúc khương phạm vẫn là không nhịn được cảm thấy một tia kinh ngạc chủ yếu là cái này tới tốc độ thật sự là quá nhanh một ngày xuất hiện ổn định không gian thông đạo cái này liền ý nghĩa hai thế giới thẳng thắn thành khẩn gặp lại mà dưới tình huống như vậy mang tới thường thường đều là kịch liệt xung đột cùng chiến tranh bất quá nếu như ạ cảm ga kỳ h i ệ u ba thế giới nói khương p h ạ m thật không có quá lớn lo lắng trong đó mạnh nhất kỳ thực liền mấy cái hoàng đế sử dụng trí cao tệ ệ cụ tạp sụ mì trung cực cường hóa hình thái giới ác quỷ chiến thân cùng với ẹ tịt ma thần hiện hiện ác ma chi túy mà cái này mấy vị lực lượng đối với khương p h ạ m mà nói vẫn chưa vượt qua phạm vi năng lực mà nhìn lấy trong tay đăng lòng kiếm trong mắt khương phàm có chút nóng lòng muốn thử muốn không thử xem triệu hồi ra long thần hoàn tới một đường chém bạo nổ trí cao tệ ệ cũ sau đó hương phạm cùng lý nhã vân lại nói vài câu xác nhận chỗ vị trí sau đó liền kết thúc giao lưu thủy h ư u nhóm xem ra chúng ta trình diễn chuyện long thần hoàn muốn lui về phía sau hơi chút chậm lại một chút hương phạm nhìn về phía màn ảnh nói rằng mà thủy h ư u nhóm đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút cho rằng lại chuyện gì xảy ra ngoài ý mớn không ít cơ t r í thủy h ư u còn mau đánh mở từng cái thăm dò cùng hot set up nỗ lực tìm được cái gì tương quan tân văn nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái thú hàng lầm các loại dị thường nguy rồi luôn cảm giác phải ra khỏi sự tình t a điện thoại di động n g t h liên điểm, lạc nói ta cảm giác phía trước dường như cũng có quá tình huống như vậy phát sinh ở vô số thủy hữu nghi hoặc cùng lo lắng phía dưới thương phàm khoát tay não ý bảo đại gia không cần khẩn trường đại gia bông lỏng tinh thần lần này cũng không phải là cái gì quái thú còn lón dạ núi chi ác ma hàng lâm tiếp lấy lại hời hợt nói ra chỉ là xuất hiện mấy vị dị thế giới khác nhân cùng với một cái có thể ổn định đi tới đi lui cho bọn hắn thế giới cùng chúng ta làm tinh không gian thông đạo mà thôi nhưng mà lời này vừa nói ra nguyên bản lo lắng thủy hữu nhóm nhất t ề há h ố c m ổ m cảm thấy đầu góc trống r i ố n g dị thế giới khác nhân cùng với không gian thông đạo giờ k h ắ c này không biết có bao nhiêu thủy hữu hoài nghi mình nghe lầm đều theo bản năng cơ cơ đầu nỗ lực để cho mình biến đến thanh tình một ít nhưng những thứ khác thủy hữu lại là khiếp sợ không thôi ba ta mới vừa nghe được cái gì ngoại tàu khe khe lại có người thế giới khác phủ xuống không phải người thế giới khác tính cái gì trọng điểm không gian thông đạo mới là tờ m ở giờ then cho ta ổn định đi tới đi lui với hai thế giới không gian thông đạo chúng ta đều tê dại rồi ngày nay đúng là vẫn còn tới sao đây chính là khác một cái hoàn toàn thế giới xa lạ à, chúng ta chẳng lẽ cùng bọn họ bạo phát chiến tranh à. đạn mặc bên trên nghị luận ở mỹ có không ít người đều đối không gian thông đạo biểu thị lo lắng tốt lắm tình huống cụ thể lời nói đợi đến nhìn thấy những thứ này khách nhân sau đó chúng ta rồi hay nói thương phản một bên nói như vậy một bên mở ra cánh cửa thần kỳ đạo mắt liền tới đến rồi siêu tự nhiên an toàn cục căn cứ bước vào sau đó vẫn là quen thuộc căn cứ hoàn g cảnh nhưng mấy đạo với hắn mà nói hết sức quen thuộc thân ảnh dường như đã sớm chờ đợi ở đây lấy khương p h ạ m tiên sinh một đầu tóc bạch kim nạ d ẹ n đ ã dẫn đầu đi lên cung kính dùng cùng lý nhã vân đám người giống nhau s ư n g h ồ ở sau lưng nàng xích đồng ly ông nơ đám người đồng dạng là cùng kính hành lễ mà bay đầu phi cơ bở rằng càng là vẻ mặt kích động nghĩa c h ư ơ n một trăm tám mươi ba chiến lược mạnh nhất e t i t đông lại thời không á t ma chi túy c ầ u đánh thưởng các ngươi tốt ta là khương phàm khương phàm đưa tay cùng nạ rẽn đạ năm tay nghe nói các ngươi muốn gặp ta nạ d ẽ n đ ã vẻ mặt chân thành nói giống như chúng ta phi thường nghĩ gặp mặt ngài một lần chúng ta muốn nhờ ngài xuất thủ để cho mọi người có thể từ mục nát đế quốc á p bách phía dưới thu được tự do tiếp lấy nạ d ẽ n đ ã cùng sau l ư n g xích đồng mấy người nhất tề đưa tay từ phía sau lấy ra các loại kiểu tệ ậy cũ chúng ta nguyện ý bỏ ra tất cả tệ ậy cũ Tệ c nhưng mà đối mặt với dạ tập mọi người khẩn trương ánh mắt k hương phàm cũng là lắc đầu xin lỗi nghe tới k hương phàm nói ra xin lỗi hai chữ một khắc kia dạ tập đám người đều là sắc mặt chấp nhận nhưng ngay sau đó bọn họ liền nghe được hương phàm nói như vậy rất xin lỗi ta cũng không phải là rất sáu sáu linh cần những thứ này tệ ẩy cụ hương phàm bất đắc dĩ như m a i bởi vì n à y chút tệ ẩy cụ lực lượng với ta mà nói quá yếu điểm gia tập thành viên có cái này vài món tệ ẩy cụ bên trong mạnh nhất ngoại trừ xích đồng nhất chạm tất sát như xạ d è m ở ngoài sẽ phải thuộc về bờ rằng nắm giữ ác quỷ t r i ể n thân thao tác áo giáp nhưng vấn đề ở chỗ vô luận là nhất chạm tất sát như xạ d è m vẫn là ác quỷ t r i ể n thân đối với k hương phàm đều không có tác dụng quá lớn nhất chạm tất sát như xạ rèm cũng không cần nói chủ yếu dựa vào nguyền rùa độc tới trí tử Mà ác quỷ trong i thân tuy n cụ c hóa khoảng c h n thời gian t này bọn họ hiểu biết quá nhiều nhất tin tức liền là có quan khương phàm hắn đối với chư thiên vạn giới gần như biết hết năng lực đồng thời nắm giữ đến không hết chư thiên bảo vật sở hữu có thể so với thần linh lực lượng đây hết thể hết thể đều lệnh dạ tập đám người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi vì vậy khi bọn hắn nghe được k hương p h ạ m đối với tề ấy c ủ không ngớ lúc cũng không tuyệt đối đối phương quá mức cao ngạo ngược lại còn cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên thế nhưng liền tại nạ rẽn đã mấy người thất vọng lúc k hương p h ạ m lại đột nhiên đang nói nhất chuyện bất quá ta hiện tại vừa lúc có một món bảo vật muốn phơi bày một ít lực lượng hơn nữa ta đối với trí cao tề ấy gủ cùng m tý thác ma chi t u cũng thật cảm thấy hứng thú có lẽ có thể đi thế giới của các ngươi nhìn cảm ơn khương p h ạ m tiên sinh lời này vừa nói ra xích đồng mấy người sắc mặt nhất thời chuyển thành hưng phấn hướng về khương p h ạ m luôn miệng nói cảm ơn có ác ma chi tùy hẹn tịt được xưng đế quốc chiến lược mạnh nhất mà trí cao tệ ấ y cụ tuy là chẳng bao giờ có người từng thấy nhưng không thể nghi ngờ là đế quốc bên trong nhất mạnh lực lượng chỉ cần khương p h ạ m xuất thủ đem hai vị này cầm xuống cái kia toàn bộ đế quốc liền đã coi như là dẹp xong hơn phân nửa đúng rồi các ngươi để ý phát sóng trực tiếp nhập cảnh sao mà ở lúc này khương phàm chỉ, chỉ từ bên cạnh nổi lên ca mê ra hỏi không ngại nạ d ẹ n đa mấy người đồng loạt lắc đầu t h a n h tựu hẩn giấu trong bóng đêm sát thủ bọn họ mặc dù có chút không có thói quen bại lộ ở nhiều lắm dưới ánh mắt nhưng cái này nếu là khương p h ạ m thìn cầu cái k i a dù nói thế nào cũng phải đáp ứng hơn nữa nói không chừng chờ các loại trong khoảng thời gian này đi qua bọn họ liền rốt cuộc không cần cả ngày trốn ở âm u cùng trong góc nhiễm máu tươi hành ta đây liền mở ra phát sóng trực tiếp nhìn thấy mấy người không có ý kiến khương p h ạ m lúc này mở ra vừa rồi tạm ngừng phát sóng trực tiếp sau một khắc vô số đạn mạc bung ra rốt cuộc lại chiếu ân chờ các loại những người này là ai ngo tạo bạch sắc hát sắc tử s ắ c lục s ắ c hồng n h ạ t kim s ắ c mấy vị này màu tóc có chút ý tứ a hơn nữa kiểu tóc cũng, cũng có một phong cách riêng và cái này đen dài thẳng m g i tử nhìn qua rất đẹp lạp đều là tuấn nam mỹ nhân đặc biệt là mấy cô gái kia dung nhan chị thực sự vô địch đợi lát nữa những thứ này nên không phải là p h ả m ca mới vừa nói gì thế giới khách đến thăm a tám phần mười chính là bọn họ nhìn một cái liền cùng chúng ta làm tinh người không giống nhau t h u y hữu nhóm mấy vị này liền là tới từ ở hạ cảng a Cảm Ga kỷ b thế giới tê ẩy g người sử dụng mà ở lúc này hương p h ạ m đã giới thiệu xích đồng mấy người thân phận bọn họ là thuộc về tên là đánh lén ban đêm ám sát tiểu đội bất quá đại gia cũng không cần quá sợ hãi tuy là bọn họ là sát thủ nhưng bọn hắn cũng là người tốt ở ạ cảm ga kỳ h i ệ u ba trên thế giới đế quốc mục nát bách tính khổ không thể tả mà dạ tập chính là tiếp thu bách tính ủy thác ám sát các loại tội ác người tổ chức nghe tới hương p h ạ m đối với mấy người giới thiệu thủy h ư u nhóm đều là cả kinh quả nhiên là dị thế giới siêu phàm giả ạ cảm ga kỳ hữu ba tệ ấy ú người sử dụng tệ ấy ú người sử dụng liền cùng ác ma trái cây năng lực giả g i ố n nhau đây là ạ cảm ga kỳ hiệu ba thế giới bảo vật à ta l o ám sát tiểu đội không phải đâu bảy người này bên trong nhưng là có năm người làm nội tử đây cũng là sát thủ lời của sát thủ luôn cảm giác có điểm nguy hiểm a có gì nguy hiểm không nghe được phạm ca nói sao bọn họ thế giới đang ở đã triệt để hư thối rồi hơn nữa giết người đều là tội ác tài trời tội đáng chết v ộ t lần cái này sao có thể gọi ám sát tổ chức này rõ ràng chính là anh hùng tổ chức ca p h ạ m ca nói rằng tệ ẩy gủ là cái gì thôi chứng kiến thủy hưu nhóm vấn đề t ư ơ n g phạm liền bắt đầu phổ cập khoa học đứng lên tràm xích hồng thế giới tể ấy cụ là ở một ngàn năm trước từ đế quốc khai quốc hoàng đế vì duy trì lâu dài thống trị mà tiêu hao cự đại vật lực cùng tài lực tụ tập toàn bộ đế quốc đỉnh tiêm công tượng hợp lực chế tạo ra bốn mươi tám món không cách nào phục chế năm tám vũ khí tể ấy cụ là lấy trong truyền thuyết một ít siêu cấp nguy hiểm chủng làm chủ yếu tố thể lại s ả g tạp bên trên nọ gì tràn cùng như vậy kim loại hiếm cùng đã thất truyền đoán tạo bí thuật chế tạo thành mỗi một món tể ấy cụ cũng có riêng mình năng lực trong đó tối cường đại có thể ung dung phá hủy một tòa thành trấn đương nhiên còn có tể ấy cụ thậm chí có thể làm được đông lại thời không t bốn mươi tám m siêu cấp nguy hiểm chủng nghe vào giống như là nào đó quái thú đáng sợ mạnh nhất tệ ẩy c ũ lại có thể phá hủy thành chấn mẹ của ta các ngươi có nghe hay không còn có tệ ẩy c ũ có thể đông lại thời không a ngoả tạo chuyện này cũng quá bất hợp lý đi như thế cường đại bảo vật tệ ẩy c ũ lại là có thể bởi vì tạo ra ba t r ư ớ c 184, ta cũng sẽ điểm thao bằng c h i lực d ì d ì n i ặ t kds etit câu đánh thưởng khương phàm ấy câu nói nghe được thủy hữu nhóm ngược lại hít một hơi khí lạnh vô luận là phá hủy thành chấn vẫn là đông lại thời không cái này tệ ẩy cụ lực lượng đều so với bọn họ trong tưởng tượng càng cường đại hơn hơn nữa mấu chốt nhất là những thứ này tệ ẩy c ủ thế mà còn là bởi vì tạo ra hơn nữa không chỉ có chỉ là t h ủ y hữu bên cạnh nạ d ẹ n đ ã cùng xích đồng mấy người đồng dạng có chút khiếp sợ đối với khương phàm nói tối cường tệ ẩy c ủ bọn họ biết là hoàng đế chuyên dụng trí cao tệ ẩy c ủ nhưng chẳng bao giờ biết trí cao tệ ẩy c ủ c ư nhiên có phá hủy thành thị khủng bố lực lượng giờ này khắc này nạ d ẹ n đ ã mấy người đều là trong lòng may mắn may mắn bọn họ tới nơi này cái thế giới còn lần thu được khương phàm trợ giút nếu như lấy bọn họ lực lượng đi đối mặt trí cao tệ cụ căn bản không có thắng được hy vọng vậy kế tiếp để chúng ta đi nhìn cái này dị thế giới a ở nạ d ẹ n đ ã dưới sự chỉ dẫn khương p h ạ m ở cánh cửa thần kỳ bên trên đã chọn phương vị tọa độ mà xuyên thấu qua cánh cửa thần kỳ chứng kiến đối diện cái kia không gian thông đạo lúc xích đồng mấy người đều là vẻ mặt thần phục sau đó đám người vượt qua cánh cửa thần kỳ mà an toàn cục rất nhiều binh sĩ lại là theo sát phía sau đi tới bên kia sau đó cấp tốc bố phòng khương p h ạ m tiên sinh đây chính là chúng ta đi tới lam tinh thế giới sử dụng không gian thông đạo nạ rẽn đã giới thiệu cái này chính là không gian đường hầm ngoan ngoãn nhìn qua có điểm sấm nhân a hô tuy là đứng ở không gian thông đạo trước mặt không phải ta nhưng tương tự cảm giác thật kích động à. đây tuyệt đối là nhân chứng lịch sử nhất k h á c l a m tinh thủ 24 lần tiến nhập dị thế giới một màn không biết đối diện sẽ là một thế giới như thế nào dựa theo p h ạ m ca phía trước sở phổ cập khoa học chắc là một cái tràn ngập mục nát cùng tuyệt vọng thế giới đi thôi chúng ta đi vào k h ư ơ n g p h ạ m dẫn đầu bước vào không gian thông đạo toàn bộ trong thông đạo có vô số vòng xoáy đang chuyển động các loại màu sắc rực rỡ lưu quang ở trước mắt bay lượn dường như thật lâu vừa tựa hồi n h y mắt thương phàm liền phát hiện mình đã tới một chỗ khác đây là một chỗ hẻm nhỏ ưu ám mà không gian thông đạo chu vi bị giá gỗ vây lại khương p h ạ m tiên sinh nơi này là ở vào trong đế đô một cái hẻm nhỏ bất quá chúng ta khi tiến vào làm tinh phía trước đã trước giờ đem nơi đây làm chỗ tiềm ẩn để ý nạ d ẹ n đã đúng lúc giải thích mà trước mặt mọi người người mới vừa đi ra hẻm nhỏ lúc lại nghe được các loại xôi trào h o à n hô thanh âm theo thanh âm khương p h ạ m đi tới trên đường cái t ừ trong đám người hướng về xa xa nhìn lại chỉ thấy từng vị thân mặc khôi giáp tình trắng binh sĩ、si、đang từ ngoài thành đi vào mà ở vào phía trước nhất lại là một vị ăn mặc bệnh sắc c ô n trang thân hình cao gậy làm phát nữ tính đó là nhìn lấy cái này quen thuộc hình tượng khương p h ạ m liếc mắt liền nhận ra được mà nạ dẹn đã lại là ở một bên giải thích ngày hôm nay tựa hồ là edit t h ă n g chiến trở về thời gian trở về sau minh bạch rồi khương p h ạ m lúc này bừng tỉnh gật đầu edit đây là cái kia lam phát ngự thì tên sao ta nói lời nói thật ta edit tướng mạo phi thường phù hợp ta thủ hướng ân ta cuối cùng cảm giác trên người của nàng có một cỗ không rõ siêu ép khí tức là chuyện gì xảy ra nguy a nàng c ư nhiên đi ở toàn bộ quân đội phía trước cái này edit sẽ không phải là tướng quân a t ư ơ n g quân ngươi đừng đụa ta ạ các ô không công em xem theo làm muốn mà nhóm Phạm này nhìn lấy cũng liền Đúng đúng cũng giống tướng quân ngươi nói còn Nhưng rồn Khương nói là là lấy vậy vậy. Vậy vậy thủy chúa thư. hưu h lúc lắp lúc lại Câu giữa tuổi. tiếp ta đầu dập sao A, vỡ vấn. bọn họ nghi á c ngươi chỗ đã thấy vị này chính là đế quốc trước mắt tối cường giả tên là e t i t là cả trong đế quốc trẻ tuổi nhất lại mạnh nhất tướng quân đồng thời lại là đặc thù tệ ấ y g ụ sử dụng tổ chức người lãnh đạo nàng bản thân cũng là tệ ấ y g ụ sử dụng hơn nữa có vẫn là ngoại trừ trí cao tệ ẩy gù bên ngoài tối cường đại ma thần hiện hiện ác ma tri túy ác ma chi t u y năng lực cùng ta có đóng băng trái cây hầu như nhất trí hơn nữa tới một mức độ nào đó ác ma chi tuy đóng băng chi lực so với đóng băng trái cây giáp tỉnh cao hơn nữa một bậc còn như cụ thể thực lực nha edit lấy lực một người độc chiến ngoài mười vị tệ ấ y c ụ sử dụng cùng với hạng nặng võ trang trăm vạn đại quân không thành vấn đề bàn về đơn thể thực lực hẳn là cũng coi là thiên hạ vô song đương nhiên thiên hạ này giới hạn với trạm xích hồng thế giới nghe vậy không biết có bao nhiêu thủy hữu rơi vào khiếp sợ ngọt tàu cái này thật đúng là là tướng quân a bất khả tư nghị hai mươi tuổi mà tôi cũng đã là trẻ tuổi nhất tướng quân không chỉ như vậy a cái này h ẹ thì thế mà còn là đế quốc tối cường giả c h ắ c không được ta sẽ cảm thấy cho nàng trên người có ép khí tức t u ổ i còn trẻ t i ể u làm lên tối cường đại tướng quân tính cách nhất định là cái loại này rất điên c u ồ n g loại hình cái gì so với p h ạ m ca đóng băng trái cây còn mạnh hơn thực truy cái này h ẹ thì thác ma c h i túy tuyệt đối chính là p h ạ m ca lợi vừa mới nói đông lại thời không tệ ấy cụ nếu là thật có thể làm được đông lại thời không nói cái kia s ắ c thực muốn so đóng băng trái cây mạnh mẽ à lời nói nhảm từ đóng băng chi lực kéo dài đến đông lại thời không cái này cờ mờ nở đã siêu cương mười vị tệ ấy cụ sử dụng cùng trăm vạn đại quân đều bắt không được nàng quá châu bò thủy h ư u nhóm thán phục liên tục mười vị tệ ẩy cụ sử dụng thêm lên trăm vạn đại quân đó là một khái niệm gì mà đang ở thủy h ư u nhóm nhiệt nghị lúc phía trước dường như có tình huống gì xảy ra chỉ thấy linh đi ở quân đội phía trước nhất h ẹ t ị t đang thường thường nhìn về phía chu vi mà khi nàng ánh mắt rời đến khương phạm đám người nơi đây lúc vẫn không khỏi được ngừng lại nàng như thế dừng lại sau lưng vô số binh sĩ cũng theo đó theo dừng lại khương phạm tiên sinh nàng phát hiện ta làm cùng h t ị t á n h mắt chạm vào nhau lúc nạn r n đã hơi biến sắc mặt nàng đã từng cùng h t ị t cùng nhau xuất trình biến cảnh giữa hai người phi thường quen thuộc hiện tại lại là lấy không chút nào che giấu hình tượng xuất hiện đối phương biết chú ý tới nàng cũng không kỳ quái không có việc gì để cho nàng đến đây đi khương p h ạ m an ủi một câu mà lúc này chung quanh phổ thông bình dân cũng chú ý tới cái tình huống này cơ h ộ i là cũng như chạy trốn ly khai rất nhanh khương p h ạ m cùng dạ tập mọi người chu vi liền tạo thành một mảnh cự đại đất trống không người dám đón t h ê m gần đạp đạp đạp theo thanh thúy giày cao góp giấm đạp tiếng cao g ầ y thân ảnh đã tới mấy người trước mặt nhìn lấy trước mặt cả người tiết lộ khí tức lạnh lẽo etit xích đồng mấy người đều là như lâm đại địch người là nạ d i n đạ mà ẹ thịt nhìn lấy nạ r ẹ n đạ tựa hồ là đang vô cùng kinh ngạc vị này đồng liêu ngày xưa địch nhân hôm nay tại sao phải có gan giữa ban ngày xuất hiện ở trước mặt của nàng nàng cố ý nhìn một chút nạ r ẹ n đạ tay phải cúng mắt phải mang trên mặt một tia trầm biếm xem ra ngươi qua cũng không tệ lắm nha tuy là đã từng bị ta đánh g ã y một cái tay đào r ớ t một cái nhãn nhờ phúc của ngươi nạ r ẹ n đ ạ vô ý thức sờ sờ cánh tay cơ giới nhưng ngay sau đó khi nhìn đến bên cạnh khương phạm lúc tâm tình lại cấp tốc chấn định lại ta qua hoàn toàn chính xác thật cũng không tệ lắm ồ nghe được nạ rẽn đạ trong lời nói tự tin hẹ thịt kinh nghi một tiếng nàng nhưng là rất rõ ràng bản thân vị này lão bằng hữu mưu lực và lòng can đảm đặt ở toàn bộ thủ đô đế quốc là độc nhất đẳng cấp nếu như không phải có đầy đủ sung túc năm chặc như thế nào đi nữa cũng không ra mặt mà hẹ thịt ở xích đồng mấy người trên mặt đảo qua một cái sau đó cuối cùng dừng hình ảnh khắp nơi khương phàm trên người bởi vì nàng từ những người khác trong mắt đều xem tới được một tia cảnh giác đối với nàng cùng khẩn trương nhưng chỉ có khương phàm trong mắt ba trăm bảy mươi chỉ có thể nhìn được một tia h ế u kỳ người là ai hẹ thịt không được n h ữ n mảy lớn tiếng hỏi là sao ân một cái đi ngang qua sở chệ ạ mẹ mà thôi chỉ bất q u ó đâu ta cũng hơi chút biết chút nhi thao túng đóng băng các loại năng lực thương p h ạ m tùy ý giới thiệu cùng với chính mình đồng thời quanh thân bắt đầu khởi động bắt đầu một cỗ lăng liệt hạt khí lệ nhẹ t ị t đồng tử c o rụt lại ngươi làm sao lại như vậy hẹ t ị t trên mặt hiện lên một k i a kinh ngạc bốn mươi tám món tề ẩy gu bên trong có cũng chỉ có ác ma chi túy nhất kiện có thể thao túng hàn băng mới đúng có thể trước mặt cái này bề ngoài anh tuấn nam nhân vì sao ta không ngừng biết đóng băng chi lực còn có thể hòa diễm chi lực mà đối mặt với h t ị cảnh giác cùng xích hỏi khương phàm trở tay liền rút ra giải ụ ữ dìn giặc cạ từ lần trước nhất đao đánh chết đến từ hải vương bên trong hải quái sau đó giải ụ ữ dìn giặc cạ vẫn t r ồ n g chất tại trong không gian giới chỉ ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp gỡ cái thích hợp mục tiêu lại tới tỷ thí một phen có thể đông lại thời không ác ma chi túy hoãn tờ đến thái dương hoạch tâm nhiệt độ d ì gì dìn giặc cạ đến tột cùng sẽ là ai càng mạnh một ít đâu thì ra là thế cái này sẽ là của ngươi nghi trượng nhìn từ trong tay khương phàm chưa ra khỏi vỏ cũng đã t ó é ra nóng rực nhiệt độ trực kiếm hẹ tịt trong lòng lúc này hiểu ra nhìn về phía bên cạnh nạ dẹn、đạ. suy đoán khả năng này chính là đối phương sở di g i á m quang m i n h chính đại xuất hiện ở đế đông nguyên nhân không ngừng có đóng băng lực lượng đồng thời còn cụ bị hỏa diễm loại hình tệ l ệ c ù vì vậy đã nghĩ dùng cái này tới chiến thắng ta e t ị t tinh xảo hoàn mỹ trên mặt xuất hiện một nụ cười theo khỏe miệng độ cung không ngừng gia tăng nàng băng lam trong đôi mắt trợt hiện ra vẻ đến i cuồng đã như vậy ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có thể thừa nhận trình độ nào trà đã ạ o A. la Trước tượng, t cho xâm và vì đều quanh thân d u n g động kịch liệt hà n khí vô số băng t r ụ y từ dưới đất dưới đất trôi lên v nhưng n h mà thương p h ạ m thậm chí đều không đem giữ ưu t ì n giặc cạ rút ra vỏ chỉ là đơn thuần vung lên giữ ưu t ì n giặc cạ một cô nóng d ự c liệt diễm trận từ mũi kiếm bên trong bạo phát cũng theo vỏ kiếm lũ chỗ chống điên c u ồ n g t u â n ra hóa thành hỏa long dít gào xông lên ẩm ẩm vài tiếng nổ băng t r ụ y cùng hỏa diễm lẫn nhau trung hòa hóa thành một cỗ nồng đậm mạnh sắc thủy khí bao phủ chu vi mà trông lấy tràn ngập ở trong màn ảnh sưng trắng thủy hữu nhóm cái này mới phản ứng được ngoa tạo một lời không hợp quan g l ạ như vậy sức quyết đoán thì không phải là thường nhân có thể đội kịp có chút khẩn trương à, không biết vị này chạm xích hồng thế giới tối cường giả thực lực mạnh bao nhiêu p h ạ m ca có thể hay không đánh không lại à? trên lầu người đối với p h ạ m ca cũng quá không có tự tin à, p h ạ m ca nếu đều biết thế giới này cùng h ẹ tin tin tức vậy khẳng định là có năm chắc c h ò nên n mới phải tới khiêu chiến đó à. không sai ta ngược lại cố gắng mong đợi thi hồn giới tối cường viêm hệ chạm phách đao cùng chạm xích hồng thế giới tối cường băng hệ tệ ấy gù lục nhau ngẫm lại liền kích động đến không được hô mà đang ở vô số thuỷ hữu nhóm đáp ứng không xảy lúc trong s ư ơ n g mù trắng một đạo thân ảnh lấy cực nhanh mà tốc độ lao ra giống như một viên mũi tên k e n khương p h ạ m tùy ý giơ tay lên một đỡ đỡ hẹ、e、thịt nhảy dừng chỗ cao mà chém xuống một kiếm nhưng ẹ、e、thịt thế tiến công vẫn chưa dừng lại sau một kích thân ảnh lần nữa cấp tốc di động cả người hầu như hóa thành bạch sắc tàn ảnh vợn quanh ở khương p h ạ m bên người điên c u ồ n g phát động công kích k e n k e n k e n trong lúc nhất thời vô số đạo va chạm tiếng vang giòn giã triệt cả phiến quảng trường lấy khương phàm làm trung tâm phương viên hơn mười thức phạm vì bên trong gạch đã toàn bộ vỡ vụn trước kia ở chung quanh đứng xem dân chúng bình thường phản ứng cực nhanh cũng sớm đã trốn xa xa. mà vô số binh sĩ mặt mang cảnh giác hợp lại đem thương phẩm h thích cùng với dạ tập đám người toàn bộ vây vào giữa nhưng trừ cái đó ra binh lính nhóm cũng không có áp dụng còn lại công kích bởi vì bọn họ biết h thích tướng quân đối với mình chiến đấu là không cho phép có người quái dày hô nhưng mà liên tục vài chục lần n u i kiếm va chạm sau đó h thích biểu tình lại rõ ràng biến đến ngưng trọng nàng phát hiện vị này tự xưng là phổ thông sở chế a mẹ đối thủ không ngừng tinh chuẩn tiếp được chính mình sở hữu t r ạ kích hơn nữa liền thân thể đều không có lui về phía sau ra dù cho một bước thậm chí còn liền cánh tay hắn cũng không từng xuất hiện bất kỳ lay động đây không thể nghi ngờ là chứng minh đối phương khí lực lực lượng muốn vượt xa hơn hẳn với nàng làm ý thức được điểm này lúc hẹ t ị t trong lòng có chút khó có thể tin nàng có thể nhìn ra được thương phạm lúc này cũng không có sử dụng bất luận cái gì tệ lệnh ù vì vậy lúc này sở liền hiện ra lực lượng chính là thuộc về hắn bản thân lực lượng nhưng chính là cái này dạng mới chỉ có càng thêm lệnh hẹ t ị t cảm thấy bất khả tư nghị phải biết rằng nàng nguyên bản xuất thân từ chuyên môn săn bắn nguy hiểm trùng ba lỗ đặc tư nhất tộc ba lỗ đặc tư bộ tộc này tiên sinh liền sở hữu cường hãn khí lực mà e t i t h c à n g là trong đó người nổi bật tuổi nhỏ lúc một mình săn bắn cùng bắt giết nguy hiểm kinh khủng trùng cũng đã là c ơ m t h ư ờ n g mà nàng là ở trở thành đế quốc tướng quân sau đó mới chỉ có thu được hiện nay có tệ ẩy gù ác ma chi túy nói cách khác coi như trừ bỏ tệ ẩy gù ác ma chi túy nàng bản thân cũng đã đủ danh l i ệ t trước tướng quân e t i t h tâm tư nhanh quay ngược trở lại tuy là trong lòng có chút không nguyện thừa nhận nhưng nàng xác thực kém xa tít tắc đối phương bất quá e d i rất nhanh bình phục lại tâm tình nếu nói riêng về khí lực chính mình so ra kém vậy phóng xuất ra càng mạnh lực lượng đối với mình ở ác ma chi tuy ở trên n ắ m giữ e t i t từ trước đến nay tự tin chỉ cần là tệ ẩy c ụ sử dụng liền sẽ không có người có thể siêu việt nàng có thể đông lại thời không mạ hạp hạp mạ chính là nàng lớn nhất con bài chưa lật băng chi trường thương sò xuyên qua hắn nghĩ tới đây e t i t đột nhiên một tiếng quát trói thai nơi ngược từ ác ma chi tuy hình thành tiêu chí tán phát ra trận trận ánh sáng nhạn đầu đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh bén nhọn mà lại cự đại băng chi trường thường gào thép phóng ra mà ra mục tiêu nhắm thẳng vào khương phạm. Tốc độ kia nhanh chóng lực lượng mạnh mẽ kể cả không khí đều bị gắng gượng sẽ rách ra b ạ c h sắc vết tích phù chém đối với lần này khương phàm hơi chút chăm chú chút dung cổ tay sử dụng ra giới h dịn giặt c ả đệ nhất thức không gì sánh được c u ầ n bạo linh áp năng lượng bị toàn bộ áp xúc ở giới h u dịn giặt c ả đao phong bên trên kèm theo khương phàm thế như sấm đánh rút kiếm chém thẳng một đạo gai mắt kiếm quang trợn hoa phá trường không v ơ i anh không khí chấn động kiếm khí vô hình gào thép chém ra cơ hồ là ở tiếp xúc trong n h y mắt liền đem mẹ t ị c sở phóng ra ra băng chi trường thường triệt để nắp ấy hóa thành vô số băng tinh cùng mảnh vụn ở bay mú tịch băng làm s ắ chi đôi mắt k vẫn thạch hẹn h tịt lăng không nhảy thật cao nhảy lên ở vô số người t h ú mục dưới nàng mánh địa giang hai cánh tay phía sau dâng lên một tòa cự đại băng chi vẫn thạch gần như giả thiên tế nhật mà chứng kiến cái này dạng tràng cảnh thủy hữu lúc này phát ra trận trận kinh hô ngoa tàu má của ta ơi đây là cái gì chiêu thức băng chi vẫn thạch cái này thể tích nói là vẫn tốt tốt thạch sắc thực không quá phận cái này băng chi vẫn thạch bán kính ít nhất phải có cái mấy chục mét đi đồ chơi này thế mà còn là trong nháy mắt n g ư n g tụ ra đây chính là tối cường tệ ẩy gù ác ma chi túy lực lượng sao ngoan ngoãn xem ra những binh lính này đã thành thói quen à, ẹ thịt vừa mới nhảy bắt đầu bọn họ liền nhanh chóng lưu mang thai lúc này nguyên bản còn vây ở binh lính chung quanh nhóm nhất tề biến sắc không do dự lúc này hướng về sau triệt hồi liền suốt đêm tập kích đám người cũng vội vàng không ngừng trốn ra phía ngoài đi ly khai băng chi, chi vẫn thạch khương phạm đứng tại chỗ c h i t để đem g i ấ i h ữ dìn g i ặ t cạ từ trong vỏ kiếm rút ra khi thấy hương phàm cử động lúc thủy h ư u nhóm đều đoán được hắn tiếp đó sẽ làm cái gì vô số thủy h ư u mặt mang hưng phấn đang mong đợi g i ấ i h ữ dìn g i ặ t cạ giải phóng lần nữa đ ă n g tràng sâm la và tượng đều vì cho tàn chương một trăm tám mươi sáu đốt làm cả tòa đế đô hơi nước trung cực áo nghĩa chi mạ hạp hạt mạ c ầ u đánh thưởng sâm la và tượng đều vì cho tàn giải h ữ dìn g i ặ t cạ quả nhiên ở thủy hữu nhóm chờ mong dưới ánh mắt hương phàm tay phải cầm giải h ữ dìn giặc cạ mũi kiếm hướng lên trên làm xì c ả i giải phóng ngữ niệm tục m à ra lúc ẩn chứa khủng bố nhiệt độ liệt diễm từ giải ủ dỉn g i ặ t cả mũi kiếm bên trên phún ra ngoài giống như là một bả khổng lồ ngọn lửa một mạch bay đến chân trời hơn trăm thước x â m la v ậ tượng t đều vì cho tàn rốt cuộc lại gặp được thi hồn giới tối cường viêm hệ t r á m p h ế t n a o giải ủ dỉn g i ặ t cả xì c ả i tuy là phía trước ta may mắn mắt thấy p h ả m ca lần đầu xì c ả i phát sóng trực tiếp nhưng lần thứ hai chứng kiến vẫn là không nhịn được thang phục như vậy lực lượng đã có thể nói thiên h a i nhưng mà này còn chỉ là xì cải nếu như dùng da bằng cái đó mới gọi chân chính đáng sợ hệ、e、tiết biểu tình càng thêm n g h i ê trọng khí thế như vậy cùng khủng bố nhiệt độ liệt diễm cùng nàng ác ma chi t ù y đã tranh lệch không bao nhiêu nhưng mà cái này còn cũng không phải kết thúc dĩ Dì dìn giặc cạ theo khương phàng thanh â m hạ xuống giải u dìn giặc cạ cả bằng cải lần nữa triển khai chỉ thấy cái kia hầu như không sáu mươi ba muốn bao t r ù m cả mảnh trời tế hỏa diễm sau đó một khắc lại điên cuồng bắt đầu khởi động từ ở chân trời chạy ngược xuống ở hệ、e、tiết nghi hoặc lại chấn động trong ánh mắt bị lưỡi kiếm kia sở toàn bộ hấp thu mà theo hỏa diễm từng bước bị hấp thu cùng áp suk hệ tiết cũng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ t r u n g quanh đang lấy một cái không có gì sánh kịp tốc độ điên cuồng tăng lên lấy tương cổ một cực hạ n sóng nhiệt tịch q u y ể n lấy bốn phương tám hướng lấy gương phạm làm trung tâm t r u n g quanh không khí phát sinh trận trận và mèo nguyên bản màu xám trắng sàn nhà biểu hiện ra một mảnh cháy đen trong không khí tản ra vô tận k h â nóng chỉ một lát sau edit cũng cảm giác được chính mình ra ra biến đến nóng h ổ i từ nguyên bản trắng non chuyển thành đỏ bừng giống như là nấu chín t ô ú bự mồ hôi không ngừng được từ cái chán cùng phía sau chảy ra như vậy nhiệt độ edit trong lòng hãi nhiên lúc này nhịn không được phát động ác ma chi túy năng lực ở bên ngoài thân bao trùm lên một tầng băng thật dày xương muốn dùng cái này tới giảm bớt chu vi nóng r ự c hoàn cảnh cùng nhiệt độ đối với tự thân ảnh hưởng nhưng ẹ ệ tít lại kinh ngạc phát hiện ở t r u n g quanh càng phát ra nhiệt độ kinh khủng dưới mới vừa ngưng tụ ra băng xương hộ giáp đảo mắt liền tại hòa tan làm cho nàng không thể không duy trì liên tục tiến hành hướng tụ lấy bảo đảm đóng băng cùng băng xương duy trì liên tục tồn tại mà cùng lúc đó binh lính t r u n g quanh đã không thể chịu được khâu miệng k ô lưới cả người mồ hôi đ ồ n địa dồn dập hướng về càng xa xăm lui lại nhưng vô luận lui đến các nơi cái kia cổ nhiệt độ kinh khủng đều lái đi không được. mà sở h ư u ở vào trong đế đô vô số cư dân cùng với trong vương cung hoàng đế h o n đại thần trờ các loại cũng đều đã nhận ra cái này giống như thiên thai một dạng tình huống cả tòa đế đô đều đã bị bao phủ ở trước n à y chưa có nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới như vậy lực lượng nếu không phải là tận mắt nhìn thấy và tự mình cảm thụ căn bản khó có thể tin ra tập tiểu đội mọi người đang đầu đầy mồ hôi đồng thời lại là vẻ mặt kinh hãi vẹn vẹn chỉ là giải phóng lực lượng dĩ nhiên cũng làm có thể dùng cả tòa đế đô nhiệt độ kịch liệt tăng lên không chỉ là ở vào hiện trường những người này ngăn cách lấy màn ảnh thủy hữu nhóm từ chung quanh vặn vẹo trong không khí cùng những người khác biểu hiện c h u n g cũng phản phất thân lâm kỳ cảnh vậy đồng dạng cảm nhận được cái loại này cực hạ nhiệt n độ đây chính là dị dịn r ặ t cạ bằng cái có thể phân diệt cả thế giới dị dịn r ặ t cạ ta nhớ được phía trước phổ cập khoa học nói là dị dịn r ặ t cạ là đem toàn bộ h ỏ a d i ễ m toàn bộ phong ấn tại trong đao có thể dùng mũi kiếm có đem bắn chúng vật mẫn diệt không còn một mảnh khủng bố nhiệt độ quá bất hợp lý các ngươi nhìn đến không có những binh lính kia tất cả đều chạy mất dạng đó là đương nhiên ngươi cũng không suy nghĩ một chút lần trước phàm ca bằng cái thời điểm nhưng là ceab liền cả tòa biển khơi mặt biển đều ở đây điên bằng cải dưới trạng thái dì dì n ì d ặ t cả tối cao nhưng là có thể đạt được có thể so với thái dương hạ tâm vượt lên trước mười lăm triệu độ cao ấm không biết như vậy lực lượng cùng e t ị t đông lại thời không so ra sẽ là ai càng mạnh một ít cẩn thận rồi tiếp được đem chiêu này ra nếu như tốt nhất đừng tuyển chọn đó n đỡ mà lúc này khương p h ạ m tay cầm dì dì n ì d ặ d t cả đầu tiên là hướng về trước mặt e t ị t nhắc nhở một câu hắn cũng không muốn một chiêu như vậy xuống phía dưới trực tiếp liền đem e t ị t đánh thành cho b ụ i dù sao khương phảm còn nghĩ lanh giáo một chút chiêu đó có thể đông lại thời không mạ hạp hạt, hạt mã đâu hô h u d dì dì d dì dì dì dắt không nhận nhận tiếp lấy thương phản giơ lên trong tay d ì d ì n rắc cả vô tận nhiệt lượng toàn bộ ngưng tụ mũi đao về phía trước một cái nhảy vụt quanh thân không có bất kỳ h ỏ a diễm hiện lên liền phảng phất vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vùng chém Sẽ chết nhưng nhìn cái k i a một bà phảng phất than g ố c một dạng thái đao hẹ、e、thịt nhưng trong lòng sinh ra trước nay chưa có báo động trước một cách này nếu như ở giữa chính mình cái k i a tất phải đem nát bấy hóa thành m ộ t m i ệ n g băng trào hẹ、e、thịt bạo phát toàn lực ác ma chi túy lực lượng vào thời khắc này phát huy đến cực hạn ở sau lưng nàng phun ra khổng lồ băng trụ thôi động nàng lấy tốc độ như tia chấp né tránh vê anh một sát na kia e t i t cơ hồ là lấy chỉ trong gang t ấ c tránh thoát d ì dị n giặt cả tập kích mà bị d dị ì dịn giặt cả bổ trúng mặt đất cũng là ở vô thanh vô tức gian mánh địa hạ xuống vô luận là gật đá vẫn là bùn đất đều ở đây trong khoảnh khắc đã bị đốt cháy thành cho mà cho tàn lại bởi vì cực hạn nhiệt độ mà mẫn diện triệt để mất đi tung tích ở phía xa đứng vững sau đó e t i t nhịn không được hướng về sau nhìn lại chỉ thấy từ hương phảm cầm trong tay dị dịn giặt cả mũi lao chỗ về phía trước dọc theo đi không được biết có bao xa tạo thành một tòa không dị sánh được thâm thúy nhìn không thấy đáy hẹp dài khe núi vết nước、Dầm. nhìn một màn này ẹ tít tâm thần sợ chấn động mà xa xa nhìn dạ tập tiểu đội đám người càng là khiếp sợ đến sắp chết lặng ngư bức lại gặp được một chiêu này đồng chí húc nhập nhận đem vô tận bạo viêm cùng nhiệt độ toàn bộ áp xúc ở mũi kiếm thế gian vạn vật chỉ cần đụng vào như vậy một cái đều sẽ bị triệt để nát b ấy triệt để lao đi lần trước d ù d h n h giặt cả ta không có vượt qua lần này là thật cho ta xem cho váng tê cả ra đầu thực sự nhìn qua rõ ràng nhẹ nhàng cũng không có bất kỳ lực lượng tiết ra ngoài nhưng ngay khi va chạm vào mặt đất một khắc kia toàn bộ mặt đất liền trực tiếp nghiền nát thành thâm nguyên khủng bố như vậy a khủng bố như vậy t r ư ớ c 187, thu làm nô lệ bị triệt để chinh phục e t i t c ầ u đánh thưởng mahap ma e t i t biết mình không thể lại n ư ơ n g tay dù cho một chiêu kia mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần nàng cũng không có thể do dự nữa dù cho một giây bởi vì phàm là có như vậy một sát na do dự nàng một giây kế tiếp đều có thể sẽ chết ông e t i t hai tay chấp ở trước ngực nơi ngực c ác ma chi tùy ấn ký tuân ra ra vô tận lực lượng ở trong tay hình thành một cái vô hình hình cầu c ự c hạn đóng băng chi lực ở bên trong hình cầu ngưng tụ gần giống như dị dịn g ặ c cả bằng cả trạng thái vậy muốn dùng một chiêu kia sao không Phạm nhìn lấy ẹ sai ý tứ chính là tựa như đem liệt dương khoác lên người tự thân hóa thành nóng dược địa ngục mã mười lăm triệu độ a cái này tờ mờ giờ là một khái niệm gì đặt ở chúng ta lam tinh bên trên gấu mà ở trong màn ảnh thương phàm không khí quanh thân phát sinh chấn động bị liệt một đám trói mắt ngọn lửa màu vàng từ dưới chân của hắn bắt đầu hiện lên mà ra ngay sau đó cấp tốc lan tràn tới toàn thân của hắn cái này kim sắc liệt diễm liền phảng phất nhất kiện áo tràn áo khắp ngoài bám vào ở thương phàm trên người mà theo ngọn lửa màu vàng phiêu diêu nhảy lấy khương phàm làm trung tâm phương viên mấy ngàn thước bên trong phạm vi vốn là nhiệt độ kinh khủng lần nữa tăng vọt trước tiên phát sinh biến hóa là khương phàm mặt đất dưới chân hầu như hóa thành thể lưu vê anh vê anh mà cách gần đó một ít phòng ốc kiến trúc đều ở đây tự hành hòa tan tan vỡ liền một ít binh sĩ đảo t ẩ u lúc lưu lại kim loại binh khí đều triệt để hóa thành nước thép chứng kiến như vậy chấn động hình ảnh phát sóng trực tiếp gian bên trong mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đã sơm chấn động không nớt các loại điên c u ồ n t quả thực khủng bố đến khó diễn tả được ta có lý tử hoài nghi cái này tàn ngày ngục y nhiệt độ hoàn toàn không có tăng đến cực hạn không cần hoài nghi là khẳng định nếu như tàn hỏa ngục y thực sự đạt được mười lăm triệu độ ta dám nói cái này cả tòa thành thị đã sớm mẫn diệt không còn hiện tại trình độ này tuyệt đối là phạm ca không chế qua cùng lúc đó đối diện ẹ ệ tịt trong tay vô hình hình cầu đã xúc lực đến rồi cực h ạ n mahap mah mah tịt cao giọng quất lạnh banh trong tay thể trong nháy mắt liền bành trường b i ế n lớn khuyết tán bao phủ bốn phương tám hướng mà hình cầu t r ô đi qua hết thể đều lâm vào bất động bên trong hô hệ tịt gấp thở hồn hển vừa rồi tại xúc lực lúc nàng đồng dạng chú ý tới khương phàm sở thi triển ra tàn ngày ngục y hệ bá hệ tít cấp tốc s ô n g lên trước nhưng mà làm càng đến gần khương phàm lúc nàng càng có thể cảm nhận được trong không khí biến hóa nhiệt hệ tít biến sắc ở mạ hạp hạt, hạt mạ dưới tác dụng coi như là nhiệt độ cũng đều sẽ triệt để đông lại mới đúng nhưng vì sao nàng vẫn có thể cảm thụ được nhiệt độ lúc này đi tới khương phàm trước mặt nhìn chằm chằm khủng bố nhiệt độ hệ tít run lên trong lòng nàng chú ý tới khương phàm ánh mắt đang gắt gao tập trung vào nàng ánh mắt tùy theo mà chuyển động mà sau đó mưa khắc hệ tít càng là chứng kiến khương phàm thân thể chậm rãi hành động cái này điều này sao có thể h ẹ tích lại cũng không khống chế được tâm tình trong lòng nhãn thần nhảy ra kinh hãi xem ra người m ạ hạp hạt mạ còn không cách nào triệt để đông lại tàn ngày ngục y nhiệt độ mà khương phạm vừa nói vừa có chút c h ú t chắc hoạt động thân thể m ạ hạp hạt mạ là thông qua đem áp xúc vô số lần đóng băng chi lực trong nháy mắt thả ra ngoài lấy vô cùng số lượng tới ảnh hưởng đến không khí chung quanh thổ địa người chờ các loại hữu hình vật chất thậm chí là vô hình khái niệm tính nhiệt độ không gian cùng thời gian nhưng rất hiển nhiên trước mặt hướng về phía nhiệt độ vượt quá tưởng tượng mục tiêu lúc m ạ hạp hạt mạ hiệu quả sẽ đại biên độ yếu bớt lấy khương phạm trạng thái bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng nói là xuất phát từ chậm chạp dưới trạng thái nhìn lấy hương p h ạ m động tác càng phát ra thuần thục cùng máu lẹ h tích tinh xảo trên mặt lộ ra một tia c ự hứng mặc dù rất muốn xông lên nữa cùng đối phương chiến đấu đến một khắc cuối cùng thậm chí là thẳng đến phân gia sinh tử mới thôi nhưng nàng trong lòng lại tinh t ư ờ n g minh bạch ý nghĩ như vậy là nhất phí công hương p h ạ m lúc này thi triển tàn n g ạ y ngục y nhiệt độ quá mức khủng bố hắn hiện tại thậm chí ngay cả tới gần đều không thể làm được lại làm sao có khả năng tiến hành chiến đấu vì vậy h t í c băng lam sắc đôi mắt chăm chú nhìn t ư ơ n g phàm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nói ra một câu nói như vậy, ta thua. mà khi nghe được h tịt lời nói lúc thủy hữu nhóm r ồ n dập há h ố c m ổn ta đi nhận thua không phải nói h tịt tính cách rất cao ngạo sao ta còn tưởng rằng biết chiến đấu đến cuối cùng đâu làm sao đột nhiên liền nhận thua cái này có gì không nghĩ tới nhân ra là cao ngạo nhưng nhân ra không n ố c phản ca trên người tàn n g à i ngục y chỉ là dính vào điểm bên sợ rằng cũng phải hôi phi lên diện loại người như ngươi g i a đánh như thế nào xác thực cao ngạo cùng đúng lúc dừng tổn hại cũng không xung đột nếu đổi lại là ta ta khẳng định cũng chủ động chịu thua xem ra h tịt có thể làm được đế quốc trẻ tuổi nhất tướng quân cũng không chỉ là bằng vào vũ lực c co được dẫn được mà đang ở thủy h ư u nhóm các loại n h i ệ t nghị lúc khương p h ạ m đồng dạng cảm thấy vẻ kinh ngạc theo h ắ n biết e t ị t cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện sẽ đầu hàng người khương p h ạ m còn nhớ rõ e t ị t ở tivi c ụ c thời điểm tình nguyện cùng tạt sụ mị cùng chết cũng không muốn chịu thua kia mà bất quá mắt thầy e t ị t đã triệt hồi mạ hạp h ạ t mạ đông lại lĩnh vực khương p h ạ m cũng sẽ không duy trì tàn ngày m ụ c ý n kim sắc hỏa d i ễ m một trận cuộn trào mánh liệt sau đó liền thoáng qua biến mất mà ở lúc này e d i lên tới đến đây nàng con mắt chăm chú nhìn chằm khương phàm hai câu trực tiếp làm cho vô số thủy hữu cvu tận đấy làm nốt hiện tại ta đã nhận、thua. sở hữu ngươi n g h ĩ thế nào đối lại ta g i ế ta t vẫn là đem t a thu làm nô lệ mỗi ngày tiến hành giăn d ạ y cùng nghiêm phạt ba chương một trăm tám mươi tám h á cá ngũ hộ pháp gây sự cảnh m ẹ tu hình t i ê n áo giáp câu đánh thưởng lời này vừa nói ra vô số thủy hữu cái chán nhảy ra giấu chấm hỏi ba câu chuyện này phát triển có phải hay không có điểm không đúng lắm ta lau ta phía trước đã cảm thấy ẹ tị thánh mắt không thích hợp bây giờ nghe mấy câu nói đó, sau đó ta càng phát ra khẳng định ta ý nghĩ đúng cái quỷ gì đang nói phía sau một câu nói kia thời điểm ồ ồ ươ cảm ó p h tình phàm ca đây là đảo hoa tới nha ha ha ha ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói ẹ thịt cái này dung nhan chị vóc người này còn có cái này thật sáu bảy linh lực địa vị này tuyệt đối xứng đôi phàm ca a ho khan mà khương phàm càng là sắc mặt của cái h ắ n t ự i hồ có hơi minh bạch rồi e t i t dứt khoát như vậy chịu thua nguyên nhân chẳng lẽ thân là cos nữ vương e t i t bị chính mình cho triệt để chinh phục tuy là cảm thấy có chút sai lầm nhưng hồi tưởng lại e t i t tính cách dường như cũng không phải không có khả năng này cái này chờ về sau rồi hay nói khương phàm có chút đau đầu đối mặt với e t i t không hiểu ánh mắt hư vấn nhanh chóng tìm một cái cớ kéo dài mà vào lúc này xa xa dạ tập tiểu đội đã tới gần bọn họ mặt mang cảnh giác nhìn lấy edit không cần quá khẩn trương khương phàm ý bảo bọn họ thả lỏng hắn rõ ràng lấy edit tính cách như là đã chủ động thần phục liền không cần phải nữa lo lắng còn lại phản kháng vấn đề mà nghe được hương phạm như vậy giữ gìn chính mình ẹ thịt đôi mắt càng là c h ấ p động cũng may nạ d ẹ n đã tuy là kinh ngạc với cao ngạo ẹ thịt cư nhân sẽ chủ động chịu thua nhưng nàng cũng hiểu rõ vô cùng ẹ thịt làm người cùng tính cách lúc này cùng xích đồng chờ các loại những người khác giải thích một phen làm bọn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhãn thần không lại khẩn trương như vậy sau đó vội vã số lớn tiếng bước chân từ phía sau vang lên hương phạm tiên sinh lý nhã vân dẫn theo mấy vị quen thuộc siêu phàm giả đi tới trước mặt bọn họ đã sớm ở không gian thông đạo một đầu khác chờ đợi đã lâu thẳng đến khương phàm cùng e t i t kết thúc chiến đấu sau đó mới chỉ có nhanh chóng qua đây mà sau lưng bọn họ còn có vô số hạng nặng binh lính võ trang đang nhanh chóng tập kết e t i t hiếu kỳ nhìn thoáng qua những binh lính này ánh mắt dừng lại trên người bọn hắn các loại vũ khí bên trên dường như hết sức cảm thấy hứng thú vậy trong n à y liền giao cho các ngươi khương phàm hướng về lý nhã vân nói rằng đây là bọn hắn phía trước liền thương nghị tốt một ngày đánh bại e d i cựu châu liền nhanh chóng điều phái quân đội tiến nhập đợi đến triệt để đánh bại trí cao tệ ẩy cụ sau đó liền do cựu châu chính thức tiếp quản toàn bộ trạm xích hồng thế giới khương phạm tiên sinh cần rút lui trước nơi này dân chúng bình thường sao mà chứng kiến cái k i a m ộ t cái bị gì dìn giặt cả hốc nhật giao bổ ra thâm thúy vết n ư ớ c dường như là nghĩ đến cái gì lý nhã vẫn hỏi không cần ta đến lúc đó hội triển mở không gian trong gương sẽ không làm thương tổn đến bất luận người nào khương phạm lắc đầu hắn phía trước cùng ẹ ệ tịch chiến đấu thời gian vô dụng không gian trong gương là bởi vì biết chiến đấu trường mặt sẽ không quá lớn nhưng trí cao tệ ẩy cụ lời nói vậy thì phải cẩn thận một chút trí cao tệ ẩy cụ nhưng là tùy tiện một pháo đều đủ để phá hủy tảng lớn thành trấn khu vực tốt ngay vậy lý nhã vân trên mặt vui vẻ lúc này liền gật đầu nói tiếp lấy hậu phương rất nhiều binh sĩ liền cấp tốc hành động đi vào quản khống đế đô khu vực cùng lúc đó ở l a m t i n h thế giới bên trong nhanh cái tiệc ghê t ẩ m khương phàm đi trước dị thế giới hiện tại chính là chúng ta triệu hồi ra viễn cổ dị năng thú cơ hội thật tốt âm u trong huy động từng đợt quỷ dị thanh â m vang lên mấy đạo lục sát hư ảnh hình chiếu trên không trung mà hắc đế lại là mật thiết chú ý trước mặt sinh sôi nảy nở huyện cơ khí bọn họ hiện tại đang ở thả ra bị phong ấn tứ đại viễn cổ dị năng thú ông kèm theo vô tận điện lực năng lượng bị hấp thu trước mặt một cái cổ quái cơ khí run nhẹ nhẹ chật phụt lên d a sương mù màu trắng một bóng người cao lớn từ đó hiện lên ngửa đầu phát sinh một trận giống giận đây là một chỉ đầu đỉnh dài gai ngược cánh tay trường lấy l ư ơ i hái giữ tận dị năng thú rốt cuộc đi ra viễn cổ dị năng thú chi một cùng kỳ mà nhìn con này tương tự con rơi giữ tận dị năng thú ám ảnh ngũ hộ pháp cùng hắc đế trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ hưng ấ n a n h bẩn t h i u lực lượng mà ở lúc này bên kia chuyển đến một tiếng hư lạnh ám ảnh ngũ hộ pháp nhìn sang hắc h ắ cười không ngừng nói giao đại nhân ngài đừng xem nó xấu đây chính là thực lực gần với chúng ta viễn cổ tứ đại dị năng thú chi m ộ triệu Chỉ cần l hắn đi ra lại tăng thêm ngài tu la áo giáp c h i lực cùng với một vị khắc hình thiên áo giáp c h i lực chúng ta nhất định có thể đánh bại cái kia ghê tởm khương phảm như vậy tốt nhất giao sát mặt lãnh đ ạ m nếu không phải vì cái này mấy con ám ảnh hộ pháp trong tay tu la áo giáp hắn nói cái gì cũng không khả năng cùng đối phương hợp tác cảnh mê tu chúng ta đi rau trực tiếp đi ra ngoài mà sau lưng hắn trong bóng tối một đạo thân ảnh theo sát mà lên theo vị trí dường như có một cái màu đỏ trắng n a i lưng đi thôi sẽ đi ngay bây giờ gặp lại cái này trí cao tệ ẩy c ù khương p h ạ m thu hồi giữ gù tìm ra ca mang lên dạ tập tiểu đội cùng với h t ị ệ hướng về xa xa tòa kia xây dựng ở dãy núi bên trên vương cung đi tới mà ở nửa đường bọn họ còn gặp mấy vị n g ạ i không bốn tư đức tư người quen đều là thuộc về nàng thống l ĩ n h thú người bộ đội đặc thù bên trong những thứ kia tệ ẩy c ù sử dụng trong đó thậm chí còn có xích đồng mội, mội mắt đen vừa vặn bên cạnh h t i c h ỉ là nói mấy câu liền khiến thú người tệ ẩy gù sử dụng ngoan, ngoan đầu hàng ngư bức vừa rồi thực sự dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng lại được đi lên một phen đại chiến đâu không thể không nói e t i t được uy hiếp cùng lãnh đạo lực s á c thực đủ mạnh mấy vị này tệ ấy c ụ sử dụng rắm đều không thả một cái liền đầu hàng bất quá không đầu hàng dường như cũng không gì dùng s á c thực liền edit đều thần phục với chúng ta phàm ca thuộc hạ của nàng còn có thể có biện pháp nào ta lo phàm ca sẽ không phải là sớm có dự mưu a đã sớm suy nghĩ xong t r ư ớ c đánh bại edit sau đó đi qua nàng tới làm cho còn lại thuộc hạ chủ động thần phục ở thủy h ư u nhóm nói chuyện p h ê m lúc khương phàm mấy người đã đi tới vương cung chân núi nhưng mà giữa lúc bọn họ chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc liền bỗng nhiên cảm giác được mặt đất ở run dày kịch liệt chuyện gì xảy ra Dạ tập đám người lúc này cả kinh chỉ có khương phàm lập tức nghĩ tới điều gì trí cao tệ ấ y gủ khởi động quả nhiên sau một khắc xây dựng ở trên ngọn núi vương cung mánh địa chấn động nhất tôn không gì sánh được cự đại người khoác hắc bảo cơ giáp cự nhân từ đó chậm dãi dâng lên đó là cái gì dạ tập đám người lúc này kinh hãi mà phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đồng dạng mặt lộ vẻ hãi nhiên ngoa tạo đây là cái quái gì lại có khổng lồ như vậy người máy người cũng đừng nói với ta đây chính là cái gọi là trí cao tệ ẩy cũ a mà đối mặt với thủy hữu nhóm cùng với chu vi etit dạ tập cùng thú người kinh nghi thương phàm cấp tốc phổ cập khoa học nói thủy hữu nhóm các ngươi chỗ đã thấy cái tòa này khổng lồ cơ giáp chính là ta nói trí cao tệ ẩy cũ trí cao vương t o ọ n là ban đầu cũng là mạnh nhất tệ ẩy cũ nó là cỗ thứ nhất được sáng tạo ra tệ ẩy cũ thuộc về tệ ẩy cũ khởi nguyên nhưng cùng lúc lại ngưng tụ nhất mạnh lực lượng ở vào tệ ẩy c đỉnh điểm bên ngoài tên đầy đủ là hộ quốc cơ thần trí cao vương tọa do v ì khai quốc hoàng đế vì vững chắc hoàng thất địa vị cùng thống trị mà chuyên môn chế tạo vì vậy chỉ có thân cư hoàng đế huyết mạch truyền nhân mới có thể mở ra trí cao vương t ọ n khai quốc hoàng đế càng đem bên n g o à i xưng là có có thể cùng thần minh sánh ngang lực lượng mà trên thực tế hộ quốc máy móc hai mươi tư trí cao vương t ọ n cũng đích sắc có hủy diệt đế quốc lực lượng mà lời này vừa nói ra vô số thủy hữu lúc này càng là kinh hãi quả nhiên là trí cao tệ ủ nguyên lai chân chính tên là hộ quốc cơ thần sao xác thực cố gắng k í c h k a o sánh ngang thần linh lực lượng ta lao hủy diệt đế quốc đế quốc này khai quốc hoàng đế có điểm mạnh mẹ a hầu như đều đem đời sau đường cho bày xong chỉ tiếc h ắ n tử tôn không quá có ích bị một cái đại thần cho rằng khôi lỗi thao túng c h í cao vương t o ọ n chỉ có hoàng đế hậu đại mới có thể sử dụng trách không được gọi vương t o ọ n sở hữu tệ ẩy c ũ bên trong mạnh nhất tồn tại nói cách khác so với h t h thác ma chi tuy còn mạnh hơn nói thật chỉ là cái này hình thể cũng đã tuyệt không được rồi cùng g ổn dạ quái thú đều là thuộc về cùng làm ộ t cái tầm thứ được rồi phan ca phía trước là không phải đã nói sẽ ở trạm xích hồng thế giới bên trong trình diễn long thần hoàn lực lượng kia mà ta lau trên lầu ngươi nếu là không nói ta thiếu chút nữa thì quên c h ạ m xích hồng thế giới tối cường trí cao vương tọa cùng dị dịn mặt thế giới c h ú a cứu thế ma thần máy móc giáp long thần h ả o đồng dạng thuộc về cơ giáp hô thật sự rất tốt chờ mong chiến đấu kế tiếp à. không biết long thần h ả o có thể hay không đánh thẳng à, mà đang ở thủy hữu nhóm kinh hô thời gian khương p h ạ m kể một chút dạ tập đám người sau đó t r ậ n một cái nhảy vụt phóng lên cao lấy vận tốc gâm thanh sông về đỉnh núi trí cao t ệ ẩy c ủ ùng ùng trong máy mắt khương p h ạ m đã tới trí cao tê ẩy cù đồ trời mà nhìn trước mắt còn đang tăng lên không ngừng khổng lồ cơ giáp k ư ơ n g phàm lúc này lấy ra treo cai vinh tàng lớn m ả n g lớn không gian hóa thành mảnh vỡ trực tiếp đem vô cùng to lớn hộ q u ố c cơ thần trí cao vương t ỏ a cho kéo vào không gian trong gương bên trong hô làm xong đây hết thảy khương phạm lúc này mới yên tâm lại hắn chính là nhớ kỹ ti vi kịch bên trong trí cao tệ ấy c g vừa ra sân liền bay thẳng đến thành trấn v a n g m ộ t pháo tiếp lấy khương phạm vừa hướng lấy màn ảnh nói rằng biến đổi cười lấy ra đang l o n g kiếm tốt lắm thủy h ư u nhóm l ờ i kế tiếp để lại ra biết một chút về long thần số lực lượng a ngay vậy thủy hữu nhóm lúc này phân chấn ngo tạo rốt c u c đến long thần hạo ta thực sự chờ mong rất lâu rồi không biết biết dáng dấp ra sao khẳng định đẹp trai một nhóm ta phỏng chừng long thần số cao độ phải cùng cái này trí cao tệ ấy gụ không sai bị lắm sau đó hình tượng nói khẳng định cùng lòng có quan hệ mà mọi người đều biết là p h ạ m là có đầy đủ lòng chi nguyên tố cơ giáp áo giáp gì đều tuyệt sẽ không xấu đi đến nơi nào không sai ta nhớ được p h ạ m ca từng biến thân qua viêm long áo giáp chính là lấy h ỏ a long là chủ yếu nguyên tố được kêu là một cái xoài a đến đây đi giờ khắc này thương phàm cũng không nhịn được có chút khẩn trương hắn sâu hút một h ẩ u khí mau sớm bình phục tự thân tâm tình kích động triệu h á n Long thần hào. thần sau đó khương p h ạ m từ phía sau lưng rút ra đăng long kiếm hai tay nắm chặt mũi kiếm hướng lên trời sau một khắc mũi kiếm bên trên có ngọn lửa màu vàng phun trào cũng trong nháy mắt hóa thành quang trụ phóng lên cao toàn bộ bầu trời trong nháy mắt ưu ám vô tận mây đen bao phủ nhưng liền tại vạn thiên thủy hữu cảm thấy kinh sợ lúc lại lại có vô số kim quang từ cảng chỗ cao ở chân trời bỏ ra trong nháy mắt phá tan mây đen vì thế gian mang đến quang minh ngay sau đó ở vô số người ánh mắt khiếp sợ phía dưới một đầu lộng lây không gì sánh được mà lại khí phách mười phần kim long chậm rãi từ trong mây đen hiện lên ngoa tạo kim sắc thần long khá lắm chỉ là một cái triệu hoán tràng diện liền lớn đến thái quá thế giới hắc lắm lúc kim long rát qua khu ổ thì cạn dợ dị này t á n ta nhớ được phan ca p h ụ cập khoa học long thần số thời điểm nói qua kim long là long thần số ý thức chỗ cái này kim sắc thần long thật sự là quá ba khí hồng kim sắc thần long phát sinh đ ì n h thai nhức góc long ngâm theo kim sắc quang trụ một đường xuống phía dưới còn còn khương phàm chuyển động một vòng sau đó cuối cùng ở vô tận ánh sáng màu vàng phía dưới từng bước hóa thành nhất tôn đẹp trai cơ giáp ông ngay sau đó long thần hào cơ giáp đầu phóng ra, ra một đạo hồng quang trực tiếp bao phủ ở khương p h ạ m thân thể khương p h ạ m thả lỏng toàn thân ở hồng quang dưới sự hướng dẫn tự hành lên không không có vào đầu bên trong bá mà khi khương p h ạ m triệt để dung nhập cơ giáp đầu sau đó thủy h ư u nhóm liền gặp được long thần số bả vai hai bên lần thứ hai hiện ra hai cái kim sắc long văn mà lúc này phát sóng trực tiếp hình ảnh một phân thành hai bên trái biểu hiện giống như long thần hoàn t r ỉ n h thể bên phải lại là ở vào một cái không biết bên trong không gian khương p h ạ m đang đứng đứng ở một đầu kim sắc thần long đầu đình hai tay nắm chặt long giác quá xoáy rồi nói thật long thần hào cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau c ũ nhưng g như k có mà lúc này trí cao vương tọa đã chính thức khởi động hoàn tất cơ hội là trước tiên nó liền đưa mắt nhìn thẳng đứng ở phía trước long thần hào vê anh trí cao vương tọa thậm chí không có nửa điểm sốc lực liền trực tiếp từ đầu bộc phát ra một đạo hồng sắc thiền quang lại bị khương phàm điều khiển long thần hào một cái mau lẹ né tránh、Ấm、ẩm ầ m gặp thoáng qua chùm sáng màu đỏ rơi vào trong thành chấn dẫn phát một hồi kinh khủng bạo t ạ c nóng d ự c hỏa quan g cùng yên vụ hầu như bao phủ mấy trăm thước phạm vi mà chứng kiến trí cao vương tọa tùy ý m ộ t kích đều tạo thành kinh khủng như vậy phá hư vô số thủy hữu cũng không nhịn được há to mồm ngoa tạo cái này cái q u ỷ gì v y lực đáng sợ như vậy đây chính là cái gọi là có thể hủy d i ệ t toàn bộ đế quốc lực lượng sao hiện tại xem ra một điểm không giả a quá khoa trương đi liền một phát phổ thông công kích mà thôi đều phá hủy non nửa tọa thành chấn may mắn phàm ca trước giờ mở ra không gian trong gương không phải vậy cái này đế đô căn bản là không bảo đảm lúc này k hương p h ạ m cấp tốc rút ra sau lưng đăng long kiếm hung hãn s u n g lên một kiếm hung hăng chém ra keng tiếng va chạm giòn r ã n nổ tung trí cao vương t ọ a ngực bọc thép lúc này vỡ nát một tảng lớn vây anh trí cao vương t ọ a lúc này đưa tay muốn bắt lại long thần hảo nhưng ở k hương p h ạ m cực hạn phản ứng cùng dưới thao túng trí cao vương t ọ a nhiều lần thất thủ ngược lại ba trăm sáu mươi bản thân tệ ẩy c g ủ thân thể còn bị long thần hảo chém ra từng đường vết thương đi tìm chết không biết có phải hay không bởi vì quá mức bị khuất trí cao vương tọa bên trong lúc này chuyển ra một cái cực kỳ tức giận non nớt thanh â m dường như chính là đang ở điều khiển tệ ấ y của hoàng đế hống mà sau đó m ộ t khắc trí cao vương tọa mánh địa há một r a vô tận năng lượng ở trong đó hội tụ bên ngoài độ sáng mạnh hầu như muốn hóa thành một viên màu đỏ tinh thần sau m ộ t khắc ở đinh thai nhức g ó c trong tiếng ầm ầm toàn bộ đế đô bị một bó năng lượng màu đỏ quang trụ hoàn toàn sỏ xuyên qua ánh mắt đập đến một đạo không cách nào cự đại khe núi thâm lên từ trí cao vương tọa dưới chân một đường kéo dài đến toàn bộ đế đô phần cối mà dọc theo đường toàn bộ kiến trúc sân thể toàn bộ đều bị triệt để sỏ x u y ê n qua hủy diệt dầm nhìn kinh khủng như vậy một màn không biết có bao nhiêu thủy hữu ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng tràn đầy chấn động cùng k i n h sợ s á c thực rất mạnh hương phàm từ trí cao vương t ỏ a phía sau nổi lên hắn thời khắc đều mở ra kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ đã sớm dự liệu được hoàng đế động tác vì vậy đúng lúc né tránh xem ra cần phải đổi một hình thái hương phàm không tính kéo dài nữa long thần hoàn cơ sở hình thái rất khó đối với trí cao tệ ẩy c tạo thành một kích trí mạng vì vậy hắn cần đổi thành càng mạnh hơn hình thái thủy hữu nhóm ta hiện tại muốn biểu diễn là long thần hoàn siêu lực biến thân hình thái một trong kiếm vương long thần hảo kiếm vương long thần hảo nhanh như vậy liền muốn tiến hành siêu lực biến thân rồi hả kiếm vương vừa nghe chính là cầm kiếm cũng không biết biến thân sau đó biết lớn lên hình dáng ra sao ta cảm giác mình bây giờ tim đập mau dọa người thật sự là quá kích động nghe tôi khương phàm nói lúc mấy ngàn vạn thủy hữu lúc này tập trung tinh thần không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình khẩn cấp muốn thấy được cái gọi là siêu lực biến thân chương một trăm chín mươi cơ hội tốt tất thắng kiếm vương đăng long kiếm cựu châu tiếp quản hạ cảm ga kỳ hiệu thế giới cậu đánh ông Má ở phát sóng trực tiếp hình ảnh nửa phải bộ phật chung siêu lực biến thân chỉ thấy khương phàm tay phải đưa tay về phía trước một viên kim sắc câu ngọc bị hắn nắm thật chặt trong tay cũng sau đó một khắc toé ra từng đạo không gì sánh được sáng trói ánh sáng màu vàng kiếm vương long thần hảo ở khương phàm tiếng hét lớn trung kim sắc câu ngọc hóa thành kim quang phóng lên cao đụng vỡ chân trời tầng tầng mây đen、vàng. thiên k u n g ầm ầm dạng nứt ở kim quang đại phóng chiếu khắp đại địa thời gian một thanh kiếm lớn màu đen từ trong cái khe hạ xuống đập ầm ầm rơi vào lòng thần số trước người ầm ầm trong cự kiếm đem mặt đất ẩ m ẩ m đập nát mà khương p h à m lại là điều khiển long thần hào mánh địa lộ ra tay đem kiếm lớn màu đen vững vàng cầm cũng bạo phát toàn thân lực lượng rút lên từ trước người nghiêng c ắ t không khí đem d ơ qua đầu đỉnh ẩ m ẩ m sau một khắc long thần số phía sau một thanh trắng như tuyết khổng lồ lưỡi dao sắc bén từ dưới đất dưới đất chui lên uống nhất tôn người khoác khôi giáp phía sau phiêu đã ngao khoác ngoài màu đỏ hát sắc cự nhân tại trong tiếng giống giận giữ bạn địa đứng dậy hai tay hắn nắm chặt cự nhận mũi kiếm hướng lên trên nhắm thẳng vào với thiên mà trông lấy cái tỏa này so với hộ quốc cơ thần tr phát sóng trực tiếp gian bên trong vô số người vào thời khắc này đều là í t hậu q u ậ n theo bản năng nuốt nước miếng ngoa tạo đây chính là kiếm vương thánh thần mẹ của ta cái này cảm giác g á p bách cũng quá mạnh đi ngăn cách lấy màn hình ta đều cảm giác thân thể đang run rẩy cái này kiếm vương thánh thần uy nghiêm và cảm giác mạnh mẽ quả thực tròn rồi tợn mợ rơ một kiếm hạ xuống cái gì hộ quốc cơ thần cái gì trí cao vương tọa toàn bộ cũng phải biến thành một đống s á t vụn quá khoa trương đi liên biến cả người m à t h ô i cảm giác cả vùng đều bị lật ngược uống ở vô số người mắt không chấp nhìn soi mói thương phạm tay cầm đăng long kiếm về phía trước quét ngang chém ra mà long thần hào sau lưng kiếm vương thánh thần đều tùy theo mà huy động lên kiếm vương kiếm vơ anh minh mông phá không gào t h é t trùng trùng nhược đ i ệ p kiếm vương thánh thần sở hữu ở h a i g i a cự nhận đem trước mặt không khí triệt để một phân thành hai giờ khắc này vô số bùn đất toái thạch phản g phất núi lửa phun trào cả vùng đều ở đây điên cùng chấn động mà đợi đến toàn bộ mặt đất bình tức lúc này long thần hào đã triệt để biến thân hoàn tất tay phải hoàn toàn cùng kiếm vương kiếm hợp làm một thể cả người đều là lấy nặng nghề cao quý kim sắc hát sắc làm chủ nơi bả vai kim sắc long văn biến thành ba đạo núi kiếm út ngược lên giáp vai bên trên Phía s a u á tờ mở rời đ g p trai cái này g háo choàng vàng này cùng đen với màu không một không tiết lộ ra cực hạn khí tức vương giả kiếm vương giả chặt đứt toàn bộ thậm chí là bao quát thời không lực lượng ta thực sự không kịp đợi thật là nhớ nhìn ngay lập tức đến kiếm vương long thần hào một kiếm bổ ra trí cao vương tọa tràn g diện a cho ta đi tìm c h ế c ta mà đúng lúc này cách đó không xa trí cao vương tọa mánh địa vào tới khổng lồ mà lại thân thể nặng nề mỗi bước ra một bước mặt đất đều phảng phất như địa chấn r u n g dày khi đi tới khương phảng cùng long thần hào trước mặt lúc trí cao vương tọa không chút do dự đấm ra một quyền lực lượng cường han đến gần như đem không khí đánh chấn bạo tầng, tầng âm ba phảng phất đá lớn đầu nhập mặt hồ dứt bỏ đánh mây nhấc lên một loạt kinh đào hãi lãng bá nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy khí thế một quyền thương phạm nhưng chỉ là chặt nghiêng một kiếm long thần hào đồng bộ ở trong điện quan g hỏa thạch vung ra kiếm vương kiếm sau một khắc chỉ nghe được một tiếng ầm vang vô số thủy hưu nhóm chừng lớn hai mắt hướng xuống đất nhìn lại một cánh tay đập ngay rơi xuống đất trí cao vương tọa toàn bộ cánh tay đều bị triệt để chặt đứt c ắ t ngang mặt không gì sánh được chân chuột sắt bằng cái này cái này điều này sao có thể ở vào trí cao vương tọa thao tắc trong phòng hoàng đế sắc mặt đại biến cả người run dày tập kết toàn bộ đế quốc chi lực chế tạo ra trí cao trí cường chi tệ ủ lại vẹn vẹn chỉ là một kiếm đã bị triệt để chém gậy tay đến lúc rồi tiểu độ nhìn thấy hoàng đế triệt để rơi vào thất thần khương phàm bên t hai phảng phất nghe được một thanh âm đang nhắc nhở hắn như thế nào xuất thủ vì vậy long thần hào đ ố n g như ngày thoáng hiện đến trí cao vương tọa đầu đ ỉ n h sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ đón gió bay phất phới tất thắng áp đảo ở chân trời khương phàm một cách tự nhiên nâng cao bắt đầu đăng long kiếm long thần hào quanh thân trợt tịch q u y ể n bắt đầu cung phong cùng bạo khí thế cọ rửa bốn phương tám hướng kiếm vương đăng long kiếm ở k ư ơ n g phàm cao g i n g gào thét phía dưới kim xác đăng long kiếm tự thể từ trước mặt hiện lên long thần số kiếm vương kiếm trong nháy mắt đưa dài cự phản phất biến thành kiếm vương cầm trong tay cự nhận Bá. kèm theo lệnh thấu xương hàn quang từ trên x u ố n g dưới vừa định muốn tiến hành tránh né chi cao vương tọa vào giờ khắc này đột nhiên dừng động tắt lại giờ khắc này vô số thủy hữu khán giả vô ý thức ngưng thở ngay sau đó bọn họ liền kinh hãi nhìn thấy Chi cao vương tọa từ thân thể chính giữa một phân thành hai hướng về hai bên ẩm ẩm quýnh đảo trầm trọng khung máy móc đập xuống đất dẫn tốt triệu hảo phát từng đợt t ù n g bùng nổ ngay sau đó mánh liệt hỏa quang nổ lên vô số bụi mù hướng về bốn phương tám hướng b a phủ nhìn một màn này vô số thủy hưu còn còn có chút hoảng hốt dường như không nghĩ tới kết thúc chiến đấu được nhanh như vậy t h ắ n g nhanh như vậy sẽ không có ta phải nói là kiếm vương long thần hào quá mạnh mẽ vẫn là trí cao vương tọa quá yếu nhất định là kiếm vương long thần hào mạnh mẽ a quá tờ mờ dẹp trai một kiếm hạ xuống triệt để một phân thành hai đây chính là cái gọi là chặt đứt hết thể lực lượng sao trí cao vương tọa căn bản vô lực ngăn cản a ta mới vừa nghe được tất sát ký gọi là đăng long kiếm danh tự này là thật khí phách mà ở thủy hưu nhóm hưng p h n trong tiếng nghị luận khương phạm trưởng ra khỏi một khỏi vung tay ra bên trong đăng long kiếm long thần hào trợn tiêu tá h á n tiến lên ở vương cung trong phế tích một trận tìm kiếm rất nhanh đã tìm được mục tiêu quang chương một trăm chín mươi mốt thành h ẹ thịt chủ nhân tại sumi người vừa tới hoàng đế không có c ầ u đánh thưởng vinh mà kèm theo nghìn vạn mảnh vỡ tàn ra khương phạm tuyển trạch giải trừ không gian trong gương vừa rồi tại cùng chí cao vương tọa lúc chiến đấu tạo thành phá hư toàn bộ tiêu thất lý nhã vân cùng dạ tập thú người đám người lúc này đang ở tại chỗ l ặ n g lặng chờ khương phạm tiên sinh khi nhìn thấy hiện thân khương phạm lúc đám người nhanh chóng liền tiến lên đón đồng thời ánh mắt theo bản năng nhìn về phía khương phạm hai tay Người. Người m là... hôn... vô luận là dạ tập đám người vẫn là hẹ thịt cầm đầu thú người khi nhìn đến hôn sức đại thần lúc trong mắt đều không tự chủ hiện ra vẻ chán ghét cùng thống hận người các ngươi mà bị khương phàm phía trước ở vương cung trong phế tích liền đánh g ã y tay chân huyền hai trăm ba mươi ba mẹ tỏ chịu đựng đau nhức vừa nghĩ tới mở miệng nói cái gì đó liền gặp được xích đồng đ ố n g nhiên tiến lên một bước bá phúc thử nàng không chút do dự rút đ a o vung chém đại thần đầu lâu lúc này lăn dưới đất nhìn lấy một màn này một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình quanh quẩn ở trong lòng mọi người hưng phấn kích động giải thoát khống chế cùng hụ bại đế quốc cuối cùng t ă n nguyên bây giờ rốt cuộc bị triệt để chạm sát nếu không phải là bận tâm lấy khương phàm vẫn còn ở trảng mọi người thậm chí đều hận không thể gào thét lên tiếng mà đối với còn lại hoàng đế, lý nhã vân cùng mọi người cũng không có đưa hắn chạm sát thành cựu hoàng thất huyết mạch duy nhất m á u của hắn nhưng là còn có không ít tác dụng c h í cao vương tọa cùng vương cung bảo khố đều cần hoàng thất huyết mạch mới có thể mở ra vì vậy đang không có triệt để lợi dụng hết vị này hoàng đế sở hữu giá trị phía trước lý nhã vân đám người thậm chí còn muốn hắn mua béo trắng đến lúc đó mới chỉ có tốt hơn rút m á u cùng tiến hành nghiên cứu Còn như cách làm như thế có đức như như không nhân thế phải hay không làm trái làm làm đạo lớn nhất nơi này phiền phức đều đã giải quyết hoàn tất những người còn lại còn có cần ta xuất thủ mụ nhìn thấy xích đồng cùng lý nhã vân cấp tốc đem đại thần cùng hoàng đế xử lý tốt khương phạm vỗ tay một cái hỏi ngài không cần lo lắng điểm này khương phạm tiên sinh lý nhã vân nhanh chóng nói ra ở ngài ứng đối chi cao tệ ấy c ũ lúc khác một vị đại tướng quân bụ đã bị đại gia thành công giải quyết rồi khương phạm nghe vậy hơi kinh ngạc toàn bộ đế quốc bên trong bụ đại tướng quân là một vị duy nhất đối với hoàng đế trung thành thân hạc bên ngoài thực lực cũng coi là đỉnh tiêm trình độ theo lý mà nói sẽ không có dễ dàng như vậy bị đánh bại mới đúng bất quá quay đầu nhìn lại khương phàm liền hiểu etic xích đồng bờ rằng ba vị đỉnh cấp tệ ấy cụ sử dụng tùy tiện sách đi ra một vị đều đủ b ù đại tướng q u â n uống một bầu càng chưa nói hiện tại dạ tập cùng thú người hai con đặc thù tệ ấy cụ bộ đội hợp tác rồi như là đã không có bất kỳ trở ngại khương phàm cũng không nói thêm gì nữa tiếp lấy lý nhã vân cấp tốc hạ mấy cái chỉ lệnh sau đó cùng khương phàm cùng với đám người cùng nhau đi qua không gian thông đạo trở lại lam tinh nhìn lấy chu vi mọc như rừng nhà cao tầng etic cùng với thú người mấy vị tệ ấy cụ sử dụng đều là vẻ mặt khiếp sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra khương p h ạ m dĩ nhiên là tới từ ở khác một cái thế giới mà lúc này lý nhã vân nói khương p h ạ m tiên sinh chúng ta cần trước q u a y về an toàn cục căn cứ hồi báo một chút tình huống sau đó lại đăng ký một cái hệ t ị c tướng quân cùng những người khác thân phận tin tức hành ta đưa các ngươi khương p h ạ m gật đầu lúc này lấy ra cánh cửa thần kỳ mà chỉ h o a n tâm thần hệ t ị c cùng với thú người đều không có bất kỳ ý kiến ta sẽ tới tìm của ngươi chỉ là ở bước vào cánh cửa thần kỳ một khắc cuối cùng ệ tịch b n h i ê n quay đầu văng làm sắc đôi mắt chăm chú nhìn k ư ơ n g phàm trên mặt lộ ra một v ệ động nhân mịp cười chủ nhân của ta tiếp lấy nàng cao g ầ y thân ảnh liền biến mất ở truyền t ố n g môn bên trong mà khi nghe được như vậy ngữ xuất kinh nhân lời nói lúc vẫn canh giữ ở phát sóng trực tiếp gian bên trong vô số thủy hữu nhóm nhất thời liền sôi sùng sục hiện tại có nhiều cái ẹ t i t ai trên lầu ngươi nếu như không nói ta vẫn thật không nghĩ tới diễm linh cơ có thể thao túng hỏa diễm ẹ t i t lại là thao túng hàn băng t trên lầu ngươi có phải hay không không thích hợp không quan hệ bởi vì ta cũng không đúng tỉnh ho khan hương p h ạ m sáng suốt không để ý đến thủy hữu nhóm các loại đạn m ạ c cùng dấu chấm hỏi cấp tốc nói sang chuyện khác mà đang ở cựu châu tiếp quản toàn bộ đế đô lúc đế đô ngoài cửa thành một đạo phong trần phó phó thân t n h đến tặc xù mỹ sờ sờ mặt ở trên trò nhìn trước mắt cao lớn cửa thành vẻ mặt h ư vấn đây chính là đế đô cửa thành sao thực sự quá huệ vĩ xem ra đợi đến thành danh sau đó ta là có thể có đủ tiền m u a thông trang bất quá nơi đây tại sao không có binh sĩ gác tatsumi nhìn một chút cửa thành một sĩ binh cùng người qua đường đều không có nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều lúc này bước vào trong đế đô Gì? mà sau khi tiến vào tatsumi nhìn chu vi vô số ăn mặc đặc biệt phúc sức tay cầm súng thân ảnh trên mặt hiện lên n g h i hoặc chẳng lẽ đế đô binh sĩ đều là trưởng cái bộ dáng này mà ở lúc này tatsumi chú ý tới ven đường đứng mấy cái bình dân các bình dân nhìn lấy những thứ này đặc biệt thân ảnh trên mặt có vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm một ít từ ngữ cựu châu hạnh phúc tương lai người tốt xin hỏi binh doanh đi như thế nào t a t su mi đi tới hỏi một vị người qua đường mà người qua đường lại là sửng sốt một chút tiếp lấy mới phản ứng được sắc mặt hắn cổ quái nhìn thoáng qua t a t su mi binh doanh chương một trăm chín mươi hai t à o r a hậu nhân giặc cạ xạ s ở chít thế giới bảo vật xuất hiện c ầ u đánh thưởng người khả năng vừa tới đế đô còn không biết hiện tại hoàng đế bị, trộm tới làm máu, đại thần bị chặt quay đầu lâu ẹ tích tướng quân triệt để thần phục vụ tướng quân bị đánh chết ơ i người thợ mở giờ còn nghĩ tham gia quân ngũ ba nghe tới một câu nói như vậy tassu mi nhất thời há h ố c m ổ m cái gì hoàng hoàng đế không có ba bên kia thủy hữu nhóm đã t ử hẹn tít cuối cùng lưu lại kinh người trong giọng nói phục hồi tinh thần lại dù sao kế tiếp chính là bọn họ mong đợi nhất rút thưởng phân đoạn vô số thủy hữu lúc này đều khẩn trương mong mỏi ở trong lòng các loại cầu nguyện tới tới phan ca mang theo hiệp trợ tầm bảo rút thưởng cùng hụ dù kỳ mạt chạm phách đao hướng về chúng ta đi tới con bà đó lần này ta nhất định phải đi đoạt lại ta mất đi toàn bộ đều chớ cùng ta đặt lần này hiệp trợ tầm bảo ta tờ mở rờ tất chúng tặng cho ngươi tặng cho ngươi ngược lại ta chỉ muốn c h u i này hủ rủ kỳ mà d i t chạm phép nào không phải các ngươi hai anh em còn đặt chỗ này chọn tới rồi hả b á t tự liền cong lên không phải liền nửa p h ế t cũng còn không có viết lên đâu thiên linh linh địa linh linh huynh đệ ta la minh nguyện ý hy sinh van cầu để cho ta chung a chỉ cần để cho ta chung lần này ta phát t h i ệ đem ép sạch toàn bộ xóa trên lầu không cần thiết á c như vậy a độc như vậy thì ngươi cũng g á m phát tính rồi ta cũng đổi một ăn hủy lúc như phật tìm lúc như ma đến lúc đó cũng đừng s i n ta mướn nào xem ra tất cả mọi người đã không thể chờ đợi chúng ta đây liền trực tiếp bắt đầu hôm nay cuối cùng một hạng nội dung nhưng đến thủy hưu nhóm kích động như thế thương p h ạ m cũng không có kéo dài thời gian lúc này thuần thục mở ra rút thưởng công năng một phen tuyển trạch về sau liền điểm kích xác định giờ n à y khắc này vô số người đều theo bản năng l g ừ n g thở sợ mình bất kỳ một lần hô hấp tạo thành động tĩnh đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng rút ra kết quả mà theo đến ngược thời gian triệt để về không cuối cùng chúng thưởng danh sách cũng truyền cho chúng nhân、Tốt. vậy bây giờ đâu chúng ta lần này hiệp trợ tầm bảo may mắn thủy hưu đã xuất hiện để cho chúng ta chúc mừng vị này nít n à m gọi là tạo ra hậu nhân thủy h ư u thương phạm liếc nhìn trúng thưởng danh sách lúc này nói rằng một đám thủy h ư u hoặc là tiết h lối hoặc là kêu gen cũng có người chúc mừng chúc mừng thảo tại sao lại không phải ta à? ai khó chịu nhưng vẫn là chúc mừng cái này bức tạo ra hậu nhân cái lưới này danh nhi có điểm kỳ quái tốt lắm để cho chúng ta nhìn vị này thiên tuyển người may mắn sẽ là ai a hy vọng vị huynh đệ này vận khí tốt một chút chờ một chút có thể tìm tới một món bảo vật ta ân chúng ta bây giờ đã thu được vị này tạo ra hậu nhân thủy hữu vị trí hiện tại liền đi qua nhìn một chút k hương phạm mở ra hậu trường đối phương đã không kịp chờ đợi gởi chỗ ở vị trí địa chỉ tạo i a thôn nhìn lấy cái này địa chỉ k hương phạm có chút kinh ngạc thôn xóm gọi cái danh này cảm tình thật đúng là tạo i a hậu nhân a b á đợi đến ở cánh cửa thần kỳ bên trên đưa vào tương ứng tọa độ sau đó k hương phạm trợn bước vào trong đó c h ư ớ c mắt một cái k hương phạm đã tới k h á c địa phương xem chung quanh dáng vẻ một tòa không có c h ấ t phấn nhà t r ệ t bên cạnh là một cái đất trống rau trồng lục sắt rau xanh tựa hồ là cái nào nông ra trong viện mà ở phía trước một người trẻ tuổi đang vẻ mặt kích động nhìn hắn phàm ca tốt thanh niên nhân đi nhanh lên tiến lên có chút khẩn trương nói lắp giới thiệu chính mình ta ta gọi ta gọi t à o viêm t à o viêm đúng không thả lỏng không cần khẩn trương khương phàm mỉm cười ý bảo c h â n an tâm tình đối phương không khẩn trương không khẩn trương t à o viêm thở sâu nhiều lần miễn cưỡng bình phục một cái tâm tình sau đó lúc này mới một lần nữa nhìn về phía khương phàm phàm phàm ca ta ta có thể không thể chuyển sang nơi khác ta thực sự không nghĩ tới chính mình bị trúng thưởng sau đó ngày hôm qua trường học vừa để xuống giả sau đó trực tiếp liền bỏ chạy về với ông bà tuy là bởi vì vô cùng khẩn trương tàu viêm lời nói có chút t h ắ c loạn nhưng thủy hưu nhóm vẫn là đại thể nghe rõ phía trước còn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai tuyển trạch đổi chỗ tầm b à o đâu ngày hôm nay cuối cùng cũng tới một cái nơi này nhìn lấy chắc là trong thôn đổi chỗ là bình thường ốc nhật cái này huynh đệ vận khí cũng quá tốt rồi rõ ràng đều không nghĩ tới muốn trúng thưởng bằng không cũng sẽ không tại gia tộc bên trong chẳng lẽ càng không muốn trúng thưởng lại càng dễ dàng bị quất ra chung t cái khả năng này rất lớn ta đây lần sau cũng thử xem ở cầu nguyện trong lòng đường g ú t chúng ta xem một chút sẽ có hay không có hiệu quả cái này tờ mờ giờ quả thực cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà các ngươi đặt chỗ này làm bắt đầu huyền học rút thưởng đúng không còn lấy lui làm tiến lặt mềm buộc chặt đúng không ngươi đừng nói đây nếu là lần sau chúng rồi làm sao bây giờ ồ ồ ồ hâm mộ ta cũng tốt muốn được p h ạ m ca rút chúng a tương lai thế giới là siêu p h ạ m thời đại nếu như có thể thu được bảo vật đó chính là một bước lên trời nhưng mà l i ê n tại tảo viêm cùng rất nhiều thủy hữu nhóm cùng đợi khương p h ạ m đồng ý thay đổi địa phương lúc lại không nghĩ rằng khương phảm dĩ nhiên cau mày nói ra đội chỗ rất xin lỗi ngươi sợ rằng không làm được lời này vừa nói ra vô số thủy hữu cùng tảo viêm lúc này sửng sốt ba ý gì a không cho đội chỗ nguy rồi chẳng lẽ cái này tảo viêm h u n h đệ chỗ nào chọc tới p h ả m ca mất hứng đợi lát nữa tại sao ta cảm giác cái tình huống này giống như đã từng quen biết ta dường như đã từng xuất hiện ta dường như nghĩ tới phía trước cái kia người sinh viên đại học hiệp trợ tầm bảo thời điểm cũng là như vậy không chỉ là thủy hữu nhóm sợ hết hồn t h a n h tựu người trong cuộc tảo viêm càng là trong lòng cả kinh rất sợ là mình có chỗ nào làm không đúng sở dĩ chọc tới k h phạm nhưng không biết có phải hay không là bởi vì cái khó lo cái khôn tào viêm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng hắn biểu tình đột nhiên biến đến kinh hỷ p h ạ m ca chẳng lẽ nhà ta thì có bảo vật làm tào viêm như vậy thốt ra lúc k hương p h ạ m nhất thời tán thưởng nhìn hắn một cái gật đầu nói ra không sai trên thực tế chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực này p h ạ m vi liền tồn tại một món bảo vật làm từ k hương p h ạ m trong miệng đạt được s á t thực trả lời thuyết phục lúc vô số thủy h ư u nhóm r ồ n dập há h ố mồm ba ta lau thật có bảo vật ta tích n ụ mới nói hy vọng hắn có thể tìm được bảo vật kết quả lập tức đã tìm được quả thực bất khả tư nghị ta có chút hoài nghi cái này hiệp trợ tầm bảo bảo vật là không phải p h ả m ca trước giờ cất xong không phải vậy làm sao mỗi lần hiệp trợ tầm bảo đều có thể tìm được đâu cựu c h ư một trăm chín mươi ba thập điện diêm la ký linh nhân cùng thủ hộ linh v õ thần chi k h u câu đánh thưởng trên lầu ngươi có nghĩ tới hay không khác một loại khả năng kỳ thực cái này c h ư thiên vạn giới bảo vật khắp nơi đều có chỉ nói là ngoại trừ p h ả m ca bên ngoài chúng ta có rất ít người có thể biết được nó cách dùng cho nên mới trở thành vật phẩm bình thường ném vào góc cuối cùng cũng nhớ tới là chuyện gì xảy ra cùng lần trước tử văn ở trong thao trường tình huống có điểm tương tự a chỉ bất qua cái kia một lần là tìm được lâm thanh n g u y ệ t c ả mẹn gì đợt s k h ỏ m ì biến thân khí quá hâm mộ không nghĩ tới trở về chuyến lao ra cư nhiên đều có thể đụng tới bảo vật ở vô số thủy hữu tiếng khen ngợi chung t à o viêm hưng phấn thân thể đều ở run nhẹ nhẹ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến tại chính mình nghỉ trở lại lao ra trong khoảng thời gian này vậy mà lại không gì sánh được may mắn giút chúng phản ca hiệp trợ tầm báo cơ hội hơn nữa tránh thật tốt chính mình lao ra cư nhiên liền tồn tại một món bảo vật như vậy một tin tức lệnh tạo viêm có loại chỗ cảm giác như đang ở trong ngộng hắn thậm chí đưa ngón tay ra hung hăng ở trên đùi mình bấm một cái làm cảm nhận được một cỗ đau nhức thấu triệt tâm linh lúc lúc này mới hoàn toàn yên lòng đây không phải là ngộng đây là hiện thực tựa hồ là đau đớn làm cho tạo viêm càng thêm thanh t ỉ n h hắn lấy tốc độ cực nhanh tỉnh táo lại tiếp lấy nhịn không được hỏi cái kia cái kia phàm ca cái này bốn ba linh bảo vật hiện tại ở đầu chỗ đấy đi theo ta khương phàm nhìn trước mắt tầm bảo ra đa đi ở phía trước mang theo tạo viêm hướng về mục tiêu phương hướng đi tới keng mười hai giờ phương hướng khoảng cách mười chín mét chỗ phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật theo tầm bảo r a đa khoảng cách rút ngắn khương p h ạ m cuối cùng mang theo tàu viêm đứng ở một tòa gần như sắp muốn sụp đổ trước nhà gỗ nhỏ từ chung quanh bụi cỏ dại trên mạng điện xem cái tòa này nhà gỗ hẳn rất lâu không có ai đi vào đây là ta ra ra mãi mãi trước đây dùng chủ phòng nhưng từ sửa nhà trệ sau đó cũng rất ít dùng tàu viêm nhanh chóng giải thích sau đó lại hơi nghi hoặc một chút khẩn trương hỏi p h ạ m ca chẳng lẽ bảo vật liền tại cái phòng bếp này trong nhà gỗ sao không chỉ là hắn thủy hữu nhóm đồng dạng không hiểu ra sao So với tận ra sức suy nghĩ cũng nghĩ không ra như thế một làm cũ nát trong nhà gỗ có thể có bảo vật gì ngoan ngoãn bảo vật ở nơi này s a o một tòa phá trong nhà gỗ trước kia là cho rằng p h o n g bếp nói ở trong đó hẳn là thả giống như một ít đồ làm bếp các loại đồ đạc ca đồ làm bếp ta cảm thấy không đúng lắm nếu như toàn bộ chủ phòng cũng không cần lời nói cái kia đồ vật bên trong sẽ phải bị lấy ra sở dĩ ta cảm thấy càng nhiều hơn sẽ là một ít bỏ hoàng công cụ các loại đợi lát nữa cũng đừng nói cái này cả tòa nhà gỗ đều là một món bảo vật khác ta có thể không tưởng tượng nổi nhà gỗ có thể có năng lực gì bảo vật xác thực ở nơi này thương p h ạ m gật đầu sau đó ở tàu viêm ánh mắt kiếp h sợ dưới hắn t ù y ý vung tay lên trước nhà gỗ phương cao cỡ nửa người cỏ dại trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên thật chỉnh tề rơi xuống một bên trực tiếp thanh không ra một cái sạch sẽ con đường hoa lần đầu tiên chính mắt thấy siêu phàm lực tảo viêm nhịn không được há to mồm mà lúc này thương p h ạ m đã đi về phía trước gặp ma niệm lực phát động tự động đem nhà gỗ lung lay sắp đổ cửa gỗ cho đầy ra hô còn không đợi tảo viêm cùng đi theo đi vào liên nghe được một trận tiếng gió ngay sau đó vô số bụi hóa thành một hàng dài từ trong nhà gỗ bay ra một màn này lệnh tảo viêm thấy âm thầm l i ễ u lơi không ngớt nhưng hắn nhanh chóng thu liễm lại tâm tư cùng sau lưng khương phàm bước nhanh vào nhà gỗ ngư b ư ớ c ta rồi cái đâu cái này niệm động lực chính là cái này sao dùng ha ha ha luôn cảm giác có điểm tao đạp cái này cường đại năng lực là chuyện gì xảy ra người khác tha thiết ước mơ năng lực ở phàm ca trong tay liền là cái rõ ràng rắt rưởi n g ư ờ i khoan hay nói cái này quét sạch phải t r ả thật cố gắng sạch sẽ làm màn ảnh tùy theo rời đến trong nhà gỗ lúc thủy hữu nhóm nhanh chóng tỉ mị kiểm tra tình huống trong này dường như không có cái gì đồ vật treo trên tường một bả cái môi một cái ấm nước nhóm bếp bày đặt cái cặp sau đó sẽ không có mấy cái này ngoạn ý nhi thấy thế nào làm sao cũng không giống là đến từ dị thế giới bảo vật nha ta đoán là cái kia ấm nước có lẽ là cái gì không gian pháp khí ẩn chứa trong đó vô tận không gian làm sao rồi có thể tìm tới cái kia món là bảo vật sao mà vào lúc này khương phản cũng không gấp vạch trần bảo vật chân diện mục mà là c ư ờ i hỏi hướng tàu viêm một kiện kia ngay vậy tàu viêm nhất thời phạm và khó hắn gai đầu một cái tiến lên tìm tòi tỉ mỉ đứng lên chỉ chốc lát sau liền đem hắn cho rằng là trong nhà gỗ tất cả mọi thứ đều gom lại tiếp lấy trưng bày đến khương phàm cùng màn ảnh trước mặt nhưng mà nhìn lấy những vật phẩm này khương phàm cũng là lắc đầu hắn nói bảo vật cũng không tại trong mấy thứ này mặt lời này vừa nói ra bất kể là tàu viêm vẫn là thủy hữu nhóm cũng không nhịn được sửng sốt một chút ba dị ngoạn ý nhi tàu viêm xác thực đã đem tất cả mọi thứ đều lấy ra nếu như mấy thứ này đều không phải là nói ta đây là thật không đoán ra được có lẽ cái này cái gọi là bảo vật là một cái nhìn không thấy vật không sờ được đâu chờ các loại chẳng lẽ bảo vật thực sự là cái tòa này nhà gỗ có thủy hữu cho rằng có lẽ cả tòa nhà gỗ chính là bảo vật mà cái ý nghĩ này cũng thu được tất cả mọi người nhận đồng dù sao hiện tại cả tòa trong nhà gỗ đã không có vật gì khác tàu viêm tuy là chậm chút nhưng là rất nhanh chuyển động suy nghĩ nghĩ tới chỗ này vì vậy hắn hội v à n g nói là cái tòa này nhà gỗ sao phạm ca đối mặt với tàu viêm cùng vô số thủy hữu nhóm khẩn trương nhìn soi mói khương p h ạ m như cũ lắc đầu sai mắt thấy mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh nghi vào đầu bức thai đều đoán không ra đáp án khương p h ạ m cũng sẽ không treo đại gia khẩu vị lúc này đi tới lò bếp bên, bên có lẽ ngươi có chú ý đến hay không cái này lò bếp vật phía dưới khương p h ạ m chỉ chỉ dưới chân cũng chính là lò bếp phía dưới cất đ ặ t t u ổ i đốt địa phương p h ạ m ca. ngay vậy t à o viêm lập tức ngồi trồn h ồ n g xuống ở trong hố một trận đ à o khoét cuối cùng ở bên trong nhất tìm được rồi một căn đen thui giống như là than hóa dài gậy gỗ t à o viêm đầu đầy bụi bẩn nhưng cầm thiêu hỏa côn cũng là vẻ mặt khó có thể tin ngươi nói bảo vật sẽ không phải là căn này thiêu hỏa côn a chúc m ừ n ngươi đáp đúng mà khi từ khương phàm trong miệm thu được xác thực trả lời thuyết phục lúc vô số thủy hữu ầm ầm nổ tung tàu viêm cả người tại c h ỗ liền l ngươi o tạo. bảo ngoạn a hỏa Thân tờ giờ thiêu thể vật. ta tê tui thể dại Chúng nhi, hả? côn.、Cái、này cũng liền này đen tui ngoạn ý nhi, có thể có năng n mờ giờ gì g Cái rồi, cái đều có có có lực là ý cũng đừng nói với ta đó là một cái gì tương tự với dị gì dìn giặt cạ chạm phách đao hắc làm sao có khả năng dị Dì dìn giặt cạ ở bằng cải sau đó trên lưới đao nhưng là lưu động nham tương nhiệt lưu một dạng nhiệt lưu mà cái này cái thiêu h ỏ a côn l i ê n p h â n tuy là cái than tuổi được rồi chớ mắng chớ mắng chờ các loại phàm ca phổ cập khoa học ca không phải vậy đợi lát nữa có không ít người cũng phải bị váy mặt mà ở vạn chúng chú m ụ phía dưới thập ư n điện, điện diêm la bản thể là một cái họa viêm tri long chịu tại lấy tào ngụy tướng sĩ nàn năm bất diệt ý chí kiên định bởi thập điện diêm la lực lượng bản nguyên đến từ chính vô biên vô tận địa ngục hỏa hải vì vậy họa diễm c h i lực gần như vô cùng vô tận thập e o thủ thân trở thành đối ứng hình thái. t hộ linh khí hình hình h giữ biến đối bản nắm ứng mà vũ điện diêm la bên trong tồn tại một cái tiểu thế giới cùng tạo i a có liên quan đã chết chi tướng sĩ kỳ h ồ n phách đều bị niêm phong trong đó chịu đến che chở phương pháp sử dụng cầm trong tay thập điện diêm la cao giọng hô lên một vị thủ hộ linh tên liền có thể đem triệu hoán tình hữu nghị gợi ý một sử dụng thập điện diêm la giả nhất định phải vì t à o ra hậu nhân tình hữu nghị gợi ý hai cầm trong tay thập điện diêm la giả sợ triệu hoán thủ hộ linh nhất định là cùng tạo ra tương quan tình hữu nghị gợi ý ba thập điện diêm la có thể giao phó người sử dụng võ thần chi khu thập điện diêm la giặc cạ s ạ sở chít khương phàm nhìn một chút trong tay thập điện diêm la vừa nhìn về phía tàu viêm tàu gia hậu nhân cùng thập điện diêm la gặp nhau nói thật hắn đều có điểm cảm thấy là số mạng hiện tại ta liền cho mọi người giới thiệu một chút món bảo vật này hơi chút điều chỉnh một chút tâm tình sau đó khương phàm bắt đầu giảng g i ả i cặn kẽ vật ấy tên là thập điện diêm la là một không đến từ chính giặc cạ xạ sở chít thế giới ở giặc cạ xạ sở chít thế giới ở giữa tồn tại nhân loại sinh hoạt nhân giới đã siêu độ vong linh tồn tại l i n h vực thế giới cùng với nhân giới đi thông l i n h vực một cái quá độ khu vực tên là giặc cạ xạ sở chít mà ở giặc cạ xạ sở chít bên trong có một loại tên là ký linh nhân tồn tại bọn họ tuy là nhân loại nhưng có cường đại linh lực có thể cùng linh thể tiến hành tiếp xúc cùng phản ứng thậm chí là kết hợp tâm h ư n g dương do đó buộc phát ra viễn siêu tưởng tượng lực lượng mà cái này cái gọi là cường đại lực lượng chỉ chính là thủ hộ linh giặc cạ xạ sở chít lại là một cái tân thế giới thập điện diêm là sao nói thật ta thật không nhìn ra cái này tiêu hỏa côn tên cứ nhiên sẽ như thế khí phách nhân giới, l i n h vực nhân giới cùng l i n h vực trong lúc đó kẹp giặc c ả xạ sở chít còn có nhân loại cùng linh thể thế giới này nghe vào dường như cùng phía trước phổ cập khoa học qua t ử thần thế giới có chút tương tự ký linh nhân thủ hộ linh cái này vậy là cái gì nghe vào giống như là thủ hộ ký linh nhân linh thể khả năng liền cùng thế thân là một cái ý tứ quá chờ mong cái này giặc c ả xạ sở chít thế giới cảm giác thật có ý tứ a thủy h ư u nhóm nghị l u ậ n ở mỹ đối với khương phàm kế tiếp phổ cập khoa học càng thêm cảm thấy hứng thú chương một trăm chín mươi bốn ta tổ tiên họ bàn chẳng lẽ triệu hoán bàn của triệu hoán vũ cấm câu đánh thưởng mà khương p h ạ m dừng một chút phía sau liền tiếp tục nói mà thủ hộ linh kỳ thực chính là một ít khi còn sống cường đại tồn tại sau khi c h ế t hóa thành linh thể trong đó có thể chia làm người võ linh thú võ linh cùng với đặc thủ tiên võ linh cùng ma võ linh thần võ linh có khi là trong lịch sử chân thực tồn tại nhân vật cũng có là t r u y ề n thuyết cùng trong thần thoại tồn tại khi nghe hết liên quan tới thủ hộ linh giới thiệu đến n g à n vạn mà tính thủy hữu nhóm không khỏi lâm vào trong khiếp sợ bởi vì nay thủ hộ linh chủng loại viễn siêu bọn họ tưởng tượng ngoa tạo thủ hộ linh nhiều như vậy chủng loại hình người võ linh thú võ linh tiến võ linh ma võ linh thần võ linh tổng cộng năm loại dị ngoạn ý nhi truyền thuyết cùng thần thoại chính giữa cũng có cái này không đều là hư nghĩ nhân vật sao cái này vài loại bên trong ta vừa nhìn liền biết tuyệt đối là thần võ linh tối cường ta cảm thấy tiên võ linh cùng ma võ linh càng mạnh p h a m ca có thể hay không đơn giản nâng mấy cái ví dụ a chính là các loại loại hình thủ hộ linh đều có cái nào ta muốn biết tiên võ linh bên trong đều có cái nào thần tiên nếu mọi người khỏe kỳ ta đây thì đơn giản nói một chút ta xem hai mươi b ố đã có người đưa ra vấn đề như vậy hương phàm không có cự tuyệt há một nhân tiền nói người võ linh là nhân tộc sau khi chết hóa thành linh thể vì vậy năng lực tổng hợp tương đối bình quân tỷ như hứa chử, triệu vân hà tín hạ vũ gia cát lượng lữ bố trở các loại thú võ linh lại là thú tộc sau khi chết linh thể so với người võ linh am hiểu hơn mất tiệp nêu ví dụ lang thần p h ể đến giờ địa ngục tam độc quyền bắc hải c ự yêu kho kéo bằng lòng trở các loại còn như tiền võ linh cùng ma võ linh giống như là tên của bọn hắn xương giống nhau nắm giữ không phải tầm thường pháp thuật cùng năng lực đặc thù thì như lôi chất tử phong chi ma thú phi liêm trở các loại mà lấy bên trên cái này bốn loại loại hình thủ hộ linh Bản thí â n đều p h ả dụ như thạch hầu thạch linh rõ ràng chiến thần hình thiên can tương mạc tả kim cương lược sĩ cựu thiên ứng với nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn cựu thiên sắt đồng đại tướng trương thiên sư trở các loại như vậy một phen phổ cập khoa học hạ màn kết thúc thủy hưu nhóm cũng sớm đã đắm chìm trong vô tận thán phục bên trong thật lâu không cách nào hoàn hồn ba ta lao lữ bố cùng hạng vũ đây cũng là thủ hộ linh ta tích h người mẹ các người có nghe hay không lôi chấn tử cùng ma thú phi liên lạc đây chính là trong thần thoại tiên ma a còn có còn có thạch linh rõ ràng chiến thần hình tiên cái này mới là chân chính thượng cổ chiến thần a bất khả tư nghị cái này thủ hộ linh thật sự là quá thần kỳ vê đút tờ ép làm thần f e n g e r bác hải cự yêu kho kéo bằng lòng cái này không phải chúng ta hải đang vực trong thần thoại tồn tại sao đèn em gái người a bất kể là lang thần vẫn là bắc hải tự yêu cái kia tờ mờ giờ đều là bắc câu thần thoại các ngươi hải đang v ư ợ t lịch sử mới chỉ có bao lâu có cái t r ổ i lông gà thần thoại lịch sử tây b ắ c vì sao không có chúng ta phao q u ố c thủ hộ linh chúng ta phao q u ố c rõ ràng cũng có rất cường đại tướng sĩ cùng với các loại ác q ủy cựu vĩ hồ truyền thuyết thần thoại cố sự à? có cờ mờ nờ t r á i trứng ha ha ha táo bạo lao ca mang tốt bọn họ phao q u ố c cũng liền cái kia mấy cái tên nói thành lời được hơn nữa liền cựu vĩ hồ không chừng đều là từ chúng ta chỗ này truyền tới thủ hộ linh dầm mà cùng lúc đó tào viêm cả người đầu nao trống rỗng hắn chỉ cảm thấy có một cái trước nay chưa có giải thưởng lớn đập vào trên đầu của hắn nếu như hắn có thể triệu hồi ra một vị thần võ linh không phải dù cho chỉ là người võ linh đều đủ để làm cho hắn cường đại siêu phẳng giả cũng không biết muốn thế nào xác định chính mình thủ hộ linh là ai tựa hồ là đoán được tào viêm cùng rất nhiều thủy h ư u đám đó nghĩ cái gì khương p h ẳ m lúc này còn nói thêm còn có điểm trọng yếu nhất ký linh nhân sở triệu hồi ra nhân võ linh thông thường đều sẽ cùng tự thân tổ tiên có quan hệ mà quan hệ này trình độ nhất định có thể từ dòng họ bên trên tham khảo tỷ như họ lưu lưu bị hậu nhân sở triệu hồi gia thủ hộ linh đại khái tỷ lệ thì sẽ là thuộc hán danh tướng họ hạng hạng vũ hậu nhân sở triệu hồi gia thủ hộ linh đại khái tỷ lệ sẽ là hạng vũ mà họ tào tào tháo hậu nhân sở triệu hồi gia đại khái tỷ lệ chính là tào ngụy danh tướng lời này vừa nói ra t h ủ y h ư u nhóm nhất thời tới hưng thú lại còn có loại này quan hệ ta đây họ tôn bắt đầu chẳng phải có thể triệu hồi gia tôn ngô danh tướng tỷ như thái sử tử tôn sách các loại ta đây ta đây ta họ cơ tổ tiên nói có thể ngược dòng đến ân tuần thời kỳ vậy có phải hay không có thể triệu hoán toàn bộ phong thần bằng nhị ta lau ta đây họ dương họ dương có gì chứ danh tổ tiên à song ta tờ mờ giờ họ bàn chẳng lẽ có thể triệu hoán ra bàn cổ a đợi lát nữa ta họ triệu tổ tiên nổi danh nhất không ai bằng thủy hoàng đế a ta muốn là triệu hoán thủ hộ linh đi ra không sẽ là s á t thần bạch khởi a sở dĩ cái này tạo viêm tiểu huynh đệ đại khái tỷ lệ đúng là tào tháo tào ngụy danh tướng lạc nhìn lấy rất nhiều làm lạ đạn mạng bốn trăm ba mươi ba khương phàm không nhịn được cười một tiếng họ bàn có thể hay không triệu hoán ra bàn cổ vấn đề này ở kiếp trước nhưng cũng đưa tới không nhỏ thảo luận tốt lắm hiện tại có quan hệ giặc c ả xạ sở chít cùng với thủ hộ linh tin tức cũng lớn trí phổ cập khoa học xong rồi bây giờ nói để chúng ta tới nhìn chân chính thủ hộ linh a cuối cùng thương phạm làm ra tổng kết hắn nhìn về phía tàu viêm đem thập điện diêm la đưa tới tàu viêm đây là thuộc về ngươi bảo vật cái này thập điện diêm la ký túc lấy la sắt đường phố trấn hồn đem tàu diễm binh v õ thần c h i khu chi lực có thể giao phó ngươi triệu hắn nhiều vị thủ hộ linh năng lực tàu diễm binh tàu viêm lăng lăng nhìn lấy thập điện diêm la trong lúc mơ hồ khi hắn nhìn chăm chú vào căn này thiêu hỏa có lúc cái này đen thui thập điện diêm la c ư nhiên cho hắn một loại thập phần thân mật cảm giác tào viêm theo bản năng tiếp nhận chỉ cảm thấy một c ô ấm áp cảm giác chạy sôi toàn thân mà lúc này khương p h ạ m đúng lúc nói ra muốn triệu hồi ra thủ hộ linh chỉ cần hô lên ngươi muốn triệu hoán thủ hộ linh tên gọi nhớ kỹ nhất định là muốn cùng ngươi tổ tiên có quan hệ tổ tiên của ta tào viêm lấy lại tinh thần không biết sao trong lòng hắn cơ hội là vô ý thức liền toát ra một cái tên vũ cấm